Cho cười, ta tôn mai xuất thân bất phạm, gì về phần để ý ngươi đồ vật. Chỉ là ngươi như thế nói năng lô mãng, vũ nhục ta tôn ra cùng cậu ra thanh danh, thế nhưng là có chút quá mức cắn rỡ. Hôm nay ngươi nếu không quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta liền muốn để ngươi biết, đắc tội ta tôn mai hạ tràng. Tôn mai trên mặt hiện lên một tia nổi giận, ngay sau đó thanh em băng lánh nói. Ngươi mới vừa nói, muốn ai quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Vừa đúng lúc này, một đạo băng hàn tới cực điểm. Tựa như để người đặt mình vào cửu đu huyền mình chi điệu thanh âm, đột nhiên tại tất cả mọi người lỗ hai bên trong lửa dối vang. chương 532, chỗ dựa, không có. Ngay sau đó, sở hữu người liền gặp được có ba đạo thân ảnh, thản nhiên từ đám người đằng sau, dầm chân mà tới. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn người, dường như đều bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, không tự chủ được né tránh ra. Chính là bạch tử nhạc, vương thôi kiếm còn có tử tính ba người. Tiên bối, nhìn thấy bạch tử nhạc Cựu Nguyệt Phiêu trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng ngay sau đó, trong lòng liền có chút khẩn trưng lên, có chút cẩn thận nhìn ngang kia tôn tĩnh một chút. Ta không phải đã cho ngươi đưa tin phù sao? xảy ra chuyện vì cái gì không nói cho ta? Bạch tử nhạc phát hiện nàng tiểu động tác, lông mày không khỏi nhữ lại. Đối phương bối cảnh bất phàm, là xuyên vân thành nhất lưu tu tiên gia tộc, trong gia tộc còn có lục tinh thần mình cảnh cường giả tọa chấn, không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi, ta sợ. Cựu Nguyệt phiêu thanh có chút yếu Phi Ngươi hẳn là cái này côn lôn các kẻ sau màn A. Tới thật đúng lúc, ta hạ ngươi hôm nay bên trong, nhất định phải dọn đi. Mặt khác, người của ngươi vừa rồi đối ta nói năng lỗ mãng, càng vũ nhục ta cẩu ra cùng tôn ra thanh danh, tạo thành khó mà dự đoán hậu quả. Hôm nay thế tất yếu tại nơi này công khai đối ta dập đầu xin lỗi, bằng không, ta muốn để ngươi côn lôn các tại toàn bộ xuyên vân thành bên trong, nửa bước khó đi. Tôn Mai đánh giá bạch tử nhạc cùng đứng tại phía sau Hắn vương thôi kiếm một chút Thấy hai người khí thế trên người đều là không hiện, trên người áo bào chất liệu mặc dù bất phàm, nhưng tiên pháp tu sĩ, so hai người càng thêm trói lọi có rất nhiều, tăng thêm, tiêu Cửu Nguyệt Phiêu vừa rồi tận lực cẩn thận nhìn lấy mình, cái kia khiếp nhược biểu lộ, lập tức để nàng trong lòng đại định, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, cười lạnh nói: "Bạch Tử Nhạc trong lòng vốn là bởi vì chính mình người bị người khi dễ có chút phấn nộ, lúc này nghe được Tôn Mai, lập tức khí cười. Mắt của hắn thần băng lãnh, thanh âm lại hết sức bình thản, nói: "Nguyệt Phiêu, Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút lực lượng của ta. Cũng tiết kiệm ngươi sẽ còn vì ta lo lắng, làm cho lúc đầu mười phần nhẹ nhõm là có thể giải quyết vấn đề, sinh sinh náo ra dạng này lớn trò cười tới. Nói, hắn đem ánh mắt rơi vào vương thôi kiếm trên thân, nói, tiếp xuống tới, liền giao cho thôi kiếm sư huynh ngươi. Ta mặc kệ người này là thân phận gì, xuất thân bối cảnh gì. Hôm nay bên trong, ta muốn nàng toàn bộ gia tộc thế lực, triệt để tại Xuyên Vân thành bên trong biến mất, đưa nàng ủy vào, triệt để đánh nhũ. Lần này, hắn quyết định giết gà dọa khỉ. Không có vấn đề, dám can đảm trêu chọc bạch trưởng lão, đạo tổ đều cứu không được bọn hắn, ta nói. Vương Thôi kiếm cung kính lên tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn tôn mai một chút, đưa tay lật một cái, trực tiếp lấy ra một cái thông tin phủ. Ha ha ha, người đang hủ dọa ai đây? Một ngày bên trong tiêu diệt ta ra tộc thế lực. Tới tới tới, ta ngược lại muốn xem xem ai có loại này bản sự. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Tôn Mai giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha lên, một mặt trào phúng nhìn qua bạch tử nhạc cùng vương thôi kiếm, giống như đang nhìn hai cái kẻ ngu. Tiểu liền bên người nàng cầu thúc, ánh mắt bên trong cũng toát ra vẻ khinh thường. Làm cầu ra một viên, hắn phi thường rõ ràng bọn hắn cầu ra thực lực, nhị lưu đỉnh tiêm tu tiên gia tộc, gia chủ chính là tứ tinh thần minh cảnh cứng giả, mặt khác còn có 5-6 cái thần minh cảnh cứng giả, tại xuyên vân thành bên trong, cũng tính được là trung kiên, tăng thêm nhà bọn hắn chủ giao cho rộng thảo hữu bên trong không thiếu ngũ tinh lục tinh, thậm chí thất tinh cường giả. Càng đừng nói, tôn ra thế nhưng là so với bọn hắn cẩu ra mạnh hơn nhất lưu tu tiên gia tộc, tiểu liền kim đan cảnh cấp độ thành chủ đều 10 phần coi trọng. Tại hắn xem ra, trừ phi là như thành chủ dạng này kim đan cảnh cường giả ra mặt, hoặc là tứ đại tiên tông, cựu tinh thần mình cảnh cường giả ra mặt, không phải không có ai dám nói loại này khoác lát. Cái này hai người khí tức trên thân đều 10 phần nội liễm, sắc thực khó mà khám phá chân thực tiên pháp cảnh giới Nhưng nhiều lắm là cũng bất quá thần minh cảnh cấp độ. Loại tồn tại này có thể làm cho được loại kia cường giả xuất thủ. Nói đùa đâu? Một bên trương nhã quỳnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một kia cổ quái. Nguyên bản thấy bạch tử nhạc cùng vương thôi kiếm hai người khí định thần nhàn, một mặt lạnh nhạt bộ dáng, còn tưởng rằng bọn hắn thật có cái gì đại bối cảnh, ai biết lại thổi như thế cái khí quyển. Một ngày bên trong để cậu ra cùng tôn ra hủy diệt Cái này sao có thể? Cùng là nhị lưu đỉnh tiêm tu tiên gia tộc xuất thân Hắn càng thêm rõ ràng, một cái nhị lưu tu tiên gia tộc đủ khả năng nắm giữ tài nguyên trình độ kinh khủng. Quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Cơ hồ mỗi một cái tu tiên gia tộc bên trong đều có con cháu gia nhập xuyên vân dãy núi bên trong các đại tiên pháp tông môn, trong đó không thiếu có trở thành tứ đại tiên tông đệ tử tồn tại. Bất luận kẻ nào nếu như muốn đối bọn hắn động thủ, đều muốn nỗ lực giá cả to lớn, càng phải đánh giá, mình phải chăng có thể tiếp nhận bởi vậy có khả năng xuất hiện các đại tiên tông đệ tử trả thù. Bạch Trường lão ta đã thông chi một chút đi, Phú Thủy chân Nhân nghe nói chính là của ngài sự tình, đã xung phong nhận việc xuất thủ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức chuyển đến. Vương Thôi kiếm cái này thời điểm nhích tới gần, khẽ cười nói. Thân là thanh hư tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, bây giờ càng là kim đàn cảnh chân quân, hắn tự nhiên có thể chỉ huy ngoại cần điện tu sĩ xuất thủ. Bất quá khi hắn tử đưa tin phù một chỗ khác nghe được Phú Thủy Trân Nhân đối với bạch tử nhạc cũng 10 phần cung kính, hắn nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý mớn. Đối với Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi càng làm đầu hơn kính. Phú Thủy Trân Nhân luận bối phận tuy nói so với hắn thấp hơn nửa bậc, nhưng cũng là trong tông môn gần nhất mấy chục năm thanh danh lên cao tồn tại, sớm đã đạt đến thần mình cảnh đỉnh phong, đồng dạng có hy vọng trở thành kim đan cảnh chân quân, 10 phần thụ ngoại cần điện điện chủ linh cứu chân quân coi trọng. Ồ! Không nghĩ tới tiểu liền Phú Thủy Trân Nhân cũng tới xuyên vân thành. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày một cái, mở miệng nói ra. tôn Mai ngay vậy trong miệng phát ra khinh thường cười nhạo thanh âm. Nàng khoanh tay, trong lòng không có chút nào gấp, lảng lặng chờ đợi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, người này thổi như thế lơn châu, đến cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Kêu cảnh tượng, chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc. Vương Thôi kiếm càng không nổi, lấy hắn thanh hư tông lực lượng, muốn xuất thủ đối phó Xuyên Vân Thành bên trong hai cái một hai lưu tu tiên gia tộc, quả thực nhẹ nhóm vô cùng dễ như trở bàn tay, liền xem như Xuyên Vân Thành thành chủ, tại phát giác được động thủ chính là thanh hư tông đệ tử cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Bạch Tử Nhạc đồng dạng không đổi, hắn hôm nay nói ra, thế tất yếu thực hiện, nếu như phú thủy chân nhân bọn người làm không được, chính hắn liền sẽ tự mình động thủ. Lấy hắn thực lực, coi như là bình thường kim đan cảnh chân nhân ngăn cản, đều khó mà để hắn thu tay lại. Ngược lại là một bên khác Trương Nha quỳnh cùng Lý Quan Sự, có chút không thích hướng loại này tính mệnh hoàn cảnh, bất an dục dịch. Trung quanh người vây quanh, càng là có chút không hiểu đấu, top 5 top 3 có người tán đi, nhưng vẫn là có một số người đứng tại bên cạnh chậm đợi lấy sự tình phát triển. Cái này xuất diễn tại bọn hắn xem ra, quá đặc sắc. Mà Bạch Tử Nhạc cùng Vương Thôi Kiếm kia từ đầu đến cuối như một lạnh nhạt thần sắc, để bọn hắn trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ chờ mong, có lẽ hắn nói là sự thật đâu. Hắn thật sự có năng lực, tại một ngày bên trong đem hai đại tu tiên gia tộc hủy diệt đâu. Lại một lần nữa nhìn qua Bạch Tử Nhạc cùng Vương Thôi Kiếm, Trương Nhã Quỳnh trong lòng cũng có một chút kinh nghi, đặc biệt là trước đó Bạch Tử Nhạc miệng nói ra Thôi Kiếm sư huynh. Từ đầu đến cuối để nàng không hiểu cảm giác được có một cú cảm giác quen thuộc, giống như tại cái gì địa phương nghe nói qua. "Thôi Kiếm sư huynh." Trương Nhã Quỳnh nói thầm, Dống nhiên dống nhiên mở to hai mắt, dống nhiên đưa tay, nhìn phía cái kia khuôn mặt phổ thông trung niên tu sĩ. "Vương Thôi Kiếm." Thanh Hư Tông tông chủ thủ tịch chân truyền đệ tử, vương vảng đại sư huynh Vương Thôi Kiếm. Thanh Hư Tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, Tân Tấn Kim Đan cảnh chân quân. "Thôi Kiếm chân quân." Trương Nhã Quỷ có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Nhớ tới trước đó phụ thân phía trước mấy ngày tận lực nhắc nhở không thể trêu trọc tồn tại, nếu như trước mắt cái này trung niên tu sĩ thật là trong truyền thuyết thôi kiếm chân quân, như vậy. Không khỏi, Trương Nhã Quỳnh lần nữa nhìn tôn mai một chút, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu vẻ thương hại. Nữ nhân ngu xuẩn này, không biết vì nàng gia tộc, trêu chọc cỡ nào phiền thoái cực lớn. Nếu như là những người khác, nàng có lẽ sẽ hoài nghi, đối phương phải chăng có thể làm được tại một ngày bên trong làm cho hai cái thực lực không kém tu tiên gia tộc hủy diện. Nhưng nếu như phân phó xuất thủ, chính là thanh hư tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển thôi kiếm chân quân, nàng không chút do dự liền tin tưởng, lần này cậu ra cùng tôn ra, tất nhiên thai kiếp khó thoát. Chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, tôn mai đưa tin phủ lại lần nữa kích phát. Nàng thuận tay kết nối, còn chưa kịp nói chuyện, một bên khác, một đạo tức hổn hển thanh âm liền văng lên. Tôn mai, mau nói, ngươi đạp ngựa đến cùng đắc tội ai? a ta cậu ra phủ đệ, rất nhiều sản nghiệp, toàn bộ bị người phá hủy. Lão chạch càng là biến thành một vùng phê tích, cha ta cũng bị người đánh thành trọng thương. Xong, toàn xong, ngươi đạp ngựa đến cùng đắc tội với ai? Không có khả năng. Tôn Mai biến sắc, nhịn không được nhìn phía đối diện kia từ đầu đến cuối khuôn mặt bình tĩnh hai người. Không có khả năng. Ngươi biết làm đây hết thể chính là người nào sao? Thanh Hư Tông, xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông Thanh Hư Tông, xuất thủ là phú thủy chân nhân, đương thời đứng đầu nhất thần mình cảnh cứng, giả còn có trọn vẹn bảy vị thần minh cảnh trung hậu kỳ cứng giả, hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ. Mười hơi, chỉ là mười hơi thời gian, ta cầu ra hết thảy, cũng bị mất. Tôn Mai, ta không biết người đến cùng đắc tội cái nào đại nhân vật, ta chỉ biết, ngươi xong, không chỉ có người xong, chúng ta cũng xong rồi, các ngươi tôn ra cũng xong rồi, tất cả đều xong, không có ai cứu được chúng ta. Liên tiếp tiếng gầm, đem tôn Mai hô phủ, tự liền cầu xuân quang cái gì thời điểm bên trong gãy mất liên hệ đều không biết. Đứng đắn nàng dự định làm rõ suy nghĩ làm rõ ràng chân tướng sự tình thời điểm nàng đưa tin phủ lại lần nữa phát sáng lên lần này chính là nàng tự mình phụ thân tôn ra gia chủ tôn Hải nghĩa chướng người tên nghiệp trướng này người đến cùng làm cái gì đắp tội người nào ta tôn ra xong ta tôn ra thế hệ 1.7005 tâm huyết truyền thừa cũng xong rồi ta tiên pháp thực lực cũng xong rồi nhanh nhanh đi hướng cái kia đại nhân vật cầu tình chỉ cần hắn có thể thả chúng ta một con đường sống Nhanh đi à Không phải ta sẽ đích thân bóp trên người Gián đoạn đưa tin phủ Tôn Mai trên mặt tái nhợt một mảnh Cơ hộ không dám tin tưởng mình lỗ thai Bối cảnh của chính mình chỗ dựa Cậu ra cùng tôn ra cũng bị mất Chính là bị trước mắt người này Một câu trước sau bất quá nửa nén hương thời gian Liền không có chương 533 Bạch tử nhạc mới là thật đại lão Tiền bối ta Tôn Mai sắc mặt trắng bệnh Mồ hôi lạnh dòng dòng rơi thẳng Nông đầm sợ hãi để nàng toàn thân đều run lên, căn bản nói không ra lời. Một bên lý quản sự lại càng thêm kinh dị, hẳn không thể trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, để bất luận kẻ nào chú ý không đến chính mình. Bạch tử nhạc không chút nào để ý đứng ở một bên tôn mai, nhìn phía cựu nguyệt phiêu, thanh âm bình thản nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Ngươi là người của ta, bất luận kẻ nào đều không thể khinh nụ. Có chuyện gì, coi như ta không tại cũng có thể mời Xuyên Vân thành bên trong Thanh hư tông trụ sở sư huynh đệ hỗ trợ, ta sẽ dặn dò bọn hắn đối ngươi tiến hành chiêu cố. Về phần bọn hắn, chờ một lúc tự nhiên sẽ có người tới, xử trí như thế nào, toàn bằng tâm ý của ngươi." Nói, hắn mới đối Vương Thôi Kiếm có chút ra hiệu, hai người liền thân thể khẽ động, nháy mắt vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Mà hiện trường, tất cả mọi người trên mặt lúc này mới lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc, nghị luận ầm ý. Bọn hắn đến cùng là ai? Vậy mà thật làm đến Để cậu gia cùng tôn gia trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt Ta vừa rồi mơ hồ nghe được kia đưa tin phủ bên trong chuyển gia thanh âm Tựa như là thanh hư tông xuất thủ Tứ đại tiên tông một trong thanh hư tông T Chắc không được, thanh hư tông xuất thủ Đừng nói cậu gia gia chủ cùng tôn gia gia chủ Chỉ là tứ tinh thần minh cảnh cùng lục tinh thần minh cảnh thực lực Liền xem như thất tinh trở lên, cũng không đáng chú ý à Mà chỉ là một trận đưa tin phủ liền có thể khiến cho thanh hư tông phái người xuất thủ Cái này hai người tại thanh hư tông bên trong địa vị, nghĩ đến cũng không thấp A. kia vấn đề tới, bọn hắn đến cùng là ai? Bạch trưởng lão. Thôi kiếm sư huynh. T. Trước đó liền cảm giác được hai cái này danh hiệu có chút quen thuộc, cái này thôi kiếm sư huynh, sẽ không phải là thanh hư tông tông chủ thủ tịch đại đệ tử vương thôi kiếm. Đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, gần nhất đột phá đến kim Đan cảnh cấp độ thôi kiếm chân quân A. Ma đổi thành một cái, bạch trưởng lão chẳng lẽ là Thanh hư tông đan bảo điện bên trong trong truyền thuyết tuyệt thế luyện đan thiên tài, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, Côn Luân chân nhân Bạch Tử Nhạc ca. Bất quá nhìn vừa rồi tình hình, giống như thôi kiếm chân quân đối cái này, Bạch trưởng lao ngược lại càng thêm cung kính, chẳng lẽ cái này Côn Luân chân nhân Bạch Tử Nhạc thân phận, so thôi kiếm chân quân còn muốn càng tôn quý hơn. Một bên mọi người vây xem, trong lòng suy đoán, tất cả đều hưng phấn không thôi. Lần này xung đột, tại bọn hắn xem ra, coi là thật mười phần đặc sắc chuyến đi này không tệ. Chỉ là trước kia Tôn Mai cùng Trương Nhã Quỳnh hai người tầng kia ra bất tận bối cảnh so đấu thủ đoạn, liền đem bọn hắn kinh hai trận mắt hốt mộm, hoa mắt thần mê căn bản không nghĩ tới chỉ là bởi vì một cái cửa hàng vậy mà lại dẫn phát dạng này kịch liệt đấu pháp Lúc đầu tại sở hữu người xem ra việc này tại Trương Nhã Quỳnh chịu thua về sau, tất nhiên đã là nắp quan tài kết luận, lấy Tôn Mai đại thắng mà kết thúc. Ai biết, tại thời khắc mấu chốt, trước đó một mực nhu nhu nhược nhược nhìn Đứng phía sau người thân phận, lại càng thêm kinh người. Thanh hư tông trường lão, đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Cái này từng cái thân phận, cái nào không thể so lục tinh thần mình cảnh tu sĩ càng tôn quý hơn. Càng đứng nói, ở bên cạnh hắn, còn có thanh hư tông tân tấn kim đan cảnh chân quân, đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển thôi kiếm chân quân đi theo. Quả nhiên, sau đó ra lệnh một tiếng, cậu ra cùng tôn ra liền ngã hỏng bét. Sự tình như vậy nên đón kinh thiên đại đảo ngược coi là thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hôm nay việc này, quá mức đặc sắc, tăng thêm hai đại tu tiên gia tộc tại Xuyên Vân Thành bên trong xóa tên, tất nhiên sẽ dẫn phát vô số người nhiệt nghị, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn liền đem truyền khắp toàn bộ Xuyên Vân Thành. Mà côn luôn các chi danh, cũng tất nhiên sẽ tùy theo rơi vào mỗi một cái tu sĩ trong hai, để người ký ức khắc sâu, không dám đắc tội. Xuyên Vân Thành, Minh Hiên Tử lâu, nhà gian. Bạch Tử Nhạc, Vương Thôi Kiếm, thình lình xuất hiện. Trừ bọn hắn hai người bên ngoài, Còn có Phú Thủy chân nhân, Kim đỉnh thượng nhân, Hứa tấn chân nhân mấy người. Trong đó Hứa tấn chân nhân chính là lúc trước Phú Thủy chân nhân tại huyết Phong thành bên trong, Phú Thủy chân nhân mời Bạch Tử Nhạc ra tay cứu trị vị sư đệ kia. Bây giờ đối phương đã khỏi hẳn, khí sắc nhìn cũng cực dai. Lần này chính là Bạch Tử Nhạc vì cảm tạ mấy người giúp hắn xuất thủ, từ đó thiết hạ tửu rượu. "Đa tạ đại gia vì ta sự tình xuất thủ, tại nơi này ta trước kính đại gia một chén." Bạch Tử Nhạc đứng dậy, giơ lên một chén linh tử uống một hơi cạn sạch. Bạch trưởng lao quá khách khí, cùng thuộc tông môn cường giả, hô bang hỗ trợ vốn là nên. Phú Thủy Trân Nhân vừa cười vừa nói, không sai, thật muốn bàn về đến, lúc trước nếu không phải bạch trưởng lão ta đầu này mạng nhỏ có thể không thể sống, cũng còn không biết, càng đừng nói bây giờ không chỉ có khỏi hẳn tự liền con đường đều không có nhận ảnh hưởng gì. Lần này có thể vì bạch trưởng lao xuất lực, ta ngược lại muốn cảm kích, cảm kích bạch trưởng lao cho ta còn cái này một điểm ân tình cơ hội Một bên hứa tấn chân nhân cũng đứng lên thân đến, có chút cung kính nói. Ha ha, này cũng lộ ra ta có chút xa lạ. Bạch tử nhạc cười ha ha một tiếng, cũng liền không còn nói thêm. Tiên pháp tu sĩ, đồng dạng là người, là người liền có tình vắng lai, cái này một thiếu một trả, giao tình cũng liền có. Hắn cũng là hy vọng có thể nhiều giao vài bằng hưu. Một phen hàn huyên, qua ba lần rượu về sau, cuối cùng thôi kiếm chân quân thực lực cao nhất, kim đàn cảnh cấp độ, để người kính sợ. Là lấy phú thủy chân nhân đi đầu nhìn phía đối phương, một mặt kính nghề mở miệng nói ra, lần trước gặp một lần, ta liền biết thôi kiếm sư huynh tất nhiên sẽ không là ngoại giới truyền lại như thế, bởi vì bị ma tu trọng thương mà đổi phế. Chỉ là cuối cùng vẫn là không nghĩ tới, sư huynh vậy mà lại có như thế lớn chí hướng, có thể sinh sinh chịu được ngoại giới gần trăm năm chỉ trích, yên lặng tự sáng tạo công pháp, bây giờ càng lấy tự sáng tạo công pháp đột phá cảnh giới, ngưng kết kim đan. Chỉ này một điểm, liền không phải đại nghị lực chí lớn hướng người có thể thành. Đương nhiên, chúng ta Thanh Hư Tông bên trong tự sáng tạo công pháp người không ít, nhưng chân chính để ta bội phục, vẫn là sư huynh sáng tạo ra công pháp phẩm giai chi cao, lại có thể siêu việt chúng ta Thanh Hư Tông chấn tông công pháp, Thanh Hư Chân Điện. Chí ít tại thần minh cảnh cấp độ, sư huynh công pháp chính là xuyên vân dãy núi nhất tuyệt, đủ phúc phận ta Thanh Hư Tông 3000 năm, làm ta Thanh Hư Tông sau này để tử thực lực cùng nội tình đều càng hơn một bậc. Thôi kiếm sư huynh sáng tạo ra công pháp, xác thực kinh thế. Đặc biệt là những lúc thành thượng tam phẩm kim đan điểm này, xuyên vân dãy núi bên trong, trừ thần bí khó lường cựu tinh đạo cung bên ngoài, đoán chừng không có cái nào tông môn có thể xuất ra ngang nhau cấp độ công pháp. Thôi kiếm sư huynh đúc thành nhị phẩm kim đan, càng là vì xuyên vân dãy núi bên trong mạnh nhất một vị. Có lẽ ta Thanh hư tông vị thứ nhất nguyên thần cảnh cường giả, coi như vì thôi kiếm sư huynh. Kim đỉnh thượng nhân cũng là liên thanh sợ hãi than nói, tiên pháp tu sĩ bên trong có cái công nhận truyền luôn, đó chính là chỉ có đan thành thượng tam phẩm. Đúc thành ra chân chính kim đan, tu sĩ mới có cơ hội thuận thế vượt qua thiên địa đại kiếp, từ đó đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ. Mà thôi kiếm chân quân lại là xuyên vân dãy núi bên trong trước mắt đã biết một cái duy nhất đúc thành thượng tam phẩm kim đan, hơn nữa còn là thượng tam phẩm trong kim đan nhị phẩm kim đan tu sĩ, chỉ cần ở giữa không ra biến cố, tương lai là có cực lớn tỷ lệ tấn thăng làm nguyên thần cảnh cứng giả. Là lấy, cho dù mấy người đối với bạch tử nhạc đồng dạng 10 phần coi trọng, lại đều đối thôi kiếm chân quân càng kính sợ hơn cùng tôn sùng. Các ngươi quá mức tán dương. Chỉ là, tại bạch trưởng lão trước mặt, ta cũng không dám cư cái này công. Ta môn này công pháp, sở dĩ có thể thành, dựa vào cũng không phải chính ta, mà là bắt nguồn từ bạch trưởng lão chỉ điểm. Nếu như không phải bạch trưởng lão tuần tự hai lần đề điểm, đặc biệt là một lần cuối cùng, cơ hội một mình đem ta môn này công pháp toàn bộ hoàn thiện, ta coi như thật có thể đem công pháp sáng chế, đoán trừng phẩm dai phương diện cũng sẽ so lúc này công pháp phải yếu hơn một mạng lớn, mà lại tốn hao thời gian, cũng chí ít còn cần 20 năm trở lên. Cho nên, bạch trưởng lao mới là thật đại lao, ta chẳng qua là được đến bạch trưởng lao phúc phận, lúc này mới may mắn thành công may mắn mà thôi. Thôi kiếm chân con nói, nhìn qua bạch tử nhạc lại lần nữa bái, một mặt nói nghiêm túc. Cái gì? Người cái này công pháp, là bạch trưởng lao vươn ngón tay điểm mà thành. Mấy người khác trong lòng lập tức giật mình, khó có thể tin nhìn phía bạch tử nhạc. Có thể đan thành thượng tam phẩm kim đan công pháp, chân quý bực nào? Cỡ nào cao minh? Đoán chừng coi như bọn hắn tông chủ, tiên pháp cảnh giới đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, cũng không dám xem thường có thể tiến hành chỉ điểm. Kết quả, cái này công pháp lại là tại bạch tử nhạc trong tay hoàn thiện mà thành. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Bạch tử nhạc ngược lại là không có phủ nhận, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Những người khác lập tức chấn kinh, trận mắt hốt mồm. Không nghĩ tới đây hết thể đúng là thật. Ta nhớ được bạch trưởng lão lúc trước liền từng có tìm kiếm các loại thần minh cảnh cấp độ công pháp, bắt đầu tự sáng tạo công pháp cử động. Bây giờ bạch trưởng lão tiên pháp cảnh giới đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, thế nhưng là công pháp đã thành. Lại là không biết, đạt đến cỡ nào cấp độ. Phú Thủy Trân Nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Không khỏi gây nên không cần thiết sự cố, bạch tử nhạc tại thanh hư tông đệ tử trước mặt, chỉ hiện lộ ra thần minh cảnh trung kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tiêu thăng đến thần Minh cảnh đỉnh phong, xác thực quá mức kinh người. Không có kết đan cuối cùng không biết phẩm dai như thế nào. Bạch tử nhạc cười cười. Có một số việc, cho người bên ngoài biết, chưa chắc là một chuyện tốt. Hắn trên người bí mật quá nhiều, chỉ là một nguyên huyệt khiếu viên mãn điểm này, đoán chừng liền sẽ gây nên chấn động, hắn tự nhiên không muốn quá mức rêu rào. Là lấy rất nhanh, hắn liền rời đi chủ đề, mở miệng nói ra, Phú Thủy chân nhân không phải vẫn luôn tại huyết Phong thành phủ cận tuần tra ma tu sao? Còn có Kim đỉnh thượng nhân, lần này làm sao cũng sẽ cùng nhau đi vào cái này Xuyên Vân thành bên trong. Bạch trưởng lão tại Xuyên Vân thành bên trong, chắc hẳn đã nghe được có quan hệ ngũ phẩm linh mạch xuất thế tin tức đi. Phú Thủy chân nhân mắt thấy Bạch Tử Nhạc không nguyện ý nói chuyện nhiều, cũng không miễn cưỡng, nghe vậy trên mặt nghiêm một chút, trầm giọng hỏi: "Không sai, nương theo mà đến, giống như còn có ma tông sân môn, ngay tại kia ngũ phẩm linh mạch phía trên nghe đồn." Bạch tử nhạc gật đầu, nói, điểm ấy, cũng là để hắn mởi phần nghĩ mà sợ địa phương. Nếu như việc này làm thật, coi là thật sẽ để cho hắn, còn có cùng hắn đồng hành cự phủ chân nhân bọn người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Dù sao ma môn hang ổ bên trong, tất nhiên cường giả vô số, chỉ là kim đan cảnh ma tu, đoán chừng cũng không chỉ một hai cái. Lấy hắn ngay lúc đó thực lực, ứng phó khống hồn ma quân còn có chút miễn cưỡng, nếu như lại nhiều bên trên một hai vị, đoán chừng ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Chương 534, chân ma động thiên. Cái này nghe đồn là thật. Lúc trước Linh Mạch xuất thế tin tức truyền đi thời điểm, chúng ta thanh hư tông đã từng phái người tiến đến dò xét. Bất quá kia lôi đỉnh tông cùng mấy cái tiên pháp tông môn cách thêm gần một chút, cho nên trước một bước đổi tới. Kết quả chính là vào lúc đó, bọn hắn tao ngội chân ma tông bên trong cường giả đỉnh cao hát nha lắm mà, tổng cộng hơn 10 vị tu sĩ vẫn lạc, chỉ có số ít người, mới miễn cưỡng trốn thoát. Cũng bởi vậy chúng ta mới biết Nơi đó đúng là chúng ta một mực khổ tìm chân ma tông hạ ổ. Phú Thủy Trân Nhân nói, dừng một chút, tiếp tục nói ra, lần này, chúng ta chính là vì việc này mà tới. Tại Xuyên Vân Thành, cũng chỉ bất quá là làm sơ ngừng. Mặt khác, theo ta được biết, lần này tứ đại tiên tông, 9 đại nhị lưu tông môn, 38 cái tam lưu tông môn đều sẽ đồng loạt xuất động, trinh phạt ma môn. Trước kêu các đại tiên tông mặc dù tổ chức qua đối chân ma tông vây quét, nhưng dù sao không biết nơi ở của bọn hắn chỗ cho nên mới khó mà tận toàn công. Lần này, chỉ cần đem chân ma tông sơn môn phá vỡ, xuyên vân dãy núi bên trong tất cả tông môn đều khởi sướng đối ma môn tiêu sát, tất nhiên có thể đem chân ma tông diệt hết. Coi như còn có một chút cá lọt lưới, cũng khó có hành động, dần dà, tự nhiên ma môn tiêu vong, xuyên vân dãy núi đem lần nữa khôi phục di vãng thanh minh thời điểm. Tứ đại tiên tông, chín đại mà đứng tông môn, 38 cái tam lưu tông môn đều sẽ đồng loạt xuất động. Bạch tử nhạc hơi kinh ngạc mà hỏi Cái này nhưng cơ hồ bao gồm xuyên vân dãy núi tất cả tiên pháp tông môn. Chỉ là tổ chức ra nhiều như vậy tu sĩ hành động, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không sai, lần này, có thể nói là xuyên vân dãy núi 3.000 năm không có một trận đại sự. Chỉ chúng ta thanh hư tông, liền sẽ có hai vị chân quân cấp bậc cường giả xuất động, theo thứ tự là chúng ta ngoại cần điện điện chủ linh cứu chân quân cùng chấp pháp điện điện chủ không dịch chân quân. Mặt khác cái khác tam đại tiên tông, cũng đều sẽ xuất động hai vị kim đan cảnh cứng giả. Đoán chừng dù sao cũng phải tính xuống tới, kim đan cảnh cường giả sẽ không ít hơn mười vị. Thân minh cảnh cường giả quá ngàn, càng đừng nói còn có vô số khai khiếu cảnh cấp độ đê dài tu sĩ. Phú Thủy Trân Nhân nói tiếp. Lần này, đồ ma hành động, ta cũng sẽ tham dự. Đúng lúc này, thôi kiếm chân quân mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói, có kiện nghe đồn, ngược lại là không sai. Lúc trước ta quả thật bị ma đạo tu sĩ vây giết, mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng cũng trọng thương hấp hối, tu dưỡng mấy năm mới khôi phục tới. Lần này, làm sao cũng phải chu sát ma tu, đem trận kia ân đoán đòi lại. Nói cách khác, chỉ chúng ta thanh hư tông liền sẽ có 3 vị kim đàn cảnh chân quân xuất thủ. Kim đình thượng nhân nhịn không được kinh ngạc nói. Xem ra, đây đúng là một việc trọng đại. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chân ma tông chính là đỉnh cấp ma đạo tông môn, thật luận thực lực, có lẽ còn tại chúng ta thanh hư tông phía trên. Trước mắt chúng ta đã biết chân ma tông kim đàn cảnh cấp bậc cường giả, liền có bảy cái nhiều. Bất qua tướng đối ứng, chân ma tông bên trong chân bảo đồng dạng rất nhiều. Đặc biệt là chân ma tông chấn tông chi bảo, chân ma động tiên, cái này nhưng là đường thế ít có động tiên pháp bảo. Chính là bởi vì có tòa này động thiên pháp bảo, chân ma tông mới có thể nhiều lần thoát đi chúng ta tứ đại tiên tông vây quét, dần dần khôi phục thực lực. Lần này, chúng ta thanh hư tông nếu như có thể đem chân ma động tiên đoạt đến, liền thật chuyến đi này không tệ. Cái này thời điểm, hứa tấn chân nhân cũng không khỏi có chút mong đợi nói. động thiên pháp bảo, Sở hữu người trong lòng cũng không khỏi chấn động. Động tiên pháp bảo, tự thành động tiên, các loại linh vật, đều có thể bị cất đặt tại trong đó tự do sinh trưởng chính là trời sinh bí cảnh, luận chân quý trình độ, còn tại đỉnh cấp kim đàn chi bảo phía trên, có thể so với nguyên thần chi bảo. Bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ động tâm. Tiểu liền thôi kiếm chân quân ngay vậy, tâm tư đều có chút lưu động. Bạch tử nhạc tự nhiên cũng mười phần động tâm. Khó, khó, khó. Không nói kia chân ma động thiên nắm giữ tại chân minh ma quân trong tay, kia chân minh ma quân thế nhưng là kim Đan cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh thực lực, không kém gì chúng ta tông chủ. Chỉ là cái khác tiên tông, đoan chừng cũng đối với cái này pháp bảo vô cùng động tâm. Đến lúc đó, đoán chừng lại là một trận náo động. Chúng ta đến thời điểm vẫn là thành thành thật thật hoàn thành mình nhiệm vụ chính là, cái khác, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều cho thỏa đáng. Phú Thủy chân Nhân cảnh cáo một tiếng, thấy hứa tấn chân Nhân không nói lời gì nữa, mới yên tâm xuống tới. Đó lấy, hắn lại nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nghiêm trọng nói: đúng rồi, Bạch trưởng lão, có kiện sự tình, còn cần xin ngươi giúp một tay." "Chuyện gì?" Bạch Tử Nhạc hỏi. Bạch trưởng lao thế nhưng biết, tại hạ ở vào Thần Minh cảnh đỉnh phong ở giữa, cũng nắm chắc thời gian 10 năm, tự nhiên hy vọng có thể lại làm đột phá, đạt tới Kim Đan chi cảnh. Chỉ là ngưng kết Kim đàn, nhất định phải nhất cổ tác khí, một lần mà thành. Một khi thất bại, cơ hội không có lần thứ hai khả năng. Ta không có thôi kiếm sư hình Trên giới trăm năm tích lũy, canh sáng tư siêu tuyệt, tự sáng tạo công pháp, nhưng một lần đan thành. Cho nên chỉ có thể cầu được ngoại vật, hy vọng có thể tăng thêm một phần hy vọng. Trước đó ta vì hứa tấn sư đệ cầu đan thời điểm, từng nghe Bạch trưởng Lao đề cập tới một loại tên là đại tự tại kim đan linh đan, nhưng chống rông ra tăng tu sĩ ba thành kết đan tỷ lệ. Tâm động phía dưới, từng điều động đệ tử từ Bạch trưởng Lao trong tay muốn tới một phần cụ thể vật liệu danh sách. Bây giờ, vật liệu trên danh sách cần thiết Mặc kệ là tứ phẩm linh một tâm, vẫn là cây nô đồng, tạo hóa linh thủy những vật này, tại hạ đều đã xoay sở đủ. Liên chỉ còn lại có ngộ đạo hoa còn chưa tới tay. Bất quá cái này ngộ đạo hoa, kỳ thật ta đã có mặt mày, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền có thể cầm tới. Cho nên vẫn là hy vọng đợi đến vật liệu đầy đủ thời điểm, bạch trưởng lao có thể tự mình xuất thủ, hỗ trợ đem cái này đại tự tại kim đan cho luyện chế ra tới. Phú Thủy Trân Nhân nói, một mặt thấp thỏm nhìn phía bạch tử nhạc Vì xoay sở đủ những tài liệu này, hắn thế nhưng là hao phí đại lực khí trả ra đại giới cũng cực lớn, tự nhiên trong lòng mười phần khẩn trương. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Phú Thủy Sư Huynh Liền đã đem tài liệu này cho góp đủ rồi. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Muốn biết những tài liệu này, vô luận loại nào, đều là cực kỳ trân quý chi vật, có chút đồ vật căn bản không phải xuyên vân dãy núi bên trong tất cả, khả năng tập thanh hư tông một tông chi địa, đều cần mười mấy năm mới có thể phối tể. Không nghĩ tới Phú Thủy chân nhân lại chỉ tại nửa năm bên trong, liền đem tất cả vật liệu đều thu tập hợp đủ toàn. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt chính là cười một tiếng, nói ra, chỉ cần vật liệu đầy đủ, luyện đan một chuyện, tự nhiên không có vấn đề gì. Như thế, liền đa tạ Bạch trưởng lão. Trong nửa tháng, còn lại kia châu nổ đạo hoa, cũng tất nhiên có thể tới tay. Đến thời điểm, liền làm phiền Bạch trưởng lão. Phú Thủy chân nhân đại hỉ, vội vàng chắp tay đến cùng, cung kính nói: "Phú Thủy sư huynh quá khách khí." Thiện tay mà thôi mà thôi." Bạch Tử Nhạc kéo hắn lại. Một bên Thôi Kiếm Chân Quân nghe vậy cực kỳ hiếu kỳ, vội vàng nghe ngóng cái này có quan hệ đại tự tại Kim Đan sự tình, lúc nghe cái này đại tự tại Kim Đan công hiệu về sau, trong lòng lập tức chấn kinh. Toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, Nhưng tại nhất định tỷ lệ tăng lên tu sĩ ngưng kết kim đan thiên tài địa bảo không ít, nhưng nhiều lắm là mới bất quá nửa thành, có thể đạt tới tăng lên một thành tỷ lệ bảo vật. đều 10 phần thua thớt càng 10 phần chân quý. Kết quả Cái này đại tự tại Kim Đan lại có thể sinh sinh đem tỷ lệ tăng lên tới 3 thành. Dạng này Linh Đan, dạng này Đan Phương, giá trị chi cao, vượt quá tưởng tựa. Coi như thanh hư tông 3 vạn năm nội tình, đều không có một điểm nhưng cùng chi thất đánh đồng Linh Đan Đan Phương. Nghĩ đến trước đó sư tôn từng mịt mờ nhắc qua có quan hệ bạch tử nhạc thân phận, điểm ra đối phương vô cùng có khả năng chính là thiên linh tông chân truyền đệ tử thời điểm thật trọng, hắn trong lòng lập tức càng tin mấy phần. Bởi vì cũng chỉ có như Thiên Linh Tông dạng này siêu cấp tông môn mới có thể bồi dưỡng được Bạch Tử Nhạc như vậy tiên pháp lý luận thâm hậu vô cùng, nhưng giúp hắn tu bổ công pháp, đồng thời còn có cao thâm vô cùng luyện đan thực lực, nắm giữ như đại tử tại kim đan cường hãn như thế vô song, giá trị vô hạn linh đan đan phương đệ tử. Cùng thôi kiếm chân quân bọn người phân biệt về sau, Bạch Tử Nhạc thẳng tiếp về đến phi thăng các tu hành động phủ bên trong. Ngũ phẩm linh mạch hiếm thế, Ma Đạo Sơn môn bại lộ, các đại tiên pháp môn sắp liên hợp lại, Đối chân ma tông tiến hành bấy quét. Bạch tử nhạc cẩn thận tự hỏi từ phú thủy chân nhân bọn người trong miệng đạt được tin tức, trong lòng chờ mong, nhưng cũng cảm giác đến có một tia gấp gáp cảm giác. Lần này đại chiến nếu như mở ra, chắc chắn kinh thiên động địa Kim đan cường giả ở giữa chiến đấu, càng không chỉ một chỗ. Tiên pháp tu sĩ bên này, sẽ có hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả xuất thủ, mà chân ma tông bên trong, đã biết liền có 7 vị kim đan cảnh ma quân, đồng dạng cường hãn vô song. Song phương đại chiến. Đoán chừng chỉ là khí tức nguyên ép, liền có thể để khai khiếu cảnh tu sĩ vẫn lạc, một khi tác động đến, thần minh cảnh cường giả đều sẽ trọng thương. Bạch tử nhạc tự nhận thực lực không yếu, nhưng cũng biết bực này chiến trường, tất nhiên mười phần hung hiểm. Nhất định phải nhanh đem thực lực tăng lên, đặc biệt là tốc độ phương diện. Một khi tao ngộ kim đan cảnh cường giả, nếu như tốc độ không đủ, thế nhưng là mười phần bị động. Mà lại, nếu như ta muốn tại lần này đại chiến bên trong giành đến đầy đủ chỗ tốt, thậm chí có khả năng... Thật đem kia chân ma động thiên mưu đoạt tới tay, cũng không đủ cường hãn thực lực, cũng không an toàn. Bạch tử nhạc ánh mắt có chút chấp động, rất nhanh liền đem xoay tay một cái. Nhất thời, liền có một cái màu xanh nhạt bình ngọc rơi vào hắn trong tay. Lôi đình nguyên dịch. Mở ra bình ngọc, bạch tử nhạc thần niệm khẽ động. Từ từ, tựa như lôi đình nổ lên, làm cho hắn thần niệm cũng hơi lắc lư, bất quá rất nhanh. Hắn lại lần nữa không chế thần niệm chi lực, có chút giận rát. Rốt cụ Một cỗ ẩn chứa cường hãn lôi điện chi lực nguyên dịch, liền thuận thế bị dẫn dắt mà ra, sau đó trực tiếp chui vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Cỗ này lôi đình nguyên dịch nhập thể, Bạch Tử Nhạc lập sắp bình ngọc che lại. Thể nội tâm niệm vừa động ở giữa, đồng nhiên bắt đầu vận chuyển đại thần thông lôi đình độn quang phương pháp tu hành. Thân nghiệm làm dẫn, thể nội rất nhiều nhiệt khiếu theo pháp môn vận chuyển mà phát huy tác dụng, cái này một cỗ lôi đình nguyên dịch càng là tùy theo chậm rãi bị thân thể của hắn hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy thể nội bị điện giật một mảnh tê dại. Tiểu liền đầu đều đi theo một trận tê dại, nhưng hắn suy nghĩ thanh tỉnh phía dưới, lại khiến cho hắn thuận lợi đem cái này một cố lôi đình nguyên dịch trực tiếp hấp thu, thúc đẩy hắn đem lôi đình độn quang môn này đại thần thông tiến độ tu luyện, cấp tốc tăng lên. Một phút, 2 phút, 3 phút. Sau nửa giờ, hắn đem kêu một cố lôi đình nguyên dịch triệt để hấp thu. Sau đó liền lại mở ra bình ngọc, lần nữa hấp thu một cố. Một cái bình ngọc bên trong tổng cộng mười cố, một bình lôi đình nguyên dịch hao hết, hắn liền hao tốn thời gian 5 tiếng Trưng 535, Hùng Sơn chân nhân mời. Xem ra ta thể chất quả nhiên khác biệt bình thường, một bình xuống tới, cũng không có cảm giác được cực hạ. Bất quá, từng cỗ từng cố hấp thu, hiệu suất vẫn là quá thấp. Lần này thử một chút duy nhất một lần luyện hóa hai cố hoặc là ba cỗ. Bạch tử nhạc vừa mới bắt đầu, chẳng qua là vì thích hướng lôi đình nguyên dịch đối thân thể ảnh hưởng, cảm giác trừ thân thể có chút tê dại bên ngoài, ảnh hưởng không lớn, tâm tư lập tức chuyển biến. Lần nữa xuất ra một bình lôi đình nguyên dịch mở ra về sau, trực tiếp rút ra hai cố. Sau đó diễn hóa Lôi Đình Độn Quang Đại Thần Thông, tiến hành tu luyện. 40 phút sau, hai cố Lôi Đình Nguyên Dịch bị triệt để hấp thu, Bạch Tử Nhạc lập tức rút ra ba cố, sau đó là trực tiếp nhảy lên tới 5 cố. Năm cố chính là cực hạn. Mặc dù còn có thể tiếp nhận, nhưng thời gian hao phí lại muốn kéo dài, ngược lại có chút được không bù mất. Bạch Tử Nhạc tính toán. Thứ nhất bình Lôi Đình Nguyên Dịch, hắn hao tốn 5 tiếng luyện hóa, thứ hai bình trực tiếp giảm bất đến 3 giờ. Tiếp theo là thứ ba bình, 2 giờ 40 phút, thứ tư bình, 2 giờ rưỡi. Bạch Tử Nhạc một mực hấp thu trọn vẹn năm bình, mới cảm giác đến một loại cực hạn, cả thân thể đều bị lôi điện kích thích tê dại một mảnh, càng cảm giác đến một cô nhói nhói. Hán biết, đây là tu luyện quá độ, thân thể khó mà tiếp nhận lôi đỉnh nguyên dịch tiếp tục tẩy luyện nguyên nhân, vội vàng đình chỉ tu luyện. Năm bình lôi đỉnh nguyên dịch, phối hợp tu luyện phía dưới, ta lôi đỉnh độn quang đại thần thông tiến độ tu luyện, đã đạt đến chưa nhập môn 17% trình độ. Bạch tử nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, đối với tiến độ này cũng không ngoài ý muốn. Bất luận cái gì thần thông tu luyện, đều là vừa mới bắt đầu tiến độ nhanh chóng, nhưng đến đằng sau, tiến độ liền sẽ tùy theo chậm lại, cho đến 10 phần yếu ớt trình độ. Thậm chí lâm vào đỉnh trệ. Hắn ngược lại là không có cái này lo lắng, nhưng cũng biết, hôm nay không thể tiếp tục tu luyện lôi đỉnh độn quang đại thần thông, không phải thân thể không chịu nổi ngược lại ảnh hưởng tu hành. Thế là, tay hắn lần nữa một phen, nhưng lại lấy ra một cái kim sắc bình Ngọc Bình ngọc bên trong rõ ràng là thiên địa kỳ vật linh hồn tơ vàng linh hồn này tơ vàng nghe nói chính là nguyên thần cảnh cường giả từ cựu thiên tri thượng rút ra kỳ dị nào đó Kim Quang là ít có có thể trực tiếp khôi phục linh hồn tri lực tăng trưởng linh hồn cường độ bảo vật cũng là hắn tu luyện đại thần thông thần linh pháp thể thiết yếu chi vậthít sâu một hơi bạch tử nhạc mở ra bình Ngọc tâm niệm dẫn dắt lập tức liền cảm giác được kim sắc bình ngọc bên trong lít nha lít nhít dây dưa không mấy đạo tơ vàng không chần chờ Hắn vội vàng rút ra một sợi linh hồn tơ vàng, dung nhập trong cơ thể của mình. Đại thần thông thần linh pháp thể vận chuyển chi pháp, càng là tại linh hồn tơ vàng bị rút lấy tiến đến máy mắt, liền vận chuyển. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cùng lúc trước tu luyện lôi đình độn quang so sánh, lần này tu luyện thần linh pháp thể, hắn chỉ cảm giác được sảng khoái, một loại từ trong ra ngoài, xâm nhập linh hồn sảng khoái. Kia một sợi linh hồn tơ vàng, càng là theo thần linh pháp thể phương pháp tu luyện vận chuyển, từng chút từng chút dung nhập thể nội để trong cơ thể của hắn phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu hơn 10 hơi thở qua đi linh hồn tơ vàng lực lượng hao hết sảng khoái cảm giác cũng biến mất theo mà hắn tu luyện thần linh pháp thể tiến độ càng là tùy theo đại giảm nếu như nói tại có linh hồn tơ vàng ra chỉ tình huùng dưới hắn tiến độ tu luyện là 10 như vậy lúc này cũng chỉ có một tiếp tục Bạch tử nhạc tâm niệm vừa động lần nữa mở ra bình Ngọc bởi vì phát giác được linh hồn tơ vàng đối với mình hoàn toàn không có thương tồn Lần này hắn trực tiếp rút lấy 10 sợi. Mấy phút qua đi, hắn lại đem rút ra cường độ tăng lên đến 100 sợi. Đến 100 sợi, cũng tương tự đạt đến cực hạn. Cũng không phải không thể hấp thu quá nhiều, mà là tiếp tục tăng thêm, lại hình thành lãng phí, còn không có hấp thu, liền sẽ tiêu tán ra ngoài. Linh hồn này tơ vàng, trên bản chất chính là một loại kỳ lạ ánh sáng, nếu như không có gánh chịu chi vật, bất quá mấy tức liền sẽ tiêu tán vô tung. Hắn tự nhiên không thể chịu được loại này lãng phí. tu luyện thần linh pháp thể là một kiện hết sức thoải mái sự tình, tựa như ngủ say tại mâu thai bên trong, toàn thân ấm áp, để nhân thân tâm vui vẻ. Bất quá, đợi cho nhất định thời điểm, Bạch Tử Nhạc nhưng lại sẽ chủ động đỉnh chỉ tu luyện, ngược lại xuất ra Lôi Đình Nguyên Dịch, bắt đầu tu hành Lôi Đình Độn Quang Đại Thần Thông. Như thế lặp đi lặp lại. Nhất thời, Lôi Đình Độn Quang cùng Thần Tiên Pháp Thể hai môn đại thần thông tiến độ tu luyện đều tùy theo chậm chạp tăng lên. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình túi chữ vật bên trong tinh lệnh khẽ chấn động. Trầm rãi đỉnh chỉ tu luyện, hắn đầu tiên là đem nguyên từ mặt nạ mang lên, lúc này mới có chút một chiều, Tướng Tinh khiến từ túi chứa vật bên trong lấy ra. Bởi vì cũng không có mở ra ngăn cách đại trận, là lấy nếu như có người kích phát đưa tin phủ, tự nhiên cũng có thể cùng hắn liên hệ. Mà kiểu Tinh đạo cung cái này tinh lệnh, đồng dạng có đưa tin công dụng, so ra mà nói, vẫn là mười phần thực dụng. Lúc này, chính là có người thông qua cái này tinh lệnh đối với hắn tiến hành liên hệ. Bác Minh tiền bối, tại Hạ Hùng Sơn chân nhân, Rất nhanh, một đạo hùng hậu mà mang những này thanh âm cung kính, tùy theo chuyển đến. Là hùng sơn chân nhân A, không biết tìm ta chỗ vì chuyện gì. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn nhíu mày một cái, mở miệng hỏi. Tiên pháp tu sĩ, giữa lẫn nhau giao tình, kỳ thật xa so với phảm tục thời điểm càng khó tạo dựng lên. Dù sao giữa các tu sĩ, bế quan tiềm tu chính là chuyện thường xảy ra, thường thường một lần bế quan, chính là mấy tháng trôi qua. Lần trước nhiệm vụ, tuy nói là dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ. Chém giết khống hồn ma quân, mới được thuận lợi hoàn thành, nhưng muốn để may mắn còn sống sót xuống tới người mang hơn, cởi mở, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Rất nhiều thời điểm, cũng chỉ là mặt ngoài tồn lấy một phần cung kính mà thôi. Bây giờ mấy tháng trôi qua, ở giữa trừ cự phụ chân nhân, tà nguyệt chân nhân, đại nhật chân nhân cùng bùi chân nhân số ít mấy người cùng hắn từng có liên hệ bên ngoài, những người khác nhưng không còn có động tĩnh. Cái này hùng sơn chân nhân, đây mới là lần thứ nhất chủ động tìm tới hắn. là như vậy Không biết Bạch trưởng lão nhưng biết, gần nhất phát sinh kinh thiên đại sự. Hùng Sơn chân nhân thầm ừm, rất nhanh xuyên thấu qua tinh lệnh chuyển tới. Thế nhưng là ngũ phẩm linh mạch cùng Ma Tông Sơn môn sự tình. Bạch Tử Nhạc thuận miệng hỏi. Không sai. Không nghĩ tới chúng ta lúc trước phát hiện linh mạch, đúng là ngũ phẩm sơ giai đỉnh cấp linh mạch. Về phần Ma Tông Sơn môn ngay tại kia linh mạch phía trên, càng là vượt quá dữ liệu của chúng ta bên ngoài. Bây giờ nhớ tới, đều còn có chút nghi mà sợ. Hùng Sơn chân nhân ngữ khí hơi xúc động nói, Bạch Tử nhạc nhàn nhạt từng tiếng, không nói gì. Hồng Sơn chân nhân không có nghe được Bạch Tử nhạc đáp lại, có chút thất vọng, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng tiếp tục nói ra, cũng chính bởi vì cái này mà tông sơn môn sự tình, Cửu Tinh Đạo cung thuận thế ban bố một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, danh xưng đồ ma lệ. Cái này thế nhưng là Cửu Tinh Đạo cung bên trong, ít có công khai nhiệm vụ. Nghe nói chính là tứ đại tiên pháp tông môn cùng nhau thiết lập. Bất luận kẻ nào đều có thể xác nhận. Một khi xác nhận Chỉ muốn chém giết ma tu, nương tựa theo ma tu thân phận lệnh bài, đều có thể thu hoạch được ban thưởng, có thể nói 10 phần phong phú. Nếu như chém giết ma tu số lượng nhiều, bằng vào nhiệm vụ ban thưởng, chúng ta thậm chí có thể từ tứ đại tiên tông bên trong, đổi lấy kim đan chi bảo, các loại công pháp truyền thừa, truyền thừa đại thần thông cơ hội. Cho nên, ta muốn mời Bắc minh tiền bối, cùng ta cùng nhau đi tới, chém giết ma tu, đổi lấy ban thưởng, như thế nào? Đồ ma lệnh. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, trong lòng có chút kỳ quái kiểu tinh đạo cung, từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại, mặc dù nhiệm vụ rất nhiều, nhưng lại chưa từng sẽ tham dự tông môn thế lực tranh đấu bên trong. Liền xem như tiên pháp tông môn cùng ma đạo tông môn ở giữa tranh đấu, cũng là như thế. Dù sao ai cũng không thể cam đoan, tinh cấp cường giả bên trong, đến cùng có bao nhiêu người chính là xuất thân từ ma môn. Cũng tỉ như trước đó đổ ma chân nhân, chính là một vị ẩn tàng cực sâu ma đạo tu sĩ. Bất quá hắn mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới tứ đại tiền tông tại xuyên vân dây núi lực lượng, lại cảm thấy bình thường. Cựu tinh đạo cung thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một vị kim đan cảnh chân quân tòa chấn, tại nơi đây lực lượng, đương nhiên xa xa không sánh bằng tứ đại Tiên tông. Đúng, không biết Bắc minh tiền bối định như thế nào. Về phần cụ thể phân phối, đương nhiên là lấy tiền bối làm chủ. Chúng ta bên này đã liên hệ 9 người, cộng thêm tiền bối vừa vặn 10 người. Đến thời điểm tiền bối có thể độc chiếm năm thành, chúng ta những người còn lại lại phân năm thành Như thế nào? Hùng Sơn chân nhân vội vàng nói. Nhiệm vụ sự tình, vẫn là quên đi, trong thời gian ngắn, ta còn không có ra ngoài dự định. Bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, trực tiếp cử tuyệt nói. Xuyên vân pháp hội sắp mở ra, hắn tự nhiên không tốt rời đi. Mà lại, hắn càng muốn chờ hơn, vẫn là các đại tiên pháp tông môn đồng loạt xuất động thời điểm, lúc này lời nói, còn hơi sớm một chút. Húng chi, cái này Hùng Sơn chân nhân đột nhiên nhiệt tình như vậy, thậm chí nguyện ý đem chỗ tốt phân ra trọn vẹn năm thành cho hắn càng làm cho hắn trong lòng có chút nói thầm, luôn cảm thấy đối phương có chút không có hảo ý. Thuận tay đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra, lập tức liền cảm giác được một cố vẻ lo lắng, cuốn ở trong lòng, thật lâu không tiêu tan, để hắn đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Quả nhiên không có hảo ý. Bạch tử nhạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một kia lãnh quang. Chỉ là đối phương đến cùng có cái gì tính toán, chỉ bằng tiểu tránh nạn thuật, cuối cùng khó mài nô ra. Một chỗ đại điện bên trong Hùng Sơn chân nhân tướng tinh khiến thu hồi, quay người nhìn phía ngồi ở vị trí đầu cả Nguyên chân quân, cung kính mở miệng nói ra, hắn nói tạm thời không có ra ngoài dự định, tự tuyệt. Từ các ngươi lần trước nhiệm vụ quá trình liền có thể đánh giá ra, cái này Bắc Minh chân nhân tất nhiên là một cái 10 phần điệu thấp, cũng 10 phần cẩn thận người. Người như thế tùy tiện mời, cho dù có trước đó một lần giao tình, hắn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Bất quá cũng không sao. Bất luận cái gì thần minh cảnh tu sĩ, mặc kệ xuất thân như thế nào tôn quý. Thực lực như thế nào cường đại, nhất muốn, tất nhiên là đột phá đến kim đàn chi cảnh, trở thành kim đàn cảnh chân quân. kia bác minh chân nhân, cũng tất nhiên như thế. Ta chỉ cần căn cứ điểm này bố cục liền không tin hắn sẽ không đi vào khuôn khổ. Càng nguyên chân quân cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là đã tính trước chi sắc. Lập tức, hắn liền đối đứng ở một bên cung kính trở lấy cảnh húc chân nhân mở miệng nói ra, đi, đồ ma lệnh phía trên, thêm vào một câu. Phàm là chém giết kim đàn cảnh ma quân tinh lệnh tu sĩ. Nhưng bằng vào thân phận của đối phương lệnh bài, thu hoạch một phần nhưng đột phá kim đan chi cảnh một thành tỷ lệ thiên tài địa bảo, linh nguyên tinh phách một phần. Vâng. Cảnh húc chân nhân có chút chân kinh, nhưng vẫn là cung kính lên tiếng, rất mò lui lại xuống dưới. chương 536, Pháp hội giao phong. Linh nguyên tinh phách. Mà lại hạn định chỉ có tinh lệnh tu sĩ, mới có thể tham dự. Chân quân cử động lần này quả nhiên là cao minh vô cùng. Hùng Sơn chân nhân một mặt kính để nói. Tiên pháp tu sĩ. Đặc biệt là ở vào thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, cơ hội không có bất luận kẻ nào, không có nghĩ qua tiếp tục đột phá, trở thành kim đan cảnh chân quân. Nhưng kim đàn khó khăn, khó như lên trời. Là lấy như Linh Nguyên Tinh Phách Bực này có thể gia tăng một thành đột phá đến kim đan cảnh tỷ lệ thiên tài địa bảo, liền 10 phần chân quý, giá trị chi cao, thậm chí còn tại rất nhiều đại thần thông phía trên. Mẫu chốt nhất là, có tiền mà không mua được. Các đại tiên pháp thế lực một khi cầm tới, thường thường đều sẽ xem như nội tình lưu cho tông môn của mình thế lực tiềm lực đệ tử. Coi như Cựu Tinh đạo cung bên trong cũng chỉ tại ngẫu nhiên mới có bực này chân bảo xuất hiện, nhưng cũng có được rất nhiều hạn chế, ít nhất phải nắm giữ Cựu Tinh thần minh lệnh tu sĩ mới có thể hối đoái xuống tới, giá trị còn cực cao. Cái này linh nguyên tinh phách nếu như thả ra, hắn đoán chừng coi như tứ đại tiền tông đỉnh cấp chân truyền đệ tử cũng sẽ không bỏ qua. Cự phủ chân nhân, Tà Nguyệt chân nhân, Đại Nhật chân nhân bọn người gặp cũng đều vì chi điên cuồng. Chỉ là Nhiệm vụ bên trong, lại hạn định cần muốn chém giết kim đan cảnh ma tu, lại còn được là tinh lệnh cường giả xuất thủ mới được, cơ hồ lập tức, liền đem tất cả tông môn cường giả loại bỏ ra ngoài. Mà ở xuyên vân thành bên trong tinh cấp cường giả bên trong, thần minh cảnh cấp độ ác có niềm tin làm được chém giết kim đan cảnh ma tu, đoán chừng cũng chỉ có Bắc minh chân nhân một người mà thôi. Đối phương tất nhiên sẽ vì thế động tâm. Chỉ cần hắn ra khỏi thành, hết thể dễ nói. Càn nguyên chân quân cười cười, trên mặt tràn đầy vẻ trờ mong. Vì dẫn dụ Bạch Tử Nhạc ra khỏi thành, hắn cũng coi là trăm phương ngàn kế. Xuyên Vân Pháp hội chính thức bắt đầu. Địa điểm ngay tại Xuyên Vân thành trung tâm, Xuyên Vân quảng trường chỗ. Càng phân ra một mảng lớn khu vực, xem như gánh vác địa điểm, phân ra luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phủ, luận đạo, còn có giao đấu chờ nhiều cái khu vực, chiếm diện tích rộng, không thua gì một cái thành nhỏ. Vô số các tông môn tu sĩ vắng lai, thực lực thấp nhất đều là khai khiếu cảnh cấp độ, thần minh cảnh tu sĩ đồng dạng rất nhiều. Càng có mấy vị kim đan cảnh cường giả to chấn, chỉ là uy thế hiển lộ, cũng làm người ta sinh lòng kính sợ. Pháp hội bắt đầu, Bạch Tử Nhạc tự nhiên đăng lâm hiện trường. Bất quá so sánh với khu thi đấu vực náo nhiệt, Bạch Tử Nhạc chỗ luyện đan pháp hội khu vực, do người liền thiếu đi rất nhiều. Mà lại bởi vì luyện đan tương đối phong bế, là lấy toàn bộ hiện trường chỉ có các đại tông môn luyện đan sư, còn có một chút nổi tiếng bên ngoài tán tu đan sư xuất hiện. Đã sớm nghe nói Thanh hư tông đan bảo điện bên trong, ra một vị tuyệt thế luyện đan thiên tài, mới bất quá thần mình cảnh trung kỳ chi cảnh, liền có tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực, bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư chuyển. Mới vừa vặn ngồi xuống, bên người một vị đỉnh đầu giới ba lão hòa thượng liền mỉm cười nhìn sang, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Vị này chính là Đại Phật tông khổ thiền chân Phật, cũng là Đại Phật tông bên trong ít có tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, đừng nhìn hiện tại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hai lần trước xuyên vân pháp hội hắn còn không có thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thời điểm cũng không có ít đùa cận chúng ta Thanh Hư Tông. Mặt khác ở bên cạnh hắn, chính là Đại Phật Tông lần trước pháp hội bên trong thanh danh lên cao thích nghề chân Phật, bây giờ cũng có tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Bạch Tử Nhạc bên người, Đông Phương Minh vội vàng truyền âm giới thiệu nói: "Đại sư trước mặt, không dám nhận danh thiên tài." Bạch Tử Nhạc trong thai nghe, nụ cười trên mặt không đổi nói: "Xác thực, có thể thành tam phẩm luyện đan sư, lại có cái nào không phải luyện đan thiên tài?" Huống hồ, người cái này tứ phẩm luyện đan sư tên tuổi Các ngươi Thanh hư tông nhận, chúng ta cũng không nhận. Là ngựa chết hay là lừa chết, còn được lôi ra đến linh lợi. Cũng đừng xuất hiện không phải tứ phẩm luyện đan sư, lại vì duy trì tứ đại tiên tông mặt mũi, giả mạo tứ phẩm sự tình tới. Đến thời điểm, rất cũng không chỉ là các ngươi Thanh hư tông một nhà mặt mũi, chúng ta cái khác ba tông, thế nhưng sẽ cùng theo hổ thẹn. Vừa đúng lúc này, một đạo sắc mặt có chút phát hoàng niên kỵ lao đan sư, trong miệng lại chế nhạo lấy nói, đây là Lôi đỉnh tông vạn trấn đan sư tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Cái này Lôi Đình Tông cũng là tứ đại tiên trong tông, một cái duy nhất không có tứ phẩm luyện đan sư tông môn. Mấy lần trước, bởi vì đan trấn điện chủ không có tham dự xuyên vân pháp hội, tăng thêm ta Thanh hư Tông đan bảo điện tam phẩm luyện đan sư càng thêm thua thớt, chúng ta biểu hiện cũng không hết nhấn ý, cho nên tại pháp hội bên trong, một mực ở vào tứ đại tiên trong tông hạng chót, ngược lại còn không bằng Lôi Đình Tông. Mà dưới trước pháp hội bên trong, đối ta đan bảo điện nhục nhã tối thảm chính là cái này lôi đỉnh tông vạn trấn đan sư. Cái này vạn trấn đan sư luyện đan thực lực xác thực không yếu, tại tam phẩm cao giai luyện đan sư bên trong cũng được xương tụng cường hãn, cho nên hắn danh dậy cùng lẫy nhã, chúng ta cũng đành phải sinh thụ lấy. Đông Phương Minh truyền âm theo sát lấy truyền đến, thanh âm cũng hiếm thấy mang theo một chút cảm xúc, hiển nhiên sớm mấy lần pháp hội kinh lịch, mười phần không thoải mái. Điểm ấy ngược lại là không làm phiền vạn trấn đan sư quan tâm, dù sao tứ phẩm luyện đan sư thủ đoạn Cũng không phải ngươi một cái tam phẩm luyện đan sư có thể phỏng đoán, ta luyện đan thực lực là thật không nữa đạt đến tứ phẩm, cũng không tới phiền ngươi đến bình phán. Bạch tử nhạc trong thai nghe truyền âm, trong miệng cũng không chút khách khí phản kích nói. Ngươi! Vạn chấn đan sư biến sắc, mặt mò nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Tam phẩm cao dai cùng tứ phẩm sơ dai, đừng nhìn chỉ là kém một cái phẩm dai, nhưng là ngày đêm khác biệt, hắn luyện đan thực lực coi như tại tam phẩm cao dai luyện đan sư bên trong lại như thế nào ca cũng xa xa không sánh bằng một cái chân chính tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Loại này chênh lệch hạ, tại không có thật chứng minh bạch tử nhạc không phải tứ phẩm luyện đan sư trước đó, hán đồng dạng chỉ có thể sinh thụ lấy. Tốt, pháp hội giao lưu là để chúng ta nghiên cứu thảo luận luyện đan kinh nghiệm, chứng kiến từng cái tông môn bên trong luyện đan sư luyện đan thực lực, miệng lươi chi tranh, không có chút ý nghĩa nào, hết thể vẫn là so tài xem hư thực đi. Cái này thời điểm, Thái Nhất Tiên Tông phi tức đan sư đánh xuống giảng hòa, Phi tước đan sư cũng là hiện trường bên trong duy nhất một vị kim đan cảnh chân quân, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, tư cách cực lão luyện đan thực lực cùng thanh hư tông đan trần chân quân xấp xỉ như nhau, là dùng cái này lần đan sư pháp hội, cũng là từ hắn làm chủ. Vậy thì bắt đầu đi. Trước từ nhị phẩm luyện đan sư bắt đầu. Liên nhìn xem cái này 30 năm ở giữa, có bao nhiêu phát triển hộ bối tu sĩ, tiềm lực đan sư. Có lẽ không cần bao nhiêu thời gian, những người này coi như có trở thành tam phẩm luyện đan sư khả năng. Khổ thiên chân Phật cười cười, lập tức mở miệng nói ra. Tốt, bắt đầu đi. Phi tước đan sư ứng tiếng. Lập tức, ra lệnh một tiếng, toàn bộ hiện trường, lập tức liền bày ra trọn vẹn 300 tòa thống nhất chế thức lò luyện đan. Các đại tiên tông, tán tu cùng tu tiên gia tộc bên trong nhị phẩm cấp độ luyện đan sư, lập tức đi theo ra trận, phân tán đứng ở từng cái lò luyện đan bên cạnh. Quy tắc rất đơn giản, sở hữu người thống nhất luyện chế nhị phẩm linh đan, tỉnh thần đan. Cái này tỉnh thần đan chính là nhị phẩm linh đan bên trong, trung đẳng khó khăn linh đan, chắc hẳn đại gia có thể đứng ở nơi đây tham dự luyện đan, đối với tỉnh thần đan đều cũng không lạ lẫm. Tiếp xuống tới, các ngươi cần làm, chính là tại một canh giờ bên trong, đem luyện chế linh đan mà thành. Mỗi người đều chỉ có một lần luyện đan cơ hội, cuối cùng chúng ta sẽ lấy tỷ lệ thành đan, thành đan số lượng nhiều quả, cùng thành đan phẩm chất tiến hành bình phán. Thứ nhất, nhưng trực tiếp thu hoạch được một viên thần minh đan cùng tứ phẩm luyện đan sư phi tức chân quân luyện đan tâm đắc làm ban thượng. Thứ hai đến thứ 10 thì đem thu hoạch được số lượng không giống nhau tuệ tâm đan cùng tam phẩm luyện đan sư luyện đan tâm đắc làm ban thưởng. Tốt, không nói nhiều nói, định thời gian thần, bắt đầu. Một vị tuổi già đan sư vừa dứt lời, phía dưới gần 300 vị luyện đan sư liền toàn bộ bắt đầu chuyển động. Nhao nhao chạy đến một bên vật liệu kho bên trong, chọn lựa từng cái tài liệu luyện đan. Luyện đan sư, đầu tiên cần có được, chính là đối với vật liệu phẩm chất phán đoán, một phần vật liệu nếu như phẩm dai không tốt, linh khi ảm đạm. Có chỗ không chọn vẹn, Liên sẽ ảnh hưởng tỷ lệ thanh đan, thành đan phẩm dai. Là lấy, tài liệu này chọn lựa, cũng tương tự xem như khảo nghiệm một trong. Vì lần này pháp hội, xuyên vân thành bên trong tự nhiên có rất nhiều chuẩn bị, các loại vật liệu đều chuẩn bị 10 phần sung túc. Rất nhanh liền có người đem tài liệu cần thiết chọn lựa hoàn tất, về đến lò luyện đan bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị. Côn luân đan sư, nhìn tình huống, các người thanh hư tông luyện đan sư không người kế tục tình huống, còn không có cải thiện A Vậy mà còn có một cái nhị phẩm trung giai luyện đan sư tham dự luyện đan Chẳng lẽ các người đàn bảo điện bên trong, ngay cả 10 cái nhị phẩm cao giai luyện đan sư đều góp không ra ngoài sao? Nhìn xem phía dưới luyện đan sư, vạn chấn đan sư cười cười, mở miệng lần nữa nói. đan sư pháp hội bên trong, tham dự luyện đàn người, tự nhiên cũng có danh ngạch hạn chế, tứ đại tiên tông, phân biệt có được 10 người, mà cái khác từng cái tông môn, đối chiếu tông môn lớn nhỏ, di vãng luyện đàn thực lực xếp hạ Phân biệt thu hoạch được 10 vị trở xuống khác nhau số lượng. Có chút tông môn thậm chí chỉ có một vị luyện đan sư tham dự. Nhưng tứ đại tiên tông, nội tình đều 10 phần thâm hậu, nhị phẩm luyện đan sư đều là rất nhiều, góp không đến 10 vị nhị phẩm cao dai luyện đan sư tình huống, cũng là cực ít. Nhìn xem rồi nói sau. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng. Vị kêu nhị phẩm trung giai luyện đan sư, đồng dạng là hắn hỏa linh phong đệ tử, tên là Ngô Thanh Phong. Sở dĩ có thể lấy nhị phẩm trung giai luyện đan sư thực lực tham dự lần này pháp hội, tự nhiên là bởi vì hắn luyện đan thủ pháp cùng luyện đan thực lực đều hơn sai nhị phẩm cao giai luyện đan sư, thiếu sót duy nhất chỉ là hỏa diễm trưởng khống mà thôi. Bây giờ trải qua một đoạn thời gian luyện tập, nhược điểm sớm đã bổ đủ, bây giờ đã sớm có nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, chỉ bất quá chưa kịp tham dự khảo hạch mà thôi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn còn nắm giữ một môn linh đan chết xuất thủ đoạn, có thể ở một mức độ nào đó tinh thuần linh đàn phẩm dai. Cho nên, coi như lúc trước hắn còn không phải nhị phẩm cao dai luyện đan sư, nhưng cũng có thể có tư cách tham dự lần này đàn sư pháp hội. Bây giờ, nhưng cũng tuyệt sẽ không so bất luận cái gì nhị phẩm cao dai luyện đan sư kém, tuyệt đối là một thất đại hắc ngựa, chắc chắn danh vọng nhất thời. Rất nhanh, từng cái luyện đan sư đều đâu vào đấy xử lý vật liệu, có động tác nhanh, càng là đã đốt lên linh hỏa, bắt đầu chính thức luyện đan Mà trên đài cao, vô số tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện đan sư đều tại lạnh nhạt nhìn qua, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, phê bình cái nào đó dưới đài cái nào đó luyện đan sư thủ pháp, thực lực, một bộ thư giản thích trí bộ dáng. Nhưng cùng lúc, cũng có rất nhiều đan sư tại quan tâm riêng phần mình tông môn thế lực đệ tử luyện đan tình huống, mắt thấy đệ tử phạm sai lầm, lông mày đều sẽ thật sâu nhăn lại. Chương 537, mở mày mở mặt. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền có luyện đan tốc độ tương đối nhanh đan sư hoàn thành luyện chế. Nhưng cùng lúc Cũng có mấy cái luyện đan sư ở giữa phạm sai lầm, trực tiếp thất bại đào thải. Như thế, một cái giờ qua đi, sở hữu người đồng thời đỉnh chỉ luyện chế, chiến lực tại một bên. Cùng lúc đó, tại phi tước đan sư khẽ quát một tiếng, nói, bắt đầu nghiệm đan, định xếp hạng. Nháy mắt, trên đài cao rất nhiều thần minh cảnh trở lên đan sư, tất cả đều đem riêng phần mình thần niệm phúc tản trôi qua, bao trùm tại từng cái linh đan phía trên. Nhất thời, sở hữu người trong lòng đối với giới đài đan sư luyện chế Linh đan số lượng phẩm dai đều có rõ ràng phá đoán Thanh hư tông tôngạ Trấn đan thành 10 cái 7 viên nhị phẩm siêu dai ba cái nhị phẩm cao dai chính là thứ nhất nhưng có người có ý kiến rất nhanh phi tước chân quân Thanh âm, liền tùy theo chuyển ra vạn trấn sắc mặt lập tức biến đổi lộ ra hết sức khó coi nhưng đối phương luyện chế tỉnh thần đan số lượng còn có phẩm dai Minh xác bày ra tại đan lâu cái khác trên mặt bàn, không có chút nào di động tại như thế đông đảo tam phẩm tứ phẩm luyện đan sư trước mặt càng không khả năng là giả, sắc thực so ở đây tất cả mọi người cao hơn, hắn coi như không có cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lại. Một bên khổ thiền chân Phật, thích nghe chân Phật trên mặt, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Coi là thật không nghĩ tới, bao năm qua đến một mực ở vào tứ đại tiên tông hạng chót thanh hư tông, lần này lại có người đoạt được so tài thứ nhất. Cái này mã chấn, thế nhưng là chúng ta bạch trưởng Lao Ki danh đệ tử, ta nhớ được tại nửa năm trước mới bất quá nhị phẩm trung giai luyện đan sư, không nghĩ tới tiến bộ nhanh như vậy Ngồi tại bạch tử nhạc bên người đông phương minh cười miệng đều nhanh liệt ra, ra vẻ cảm khái nói. Những người khác trên mặt lập tức một mặt kinh ngạc nhìn phía bạch tử nhạc. Trong vòng nửa năm từ nhị phẩm trung giai luyện đan sư tăng lên tới nhị phẩm cao giai luyện đan sư, này cũng cũng không có cái gì, có lẽ đối phương vừa lúc liền ở vào phá giai điểm tới hạn phía trên. Nhưng đối phương có thể tại vừa vặn trở thành nhị phẩm cao giai luyện đan sư bất quá nửa năm bên trong, liền luyện chế gia nhị phẩm siêu giai linh đan. Lực áp quần hùng đoạt được tất cả nhị phẩm luyện đan sư bên trong thứ nhất, liền mười phần để người kinh ngạc. Đặc biệt là Đông Phương Minh vào lúc này tận lực điểm ra điểm này, ý nghĩa nhưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như bọn hắn nhớ kỹ không tệ, Bạch Tử Nhạc gia nhập thanh hư tông giống như cũng không có bao lâu thời gian, một năm không đến. Nếu như cái này mã chấn là bởi vì Bạch Tử Nhạc tiến bộ mới như thế rõ rệt. Vậy bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc sẽ phải một lần nữa dò xét một phen. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh cũng không nói thêm gì Thanh hư tông ngô thanh phong, đan thành 10 cái, nhị phẩm siêu dai linh đan năm i nhị phẩm cao dai linh đan năm i chính là thứ hai nhưng có người có ý kiến. Ngay sau đó, phi tước chân quân mở miệng lần nữa nói, lần này, tự nhiên cũng không có người nào có can đảm đưa ra dị nghị. Nhưng sở hữu người trong lòng, lại đều không khỏi nói thầm, thanh hư tông trực tiếp ôm đồm hai người đứng đầu, thế nhưng là dị vãng chuyện chưa từng có. Đặc biệt là cái này ngô thanh phong. Trên thân đeo vẫn chỉ là nhị phẩm trung giai luyện đan sư phục sức, tại một đám nhị phẩm cao giai luyện đan sư bên trong, càng chói mắt. Để trung quanh những người khác một trận xấu hổ. Đặc biệt là Lôi đỉnh tông vạn trấn đan sư, trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Trước đó hắn mới chào phúng bạch tử Nhạc chỗ Thanh hư tông không người, vậy mà phái ra nhị phẩm trung giai luyện đan sư tham dự luyện đan, kết quả chính là vị này trong miệng hắn nhị phẩm trung giai luyện đan sư, lại trực tiếp đem hắn Lôi đỉnh tông 10 vị nhị phẩm cao giai luyện đan sư toàn bộ siêu việt tựa như một cái bàn tay vô hình đập vào hắn trên mặt, để hắn từng đợt đau nhức. Cái này ngô thanh phong, đồng dạng cũng là bạch trưởng lão thủ hạ ký danh đệ tử, tiến bộ của hắn so với mã chấn lại nhanh hơn rất nhiều. Nửa năm trước mới bất quá nhị phẩm sơ dai luyện đan sư, lần này tham dự so tại thời điểm, kỳ thật đã có nhị phẩm cao dai luyện đan sư thực lực, chỉ bất quá chưa kịp tham dự khảo hạch. Đông Phương Minh đúng lúc đó, mở miệng lần nữa nói, Nhất thời, sắc mặt của mọi người lại biến Nếu như nói trước đó mã Trấn còn có thể là ngoài ý muốn, như vậy lại tăng thêm cái này ngô thanh phong, liền không khả năng là ngoài ý muốn. Thứ ba, thanh hư tông Tạ phương. Lời vừa nói ra, vô số người sắc mặt đều trở nên mười phần đặc sắc. Cái này còn có hết hay không rồi? Cái này tả phương, sẽ không cũng là bạch đan sư đệ tử A Kia khổ thiền đan sư nhịn không được mở miệng hỏi. Đây cũng không phải, cái này tả phương chính là chúng ta đàn trần điện chủ ký danh đệ tử. Bất quá! Có thể có tiến bộ lớn như vậy, cùng chúng ta bạch trưởng lão cũng là có một chút quan hệ. Có lẽ các ngươi cũng có nghe nói qua, chúng ta bạch trưởng lão từng sáng chế một bản côn lôn đan điện, mặc kệ là mạ Trấn nô thanh phong vẫn là tả phương, đều bởi vì tu hành bạch trưởng lão côn lôn đan điện, lúc này mới tiến bộ như thế rõ rệt. Đông Phương Minh rào rạt đắc ý nói. Lần này, Đông Phương Minh cảm giác chỉ có một điểm. Đó chính là thoải mái. Thật thoải mái. Trước kia kiềm chế, bị đua cợt. Khi nhục không căm lòng, biệt khuất, tất cả đều trả lại, để hắn hưng phấn cơ hộ toàn thân dung dậy. Quá sướng rồi. Đông phương mình vô cùng cảm kích. Cảm kích bạch tử nhạc xuất hiện. Mới khiến cho đến bọn hắn thanh hư tông đan bảo điện, có thể một lần nữa quật khởi, tại tứ đại tiên tông, xuyên vân dãy núi các đại tông môn trước mặt mở mây mở mặt. Trung quanh cái khác thanh hư tông đệ tử, trên mặt cũng đều là cùng có vinh yên. Thứ tư, thanh hư tông cổ thiên đô lần này Điều liền Phi tức chân quân trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng xoắn xuýt không thôi. Lần này, Thanh hư tông quả nhiên là nhất phi trung thiên. Tứ đại tiên tông, chín đại nhị lưu tông môn, mấy chục cái tam tứ lưu tông môn, tất cả đều biến thành Thanh hư tông bối cảnh thấm. Cũng may hàng năm, hạng 6 cùng hạng 7 cũng sẽ không tiếp tục là Thanh hư tông đệ tử, phân biệt từ thái nhất tiên tông, đại Phật tông cùng một cái nhị lưu tông môn đệ tử chiếm cứ, nhưng hạng 8 cùng hạng 9 nhưng lại là hư tông đệ tử. Hạng 10 mới là thái nhất tiên tông. Nói cách khác, thanh hư tông tại lần này, trực tiếp ôm đồm toàn bộ luyện đan pháp hội nhị phẩm luyện đan sư trước 10 bên trong 6 cái danh lạch. Mà thân là tứ đại tiên tông một trong lôi đình tông, lại một cái tiến vào trước 10 đều không có. Một cái duy nhất xếp hạng cao nhất, hẳn là tên thứ 11. Chỉ là không có đệ tử tiến vào trước 10, chung quy là một kiện 10 phần chuyện mất mặt. Vạn chấn đan sư cái này thời điểm túi đầu, căn bản không dám nói lời nào. Trước đó hắn đùa cợt có bao nhiêu quá phận Cái này thời điểm mặt liền có bao nhiêu đau. Lôi đỉnh tông lần này, không chỉ có ở vào Tứ đại tiên tông bên trong hạt chót, tức thì bị một cái Nhị Lưu tông môn vượt qua, thực sự để hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Khổ Thiên đan sư thương hại nhìn Vạn Chấn đan sư một chút, trong lòng cũng không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Lúc trước hắn kỳ thật vốn cũng dự định đối Thanh hư tông đùa cợt một phen, qua qua miệng nghiện, bất quá sắp đến mở miệng, nhớ tới Bạch Tử Nhạc cũng là Tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, cuối cùng nhiều một tầng cố kỵ, không dám nhiều lời. Cũng bởi vậy, hắn mới xem như miễn cưỡng bảo vệ một tiếng mãn mũi. Không phải, như Vạn Chấn đan sư như vậy, thật là quá mất mặt. Các đệ tử luyện đan so tài kết thúc, rất nhanh liền từ phi tức đan sư mở miệng, từng hỗ nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan tâm đắc trải nghiệm. Cơ hồ mỗi một cái tam phẩm luyện đan sư đều có mở miệng, liền tự mình một chút thủ pháp, phát hiện đan lý chờ một vài vấn đề, tiến hành luận thuật. Từng cái tam phẩm luyện đan sư qua đi, rất nhanh vòng đến Vạn Chấn đan sư. Trước đó từng cái đan sư Phần lớn đều lấy đan lý, luyện đan thủ pháp, đan quyết, còn có vật liệu phối trộn chờ phương diện, tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận. Vậy ta liền lấy cái này khống hỏa chi thuật, đến tiến hành một phen giảng giải đi. Cái này khống hỏa, chính là luyện đan bên trong, trọng yếu nhất, cũng nhất là căn bản một bộ phận, đặc biệt là tại luyện chế phẩm cấp cao linh đan thời điểm, hỏa diễm trưởng không không đủ, lập tức liền sẽ ảnh hưởng linh đan phẩm dài. Tiếp xuống tới, ta tới. Vừa nói, hắn một bên biểu thị một tay hỏa chi thuật Coi là thật xuất thần nhập hóa, điều khiển như cánh tay, đem mình cao siêu kia vô cùng hỏa diễm khống chế chi thuật, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cũng làm cho được phía dưới mấy trăm vị nhị phẩm luyện đan sư cùng chung quanh quan sát tu sĩ, nhìn hoa mắt thần dao, cảm thấy thu hoạch quá lớn. Một hồi về sau, vạn chấn đan sư đem hỏa diễm thu hồi, trên mặt rốt cục lần nữa khôi phục nụ cười tự tin, đắc ý phía dưới, không khỏi có ý riêng nói ra, này hỏa diễm khống chế, mới là một cái luyện đan sư căn bản Nếu như không có tinh diệu Tuyệt Luân Khống Hỏa chi thuật, coi như luyện đan thủ pháp, nắm giữ đan quyết lại là cao minh, kỳ thành liền cũng có hạn. Mà chỉ có thể luyện chế đơn nhất một loại nào đó tứ phẩm linh đan trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, nhưng so sánh bất quá phương phương diện mặt tinh diệu, bất luận cái gì linh đan cầm tại trong tay đều có thể thành tựu tam phẩm cao giai linh đan luyện đan sư. Một cái chỉ là có tiếng không có miếng, một cái mới là chân tại thực học. Lời này vừa nói ra, phi tướng đan sư, khổ thiền đan sư đám người ánh mắt không khỏi rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, Mã Trấn Đan sư giờ phút này nhắm vào chính là bạch tử nhạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mã Trấn Đan sư trải qua trước đó kia lật đánh mặt, còn dám nhảy ra đối bạch tử nhạc tiến hành khiêu khích. Bất quá một chút nghĩ lại, bọn hắn cũng là cảm thấy, Mã Trấn Đan sư nghe được lời này cũng không có vấn đề gì. Bạch tử nhạc biểu hiện ra chỉ là thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, coi như luyện đan thiên phú lại là cao tuyệt, nhưng ở bất luận kẻ nào xem ra Cũng tất nhiên là loại kia sở trường một môn từ đó cấp tốc phá dai trở thành tứ phẩm sơ dai luyện đan sư tu sĩ cái này mặc dù không gì đáng trách dù sao tứ phẩm sơ dai chính là tứ phẩm sơ dai không có bất luận kẻ nào có thể chỉ trích nhưng cũng xác thực không bằng những cái kia có thể luyện chế nhiều loại phẩm loại linh đan tam phẩm cao gia luyện đan sư càng khiến người ta sinh lòng tán động. người cũng chỉ có thể đủ như thế cái chạy cái cối Đông Phương Minh xấu hổ nói không sao Bạch tửạ khoát kho tay cười nhạt một tiếng Đứng lên đến đây, nói ra, vừa vặn Vạn Chấn Đan sư biểu thị chính là Khống Hỏa chi đạo, vừa vặn ta đối với Hỏa Diễm khống chế cũng rất có tâm đắc. Vậy ta liền lấy Hỏa Diễm khống chế đối với luyện đan tác dụng, đến tiến hành một phen giảng giải đi. Một bên, bạn còn có chút đắc ý Vạn Chấn Đan sư trong lòng máy động, sắc mặt nháy mắt trở nên âm hàn vô cùng. Những người khác ánh mắt bên trong, cũng không khỏi hiển lộ ra một tia chấn kinh. Vạn Chấn Đan sư Khống Hỏa chi thuật, tại tất cả luyện đan sư bên trong, xác thực được xưng tụng nhất tuyệt. Không thể so với khổ thiền đan sư dạng này, tứ phẩm luyện đan sư yếu hơn mảy may. Ma Bạch Tử Nhạc đã dám ở có vạn trấn đan sư cái này Châu Ngọc phía trước tình huống dưới, đứng dậy giảng giải khống hỏa chi đạo, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm. Đó chính là hắn khống hỏa chi thuật, tất nhiên muốn so vạn trấn đan sư càng thêm cao minh, cũng càng thêm tinh diệu. Chương 538, Khống hỏa thành băng. Lửa, cực nóng. Khống hỏa một đạo, chủ yếu nhất chính là khống chế hỏa diễm nhiệt độ, làm cho có thể dung luyện vật liệu Luyện thành linh đan tác dụng. Nhưng là, mặc kệ nhiệt độ tại như thế nào khống chế, lựa chính là lửa, không có khả năng ngưng kết thành băng. Chỉ là, chúng ta luyện đan bên trong, lại đồng dạng có rất nhiều vật liệu, chỉ có tại đóng băng thấu xương hoàn cảnh bên trong, mới có thể phát huy tác dụng. Như tam sắc huyền băng, nhất nguyên trọng thủy, hàn tâm thảo chờ chút. Thậm chí rất nhiều vật liệu tại dung luyện quá trình bên trong, đồng dạng cần nhiệt độ đạt tới cực thấp trình độ, mới có thể khiến cho linh tính không mất, hoặc tính tăng nhiều cũng tỷ như vừa rồi các ngươi luyện chế Tỉnh Thần Đan, tại Táng Nguyên Hoa, cô thần thảo, Bạch Linh Quả mấy loại vật liệu dung hợp quá trình bên trong, kỳ thật cần đem nhiệt độ bảo trì tại có thể dùng nước kết băng tình huống dưới, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đây cũng là trong quá trình luyện đan, cần băng diễm nguyên nhân. Nhưng giữa thiên địa băng diễm cực ít, chúng ta đại đa số người nắm giữ linh hỏa, nhưng lại lấy phổ thông linh hỏa làm chủ, lại làm sao có thể đạt thành hiệu quả như vậy đâu? Bạch Tử Nhạc nhìn về phía phía dưới mấy trăm đan sư, Đặc biệt là Mạ Trấn, Nô Thanh Phong, bên trái bọn người một mặt cùng nhiệt ánh mắt, mỉm cười. Vung tay lên một cái, một đám lửa liền xuất hiện ở hư không bên trong. Ngọn lửa này, chỉ là nhất là phổ thông linh hỏa, bất luận kẻ nào khai khiếu cảnh tu sĩ, đều có thể ngưng kết mà ra. Tiếp xuống tới ta liền dạy các ngươi một loại khống hỏa thành băng thủ đoạn. Bạch tử nhạc nói, lại rôi tay chỉ một cái, lại sung hư không chung ngưng kết ra một đoàn dòng nước. Hào hào! Dòng nước trực tiếp chui vào hỏa diễm bên trong nhưng không có mảy may bước hơi dấu hiệu. Chỉ là cái này một tay thủy hỏa giao hòa, nước không dập tắt lửa, lửa không đốt nước thủ đoạn, liền để tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái này cần, không chỉ có riêng là đối với linh hỏa tuyệt đối trưởng không năng lực, càng cần hơn đối với linh thủy khống chế, cũng đạt tới rượu đến đỉnh phong trình độ. Chỉ này một điểm, đừng nói ở đây nhị phẩm luyện đan sư, liền xem như tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư, có thể làm được đều không có mấy cái. Tiếp xuống tới liền tương đối đơn giản chỉ cần đem linh hỏa chia thành 5 phần, hình thành một cái ngũ hành xoay tròn trận hình, có chút điều chỉnh. Các ngươi lại nhìn, nước này có phải là kết thành băng? Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, hỏa diễm huyền hóa thành vì 5 cỗ, bao quở ở giữa nước đoàn bất động, trong chớp mắt, kia lơ lửng trong đó chạy xôi dòng nước, thình lình liền ngưng kết thành băng hình. T. Là thật. Khống hỏa thành băng, hoàn toàn không có ỷ vào ngoại lực, chỉ là nương tựa theo linh hỏa linh lực ngưng kết thành băng. Cái này hỏa chi thuật, quá mạnh đi ai có thể sánh được. Từng đạo kinh hô thanh âm, cấp tốc chuyển ra. Tất cả mọi người hai mắt cũng không khỏi phát ra ánh sáng. Phổ thông linh hỏa, chia thành 5 phần, cái này đối với đại đa số luyện đan sư đến nói, cũng không khó làm được. Chỉ có kia thủy hỏa giao hòa thời điểm, không ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho tất cả mọi người từ cảm giác gian nan. Nhưng nếu như là chịu lửa tính mạnh hơn tài liệu luyện đan, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được khống hỏa cô động, đem hỏa diễm bên trong nhiệt độ, bảo trì tại cực thấp trình độ. Đối với bọn hắn luyện đan, nhưng lại có thật sự chỗ tốt. Có ít người, thậm chí ngay tại chỗ vận dụng, như Đông Phương Minh chờ Tam phẩm luyện đan sư, khống hỏa chi thuật đã đạt đến một cái cực kỳ cao minh trình độ, mặc dù không bằng Bạch Tử Nhạc như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng ở bước hơi hơn phân nửa linh thủy tình huống dưới, đồng dạng làm đến làm linh thủy thành băng. Giờ khắc này, Tiêu liền Phi tức đan sư, Khổ thiền đan sư bọn người, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này thủ đoạn, coi là thật tinh diệu vô cùng. Càng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới khống hỏa phương hướng. Quả thật làm cho người cảm thấy kinh diễm. Chỉ là tiểu đạo mà thôi. Vạn Chấn Đan sư hừ lạnh một tiếng, không phục nói. Bạch Tử Nhạc khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, vừa rồi thủ đoạn chỉ là có thể làm cho linh thủy thành băng, nhưng muốn thấp hơn nhiệt độ, chúng ta cũng tương tự có thể làm được. Tỉ như, linh hỏa chia ra làm 6, hình thành lục hợp trận thế, ngọn lửa này ở giữa băng phải chăng càng kiên cố hơn. Chia ra làm 7, chuyển hóa thất tinh Thần băng trực tiếp liền sẽ cô hóa thành huyền băng, chia ra làm 9, kiểu kiểu quy một trận thế hạ, huyền băng hóa thành nhất phẩm huyền băng, cũng chính là chúng ta thường nói 10 năm huyền băng, coi như cất đặt tại mặt trời bên trong bạo chiếu, cũng có thể thời gian dài không thay đổi. Chia ra làm 12, tạo thành 12 đô thiên trận thế, nhất phẩm huyền băng tấn thăng làm nhị phẩm huyền băng, đây chính là trăm năm huyền băng, kiên cố vô cùng, có thể so với linh khí thuận giáp. Chia ra làm 18, hóa thành 18 tinh thần đại trận. Nhị phẩm huyền băng liền có thể tăng lên tới tam phẩm, cũng chính là chúng ta thường nói ngàn năm huyền băng, trực tiếp liền có thể xem như chúng ta thường dùng linh tài sử dụng. Linh hỏa lại chia ra làm 28 tòa, hình thành 28 tinh tú đại trận, tam phẩm huyền băng liền sẽ tấn thăng thành tứ phẩm. Đến lúc này, huyền băng bên trong Hà khí, đã đủ làm bị thương thần mình cảnh tu sĩ, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, dịu dụng đều là vô tận. Bạch tử nhạc vừa nói, một bên khống chế linh hỏa, không ngừng phân hóa, hóa thành 6 sá 7 cố, 9 cố, 28 cố. Mà hỏa diễm trung tâm khối kia Linh Thủy Châu ngưng kết mà thành băng đoàn, cũng theo khống chế của hắn, cấp tốc chuyển hóa, cuối cùng lại coi là thật tạo thành một khối có được kinh người Hà khí, có thể để thần mình cảnh tu sĩ cũng không khỏi tự chủ dâng lên linh khí vòng bảo hộ tứ phẩm huyền băng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hoa mắt thần dao, trận mắt hốt muộn. Nếu như nói, trước đó Linh Thủy hóa băng chỉ là tiểu đạo, như vậy giờ phút này Linh Thủy hóa thành tứ phẩm huyền Băng liền có thể xưng đại đạo, kinh thế đại đạo. Cái này một tay đoạn, đừng nói tam phẩm luyện đan sư, liền xem như phi tức đan sư bực này uy tín lâu năm tứ phẩm luyện đan sư, cũng làm không được. Cái này không chỉ cần phải cực kỳ cường hãn không hỏa chi đạo, càng cần hơn tinh thuần vô cùng, cũng hùng hậu vô cùng thần niệm chi lực. Đặc biệt là cuối cùng hình thành vạn năm huyền băng, kia cố hàn khí bức người, làm cho sở hữu người trong lòng đều đánh lấy lạnh run, nhưng chung quanh kia 28 cô linh hỏa Vậy mà đều không có tùy theo bị rội tát. Tài năng xuất chúng Đây mới là khống hỏa chi đạo. Rượu đến đỉnh phong, cường hãn mua xong So sánh cùng nhau, trước đó vạn Trấn đan sư triển lộ khống hỏa chi thuật, mới bất quá là tiểu đạo mà thôi. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nhìn ra trong đó chênh lệch. Lợi hại, quá lợi hại. Khống hỏa thành băng, băng thành vạn năm huyền băng, chỉ này một tay, không nói toàn bộ thường khung vực, chí ít tại xuyên vân dây núi bên trong, không có người nào có thể làm được. Đối với chúng ta luyện đan sư tác dụng càng là ý nghĩa phi phạm, trực tiếp tương đương với mở ra mặt khác một đầu luyện đan chi đạo. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thuận thế đem linh hỏa tản ra, đem huyền băng thu hồi, phi tước đan sư liên thanh sợ hãi thán nói: "Kể từ đó, chúng ta đối với băng diễm nu cầu cũng yếu đi rất nhiều, thế nhưng là vô số luyện đan sư chi phúc." Khổ Thiên đan sư cũng là cảm khái nói: "Vạn trấn đan sư trên mặt xanh đỏ một mảnh, không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc khống hỏa chi thuật, coi là thật như thế cao minh, hơn xa với mình." Không khỏi có chút chua chửa nói, luyện đan sư, khống hỏa chi thuật chỉ là cơ sở, trọng yếu nhất vẫn là thuật luyện đan. Các ngươi Thanh hư tông nói khoác người vì tứ phẩm luyện đan sư, cuối cùng. Đừng nói chuyện được không? Đợi lát nữa Bạch trưởng lão muốn thật có tứ phẩm sơ dai luyện đan sư thực lực, ngươi làm sao bây giờ? Một bên Đông Phương Minh nhịn không được châm chọc nói. Vạn Chấn đan sư trên mặt chỉ trệ, đợi nhìn thấy Đông Phương Minh kia trêu tức ánh mắt, trong lòng giận dữ, vội vàng lớn tiếng nói ra. Bạch đan sư muốn thật đạt đến tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, ta từ đây trăm năm bên trong không bước ra tông môn một bước, một khi nhìn thấy Bạch trưởng lão, tất nhiên cung kính hành lễ, lui bước ba xá mà đi, như thế nào? Vừa đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ nơi xa nhanh chóng đi tới, nhìn phía Phi Tức đan sư, Khổ thiền đan sư bọn người, cung kính thi lễ một cái, nói: "Gặp qua Phi Tức đan sư, Khổ thiền đan sư." Sau đó mới một mặt kích động nhìn phía Bạch Tử Nhạc, cung kính nói ra: "Bạch trưởng lão, kia một phần tài liệu cuối cùng" Ta đã nắm bắt tới tay, tiêu đại tự tại kim đan toàn bộ vật liệu, cũng đều tại cái này trong túi chữ vật, ngài mời xem qua. Mong rằng bạch trưởng lão có thời gian, có thể giúp ta đem linh đan cho luyện chế ra tới. Nói, liền đem một cái màu đen túi chữ vật, đưa tới. Người tới chính là Phú Thủy Chân Nhân. Sớm tại hơn 10 ngày trước, hắn liền đem luyện chế đại tự tại kim đan đại bộ phận vật liệu thu tập hợp đủ toàn, chỉ kém một phần ngộ đạo hoa. Đến hôm nay, trải qua một phen cố gắng. Hắn rốt cục đem ngộ đạo hoa thành công nắm bắt tới tay, lập tức liền không kịp chờ đợi chạy đến đan sư pháp hội, tìm đến bạch tử nhạc. Từ đó có thể biết, hắn bức thiết cùng hắn đối với kết đan coi trọng. Những người khác ánh mắt kinh nghi, cũng là nhận ra phú thủy chân nhân thân phận, biết hắn thực lực phi phạm, đã sớm đạt đến thần mình cảnh định phong chi cảnh, có hy vọng đột phá cảnh giới, ngưng kết kim đan, tại thanh hư tông tên tuổi cũng 10 phần vằng rồi, cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá phi tức đan sư cùng khổ thiền đan sư bọn người cái này thời điểm nhưng cũng không nhịn được ô, cái này đại tự tại kim đan, đến cùng là loại nào linh đan. Có thể để cho phú thủy chân nhân coi trọng như vậy, chắc hẳn không tầm thường. Chỉ là bọn hắn nghĩ lượt trong đầu chứa đựng vô số đan phương danh tự, cũng chưa từng nghe qua có quan hệ đại tự tại kim đan tin tức, cũng không khỏi dâng lên từng đợt hiếu kỷ. Ô, bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, thân nghiệm vất một cái, xác nhận vật liệu không có khăn hiếm mà lại phẩm dai đều là cực dai, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nếu như không có chuyện, ngay tại nơi này chờ thêm một hồi, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi đem luyện chế linh đăng ra. Bạch trưởng lão cái gì thời điểm giúp ta luyện chế đều có thể, ta không đổi. Phú thủy chân nhân cuốn quýt lắt đầu, chỉ là ánh mắt kia lué lên một cái rồi biến mất kích động cùng nhẹ cấm, còn có kia không nhúc nhích tí nào bước chân, lại đủ để chứng minh hắn tâm tư. Nếu không phải nghĩ đến mau chóng đem linh đan linh đan nắm bắt tới tay, Hắn há lại sẽ như thế không kịp chờ đợi chạy tới đàn sư pháp hội. Không sao, không cần bao lâu thời gian. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, lập tức nhìn phía vạn trấn đàn sư, nói ra, không phải liền là từ chứng tứ phẩm đàn sư sao. Ngươi yêu cầu, ta đáp ứng. Ở đây phi tức đàn sư cùng khổ thiền đàn sư, đều có thể xem như lần này công người làm chứng. Ta nghĩ có bọn họ hai vị tứ phẩm sơ dai luyện đàn sư ở đây, chính ngươi cũng là tam phẩm cao dai luyện đàn sư. Hẳn là đủ để nhìn ra ta luyện chế linh đan phẩm ra đi. Hy vọng ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nên quên lời hứa của mình. Nói xong, cũng không có nhìn nhiều hắn một chút, vung tay lên một cái, một cái lò luyện đan lập tức xông ra, quay tít một vòng ở giữa, cấp tốc lớn lên theo gió. chương 539, một lò hai đan, phá dài đăng kiếp. Cái này lò luyện đan, chính là bạch tử nhạc từ khống hồn mà quân túi chữa vật bên trong, chỗ lấy được mấy món hạ phẩm kim đan chi bảo một trong đỉnh lô Ngàn năm năm tháng trôi qua, tăng thêm đỉnh lô bị hắn luyện hóa, có thể tự do khống chế ngoại bộ hình thái, tự nhiên không ai có thể nhận ra, đây chính là ngàn năm trước bị Diệt tông môn trấn tông chi bảo. Bạch đan sư đây là muốn hiện trường luyện đan. Tứ phẩm sơ giai luyện đan sư luyện đan, bình thường nào có cơ hội kiến thức. Không nghĩ tới chúng ta lại có vinh hạnh như vậy. Lần này, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Nếu như có thể từ đó học được lẻ tẻ nửa điểm, cũng đầy đủ hưởng thụ vô tận. Vô số luyện đan sư Tất cả đều hưng phấn lên, hô hấp đều trở nên vô cùng gấp rút. Có ít người càng là nhịn không được kích phát đưa tin phủ, bắt đầu hô bằng gọi hữu Dù sao cơ hội như vậy, coi là thật quá ít. Mà cái này thời điểm, phú thủy chân nhân cũng mới trong thoáng chốc hiểu được, bạch tử nhạc đây là thụ đến vạn chấn đan sư nghi ngờ, hắn trong lòng chính là giận dữ, nhìn về phía vạn chấn đan sư ánh mắt, không khỏi lé lên một tia lenh ý. Bạch tử nhạc nhưng không có để ý tới những người khác thần sắc, lô đỉnh lơ lửng tại hư không h Sau đó đưa tay vạch một cái Ông Một cấu ngọn lửa 5 màu Lập tức liền từ trong cơ thể hắn sung ra Tựa như ác long gào thét Cấp tốc liền tràn vào lò luyện đan bên trong Xì xì xì Lò luyện đan có chút chấn động Nhiệt độ chung quanh lập tức cực hạn lên cao Đây là lửa tẩy chi pháp Luyện đan trước đó Trước dùng linh hỏa đem lò luyện đan tẩy luyện một lần Là một loại 10 phần cao minh luyện đan chuẩn bị thủ đoạn Chung quanh lập tức liền có một vị tam phẩm sơ dai luyện đan sư thấp rộng giải Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, túi chữa vật bên trong vật liệu bị hắn khống chế phía dưới, cấp tốc sung ra, lơ lửng tại hắn xung quanh. Tứ phẩm linh mục tâm, nô đồng lá cây, tạo hóa linh thủy, ngộ đạo hoa. Những này linh tài đều là cực kỳ trân quý chi vật, cùng một chỗ dung hợp luyện chế linh đan nên cỡ nào cao minh. Đặc biệt là cái này ngộ đạo hoa, linh mục tâm các loại, chính là trời sinh cổ vũ tu sĩ ngộ tính linh vật, đối với kim đan cảnh tu sĩ đều hữu dụng. Cái này lại tự tại kim đan Tuyệt không đơn giản phi tước đan sư nhìn qua những tài liệu kia trong lòng nhịn không được chấn kinh những ngày Linh tài, bản thân giá trị liền vượt qua rất nhiều tứ phẩm sơ dai Linh đan một khi đan thành nên chân quý bực nàoưu Liên hắn đều có chút không dám nghĩ đi Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào kia tứ phẩm Linh một tâm phía trên cái này Linh một tâm chỉ có tay nhỏ cánh tay một đoạn nhưng ẩn chứa trong đó sinh cơ lại nồng đậm vô cùng một khi sử dụng trực tiếp liền có thể gây chi sống lại lại bị hắn không chút do dự ném vào lò luyện đan bên trong. Ngay sau đó, bảy tám loại phụ liệu đồng thời bay vào, tinh chuẩn hỏa diễm không chế phía dưới, trong lò luyện đan vật liệu, nháy mắt liền lấy riêng phần mình cực hạn chịu đựng, nhanh chóng tăng dã. Sau đó Bạch Tử Nhạc thuận thế sử xuất kiểu khí quy nhất luyện đan pháp, đem một tia linh dịch, dưa khí, sinh cơ, các loại ẩn chứa linh đan cần thiết thành phần rút ra mà ra, sau đó từng đoàn từng đoàn linh dịch, cấp tốc tổ hợp tương dung. Toàn bộ quá trình Cố đầu không sợi thô, từng đoàn từng đoàn linh hỏa nằm trong tay hắn, điều khiển như cánh tay nhẹ nhõm. Cửu khí quy nhất luyện đan pháp, cái này một tay, quá tinh diệu, đã bắt lấy đến cái này thuật luyện đan tinh túy, không thể so với đan Trần chân quân kém hơn mảy may, thậm chí càng sâu một bậc. Phi tước đan sư tại trăm năm trước được chứng kiến đan Trần chân quân luyện đan, kia thời điểm đan Trần chân quân, tự nhiên xa không như thế lúc, nhưng hắn bây giờ nhìn xem Bạch Tử Nhạc luyện đan, lại có thể rõ ràng phát giác được trong đó thủ pháp tinh diệu. Vượt xa trăm năm trước Đan Trần Trân Quân. Bởi vì không biết Đan Trần Trân Quân cái này trăm năm qua tiến bộ, là lấy hắn mới có thể trần chờ Khó mà phán đoán bạch tử nhạc tại cửu khí quy nhất luyện đan pháp trên việc tu luyện, phải chăng càng cao hơn Đan Trần Trân Quân. Bạch đan sư dạng này thuật luyện đan, đã vượt xa ta, hắn nếu không phải tứ phẩm luyện đan sư, ai mới có thể là. Một bên khổ thiền đan sư cũng không nhịn được cười khổ nói. Đâu chỉ là ngươi, tự liền ta tại xử lý những tài liệu này thời điểm cũng không thể so với hắn càng thêm nhẹ nhõm. Không nghĩ tới người ta cũng có cầm liếc mắt nhìn người thời điểm. Cái này thanh hư tông bạch đan sư, coi là thật không hổ là khoáng thế chi tài, chí ít tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên tư tài tình, coi như phóng nhãn toàn bộ thường khung vực, cũng là số một số 2 Phi tước đan sư lắc đầu, có chút cảm khái nói. Một bên đông phương mình, quá hỏa chân nhân trở thanh hư tông luyện đan sư, mắt thấy bạch tử nhạc lô mãng như thế đáp ứng ở trước mặt mọi người luyện đan Trong lòng bạn còn có chút lo lắng cùng thần trương, nhưng lúc này nghe được phi tức đan sư cùng khổ thiền đan sư nói chuyện, lập tức hớn hở ra mặt, yên lòng. Bây giờ nói những này, còn hơi sớm. Vạn chấn đan sư kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt khó coi nói. Mắt thấy bạch tử nhạc biểu hiện xuất sắc, thuật luyện đan càng tinh diệu tuyệt luân, hắn trong lòng áp lực cực lớn, cảm giác cả người đều không tốt. Những người khác nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không tranh luận. Nhưng chính là dạng này mang theo đạm mạc ánh mắt ại hắn xem ra lại là thương hại, lập tức để hắn bản còn có chút mặt đỏ thám sắc, nháy mắt đen xuống tới. Bạch Tử Nhạc tại đem tứ phẩm linh mục tâm dung luyện về sau, căn bản không có chần chờ, thuận thế lại đem ngô đồng lá cây, ngộ đạo hoa, còn có mười mấy loại vật liệu, lại tuần tự đầu nhập vào đi vào. Từng đoàn từng đoàn linh hỏa bị hắn không chế phía dưới, cấp tốc tướng tài liệu tăng dã, sau đó rất nhanh liền bị hắn thi triển cửu khí quy nhất luyện đan pháp, đem các loại hữu hưuix linh năng dược khí, toàn bộ rút ra mà ra. Cái này từng sợi linh năng dược khí, tại hắn ngọn lửa 5 màu bên trong, tự nhiên lơ lửng, toàn bộ ở vào riêng phần mình thích hợp nhất nhiệt độ hoàn cảnh bên trong, khiến cho không có nhận tổn thương chút nào, cho thấy hắn vô cùng cao minh hỏa diễm khống chế chi thuật. Sau đó, hắn mới lấy tinh hoa, đi cạt bã, đem cái này từng sợi linh năng dược khí dẫn rát, như xuyên hoa kiếp nổ, không ngừng dung hợp. Quá dễ dàng. Vàng vào ta bây giờ tứ phẩm cao dai luyện đan sư thực lực, luyện chế cái này đại tự tại kim đan coi là thật nhẹ nhom vô cùng. Các loại biến hóa, quả thực rõ ràng trong lòng. Thậm chí, ta còn có thể một lò luyện hai đan. Bạch tử nhạc trên mặt thông rong, nhưng trong lòng mười phần chân ổn. Bất quá ngấm lại cũng thế, lúc trước hắn vẫn chỉ là tam phẩm cao dai luyện đan sư thời điểm. Ác có niềm tin đem cái này đại tự tại kim đan luyện chế mà ra, bây giờ luyện đan thực lực mức độ lớn tiêu thăng, như cao tầng thành tích, lại đi luyện chế cái này đại tự tại kim đan, tự nhiên lộ ra đơn giản dễ dàng rất nhiều Bất kể nói thế nào, đại tự tại kim đan cũng chỉ bất quá là tam phẩm linh đan. Liền xem như nhất đỉnh cấp tam phẩm linh đan, nhưng chân chính thành đan độ khó, nhưng cũng vẫn là không bằng tứ phẩm linh đan. Cũng bởi vậy, hắn ngược lại có tâm tư, đem kêu bị rút lấy mà ra, đồng dạng linh năng dược khí tinh thuần vô cùng, lại không thuộc về đại tự tại kim đan bộ phận, mặt khác tổ hợp, luyện chế thành một loại khác linh đan. Đây là một loại 10 phần cao minh luyện đan thủ pháp, cần không chỉ có là không gì so sánh nổi trưởng khống chi lực càng cần hơn tinh diệu tới cực điểm thuật luyện đan. Mà thôi Bạch Tử Nhạc tứ phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, lại đủ để làm được điểm này. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm tư lại cử động, tự động bắt đầu phân hóa. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới đưa tạo hóa linh thủy đầu nhập vào lò luyện đan bên trong. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc lập tức triển lộ ra trước đó diện hóa mà ra khống hỏa thành bằng chi pháp, tại trong lò luyện đan duy trì cực thấp nhiệt độ, như hàng đầu kéo tơ, đem tạo hóa linh thủy bên trong tạo hóa chi khí rút ra mà ra. Hóa thành cấp tốc thoải mái các loại vật liệu, cũng trực tiếp đem từng loại bị hắn rút ra mà ra linh năng dược khí, dung hợp. Đây là một cái mải nước công phu. Các loại vật liệu phối trộn tại lò luyện đan bên trong, một tơ một hào đều không thể phạm sai lầm. Bất quá tại bạch tử nhạc thần niệm không chế hạ, kia rượu đến đỉnh phong hỏa diễm trưởng không phía dưới, nhưng lại lộ ra có đầu không sợi thô, 10 phần thuận lợi. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc hai mắt bên trong lẽ lên một tia tinh mang đan thành. Ông. Nháy mắt. Liền có một lớn một nhỏ, hai cái nhan sắc khác nhau linh đàn tại hỏa diễm bên trong quay tròn xoay tròn. Cái này hai viên linh đan lớn chừng bát to lớn nhỏ, hiện lên vàng nhạt chi sắc, phía trên tre kín tinh mịn đường vân, mặc dù không có khí tức hiện lộ, lại tựa như ẩn chứa kinh khủng linh lực, để người gặp một lần phía dưới, đã cảm thấy mười phần bất phạm. Mà kia tương đối nhỏ bé linh đàn, toàn thân ngân bạch, trong đó lại tựa như ẩn chứa vô hạn sinh cơ, chỉ là ẩn ẩn khí tức hiện lộ liền có một cỗ mê người vô cùng mùi thơm ngát tràn ra. Chỉ là nghe cỗ này mùi thơm ngát, sở hữu người liền đều cảm giác được tâm thần thanh minh, khí tức của mình đều có một kia vững chắc. Phân. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, sau đó rất nhanh trở nên lạnh nhạt, thuận tay liền đem một viên đan quyết đánh ra. Phân đan quyết. Suy suy. Trong chốc lát, một lớn một nhỏ hai viên linh đan lập tức bắt đầu phân hóa, một phân thành hai, hai phân thành 4, 4 phân thành 8. Rất nhanh, trong lò luyện đan Liền xuất hiện ngang nhau lớn nhỏ, tổng cộng 16 mai linh đan. Trong đó màu vàng kim nhạt linh đan trên cái, mà kia màu bạc trắng linh đan là 7 viên. Tam phẩm linh đan. Mặc dù ngươi cái này thuật luyện đan sắc thực tinh diệu, một lần luyện chế, lại có thể ngưng kết ra hai loại linh đan, nhưng cũng mới bất quá là tam phẩm linh đan, làm sao có thể chứng minh, ngươi là tứ phẩm sơ dai luyện đan sư. Mắt thấy kia 16 mai linh đan từ lò luyện đan bên trong sông ra. Vốn đang vô cùng lo lắng vạn trấn đan sư trên mặt lập tức lộ ra kích động vẻ mừng như điên, không kịp chờ đợi hô lơn nói. Những người khác trên mặt cũng đầy là trần chờ cùng vẻ nghi hoặc. Bạch tử nhạc trước đó một phen biểu hiện, sắc thực không thẹn cho tứ phẩm luyện đan sư thực lực, mặc kệ là khống hỏa chi thuật vẫn là thuật luyện đan, đều gọi được rượu đến đỉnh phong. Nhưng cuối cùng thành đan chỉ là tam phẩm, cho dù cái này 16 mai linh đan, đều gọi được là tam phẩm siêu dai, là tam phẩm linh đan bên trong cực hạn. Nhưng tam phẩm dù sao chỉ là tam phẩm, cuối cùng không phải tứ phẩm. Bạch tử nhạc nếu như không thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan, lần này tư chứng, nhưng cho dù là thất bại a Đông Vương Minh cùng quá hỏa chân nhân bọn người trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Đừng nóng nổi, vẫn chưa xong đâu. Bạch tử nhạc cười cười, ngẩng đầu nhìn trời. hư không bên trong, chẳng biết lúc nào, đột nhiên răng đầy một tầng thật dày mây đen, mây đen bên trong, loang thoáng ở giữa, càng có lôi điện hiện lên. Đây là... Phi tước đan sư đồng dạng ngẩng đầu lên, giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, hoảng sợ nói, phá dai đan kiếp. Đây là phá dai đan kiếp. chương 540, đan thành tứ phẩm. Không nghĩ tới trong truyền thuyết sự tình là thật. Khổ thiền đan sư cũng là bỗng nhiên biến sắc, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phá dai đan kiếp là cái gì ý tứ? Đứng tại hắn bên cạnh thích nghe đan sư nhịn không được hỏi. Cái này cái gọi là phá dai đan kiếp. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn sang, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói qua dạng này thuyết pháp. Cái này phá dai đan kiếp, kỳ thật liền xem như ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ ở một ít đan điện bên trong, mơ hổ có qua ghi chép. Cái gọi là đan kiếp, chính là một ít linh đan, bởi vì phẩm chất quá cao, năng lượng quá mức tinh thuần, thậm chí linh đan bản thân, đều quá mức thần diệu. Cho nên tại đạt đến cái nào đó linh giới điểm về sau, ẩn trời liền sẽ dẫn phát thiên địa hạ xuống lôi phạt. Nếu như linh đan thuận lợi chống đỡ lôi phạt, như vậy linh đan liền sẽ phá giai tăng lên, từ nguyên bản tam phẩm linh đan, tăng lên tới tứ phẩm. Nói cách khác, Bạch trưởng lão lần này mặc dù luyện là tam phẩm linh đan, nhưng thành đan lại rất có thể là tứ phẩm. Khổ Thiên đan sư nói, hai mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc, trên mặt còn tràn đầy vẻ không thể tin được. Tam phẩm linh đan phá giai trở thành tứ phẩm, dạng này luyện đan độ khó, nhưng vừa xa trực tiếp luyện chế tứ phẩm linh đan. Dù sao tam phẩm linh đan, bởi vì linh đan bản thân chất liệu, phẩm giai hạn chế, thiên nhiên liền yếu tại tứ phẩm, thật giống như thần mình cảnh tu sĩ nghịch cảnh pháp tiên, chém giết kim đan cảnh tu sĩ, đều là như vậy gian nan, bất khả tư nghĩ như vậy. Một bên Phú Thủy chân nhân nghe được giải thích như vậy, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Tam phẩm đại tự tại kim đan, bản thân liền hiệu quả rõ rệt, đối với hắn ngưng kết kim đan có to lớn trợ rút, nếu như linh đan phẩm chất có thể đạt tới tứ phẩm. Hắn kết đan tỉ lệ Phải chăng có thể tăng lên tới bốn thành? Nam thành. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền có chút khó mà tự kiềm chế. Oanh long long. Đông nhiên, hư không trong mây đen lôi điện chi lực, dường như áp ủ đến cực hạn, phát ra từng tiếng chầm đủ. Xoẹt xẹt. Ngay sau đó sở hữu người cũng chỉ nhìn thấy một đạo điện quang hiện lên, một tia chấp chi lực, nháy mắt liền từ hư không chung rủ xuống xuống tới, hướng về trên lò luyện đan kia 16 mai kim Đan hung hăng đánh xuống. Đến rồi. Sở hữu người kinh hưu ngay miệng, đã sớm chuẩn bị bạch tử nhạc lại đã ngay lập tức thi triển ra một đạo đan quyết. Một đạo linh quang đánh vào lò luyện đan phía trên, trên lò luyện đan lập tức dâng lên một đạo thanh quang. Đây là đan lô hổ màu vẽ ánh sáng, bởi vì toàn bộ linh đan chính là từ lò luyện đan này luyện chế mà thành, là lấy đan lô bản thân đồng dạng lây dính linh đan khí tức, cho nên mới có thể tự động hộ thể, trợ giúp linh đan vượt qua đăng kiếp. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì ngoại bộ thủ đoạn nhúng tay đăng tiếp đều sẽ khiến cho đan kiếp vi lực tăng cường, thậm chí còn có thể dẫn tới luyện đan sư cùng chúng đan kiếp chặn lại ngăn cản không nổi, chính là đan hủy người vong hạ trạng. anh! lôi điện chi lực đánh vào thanh quang phía trên, lập tức liền khiến cho thanh quang rung động. Bất quá dù sao chính là hạ phẩm kim đan chi bảo, cái này lò luyện đan phòng hộ đồng dạng không kém, trực tiếp đem đạo thứ nhất lôi kiếp ngăn cản xuống tới. Xoẹt xẹt. Theo sát phía sau, đạo thứ hai lôi điện chi lực rủ xuống, sau đó là đạo thứ ba, thứ 4 đạo Tại đạo thứ ba Lôi Điện giáng lâm thời điểm, thanh quang đã mỏng manh tới cực điểm, thuận thế mà đến thứ 4 đạo Lôi Điện liền bỗng nhiên đem đánh tan. Nhưng ở cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc đang quyết thúc đẩy phía dưới, tại lò đan nội bộ, lập tức liền có từng đoàn từng đoàn màu xám, hôn tạp mà ảm đạm dược lực khí tức trung thiên. Đây là Bạch Tử Nhạc trước đó luyện đan thời điểm, rút ra mà ra một chút vô dụng tạp chất, bị hắn tận lực lưu tại lúc này, lại vừa vặn liền đem thứ 4 đạo Lôi Điện dư lực cho ngăn cản xuống tới. Về. Về. Đạo thứ năm, đạo thứ 6, đạo thứ 7 lôi điện đồng thời đánh xuống. Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, linh đan dũng nhiên nhất truyện, cấp tốc tổ hợp thành làm một cái đan trận, một đạo mãnh liệt dược lực cuồn lên, vừa vặn đem cái này ba đạo lôi phạt cho triệt tiêu xuống dưới. Nhìn tình huống, Bạch đan sư lần này phá dai đan kiếp, đại khái suất có thể vượt qua. Đông Phương Minh có chút phân chân nói, "Không nhất định, cái này đan kiếp mặc dù không giống nguyên thần chi kiếp như vậy cường đại, nhưng cũng là càng là về sau." Uy lực càng mạnh. Còn thừa lại hai đạo lôi kiếp, uy lực tuyệt đối thắng qua trước đó 7 đạo lôi kiếp tổng cộng. Khổ Thiên đan sư một mặt ngưng trọng nói, "Đang nói, đạo thứ 8, kia lôi kiếp thứ 9 thuận thế đánh rớt." Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhất, cũng là lóe lên một tia ngưng trọng, cắn răng một cái, có chút một điểm, ba cái màu bạc trắng linh đan nháy mắt vỡ nát, nháy mắt, một cỗ mêng ngông linh đan lập tức tạo thành một đạo tựa như cây nầm đám mây, trực tiếp liền đem đạo thứ 8 cùng thứ 9 đạo lôi điện ngăn cản tại bên ngoài. Chặn Có người kinh hô. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn qua. Lôi quang tiêu tán, thiên điệu tại thời khắc này lại lộ ra tinh mịch. Ngay sau đó, kia bao phủ hư không mây đen như chưa hề xuất hiện qua, đột nhiên tán đi, ngay sau đó một cột hồng ánh thủy quang, cấp tốc từ Cửu Thiên tri thượng vậy xuống, trực tiếp chiếu xạ tại còn lại 13 mai linh đan phía trên. Ma Bạch Tử Nhạc làm luyện đan sư, tại thời khắc này lại cũng được đến phúc phận, cảm giác được có một đoàn thủy quang chiếu xạ tại mình trên thân. Nháy mắt, Hắn liền cảm giác được mình linh hồn chi lực, biên độ lớn tăng lên, nhục thân, huyết nục đục trên thân hạ, thoải mái không diễn tả được. thể nội lúc đầu tăng lên đến cực hạ, đã tăng không thể tăng thần niệm chi lực, lại lần nữa được đến tăng lên, trở nên càng thêm hùng hậu. Yêu liền hắn kia tu luyện hai môn đại thần thông thời điểm, tao nộ một chút bình cảnh cùng khó khăn, tại cái này thụy quang phổ chiếu phía dưới, lại cũng thế như trẻ tre, cấp tốc bị hắn công phá. Thựa như đã qua thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt Khi Bạch Tử Nhạc cảm giác được Thụy Quang tiêu tán thời điểm, một lần nữa mở hai mắt ra. Một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập tức nhìn phía lò luyện đan phía trên còn nhẹ nhàng trôi nổi 13 mai linh đan. Từng mai từng mai linh đan, so với trước đó, nội liễm rất nhiều, linh đan phía trên càng là hiện đầy từng tầng từng tầng tế văn. Những cái tế văn tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, để người gặp một lần phía dưới, trong lòng liền cảm giác hơi có sở nộ. Đây chính là tứ phẩm linh đan tiêu chí. Tứ phẩm linh đan, linh khí nội liễm, che kín đạo văn, trên xuống đạo văn, chính là thiên địa đại đạo một loại hiển hóa. Thu. Đến lúc này, bạch tử nhạc mới theo thứ tự đem tất cả linh đan thu vào, chia hai cái linh đan hổ lô, cho giả. Đạo văn hiển hóa, đan thành tứ phẩm. Cái này 13 mai linh đan, tất cả đều phá dai thành công, trở thành tứ phẩm sơ dai linh đan. Phi tước đan sư nhìn xem kia từng mai từng mai linh đan, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhưng cũng đi hướng bạch tử nhạc. Nghiêm túc nói ra, chúc mừng bạch trưởng lão, đan thành tứ phẩm. Bạch đan sư, chúc mừng. Khổ thiên đan sư cũng nói theo chúc, trên mặt càng nhịn không được lộ ra bội phục chi sắc, nói ra, bạch đan sư thuật luyện đan, chính là nhất tuyệt, hơn xa tại ta. Nếu như hắn đều không phải tứ phẩm luyện đan sư, kia người nào mới có tư cách. Lần này với hắn mà nói, đồng dạng là một loại rung động. Một lò hai đan, cũng thuận lợi vượt qua đăng kiếp, phá dai trở thành tứ phẩm. Quả nhiên là kinh thế hai tủ Bạch tử nhạc dùng mình thực lực chinh phục sở hữu người vạn Trấn đan sư người nói thế nào một bên Đông Phương Minh ngay vậy lập tức hưng phấn nhìn phía lôi đỉnh tông vạn trấn đan sư vạn Trấn đan sư trên mặt tối đen trong lòng không khỏi bị n nén nhưng trước mắt bao người lúc trước hắn lời nói còn còn tại trong hai hắn đành phải tiếng trầm đi ra phía trước đối bạch tử nhạc túi ra người nói ra Bạch đan sư là ta mắt chó coi thường người khác ngài là chân chính tứ phẩm sơ gia luyện đan sư thuật luyện đan hơn xa tại ta Nói xong, hắn đứng dậy, mắt thấy bạch tử nhạc lại thật đứng tại chỗ hảo chỉnh mà đối đãi nhìn xem hắn, tránh đều không tránh, sắc mặt căng đen, khẽ quát một tiếng, đi. Lập tức trực tiếp quay người rời đi. Lôi đỉnh tông một đám đệ tử cho dù có chút không tình nguyện, cái này thời điểm cũng đành phải đi theo hắn, trực tiếp rời đi. Bạch trưởng lão, phú thủy chân nhân cái này thời điểm cũng kích động nhìn qua bạch tử nhạc. May mắn không làm nụ bệnh đan thành 13, trong đó 9 cái đại tử tại Kim Đan cái sinh cơ tạo hóa đan, toàn bộ đều đạt đến tứ phẩm sơ dài cấp độ. Bởi vì vật liệu đều từ Phú Thủy Sư Huynh cung cấp, cho nên ý theo quy củ, trong đó bảy thành bảy ngươi. Sáu cái đại tự tại Kim Đan, ba cái sinh cơ tạo hóa đan, như thế nào? Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, nhiều lắm. Cái này đại tự tại Kim Đan lúc đầu chỉ là tam phẩm linh đan, trải qua đạo hữu luyện chế, lại đạt đến tứ phẩm, đã làm ta rất là vui mừng. Ta chỉ hy vọng có thể có một viên đại tự tại kim đan có thể ngưng kết kim đan cũng liền đủ rồi, lại nhiều, ta liền nhận lấy thì ngại. Phú thủy chân nhân liên tục khoát tay, cự tuyệt nói. Tiên pháp thế giới bên trong, ước định thành tục, mời luyện đan sư luyện chế linh đan, nếu như vật liệu toàn bộ đều có chuyện nhờ đan người cung cấp, như vậy đan thành thời điểm, 7 thành về đối phương, còn lại 3 thành mới về luyện đan sư. Cũng sẽ không bởi vì linh đan phẩm dai quá cao, liền xuất hiện cải biến. Đây chính là quy cụ. Là quy củ liền phải tuân thủ, không phải đạo tâm của ta liền sẽ long đong. Phú thủy sư huynh tổng không về phần hại ta đi. Bạch tử nhạc khẽ tuổi nói. Tự nhiên sẽ không. Phú thủy chân nhân liên tục khoát tay. Cầm đi đi, ta có cái này ba cái đại tự tại kim đan, đầy đủ chính ta kết đan chi dụng, phú thủy sư huynh ngược lại tiết kiệm được ta vô số phiền phước. Về phần kia sinh cơ tạo hóa đan, kỳ thật chính là một loại gồm cả chữa thương cùng khôi phục thần niệm linh đan. Một khi phú Thủy sư huynh gặp trọng thương hoặc là thần nghiệm hao hết, chỉ cần không phải trực tiếp vẫn lạc, một viên sinh cơ tạo hóa đan hẳn là đủ để cho ngươi khôi phục nhất định sức chiến đấu. Bạch Tử Nhạc đem kia linh đan hổ lô ném cho đối phương, cười giải thích nói: "Đa tạ Bạch trưởng lão." Phú Thủy chân nhân trong lòng nóng lên, trịnh trọng nói cảm tạ. Hắn tự nhiên biết những này linh đan chân quý trình độ, chỉ là kia mấy cái làm tặng phẩm phụ sinh cơ tạo hóa đan giá trị liền cực cao. Thời khắc mấu chốt, có thể đủ bảo vệ tính mạng." Càng đứng nói, Phẩm chất đạt đến tứ phẩm đại tự tại Kim Đan, tuyệt đối có thể làm cho hắn kết đan tỷ lệ, tăng lên tới 4 thành, thậm chí là 5 thành. Coi như hắn đột phá thời điểm, không dùng đến nhiều như vậy, nhưng cái này thêm ra tới đại tự tại Kim Đan, hắn mặc kệ là làm đền đáp đưa tặng vẫn là bán trao tay người khác, chỗ tốt đều là cực lớn. Hắn phi thường rõ ràng trong đó được mất, là lấy đối với bạch tử nhạc càng kích, trực tiếp liền tăng lên đến cực hạn Mặc dù trong miệng không nói, nhưng hắn nhưng trong lòng đã quyết định chú ý. Về sao phàm là bạch tử nhạc có cần dùng đến địa phương, hắn tuyệt đối sẽ xông pha khói lửa, không chối tử. chương 541, Xuyên Vân Dãy Núi Người Thứ Nhất Bạch Đan Sư, không biết cái này đại tử tại Kim Đan, đến cùng là loại nào Linh Đan, có tác dụng gì? Sớm tại bạch tử nhạc luyện Đan trước đó, phi tước Đan Sư cùng khổ thiền Đan Sư bọn người liền đối với kia cái gọi là đại tử tại Kim Đan hết sức tò mò, bây giờ mắt thấy phú thủy chân nhân kia kích động vô cùng bộ dáng. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này linh đan hiệu quả, tất nhiên cực mạnh. Lúc này rốt cục kìm nén không được, mở miệng hỏi tới. "Yưu liền Đông Phương minh, quá hỏa chân nhân bọn người, trên mặt cũng đầy là vẻ tò mò. Cái này đại tự tại kim đan, dị dụng vô tận, nhưng tác dụng lớn nhất lại là nhưng." Một bên phu thủy chân nhân mắt thấy Bạch Tử Nhạc không nói gì, lập tức nhịn không được mở miệng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Tử Nhạc đánh gãy, cái này đại tự tại kim đan, kỳ thật chỉ là một loại khôi phục loại linh đan. Đối với khôi phục linh hồn tổn thương, có cực hiệu. Phú Thủy Trân nhân vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nhìn qua chung quanh người, trong lòng chính là run lên, âm thầm cảm kích nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Đại tử tại kim đan vậy, nhưng tăng phúc ba thành đột phá kim đan chi cảnh tác dụng, có thể xưng tuyệt thế. Không nói tại xuyên vân dãy núi, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thương không vực, cũng là vô cùng trân quý, đủ khi một cái đỉnh cấp tông môn nội tình truyền thừa. Đoán chừng coi như nguyên thần cảnh cường giả biết, cũng sẽ nhìn không được xuất thủ, đem đan phương cướp đoạt mà ra. Hiện trường nhiều người phức tạp, tứ đại tiên tông, từng cái tiên pháp tông môn người đều có, một khi lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận tai họa. Mà lại, bây giờ hắn trong tay thế, nhưng là có trọn vẹn 6 cái đại tự tại kim đan, một khi bị một chút kẹt tại thần mình cảnh đỉnh phong chi cảnh tu sĩ biết, đoán chừng không thể thiếu sẽ có xuất thủ cướp đoạt người, thậm chí tiểu liền kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ không giữ thể diện mặt xuất thủ. Còn tốt có Bạch trưởng lão nhắc nhở Không sau đó quả liền khó liệu. Phú Thủy Chân Nhân lập tức may mắn. Kỳ thật nguyên bản lấy Phú Thủy Chân Nhân khôn khéo cùng lão luyện, tuyệt không về phần nghị không ra điểm này, chỉ bất quá bỗng nhiên đạt được cơ nguồn, mà lại thu hoạch viễn siêu mình đoạn trước, tâm tình dưới sự kích động, lúc này mới sẽ buông lòng cảnh giác. Lại tăng thêm ra ngoài đối với Bạch Tử Nhạc sùng kính cùng cảm kích, hắn tự nhiên sẽ nhịn không được đối với người khác trước mặt đối Bạch Tử Nhạc tiến hành nói khoác. Chỉ là khôi phục linh hồn tổn thương. Khổ Thiên đan sư nhịn không được truy vấn khôi phục linh hồn tổn thương linh đan, mặc dù chân quý khan hiếm, nhưng đối với đại đa số tu sĩ đến nói, tác dụng nhưng lại không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Mà lại Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng đánh gãy Phú Thủy chân nhân, cũng làm cho hắn sinh ra một tia cổ quái cảm giác. Cái này linh đan, cuối cùng chỉ là tam phẩm cấp độ linh đan, lần này mặc dù phá dai trở thành tứ phẩm, nhưng trên bản chất hiệu quả lại sẽ không biến. Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản giải thích nói: "Cái này linh đan, nguyên bản xác thực chỉ là tam phẩm linh đan." Phí Tước Đan sư nhìn qua Bạch Tử Nhạc, phụ họa nói một câu, nhưng trong lòng đồng dạng hoài nghi. Làm Kim Đan cảnh chân quân, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, hắn mặc dù không biết cái này đại tự tại Kim Đan cụ thể đan Vương, càng không biết trong lò luyện đan, Bạch Tử Nhạc là lấy loại nào thủ đoạn dung luyện linh đan, lấy dùng chính là các loại tài liệu loại nào linh dược thành phần. Nhưng lấy kinh nghiệm của hắn suy đoán, cái này linh đan cho áp dụng vật liệu, chân quý nhưng có chút quá phận. Tứ phẩm linh mục tâm, nô đồng là cây, ngộ đạo hoa Tạo hóa linh thủy, cái nào không phải chân quý đến cực điểm chi vật? So với rất nhiều tứ phẩm linh đan vật liệu cũng còn muốn chân quý. Cho nên hắn phán đoán, cái này đại tự tại kim đan tác dụng, tuyệt không vẹn vẹn khôi phục linh hồn tổn thương đơn giản như vậy. Trong đó, tất nhiên còn có thâm ý. Chỉ là Bạch Tử Nhạc không nói, hắn cuối cùng cũng khó có thể suy đoán ra cái này linh đan cụ thể công hiệu. Đứng đắn hắn muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên nhịn không được nhìn Phú Thủy chân nhân một chút, trong đầu hiện lên tư liệu của đối phương trong lòng dũng nhiên máy động, chẳng lẽ? Chỉ là hắn nhìn người chung quanh một chút, cuối cùng cái gì cũng không nói. Đan sư pháp hội cuối cùng kết thúc, tiếp xuống tới một chút giao lưu, nghiên cứu thảo luận, giao cho Đông Phương trưởng lão cùng Quá Hỏa trưởng lão cũng liền có thể. Hành đầu tại trên đường cái, Bạch Tử Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Pháp hội bên trong, hắn bởi vì triển lộ ra khống hỏa thành băng thủ đoạn, đồng thời công khai luyện đan, khiến cho tam phẩm linh đan vượt qua phá dài đăng kiếp, trở thành tứ phẩm, càng là làm người khác chú ý. Mặc dù chung quanh luyện đan sư tất cả đều mười phần tôn kính, Ưu liền Phi tức đan sư cùng Khổ Thiền đan sư đều là hết sức kính trọng, nhưng tùy theo mà đến các loại thỉnh giáo, để hắn cũng không khỏi có chút phiền muộn. Có thể ít đi, hắn tự nhiên hy vọng nhẹ nhóm. Bất quá, lần này thu hoạch, đồng dạng không ít. Phá dai trở thành tứ phẩm cấp độ đại tự tại kim đan ba cái cùng đồng dạng phá dai trở thành tứ phẩm cấp độ sinh cơ tạo hóa đan một viên. Giá trị thế nhưng là cực cao, đối ta tác dụng cũng là cực lớn. Càng đừng nói Lần này phá giai đoạn kiếp về sau, kia Thụy Quang giáng lâm, đối ta tăng lên. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến thời Quang giáng lâm thời điểm, mình thân nghiệp, linh hồn, nhục thân đều phải đến biên độ nhỏ tăng lên, trong lòng liền có chút kích động. Cho dù ra tăng không nhiều, chỉ có hắn lúc toàn thịnh trừng một thành, nhưng hắn thực lực vốn là đã đạt đến cực hạ, bây giờ có thể lần nữa tăng lên một thành, tự nhiên đăng quý, lập tức liền khiến cho hắn thực lực cùng nội tình đều càng thêm hùng hậu mạnh lên. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Nhờ nhờ cái này Thụy Quang phổ chiếu, ta còn thuận thế đem Lôi đỉnh độn quang cùng Thần Tiên pháp thể hai môn đại thần thông đều cảm ngộ đến nhập môn cấp độ. Mặc dù đồng dạng cần tu luyện, nhờ nhờ Lôi đỉnh nguyên dịch cùng linh hồn tơ vàng lực lượng, mới có thể chân chính nhập môn, nhưng ta tại trong lúc tu luyện lại đã không có bình cảnh. Bây giờ chênh lệch chỉ là đắp lên năng lượng mà thôi. Chỉ cần đem đại thần thông cần thiết đặc thù năng lượng bổ đủ, ta liền có thể thuận thế ngưng kết ra thần thông hạt giống, thành công đem cái này hai môn đại thần thông chân chính nhập môn. Bạch Tử Nhạc là hương phấn nhất, chính là điểm ấy. Trước đó hắn lúc đầu đều đã đem hai môn đại thần thông đều tu luyện đến chưa nhập môn 70% tả hữu, nhưng bởi vì một ít cửa ải trở ngại, cho dù hắn hấp thu Lôi Đình Nguyên Dịch cùng linh hồn tơ vàng, đều không thể khiến cho hai môn đại thần thông tiến độ tu luyện lớn bao nhiêu tăng trưởng. Bây giờ cảm ngộ thông suốt, chỗ có quan hệ thể đều bị quét dọn, coi là thật cách hắn chân chính nhập môn, không xa. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng liền có chút bức thiết, hy vọng bức thiết về đạo tu đi mật thất bên trong tranh thủ thời gian tu luyện, đem cái này hai môn đại thần thông trực tiếp nhập môn. Bất quá vừa đúng lúc này, từng đợt tiếng nghị luận đột nhiên chuyển vào trong cơ thể của hắn. Lần này pháp hội coi là thật quá mức đặc sắc. Tứ đại tiên tông tứ đại chân truyền đệ tử tiến hành giao đấu, Thái Nhất kiếm tông kiếm vô chân nhân, Lôi đỉnh tông lôi động chân nhân, Đại Phật tông viên Thanh Phật tử, Thanh hư tông Triệu Hàm chân nhân, lúc đầu vẫn luôn là ngang nhau cấp độ tồn tại. Không nghĩ tới tại lần này lại phân ra được thắng bại. Xét thực như thế, Kia lôi đỉnh tông lôi động chân nhân, đem một môn đại thần thông lôi đỉnh vọng nguyệt trạng trực tiếp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, sinh sinh bước ra kia nửa bước, đạt đến nửa bước kim đan cảnh thực lực, lực áp cái khác ba tông chân truyền đệ tử. Bất quá kêu kiếm vô chân nhân thực lực, đồng dạng không kém, lại trực tiếp đem một môn phổ thông kiếm thuật thần thông, sinh sinh thôi diễn đến cực hạn, ngưng luyện ra thần thông hạt giống, cũng miễn cương có nửa bước kim đan cảnh thực lực, mặc dù không địch lại lôi động chân nhân, nhưng cũng vượt xa cái khác hai vị. So sánh dưới Viên thanh Phật tử cùng triệu hàm chân nhân liền lộ ra yếu rất nhiều. Đặc biệt là triệu hàm chân nhân, không chỉ có không địch lại viên thanh Phật tử, tự liền kia đao kiếm tông quách dược chân nhân, cũng đều là phế đi một phen tay chân mới đem đánh bại, miễn cưỡng bảo trì lại một tiêu mặt mũi. Lần này đại chiến kết quả, xác thực ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Chẳng ai ngờ rằng thanh hư tông triệu hàm chân nhân, lại sẽ ở vào cái khác ba tông chân truyền hạng chốt chi vị. Không phải nói... Thanh Hư Tông bây giờ ẩn ẩn có trở thành xuyên vân dãy núi Tứ Đại Tiên Tông bên trong mạnh nhất tông môn sao? Biểu hiện của hắn, nhưng hoàn toàn đủ không lên điểm ấy. Chỉ là đệ tử ở giữa so tài mà thôi, Thanh Hư Tông thực lực thế, nhưng là không thể nghi ngờ, chỉ cần tọa trấn Thanh Hư Sơn linh mạch vị kia tồn tại còn sống, kia Thanh Hư Tông thực lực, liền tuyệt đối là Tứ Đại Tiên Tông bên trong mạnh nhất. Bây giờ vị kia, coi như còn không có đột phá đến nguyên thần, đoán chừng khoảng cách cái này một trong truyền thuyết cảnh giới, cũng không xa. Mà lại Các ngươi khả năng không biết, nhưng ta một vị sư huynh nói qua, tại đàn sư pháp hội trước đó, Thanh hư tông gần nhất đột phá đến Kim Đan chi cảnh thôi kiếm chân quân, từng bí mật hẹn cùng hắn cùng chỗ một đời, lại sớm hắn mấy chục năm trước liền đã đột phá đến Kim Đan chi cảnh thái nhất kiếm tông đồng chiến chân quân cùng đại Phật tông viên định chân quân giao thủ. Kết quả lại là thôi kiếm chân quân lấy một địch hai, lực áp đồng chiến chân quân cùng viên định chân quân. T. Cái này thôi kiếm chân quân, không hổ là trăm năm trước liền vô địch tại thần minh cảnh cấp độ tồn tại. Không nghĩ tới cho dù yên lặng trăm năm, đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, nhưng vẫn là cường thế như vậy. Từng đạo tiếng nghị luận lọt vào trong thai, bạch tử nhạc trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Đừng nhìn lôi đỉnh tông tại luyện đan nhất đạo bên trên thế yếu, nhưng hậu bối đệ tử thực lực, lại một mực vững vàng ở vào tứ đại tiên tông bên trong mạnh nhất cấp độ. Cũng chính là trăm năm trước vương thôi kiếm, thiên tiêu tuyệt thế, mới có thể lực gáp lôi đỉnh tông. Mà lần này, lôi đỉnh tông lôi động chân nhân thực lực phi phạm. Vô địch chi thế không kém gì trăm năm trước vương thôi kiếm, càng thêm lộ ra lôi đỉnh tông cường thế. Mặc dù trong đó chưa chắc không có lôi đỉnh tông bản thân lôi pháp tinh, diệu, sức chiến đấu mạnh hơn duyên cớ, nhưng thực lực chính là thực lực, không phải do bất luận kẻ nào cãi lại. Bất quá, lại là không nghĩ tới thôi kiếm sư huynh sẽ tự mình ước chiến đồng chiến cùng viên định, quả nhiên chớ nhìn hắn bề ngoài trầm ổn, nhưng cuối cùng lòng có ngạo khí. Bây giờ đột phá đến kim đăng cảnh, tự nhiên sẽ nghĩ đến chứng minh chính mình. Về phấn bọn chúng trong miệng nói vị kia, hẳn là ta thanh hư tông thái thượng trưởng Lao Vương định chân đi, nghe nói hắn sớm tại 300 năm trước, liền đã đạt đến kim Đan cảnh hậu kỳ chi cảnh, chính là xuyên vân dãy núi bên trong, một cái duy nhất bước vào cái này một cảnh giới tu sĩ. Có thể xưng xuyên vân dãy núi người thứ nhất. Bây giờ, thậm chí có rất nhiều người suy đoán, hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ, kém nhất cũng có kim Đan cảnh định phong thực lực. Bạch tử nhạc nói thầm, trong lòng biết cũng không khỏi lẻ lên một tia hiếu kỳ. Hắn cũng chưa từng gặp qua thanh hư tông vị này trong truyền thuyết Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng cũng biết đối phương thực lực, tất nhiên thâm bất khả chắc. Bất quá nghị luận người nói tới hắn khả năng đạt tới nguyên thần chi cảnh. Hắn mặc dù cùng là thanh hư tông đệ tử, nhưng cũng vẫn là cho rằng, chuyện này không có khả năng lắm. chương 542, Ma Môn Náo Đậu Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy chân mặc dù thiền tư tuyệt thế, thực lực kinh người, nhưng lúc trước tu luyện, đồng dạng chính là thanh hư tông chấn tông chi pháp, thanh hư chân điện. Mà Bạch Tử Nhạc lúc trước tiến vào truyền thừa điện bên trong, nhưng cũng thông qua một chút ghi chép, biết đối phương lúc trước kết đan thời điểm, châu ngưng kết chính là trung tam phẩm kim đan bên trong đệ ngũ phẩm. Dạng này kim đan phẩm chất, chỉ là thực đan cấp độ, bình thường đến nói, muốn cực hạn thăng hoa, lần nữa bước ra kia một bước, cơ hội là chuyện không thể nào. Chí ít kia nguyên thần thiên kiếp, tuyệt không có khả năng vượt qua. Nguyên thần chi kiếp, luận uy thế, thế nhưng là ngàn vạn lần tại kia phá dài đang kiếp. Trừ phi có đại cơ duyên, đại khí vận Mà lại, đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm, bản thân liền là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, chí ít cũng phải xếp đặt tiến hội, tuyên cáo thiên hạ. Nhưng thanh hư tông nhưng không có mảy may lưu truyền, hiển nhiên cũng không có thật thành công. Đại sự không ổn, ma môn phản công bắt đầu. Vừa đúng lúc này, một vị tu sĩ đột nhiên buông xuống trong tay đưa tin phủ, cùng hô nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ma đạo tu sĩ chẳng lẽ còn dám giết ra hay sao? Trung quanh tu sĩ vội vàng hỏi tới. Diêu Liên Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi ngừng bước chân. Vừa vặn được đến tin tức, Chân Ma Tông có 4 vị kim đan cảnh ma quân, phân biệt tại Tây Lăng, Nam Nhạc, Khổ Kết Sơn, Hoa Linh đổi xuất hiện, một đường dẫn đầu ma tu, đem một chút tiên pháp thế lực, thậm chí tiên pháp tông môn cho sinh sinh công phá. Trước mắt đã biết, liền có Đại Hoa Tông, Hỏa Vân Tông, Bạch Hoa Tông. Trọn vẹn 7 cái tiên pháp tông môn, bị đạp phá sơn môn, cấp sạch chống không. Vị kia tu sĩ trên mặt vẫn là mang theo một tia kinh hãi, kinh hô nói: Đây là sự thực. Làm sao có thể? Ma tu, coi là thật có can đảm ngông cùng như thế. Những người khác trên mặt, đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Cho dù trong miệng hắn nói tới cực lớn tông môn, đều chỉ là tam lưu cấp độ môn phái nhỏ, tông môn bên trong mạnh nhất cũng mới bất quá thần mình cảnh hậu kỳ chi cảnh, nhưng ở có hộ sơn đại trận bảo hộ tình hung dưới, ma môn tu si muốn đem bọn hắn sơn môn công phá, thế nhưng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bởi vì rất nhiều tông môn... Kỳ thật liền vờn quanh tại tứ đại tiên tông trung quanh, một khi tao ngộ vây công, tứ đại tiên tông bên trong cường giả, đồng dạng sẽ ra tay cứu viện. Lấy kim đan cảnh cường giả tốc độ, căn bản không cần bao lâu thời gian. Nghe nói, những tông môn kia nội bộ, sớm có đệ tử cùng ma tu cấu kết, nội ứng ngoại hợp phía dưới, hộ sơn đại trận căn bản không có ngăn trở bao lâu thời gian, đợi đến cứu viện đến thời điểm, nhưng cái kia ma tu đã sớm đẩy đi. Vị kia tu sĩ ngay sau đó giải thích nói, Sở hữu người lúc này mới chất hiểu, tiếp lấy liền nhau nhau giận mắng, đối những cái kia cùng ma mồn cấu kết người hết sức thống hận. Thậm chí có người bản thân liền là hủy diệt tông môn đệ tử, cái này thời điểm trong lòng đều bi phẫn mờ mịt, một mặt thất hồn lạc phách. Mà cái này thời điểm, top 5 tốt 3 cũng có tu sĩ được đến tin tức, bắt đầu lan truyền ra. Sở hữu người trong lòng đều là ru lên, trở nên ngưng trọng mà chấn kinh. Quả nhiên, tiên pháp tu sĩ bên này dòng chống khua chiêng chuẩn bị đối ma đạo tu sĩ động thủ Ma tu theo sát lấy lại bắt đầu trả thủ. mà lại xuất thủ càng nhanh, càng thêm quả quyết. Dù sao một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Ma đạo tu sĩ si ẩn nút mấy ngàn năm, tất nhiên ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ. Đoán chừng không chỉ là bây giờ bị hủy diệt mấy cái tiên pháp tông môn, thậm chí tiểu liền những cái kia nhị lưu tông môn, thậm chí tứ đại tiên tông, đều có đệ tử cùng ma đạo tu sĩ si có chỗ cấu kết. Bạch Tử Nhạc có chút ngơ ngác, trong lòng có một chút so đo. Muốn biết hư tông bên trong Đàn quân chân nhân thân phận địa vị đều 10 phần bất phàm, vốn là đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, tài nguyên địa vị cũng không thiếu, nhưng cũng cùng ma đạo tu sĩ có liên lụy. Bây giờ mặc dù đào thoát bên ngoài, nhưng đã bị thanh hư tông thông cáo thiên hạ, tiến hành truy nã. Nếu không phải ma môn sự tình đưa tới thiên hạ chấn động, đoán chừng cũng sẽ dẫn phát một trận nhận nghị. hắn tin tưởng, chuyện như vậy không phải ví dụ, tứ đại tiên tông bên trong như đàn quân chân nhân như vậy chịu đựng không nổi rụ hoặc tu sĩ, tuyệt đối không ít trở lại phi thăng các tu hành đạo phủ, Bạch Tử Nhạc đang muốn thừa dịp khoảng thời gian này nhanh lên đem kia Lôi Đình Độn Quang cùng thần linh pháp thể cái này hai môn đại thần thông mau chóng đắp lên nhập môn, hắn đưa tin phủ liền khẽ chấn động. Hắn rất nhanh lựa chọn kết nối. Bạch trưởng lão, Ma môn đại động, nhiều chỗ giáo sát ta xuyên vân giấy núi tiên pháp tu sĩ, điện chủ điều động chúng ta lập tức đổi đến, dọc theo đường đối bọn hắn tiến hành vây giết. Thời gian khẩn cấp, đã tới không kịp cùng ngài cáo biệt, mong được tha thứ. Rất nhanh Phủ thủy chân nhân thanh âm liền từ đưa tin phủ bên trong truyền tới. "Ta đã nghe nói, vạn sự cẩn thận." Bạch Tử Nhạc thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói. Mới vừa vặn kết thúc đối thoại, rất nhanh, lại lần nữa có đưa tin phát tới. Bạch Tử Nhạc đem kia đưa tin phủ xuất ra, lông mày nhíu lại, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, vội vàng lựa chọn kết nối. "Linh cứu điện chủ." Bạch Tử Nhạc vội vàng hơi có vẻ cung kính nói. Haha, ha, đã sớm biết Bạch trưởng lao thuật luyện đan bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới" Vậy mà như thế xuất chúng, ta thế nhưng là nghe Phú Thủy nói, ngươi lần này không chỉ có chính mình tứ phẩm luyện đan sư thanh danh, càng tăng mạnh hơn ta thanh hư tông uy danh. Ta nghĩ đàn trần sư huynh nghe nói về sau, tất nhiên sẽ giả mang ăn lòng. Mặt khác, ta cũng phải cảm tạ bạch trưởng lao giúp Phú Thủy chân nhân luyện đan tư chất của hắn kỳ thật không sai, mặc dù không bằng vương thôi kiếm, nhưng cũng thuộc về thiên tài nhất lưu. Chỉ là lúc trước định tính không đủ, lúc này mới thật sớm đột phá đến thần mình cảnh cấp độ Bằng không thì cũng là có hy vọng đem huyệt khiếu nhóm lửa số lượng, đạt tới 1,000 trở lên. Cũng bởi vậy, hắn kết đan con đường, muốn so vương thôi kiếm cần phải chật vật nhiều. Lần này bạch trưởng lão luyện chế đại tự tại kim đan, không chỉ có là đối với hắn, đối ta thanh hư tông đều là một kiện đại sự. Có lẽ liền có thể để ta thanh hư tông, thêm ra mấy vị kim đan cảnh chân quân tới. Linh cứu chân quân kia có chút thời mở thanh âm, lập tức liền chuyển tới. Phú thủy sư huynh lúc trước cũng giúp ta rất nhiều. Mà lại tất cả vật liệu đều là chính hắn cung cấp, ta chỉ là hỗ trợ luyện đan mà thôi. Bạch tử nhạc khiêm tồn nói. ha ngươi cái này đan, thật không đơn giản. Linh cứu chân quân cười cười, dường như tại trầm ngâm cái gì, rất nhanh tiếng nói nhất chuyện, nghiêm túc nói ra, bất quá ngươi lần này đại xuất danh tiếng, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Bây giờ chúng ta tứ đại tiên tông, chính là cùng chân ma tông giao phong thời điểm. Cho nên tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ngươi phải tất yếu cẩn thận. Dù sao thân phận của ngươi bất phàm, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, chúng ta Thanh hư tông đợi tiếp theo đan bảo điện điện chủ nhân tuyển, tất nhiên sẽ có ma môn tu sĩ chú ý tới điểm này, ra tay với ngươi. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, gật đầu nói ra, ta sẽ cẩn thận. Dạng này, ta chờ một lúc phái thôi kiếm sư điện đi tìm ngươi, từ hắn bảo hộ ngươi mau chóng về về tông môn, như thế nào? Linh cứu chân quân nghĩ nghĩ, vội vàng mở miệng nói ra. Không cần. Bạch Tử Nhạc trong lòng quấn lên, vội vàng cự tuyệt. Nghị Nghị tiếp tục nói ra, thôi kiếm sư huynh bây giờ giành tiếng nhưng đồng dạng đại thịnh, đoán chừng sớm cũng đã là ma môn mục tiêu một trong, hai chúng ta cùng một chỗ, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Linh kiểu sư thúc không cần lo lắng ta, ta tiếp xuống tới chỗ nào cũng không đi, liền ở chỗ này xuyên vân thành bên trong. Xuyên vân thành bên trong có đại trận thủ hộ, trừ phi ma môn tu sĩ toàn thể xuất động, không phải tuyệt không có khả năng công phá. Ta nghĩ, tại nơi này ta vẫn là hết sức an toàn, đợi đến đại chiến kết thúc. Ta lại về về tông môn cũng không mượn. Hắn tự nhiên không nguyện ý rời đi. Trận này đại chiến, với hắn mà nói nhưng đồng dạng là một cái cơ hội, một cái trên phạm vì lớn ra tăng hồn năng cơ hội, hắn không muốn, cũng càng không nguyện ý bỏ lỡ. Cũng tốt. Bất quá ta lại phái hai cái đệ tử tùy thân bảo hộ ngươi đi. Xuyên vân thành bên trong mặc dù an toàn, nhưng ma đạo tu sĩ, hung ác tàn bạo, điên cuồng tàn nhẫn, cũng không phải là không có khả năng trong thành động thủ. Ngay sau đó, Linh cứu chân quân lần nữa đề nghị Tạ ơn sư thuốc hảo ý, nhưng sư thuốc hẳn là minh bạch ta thực lực nhưng đồng dạng không kém. Muốn thật có ma tu tại xuyên vân thành bên trong động thủ với ta, xuất thủ người số, thực lực, tất nhiên sẽ không quá mạnh. Bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, tất nhiên khó thoát đại trận chân ác, một con đường chết. Ta nghĩ, vì ta một cái luyện đan sư, bọn hắn cũng sẽ không làm to chuyện A. Bạch tử nhạc lần nữa cự tuyệt nói. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận là hơn. Linh cứu chân quân nghe vậy, cũng không còn kiên trì giập máy đưa tin phủ bạch tử nhạc thở dài một hơi còn tốt cự tuyệt không phải bên người lại đi theo hai người kế hoạch của hắn coi như khó mà thành hình dù sao bất kể là ai cũng sẽ không tùy ý hắn một cái luyện đan sư hơn nữa còn là một cái tứ phẩm cấp độ đỉnh tiêm luyện đan sư xuất hiện tại chiến trường mà một mình hắn thì liền thuận tiện rất nhiều bất quá tiếp xuống tới ta cũng nhất định phải chuẩn bị cẩn thận đại chiến đã bắt đầu ta cũng cần mau chóng xuất phát đi chiến trường không phải tổn thất nhưng lớn lắm Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cố gấp gấp cảm giác. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc lần nữa tiếp đến một chút đưa tin, chứ đàn bảo điện đồng Phương Minh cùng quá hỏa chân nhân bên ngoài, còn có Vương Thôi Kiếm, Kim đỉnh thượng nhân bọn người, mặt khác thì là Cửu Nguyệt Phiêu cũng chuyên môn liền đàn sư pháp hội sự tình tiến hành hỏi thăm, hiển nhiên cũng nghe nói có quan hệ hắn đại xuất danh tiếng sự tình. Đáng nhắc tới chính là, cự phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử bọn người, cũng đều liền ma môn sự tình, đối với hắn tiến hành hỏi thăm càng mời hắn cùng một chỗ tiến về chiến trường đồ ma. Bạch Tử Nhạc từng cái đáp lời, càng cự tuyệt cự phủ chân nhân đám người mời, lập tức liền đem đưa tin phủ bế hợp. Sau đó tay vung lên, liền tranh thủ một đống bình ngọc lấy ra ngoài. Hắn muốn bắt đầu chính thức tu luyện, trước một bước đem kia hai môn đại thần thông cho tu luyện nhập môn. Đẩy ra bình ngọc, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, trọn vẹn 10 cố Lôi Đình Nguyên Dịch toàn bộ tràn vào hắn thể nội. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vội vàng điên cuồng vận chuyển lấy Lôi Đình Độn Quang Phương Pháp tu luyện. CCC si, si, si. Một trận tê dại cảm giác, cấp tốc tại hắn trong lòng sinh ra. Chỉ là mạnh như vậy độ tê dại, lại sớm đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn không chút do dự đem thứ hai bình lôi đình nguyên dịch mở ra, ngay sau đó là thứ ba bình. trọn vẹn ba bình lôi đình nguyên dịch cấp tốc bị hắn hút vào thể nội, hắn mới cảm giác được kia cố tê dại cảm giác trở nên mãnh liệt. Nhưng cũng rất nhanh bị hắn vận chuyển lôi đình độn quang tình hôn giới, bị hắn cấp tốc hấp thu, vì hắn cung cấp đại thần thông tu luyện chất dinh dưỡng ba Bình 6 bình, 9 bình. Bạch tử nhạc không ngừng hấp thu, không ngừng tu luyện. Bởi vì đã không có bình cảnh, cho nên hắn tiến độ tu luyện cũng theo đó cấp tốc tăng lên. chương 543, lôi đỉnh độn quang viên mãn. Chưa nhập môn 73%, chưa nhập môn 79%, chưa nhập môn 85%. Mấy canh giờ qua đi, khi hắn đem cuối cùng một bình lôi đỉnh nguyên dịch hấp thu tiến vào thể nội đồng thời, thân thể của hắn liền chấn động mạnh một cái, trong lòng dâng lên ngộ ra. Lôi đỉnh độn quang, nhập môn. Thần thông hạt giống, cũng thành. Bạch tử nhạc vốn cho là mình sẽ mười phần mừng rỡ, nhưng lúc này càng nhiều, lại là lệnh nhạt Có lẽ là sớm có sở liệu A. Bạch tử nhạc suy đoán, rất nhanh liền lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Lần này, hắn xuất ra, lại là linh hồn tơ vàng. Rất nhanh, từng sợi linh hồn tơ vàng bị hắn rút ra, sau đó cấp tốc bị hắn hấp thu, hoặc cổ vũ hắn thần tiên pháp thể tiến hành tu luyện tăng lên. Chưa nhập môn 75%, chưa nhập môn 80% chưa nhập môn 85%. Mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân thể lần nữa chấn động. Thần linh pháp thể cũng nhập môn. Sau đó, hắn mới nhìn mắt giao diện thuộc tính. Trước đó chém giết khống hồn ma quân thời điểm, ta trên người hồn năng liền có hơn 3000 vạn điểm, bây giờ 3 tháng trôi qua, hồn năng mỗi ngày đều tại tăng trưởng, lại đã đem ta hồn năng số lượng tăng lên đến 4500 vạn, tương đương với hồn năng mỗi ngày có thể gia tăng 15 vạn tả hữu. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt rất nhanh liền là nghiêm một chút. 4.500 vạn điểm hồn năng, đã có thể để ta đem lần này nhập môn hai môn đại thần thông, tăng lên một đợt. Bất quá, so sánh với thần linh pháp thể đối với thực lực tăng lên, trước mắt ta cần nhất, lại là đền bù tốc độ phương diện không đủ. Cho nên, đi đầu phải làm, lại là đem lôi đỉnh độn quang cho tăng lên đi lên. Bạch tử nhạc nói thầm, trong lòng hơi động Tiêu hào 5998125 điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông lôi đình độn quang từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Cái này lôi đỉnh độn quang tăng lên tiêu hao, vậy mà so lúc trước nguyên tử đại thiết cát, ngũ đế thần ngự bảo đều cao hơn một chút. Bất quá, cái này đồng dạng chứng minh môn này đại thần thông thực tế bi lực, muốn thắng qua ta trước đó tu luyện mấy môn đại thần thông nửa bậc, cũng là một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc đã sớm biết giao diện thuộc tính nước tiểu tính, biết càng là uy lực cường hãn tiên pháp thần thông, tăng lên tiêu hao hồn năng thì càng nhiều. Lần này tăng lên lôi đỉnh độn quang tiêu hao thắng qua lúc trước hắn tu luyện mấy môn đại thần thông Tự nhiên là cho thấy môn này đại thần thông huyền diệu cùng ý lực, kỳ thật muốn càng hơn một bậc, hắn trong lòng ngược lại có chút mừng, rỡ Sau đó, bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Tăng lên. nháy mắt, bạch tử nhạc tâm thần buông lỏng, ngay sau đó liền cảm giác được đại lượng có quan hệ lôi đình đồn quang tu hành kinh nghiệm, vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp đều tại mình trong đầu nhanh chóng chạy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm tu hành. Trực tiếp đem môn này đại thần thông cho tu hành đến tiểu thành chi cảnh. Lôi đình độn quang tiểu thành, lập tức liền để tốc độ của ta được đến tiêu thăng, so trước đó tăng lên rất nhiều. Bây giờ hẳn là cùng phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, trên lệnh không lớn. Bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, âm thầm so sánh, không khỏi có chút mừng rỡ. Trước đó hắn, tại cái khác phương diện đều hơn xa qua phổ thông thần Minh cảnh cứng giả, chỉ có tốc độ, còn bảo trì tại nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Cái tốc độ này... Tại thần minh cảnh tu sĩ bên trong, đã không yếu, được xương tụng tuyệt đỉnh, nhưng một khi gặp được kim Đan cảnh cứng, giả, thế yếu liền mới rõ ràng hiện, hắn tự nhiên có chút không vừa lòng. Lúc này tăng lên tới kim Đan cảnh cấp độ tốc độ, cuối cùng đem hắn cái này một lượng điểm, có chút đền bù một chút. Tiếp tục, bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không như vậy ngừng, ánh mắt rất nhanh liền lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 1.200 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông lôi đình độn quang từ tiểu thành tăng lên tới Tiêu hao 2400 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông Lôi đỉnh độn quang từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, loại kia đặc thù cảm ngộ, lần nữa dáng lâm tại trong lòng hắn, lập tức liền khiến cho hắn đối với Lôi đỉnh độn quang tu luyện cùng lý giải đều đạt đến trình độ kinh ngợi, càng dường như hơn trong thời gian thần ngắn, liền đem môn này đại thần thông tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, trực tiếp đem tăng lên đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Lôi đỉnh độn quang viên mãn. Lần này, tốc độ của ta so với trước kia, nhanh quá nhiều quá nhiều, tuyệt đối siêu việt kim đàn cảnh sơ kỳ cấp độ, đạt đến kim đàn cảnh trùng kỳ trở lên. Về phân đến cùng có bao nhanh, không có so sánh, cuối cùng khó mà chân chính tính toán. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối so ta lúc trước tao ngộ khống hồn ma quân, thực sự nhanh hơn nhiều, toàn lực thi triển lôi đình đột quang, tốc độ hẳn là hắn 2 lần trở lên. Bạch tử nhạc trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cường đại cảm giác. Cuối cùng cảm giác được mình ngược điểm bị triệt để lạc kín. thậm chí hắn lúc này trực giác, tốc độ ngược lại sẽ là mình một đại ưu thế, vượt qua tưởng tượng của hắn. Dù sao khống hồn ma quân bản thân liền là Kim Đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, tốc độ tuyệt đối không chậm, hắn hai lần. Đoán chừng đều có thể có thể so với Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Như thế, ta hồn năng số lượng liền lại chỉ còn lại có 500 văn điểm. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, lắc đầu. Điểm ấy hồn năng cũng không đủ tiếp tục tăng lên khác một môn đại thần thông. Thần linh pháp thể. Bất quá hắn nhưng trong lòng vẫn là có chút mừng rỡ. Tiếp xuống tới, liền sẽ lần nữa xuất phát. Bất quá, trước đó, ta vẫn là trước đem ta bản bệnh uy lực của phi kiếm tăng lên đi lên lại nói. Bạch tử nhạc trong lòng có chút bất thiết, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là thật nhanh vung tay lên, đem một đống lớn vật liệu, ném đi ra. Trong đó không chỉ có rất nhiều nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện khí linh tài, đương nhiên, trong đó đồng dạng có đại lượng. Vứt bỏ cùng không chọn vẹn pháp bảo cùng phi kiếm những vật này, đều là hắn thông qua Côn luôn Các, để Cửu Nguyệt Phiêu giúp hắn thu mua mà tới. Bây giờ Côn luôn Các vận chuyển hoàn hảo, tài lực cũng dần dần dư dả, lại thời gian dần qua bắt đầu trả lại hắn tu luyện. Nhất thời, tu hành mật thất bên trong bảo quang bắn ra bốn phía, dị sắc bốc lên. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc mới tâm nghiệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Bắc Minh mới cấp tốc xông ra. "Ông!" Phi kiếm Huyền Không ngay lập tức rung động. Lập tức liền bị hắn điều khiển phía dưới. Một cỗ hấp lực cường đại, liền từ phi kiếm bên trong sinh ra. Ngay sau đó, trung quanh tất cả linh tài, phát bảo bên trong tiến hóa, tạo hóa, linh quang, kim tinh chi khí. liên toàn bộ đều tràn vào phi kiếm bên trong. Cong. Nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ, trên phi kiếm khí tức, lập tức bắt đầu tăng cường. Bạch tử nhạc toàn lực gợi lên lấy phi kiếm, đại lượng thôn vệ các loại vật liệu tinh hoa, trên mặt đất các loại vật liệu phía trên bảo quang, lập tức liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên làm đạo Từng chút từng chút, dần dần hóa thành mục nát, mất đi tác dụng. Sau đó bạch tử nhạc lần nữa vung lên, lại là một đống vật liệu, tàn tạo pháp bảo những vật này, đắp lên tại tu hành động phủ bên trong, tiếp tục bị phi kiếm hấp thu. Một đống qua đi, lại là một đống. Thời gian cũng đi theo trôi qua. Ông! Ông! Ông! Liên tiếp mấy tiếng run dậy, một cỗ sung mãn chi ý, đột nhiên liền từ phi kiếm bên trong sinh ra. Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhấc, lué lên vẻ vui mừng. Lúc này mới có chút một chiều, đem phi kiếm triệu hồi, lơ lửng tại trước người của mình. Trải qua đại lượng thôn phệ, vô số vật liệu cùng pháp bảo tiêu hao cuối cùng đem phi kiếm phẩm dài, tăng lên đến cực phẩm pháp bảo cấp độ. Những này linh tài, pháp bảo tiêu hao kỳ thật đã có thể trực tiếp rèn đúc ra hai kiện uy lực không tầm thường cực phẩm pháp bảo phi kiếm. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể làm làm tư lương, chống rông hao hết. Bạch tử nhạc cảm khái, nhưng chỉ cần nhìn trước mắt bắc minh phi kiếm, cảm xúc đến kia cổ tâm huyết tương liên. Theo hô hấp của mình cùng nhịp tim cùng nhau rung động bản mệnh phi kiếm, hắn trong lòng liền một trận thỏa mãn. Bình thường cực phẩm pháp bảo, lại há có thể so sánh qua được mình bản mệnh phi kiếm. Mặc kệ là tiềm lực, vẫn là bị mình thúc đẩy thời điểm uy lực, đều xa xa không bằng. Tại hắn trong tay, chỉ là cực phẩm pháp bảo cấp độ bản mệnh phi kiếm, uy lực trực tiếp có thể so sánh với hạ phẩm kim đan chi bảo, hơn nữa còn càng thêm thuận tay. Nên lựa chọn như thế nào, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ do dự. ngày thứ hai, bện tử nhạc đầu đội nguyên từ mặt nạ, trên thân đổi lại một thân áo bào đen, bên hông càng treo một khối thần minh lệnh, trực tiếp đi ra tu hành mất thất. Bởi vì ma môn sự tình, rất nhiều tông môn cường giả, tiên pháp tu sĩ, đại bộ phận đều hưng thú bừng bừng ra khỏi thành, hướng về ngũ phẩm linh mạch chi địa, chân ma tông sơn môn mà đi. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, cuối cùng chiến trường tất nhiên sẽ nơi đây. Là dùng cái này lúc xuyên vân thành, rõ ràng so trước đó vắng vẻ rất nhiều. Đồng thời thỉnh thoảng còn có thể nghe được có người nghị luận, muốn chạy tới chiến trường, nhìn đến tốt cùng. Bạch tử nhạc lại là trước một bước, đuổi đến cửu tinh đạo cung bên trong. Hắn ngược lại không phải bởi vì tận lực đến nơi này xác nhận nhiệm vụ, mà là hắn phi thường rõ ràng, cửu tinh đạo cung chính là siêu cấp thế lực, coi như chỉ là phân bộ, thực lực cũng là 10 phần hùng hậu, đối với tin tức thu thẩm, càng càng am hiểu. Từ nơi này, hắn tất nhiên có thể thu hoạch được rất nhiều hữu dụng chiến trường tin tức, từ đó có thể ung dung lựa chọn chiến trường thu hoạch lớn nhất hồn năng thu hoạch. Một đường tiến lên, hắn mười phần thuận lợi bước vào Cửu Tinh Đạo Cung bên trong. Lúc này người bên trong lưu đồng dạng thư thớt, đại đa số người cũng đều thần thái trước khi xuất phát hưng hึก. Bạch Tử Nhạc đứng tại đại sảnh chỗ, đầu tiên đem ánh mắt đặt ở phía trên nhiệm vụ phía trên. Đi đầu hai cái công khai nhiệm vụ, để hắn ánh mắt chính là ngưng lại. Tiến về chân ma sơn, chém giết chân minh ma quân, thu hoạch chân ma đầu tiên, ban thưởng nguyên thần cảnh cường giả tự tay chỉ điểm 10 năm, nguyên thần chân dịch trăm giọt. Cấp phẩm Kim Đan chi bảo một kiện, thượng phẩm Linh thạch 3 văn mai. Tiến về chân Ma Sơn, thu hoạch ngũ phẩm Linh mạch hải tâm, ban thưởng nguyên thần cảnh cường giả tự tay chỉ điểm 5 năm, nguyên thần chân dịch 10 dọn, thượng phẩm Kim Đan chi bảo một kiện, thượng phẩm Linh thạch một văn mai. Chân Ma động thiên, ngũ phẩm Linh mạch hải tâm. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong, đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Hắn tự nhiên biết hai món bảo vật này. Trong đó chân Ma động thiên, rõ ràng là chân Ma tông trấn tông chi bảo, động thiên loại pháp bảo tự sưng một vùng không gian. Chính là bởi vì có chân ma đầu tiên, chân ma tông mới có thể ẩn tàng gần thời gian và năm, mới có thể sinh sôi không ngừng, một mực tại xuyên vân dãy núi bên trong tứ ngược. Mà kia ngũ phẩm linh mạch hạch tâm thì là chân ma tông bên trong sơn môn linh mạch chí nguyên, một khi linh mạch hạch tâm bị cắt đứt rút ra, toàn bộ linh mạch phẩm dai liền sẽ giảm nhiều, nguyên khí đại thương. Nhưng không thể không nói, cái này linh mạch hạch tâm giá trị tuyệt đối đồng dạng cao kinh người, đối với một chút tông môn thế lực đến nói Thậm chí không tại kia chân ma động thiên phía dưới. chương 544, phân tích. Rõ ràng, hai món bảo vật này, cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào tứ đại tiên tông trong tay. Cựu tinh đạo cung sở dĩ thiết hạ nhiệm vụ, mà lại cho thấy bất luận kẻ nào đều có thể xác nhận, đoán chừng cũng là căn cứ để phòng vạn nhất ý nghĩ. Bất quá, không thể không nói chính là, cựu tinh đạo cung ban thưởng, kỳ thật đồng dạng phong phú. Bạch tử nhạc nhìn xem nhiệm vụ bề ngoài ban thưởng, ánh mắt không khỏi loay lên. Nguyên thần cảnh cường giả 10 năm chỉ điểm thời gian, đối rất nhiều kim đan cảnh cường giả đến nói, đều là một cái hấp dẫn cực lớn, đặc biệt là những cái kia kẹt tại bình cảnh bên trong tu sĩ, thường thường một phen chỉ điểm, liền có thể để bọn hắn bỗng nhiên sáng sủa, từ đó tiến thêm một bước. Cái này rất giống Bạch Tử Nhạc lấy thần minh cảnh thực lực, chỉ điểm một cái luyện khí kỳ, hoặc là khai khiếu cảnh tu sĩ, thường thường tùy ý chỉ điểm, liền có thể để đối phương tránh khỏi vô số thời gian chịu khổ. Tự nhiên để người xu thế chi như phụ càng đứng nói, trong đó còn có nguyên thần chân dịch, cực phẩm kim đan chi bảo những vật này. Trong đó cực phẩm kim đan chi bảo, uy lực vô tận, một khi thôi động, liền xem như phổ thông kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, đều có thể uy hiếp được kim đan cảnh trung hậu kỳ cường giả, tác dụng cực lớn. Lúc trước khống hồn ma quân có thể tứ ngược, hơn phân nửa tác dụng, đều phải quy công tại hắn kia thượng phẩm kim đan chi bảo khống hồn phiên phía trên. Mà nguyên thần chân dịch, đồng dạng cũng là cực kỳ chân quý chi vật, chính là nguyên thần cảnh cường giả lực lượng nguồn suối một giọt nguyên thần chân dịch, thần chứa năng lượng cực lớn, phẩm giai cực cao, sử dụng về sau, thường thường liền có thể làm cho kim đan cảnh tu sĩ lực lượng tăng vọt một đoạn, mặc dù rất nhanh liền sẽ tan hết, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đồng dạng có thể bảo mệnh. Ngược lại kêu ba vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không bị đại đa số cường giả coi trọng. Bạch Tử Nhạc cảm khái, nhưng cũng không có quá mức động tâm. Không nói hắn có thể hay không tại vô số cường giả bên trong, thu hoạch hai món bảo vật này, coi như thật có thể làm được, động thiên loại pháp bảo giá trị nhưng cũng vượt xa những phần thưởng này, sẽ lựa chọn như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Hả? chém giết một vị kim đan cảnh ma tu, liền có thể ban thưởng một phần linh nguyên tinh phách. Cái này linh nguyên tinh phách, nhưng cũng là một loại nhưng tăng trưởng tu sĩ một thành kết đan tỷ lệ bảo vật, giá trị cực cao. Ban thưởng mặc dù không bằng trước đó kia hai cái nhiệm vụ phong phú, nhưng cũng không tệ. Về phần cái khác giết ma nhiệm vụ, mặc dù không sai, đem so sánh mà nói không coi là cái gì. Bạch Tử Nhạc từng cái cha xét Trong lòng cũng có một chút so đo Bất quá, những này nhiệm vụ đều là công khai nhiệm vụ Bất luận kẻ nào đều có thể không bị hạn chế xác nhận Thất bại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì Cho nên hắn đều thuận thế tiếp xuống tới Sau đó Bạch Tử Nhạc tìm đến quầy hàng chỗ Hao tốn 10 cái thượng phẩm linh thạch Từ đối phương trong tay mua một phần chỉnh thể tình báo chiến trường Lúc này mới quay người, cấp tốc rời đi Mà tại Bạch Tử Nhạc rời đi sau không bao lâu Cảnh húc chân nhân mới từ chỗ tối vội vàng rời đi Rất nhanh đi vào cản nguyên chân quân chân phủ đại điện bên trong, cung kính nói ra, đợi như thế liền, kia bác Minh chân nhân rốt cục xác nhận nhiệm vụ, rời đi. Tốt. Càn nguyên chân quân trên mặt vui mừng, phấn chấn nói ra, nhanh đi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Lần này chúng ta cũng đi góp một chút náo nhiệt. Vâng. Cảnh húc chân nhân cung kính lên tiếng, vội vàng lui xuống, bắt đầu chuẩn bị. Theo chân ma Tông Sơn môn bị phát hiện, chân ma Sơn lúc này quả nhiên quần ma hội tụ Tiêu Liên tới gần chân Ma Sơn rất nhiều cỡ nhỏ tiên pháp thế lực cùng tông môn cũng đều bị Ma môn tứ ngược không còn, bây giờ chỉ có Ngũ Nhạc Tiên Tông mượn nhờ tứ phẩm cao giai hộ sơn đại trợ, miễn cưỡng duy trì. Các tông tu sĩ cho dù có đuổi tới phụ cận, cũng đều rời xa tại phụ cận bên ngoài 300 dặm, chờ đợi lấy tứ đại tiên tông cường giả đến. Nói cách khác, chân chính đại chiến còn chưa có bắt đầu. Bạch Tử Nhạc xếp bằng ở Bạch Hồ đại yêu nở nang lương rộng phía trên, tra duyệt từ Cựu Tinh đạo cung bên trong mua tình báo ám thở ra một cái. Chí ít, hết thệ cũng còn tới kịp. Mà tại càng xa xôi, bốn vị Kim Đan cảnh Ma Quân phân biệt từ các nơi hướng về chân Ma Tông hội tụ, bởi vì quần quẫn không ngừng có ma đạo tu sĩ gia nhập, tăng thêm một chút ma đạo tu sĩ khống hồn, bước hiếp thủ đoạn, lập tức liền khiến cho bọn hắn thanh thế to lớn, cho dù có các phái tu sĩ ven đường xuất thủ, trong đó thậm chí không thiếu Kim Đan cảnh cứng, giả, nhưng vẫn là không có đem bọn hắn triệt để chu diệt. Cho nên, bây giờ chiến trường chân chính Nhưng thật ra là tại cái này tứ đại kim Đan cảnh ma quân chỗ. Một khi đem một đường ma tu chém giết sạch sẽ, như vậy đối với tất cả tông môn tu sĩ đến nói, đều là một trận to lớn của vũ, cũng có thể vì tổng tiến công thời điểm, giảm bớt gánh vác. Mà bây giờ, khoảng cách ta gần nhất một chỗ chiến trường, hẳn là ở vào phóng đảng núi phụ cận doan mang ma quân một đường. Bây giờ chính từ Thái nhất tiên tông chấn nhạc chân quân ứng phó. Bạch tử nhạc rất nhanh liền phân tích ra chiến trường tiếp tấu, biết chiến trường chân chính. Nhưng thật ra là tại kia phân tán bốn phía kim đan cảnh ma tu bên trong. Vi phong ngựa càng nhiều quần ma hội tụ chân ma sơn, các đại tiên tông đều đối với mấy cái này ma tu xuống tay đoạt, triệu tập các lộ tu sĩ xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa, vây tay, liền đem Bạch Hổ đại yêu một lần nữa thu nhập trấn yêu tháp bên trong, sau đó hắn trên thân bỗng nhiên bắn ra một đạo lôi quang, lôi quang bao phủ phía dưới, đem hắn toàn bộ bao khỏa. Ngay sau đó, hắn trên thân lôi quang dũng nhiên lôi lên, như kinh hồn Cấp tốc hướng về nơi xa Kích xạ mà đi, trước mắt biến mất tại chân trời. Lôi đỉnh độn quang, tốc độ quả nhiên cực nhanh, siêu việt ta trước đó tưởng tượng. Bạch Tử Nhạc chân chính thi triển ra Lôi đỉnh độn quang đại thần thông, cảm nhận được lúc này cảnh vật xung quanh cấp tốc đảo ngược, như gió chỉ điện trôi qua cực tốc, hương phấn trong lòng không thôi. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, mình bây giờ tốc độ đã xưa đâu bằng này, đối với cái này cũng có nhất định đoạn trước, nhưng dù sao không có chân chính bày ra, xuyên vân thành bên trong cũng không tốt thi triển. Giờ này khắc này, bạch tử nhạc trong lòng coi là thật dâng lên một cô thoải mái chi ý. Tốc độ như vậy, đã xa siêu việt hơn xa lúc trước khống hồn ma quân, đạt đến đối phương 2 lần trở lên, càng so với hắn hơn trước đó tốc độ, nhanh 3 lần. Bất quá, môn này đại thần thông tốc độ nhanh thì nhanh vậy, nhưng đối với thần niệm tiêu hao, nhưng cũng 10 phần khủng bố. Bằng vào ta bây giờ thần niệm hùng hậu trình độ, toàn lực thi triển tình hùng dưới, lại cũng chỉ có thể thi triển mấy phút thời gian, thể nội thần niệm chi lực liền sẽ hao hết Bạch Tử Nhạc tại thi triển đồng thời, cũng phát hiện trong đó tệ nạn. Dù sao đại thần thông, bản thân chính là kim đan cảnh cường giả mới phù hợp tu hành thủ đoạn, thần minh cảnh tu sĩ mặc dù có thể tu luyện, nhưng tiêu hao lại thường thường khó mà tiếp nhận, càng đừng nói hắn trực tiếp đem tăng lên đến viên mãn, uy lực mạnh hơn đồng thời, tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền thay đổi xúc địa thành thốn, lấy xúc địa thành thốn tốc độ tiến hành đi đường. Kể từ đó, thân nghiệm Tiêu Hao đại giảm, tăng thêm đi đường đồng thời, Bạch Tử Nhạc thôn Thiên Thần Biến Quyết cũng tại tự động vận chuyển, khôi phục thần nghiệm chí lực, đã có thể thời gian dài duy trì. Mặc dù không bằng thi triển Lôi Đình Độn Quang thời điểm cực tốc, nhưng cũng không chậm. Chương 545, Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Lãng đáng Sơn cũng không đơn chỉ một ngọn núi, mà là liên miên chập trùng mấy trăm tòa sơn phong gọi chung. Bạch Tử Nhạc thi triển Súc địa Thành Thốn, cấp tốc đi đường phía dưới, một giờ sau, liền đã bước vào Lãng đáng Sơn khu vực. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác đến mình hồn năng chỉ số Ngay tại nhanh chóng kéo lên. Hồn năng 562132, 42324, 462202, 87433. Chỉ số không đồng nhất hồn năng gia tăng, lập tức liền để hắn trong lòng chấn động, rất nhanh liền hiểu được, mình đã tới gần chiến trường chỗ. Bất quá, lúc này dâng lên, hiển nhiên cũng không phải là đại quy mô giao chiến, mà là song phương đuổi theo bên trong, ngẫu nhiên tiếp xúc thời điểm chiến đấu. Dạng này giao chiến, thường thường kịch liệt mà nhanh chóng. Mắt thấy ở đây, Vạnh Tử Nhạc tốc độ dừng một chút, sau đó mới hướng về chiến trường chỗ tới gần tới. Một chỗ khe núi chỗ, Song phương tu sĩ điên cuồng giao chiến, trong đó một phương chính là thống nhất tu sĩ pháp phục, pháp thuật, pháp bảo công kích thời điểm, phần lớn có hỏa diễm đốt bị thương chi lực. Ma đổi thành một bên thì đại đa số áo đen, trong khi xuất thủ các loại âu người pháp bảo, đả thương người khí huyết âm hồn chi vật tầng tầng lớp lớp. Rõ ràng là một cái tông môn đệ tử cùng ma tu tao ngộ chi chiến. Song phương cường giả số lượng cung cấp Đều là 5-6 vị thần mình cảnh tu sĩ dẫn theo hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ giao chiến, lộ ra càng kịch liệt. Trên mặt đất, đại địa vỡ ra, hỏa thiêu dìm nước, cháy đen một mảnh, càng có nguồn ngang lộn xộn hơn 10 vị tu sĩ thi thể nằm ở trên mặt đất. Giết! Đi chết đi! Một cái ma đạo tu sĩ xuất thủ, một mảng lớn quỷ dị lần quang bay ra, một cái đệ tử nẻ tránh không kịp, tại chỗ liền bị trùng bào, toàn bộ gương mặt chấp mắt liền hóa thành khô lâu, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền ngã trên mặt đất. Một vị tu sĩ ném ra một thanh tiểu đao màu đen, tiểu đao tế ra, nhanh chóng vạch một cái, một vị ma tu đầu lập tức liền quỷ dị phóng lên tận trời. Song phương ngươi tới ta đi, hiển nhiên ở vào thế lực ngang nhau trạng thái bên trong. Không tốt, lại tới một nhóm. Chiến trường bên trong, một vị tông môn tu sĩ sắc mặt đột nhiên tái đi, cao giọng nói. Chỉ thấy ở phía xa, đông nhiên xông ra hơn 10 vị toàn thân áo đen ma đạo tu sĩ. Những này ma đạo tu sĩ bên trong Thình linh có 3 vị thần mình cảnh cấp độ cứng, giả, một người trong đó trên thân treo lệnh bài màu đỏ, hiển nhiên là chân ma tông tinh anh đệ tử, thực lực thường thường muốn so phổ thông đệ tử càng mạnh một bậc. Càng đừng nói vị này ma tu tiên pháp cảnh giới, đã đạt đến thần mình cảnh trung kỳ cấp độ, tháng qua bọn hắn một đoạn. Đáng chết! Nô đồng ngươi không phải nói phụ cận không có ai sao. Một người trong lòng quýnh lên, cuốn quýt hét lớn. Ai biết bọn hắn vừa rồi nút ở chỗ nào? Mau lùi lại! Cái kêu tên là ngô đồng tu sĩ trên mặt cũng là lo lắng, trong miệng hô to, vội vàng móc ra một mảng lớn phù lục, kích phát mà ra. Muốn bức bách đối diện ma tu tạm thời lui tránh, từ đó khiến cho bọn hắn thuận lợi đào thoát. Cái khác tu sĩ cũng là nhao nhao xuất thủ, các loại phù lục, pháp thuật nhanh chóng xử xuất. Chỉ là, ma tu nhóm hiển nhiên cũng phát hiện mình phương này tới viện quân, tất cả đều trong lòng chấn động, đỉnh lấy áp lực cực lớn, đối bọn hắn điên cùng dây dưa. Ha ha ha, giết cho ta. Vị kia chân ma tông tinh anh đệ tử cười lớn một tiếng, trong tay lập tức liền có một cây bạch cốt trường kiếm bắn ra. Bên cạnh hắn mặt khác hai cái thần minh cảnh cường giả nhưng cũng tại ngay lập tức đem riêng phần mình pháp bảo thế ra, hai mắt điên cuồng mà hưng phấn. Chết. Bà kiện ma đạo pháp bảo nhao nhao xông về kia mấy vị thần minh cảnh cấp độ tông môn tu sĩ. Xong. Trong mắt bọn họ lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Vốn là cùng đối diện ma tu ở vào thế lực ngang nhau trạng thái bên trong, ba vị thần minh cảnh cấp độ ma tu nhúng tay Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Vừa đúng lúc này, một thanh phi kiếm nhanh đến cực hạn, kích xạ mà tới. "Hả?" Vị Tiêu Chân Ma Tông tinh anh đệ tử Linh Giác ngậy cảm mơ hồ phát giác đến cái gì, mở to hai mắt nhìn, lập tức liền thấy một thanh phi kiếm như quang mang lóe lên, nháy mắt liền đem bọn hắn pháp bảo xuyên thấu, đi vào hắn phụ cận. "Cái gì?" Hắn trong lòng nhảy một cái, hắn căn bản không có phát giác được có người tới gần, phụ cận mấy ngàn mét phạm vi, càng là gần như không một người. Cái này phi kiếm chỗ nào vào tới căn bản không lo được pháp bảo bị phá hủy phản vệ. hắn liền tranh thủ mang theo người một trường tam phẩm cao dài phòng ngự phù lục kích phát đây là lúc trước hắn chém giết một vị thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ chỗ thu hoạch được chiến lợi phẩm đối phương bị hắn tập kích căn bản không kịp sử dụng lại tiện nghi hắn chỉ là từ hắn suy nghĩ chuyển động lại đến kích phát phòng ngự phủ đồng dạng cần thời gian mà phi kiếm quá nhanh hắn thần nghiệm ba động mới vừa vạn sinh ra phi kiếm liền đã tới gần 61 tiếng Đầu của hắn liền bị xuyên thủng. Hắn đồng dạng chưa kịp đem chương này tam phẩm cao dài phòng ngự phù kích phát, liền đã vẫn lạc. Tựa như không có bất luận cái gì dừng lại, kia phi kiếm tại đem Chân Ma Tông Tinh Anh đệ tử chém giết ngay mắt, liền đã chấp liên tục, cấp tốc đem mặt khác hai cái thần mình cảnh ma tu đầu xuyên thủng. Hiện trường yên tĩnh. Bọn hắn? Bọn hắn chết rồi. Kịch chiến bên trong tất cả mọi người mộng. Đây hết thể đều quá nhanh. Bọn hắn chỉ là nhìn xem kia Chân Ma Tông Tinh Anh đệ tử Hai cái phổ thông đệ tử lần lượt xuất thủ, công kích đều tại còn tại nửa không chung, sau đó. Cái này ba cái cực tốc vọt tới thần minh cảnh ma tu, liền đều chết hết. Cứu viện tới, giết ta. Bất quá rất nhanh, tông môn các tu sĩ liền đều phản ứng lại, kích động vạn phần, vội vàng điên cuồng xuất thủ. Đối diện ma tu lại đều giật nảy mình, căn bản bất chấp những thứ khác, hốt hoảng chạy trốn từ phía, có người càng là xuất thủ nắm bắt đồng bạn, ngăn tại trước người mình, muốn tranh thủ thời gian để cho mình đào thoát. nhưng là vô dụ, Bởi vì phi kiếm lại động, hóa thành lưu quang, nhanh đến tức hạ, từng cái thần mình cảnh cấp độ ma tu liền bị cấp tốc chém giết, ngay sau đó là khai khiếu cảnh tu sĩ. Tăng thêm tông môn tu sĩ cũng xuất thủ, chỉ là trong trước mắt, tất cả ma tu liền đều đã vãn lạc. Cho đến lúc này, những tông môn kia tu sĩ mới nhìn đến có một vị một thân pháp bảo, bên hông treo thần minh lệnh, trên mặt mang theo nguyên từ mặt nạ tu sĩ, thân hình lóe lên ở giữa, xuất hiện ở trên chiến trường. Người tới chính là Bạch Tử Nhạc. Hán xa Sa cảm giác đến nơi đây chính phát sinh cuộc chiến, liền phi tốc chạy đến, mắt thấy bọn này tu sĩ sắp lâm vào nguy hiểm bên trong, lúc này mới tê ra phi kiếm, cấp tốc xuất thủ. Tinh cấp cường giả, Cửu Tinh Thần Minh Lệnh. Một đám tu sĩ nhãn lực không kém, nhìn đến Bạch Tử Nhạc trên người thần minh lệnh phía trên tinh cấp số lượng, khiếp sợ đồng thời, tất cả đều lộ ra vô cùng vẻ kính sợ. Cửu Tinh Thần Minh cảnh cường giả, chính là công nhận thần minh cảnh cấp độ mạnh nhất một nhóm kia tồn tại, so với bọn hắn tông chủ đều muốn càng hơn một bậc. Tại hạ Liệt Dương Tông tả mánh, mấy cái này là tại hạ sư đệ cổ đồng, Vương Văn Đạc, tướng Ngao, lần này, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, không phải chúng ta nhưng giữ nhiều lành ít. Trong đó cầm đầu một cái khuôn mặt phổ thông tu sĩ, có chút tiến lên, cung kính nói. Liệt Dương Tông. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lẻ lên một kia hồi ức. Hắn lúc trước quật khởi mới bắt đầu, nhưng chính là bởi vì gia nhập thanh hà Trấn Liệt Dương Bang. Bất quá hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này liệt dương tông cùng liệt dương bang không có bất kỳ quan hệ gì. Liệt dương bang chẳng qua là phàm tục võ giả sáng lập ra bang phái, mà cái này liệt dương tông thì là xuyên vân dãy núi bên trong nhị lưu tông môn, sáng tạo tông đến nay đã có vạn năm lâu, bây giờ mặc dù hơi có vẻ xuống dốc, mạnh nhất tông chủ, cũng bất quá thần mình cảnh định phong chi cảnh, nhưng lúc đầu thế nhưng là đi ra kim đan cảnh cường giả tông môn, nội tình mười phần thâm hậu. Đúng vậy, không biết tiền bối thế nhưng là nhận biết chúng ta tông môn vị nào sư thúc Tào manh chân nhân thấy hình, có chút chân chờ hỏi. Ngươi có thể gọi ta bác minh chân nhân? Bạch tử nhạc lấy lại tinh thần, hơi gật đầu, tiếp tục nói ra, về phần các ngươi tông môn tu sĩ, ta ngược lại là nhận biết không nhiều. Đúng, ta là vừa vặn mới từ xuyên vân thành chạy đến, không biết nơi này hiện tại là cái gì tình huống. Vừa nói, hắn bản mệnh phi kiếm nhưng cũng cấp tốc bay tới, bạch tử nhạc thuận thế thu hồi trên phi kiếm mấy cái thuộc về thần minh cảnh cấp độ ma tu túi chữ vật, phi kiếm tùy theo chui vào trong cơ thể của hán bị hắn thần niệm chi lực cuốn dưỡng. Ma tu hội tụ tại cái này Lãng đáng Sơn phủ cận, lúc đầu dự định đối phụ cận Thanh Ngọc Tông đồng thủ, may mắn Thái Nhất Tiên Tông chấn nhạc chân quân kịp thời đổi tới, cứu viện phía dưới, mới khiến cho Thanh Ngọc Tông may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là hội tụ ở chỗ này ma tu số lượng rất nhiều, không chỉ có 73 vị chân ma tông tinh anh chân truyền đệ tử, 78 vị chân ma tông trưởng lão, cặn có Doãn Hoài ma quân cái này một kim đan cảnh cấp độ ma quân tọa trấn, trấn nhạc chân quân thực lực tuy mạnh, Nhưng dù sao bên người cường giả số lượng quá ít, chỉ có 10 cái thái nhất kiếm tông tinh anh đệ tử đi theo, cho nên cuối cùng không thể làm gì được bọn hắn. Bất quá vì phòng ngừa doán hoài ma quân bọn người sớm trốn về chân ma sơn, tăng thêm cũng phải chờ đợi càng nhiều tu sĩ hội tụ nơi đây. Cho nên chấn nhạc chân quân mới điều động chúng ta ra, thời khắc quấy nhếu ma đạo tu sĩ. Tào manh chân nhân ngay vậy, vội vàng mở miệng trả lời. Nói như vậy, bây giờ là chúng ta một phương chiếm cứ lấy hạ phòng. Không sai. Tào manh chân nhân gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ có Bắc minh tiền bối gia nhập chúng ta thực lực tất nhiên tăng nhiều. Tăng thêm sáng nay vừa vặn tới vạn linh tông, cổ phật tông đệ tử, còn có rất nhiều củng tiền bối tinh cấp cường giả ở đây, chúng ta thực lực, hẳn là đã không thể so với bọn hắn yếu hơn bao nhiêu. Không sai, chỉ là tiền bối một người, đoán chừng liền bù đắp được chân ma tông hơn 10 vị tinh anh đệ tử, tăng thêm chúng ta bốn phía dần dần tụ đến các tông cường giả. Lần này chúng ta tất nhiên cũng có thể đem Doãn Hoài Ma Quân chết để lưu tại cái này Lãng đáng Sơn bên trong. Một bên cổ đồng chân nhân cũng liền bận bịu phân chân nói, hy vọng như thế đi. Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn phía nơi xa, cũng không có lạc quan như vậy. Doán Hoài Ma Quân tất nhiên rõ ràng, bọn hắn ma đạo một phương tại chỉnh thể thực lực phương diện, là yếu tại các đại tiên pháp tông môn. Cũng tất nhiên rõ ràng, lấy chấn nhạc chân quân lực hiệu triệu, một lúc sau, liền sẽ có quần quần không ngừng các tông đệ tử chạy đến, đến thời điểm Hắn bây giờ ưu thế liền sẽ đều mất đi. Bây giờ hắn đã không có toàn lực chạy về chân ma sơn, như vậy liền tất nhiên cho thấy hắn trong lòng có lực lượng, hoặc là cái gì mưu đồ. Mưu đồ này sẽ khiến cho hắn tại lần này đại chiến bên trong đại thắng, nếu không được cũng có thể để chấn nhạc chân quân chịu thiệt toỏi lớn. Chương 546, chấn nhạc chân quân tỉnh cầu. Rất nhanh, một đoàn người liền đem chiến trường dọn dẹp một lần, các ứng chiến lợi phẩm không có chút nào thất lạc, Minh Vương này vẫn lạc tu sĩ, cũng bị bọn hắn xử lý thích đáng. Sau đó, tàu manh chân nhân hơi cung kính đối bạch tử nhạc nói ra, bác minh tiền bối, chúng ta bây giờ liền mang ngài đi gặp chấn nhạc chân quân. Cũng tốt. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu. Hắn muốn thu hoạch hồn năng, vốn là cần mượn nhờ các tông đệ tử thực lực. Cùng bọn hắn cùng một chỗ, không chỉ có mình có thể giết địch thu hoạch chiến lợi phẩm, hồn năng cũng có thể mức độ lớn nhất gia tăng, hắn tự nhiên mừng rỡ như thế. Rất nhanh, một đoàn người liền nhanh chóng chuyển lui, đi vào một cái đỉnh núi đất bằng phía trên Mà tại cái này đất bằng phía trên, thì phân biệt hội tụ mấy ngàn vị thực lực khác nhau tu sĩ. Trong đó nhiều nhất, tự nhiên là khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, chí ít có hơn 2.000 người, thần minh cảnh tu sĩ thì có hơn 150 vị, phần lớn chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng có rất nhiều đạt đến thần minh cảnh trung hậu kỳ cấp độ. Các phái tu sĩ, trên thân tất cả đều mặc riêng phần mình tông môn thống nhất phục sức, vô cùng dễ nhận ra, một chút phục sức hôn tạp, thì phần lớn là tán tu hoặc là như bạch tử nhạc như vậy. Bên ngoài là tinh cấp tu sĩ tồn tại. Đương nhiên, tại cái này trong đó, làm người khác chú ý nhất thì là một vị một thân trưởng bào màu trắng, tóc lông mày đều một mảnh ngân bạch, khuôn mặt lại có vẻ có chút lạnh lùng trung niên tu sĩ. Trên thân khí tức trùng thiên, như tuyệt thế thần kiếm, tràn ngập phong mang, nhưng lại có một cố đạo ẩn cuốn quanh, khiến cho loại kia lăng lệ ngút trời kiếm khí, nhiều hơn một loại ôn hòa, lộ ra mười phần đặc biệt. Rõ ràng, hắn chính là lần này chủ trì vây giết doanh hoài ma quân kim đang cảnh cường giả. Chấn Nhạc Chân Quân. Bạch Tử Nhạc đến, đồng dạng đưa tới chú ý của mọi người. Một thân tinh cấp cường giả trang phục, trên người tinh lệnh, lại là toàn bộ xuyên vân thành bên trong đều cực kỳ thưa thất cựu tinh, tuyệt đối là một cố không kém chiến lược. Tiêu liền chấn nhạc chân quân thấy hình, lạnh lùng trên mặt cũng là có chút rừng một chút, đứng lên, nói: "Không biết vị này đạo hữu là?" Tại Hạ Bắc Minh chân nhân, gặp qua Chấn Nhạc Chân Quân. Bạch Tử Nhạc chắp tay, đánh cái đạo kia nói: "Bắc Minh chân nhân, theo ta được biết" Lần này ngũ phẩm linh mạch, nhưng chính là bởi vì đạo hữu một đạo thần thông, cho sinh sinh bổ ra tới. Chấn Nhạc Chân Quân không khỏi động dung nói, Làm Thái Nhất Tiên Tông Kim Đan cảnh cường giả, hắn đối với tiên pháp thế giới bên trong rất nhiều tình báo tự nhiên nhưng tại ngực. Là Lấy cũng đã được nghe nói Bắc Minh chân nhân chiến tích. Ngũ phẩm linh mạch cùng chân ma tông sơn môn bị phát hiện sự tình cố nhiên chấn động thiên hạ, nhưng các đại tiên tông cao tầng lại đồng dạng chú ý đến, đây hết thể căn nguyên, chính là Bắc Minh chân nhân tại cùng Khống Hồn Chân Quân giao chiến thời điểm, phá vỡ điệu tầng nguyên nhân mà đối phương có được chém giết khống hồn chân quân thực lực càng làm cho hắn lúc trước nghe nói thời điểm đều khiếp sợ không gì sánh nổi cho dù kia khống hồn ma quân phục sinh về sau thực lực đại tổn xa so với bất quá đỉnh phong thời điểm nhưng coi như yếu hơn nữa kia khống hồn chân quân cũng là kìm đàn cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực, cái này Bắc Minh chân nhân có thể nghịch cảnh phát tiên đem đối phương chém giết có thể nghị thực lực hắn lập tức càng coi trọng hơn rõ ràng trở nên thân mật rất nhiều Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bạch tử nhạc cười cười, nói. Ta cũng không cho rằng đây là cái gì ngoài ý muốn. Ta thế nhưng là biết, đạo hữu là có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực Nếu không phải đạo hữu, chúng ta muốn phát hiện chân ma Tông Sơn muôn chỗ, đoán chừng liền không biết là cái gì thời điểm. Với vạn, bây giờ đạo hữu đến, chúng ta thực lực thế nhưng là tăng nhiều. Chấn nhạc chân quân cười cười, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, một cỗ đặc thù ba động tàng ra, đem chung quanh thân ảnh ngăn cách, nói ra. Tiếp xuống tới, ta dự định đối doán hoài ma quân khởi sướng tổng tiến công, hy vọng có thể nhất cử đem hắn triệt để lưu tại cái này lãng đáng sơn bên trong. Vốn đang không có bao nhiêu năm chắc, bây giờ có Bắc minh đạo hữu tương trợ, ta trong lòng lực lượng thế nhưng là lớn rất nhiều. Chân quân thật sự là quá đề cao ta. Toàn lực bạo phát xuống, lực công kích của ta có lẽ không yếu, nhưng cũng không bền bỉ, một khi thần niệm hao hết, vậy ta coi như nguy hiểm. Mà lại tốc độ của ta cũng là một đại nhược điểm. Bạch tử nhạc liền vội vàng lắp đầu, khoát khoát tay nói. Hắn rõ ràng đối phương tất nhiên biết hắn lúc trước nghịch cánh phát tiên, chém giết khống hồn ma quân chiến tích, nhưng tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên không nguyện ý bước lên như thế lớn phong hiểm, đi cùng doán hoài ma quân chính diện giao chiến. Dù sao tiên pháp tu sĩ, thủ đoạn quỷ dị, cờ kém một chiều, chính là phí công nhọc sức, hắn đương nhiên phải cẩn thận là hơn. Đạo hưu cũng không nên kiếm tốn. Mà lại, lần này chủ yếu vẫn là từ ta tự mình động thủ. Đạo hưu chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, đồng thời giúp ta chia sẻ áp lực cũng liền đủ. Ta nghĩ đạo hưu đến, đối với doán hoài ma quân đến nói, có lẽ còn là một cái bí mật. Vừa vẫn có thể đưa đến tập kích tác dụng. Chỉ cần miễn cưỡng ngăn trở hắn thời gian nhất định, ta tự nhiên là có năm chắc đem hắn triệt để chém giết. mà khác, ta cũng biết cái này đối người đến nói là có chút làng khó, nhưng cơ hội như vậy lại xác thực khó được. Như vậy đi, ta nơi này có trương tiểu na di phủ đã đạt đến tứ phẩm trung giai cấp độ, một khi kích phát, liền có thể đem thân ảnh của người trọn vẹn Nazi đến ngàn trượng bên ngoài, hẳn là cũng đủ có thể khiến an toàn của người, thật to ra tăng A. Chấn nhạc chân quân nhìn qua bạch tử nhạc, nói nghiêm túc. Như thế, tốt à. Bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu, bất quá nhưng vẫn là tiếp tục nói ra, chẳng qua nếu như chuyện không thể làm, ta cũng là sẽ ngay lập tức rút đi, hy vọng chân quân đến thời điểm cũng đừng trách tội. tự nhiên sẽ không Trấn Nhạc Chân Quân vội vàng nói: "Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc cũng không cần phải nhiều lời nữa." Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trên tay liền có thêm một trường cổ pháp tự nhiên, tản mát ra một tầng tinh mịn đường vân phụ lục. Tầng này tầng tinh mịn đường vân, chính là tứ phẩm linh vật chỗ tất nhiên có đạo tác hiển hóa. Trên thực tế, mặc kệ là linh vật, vẫn là linh phù, linh đa an. chỉ cần đạt tới tứ phẩm, như vậy tất nhiên liền sẽ có đạo tác lưu ngẩn, hiển lộ ra đạo ẩn vết tích, đây là thiên địa quy tắc, đạo tắc hóa. Tiên pháp thế giới bên trong, cái gọi là Thiên tài địa bảo, kỳ thật nói, cũng chính là tứ phẩm trở lên linh vật. Tam phẩm linh vật mặc dù đồng dạng không thiếu vật chân quý, nhưng so sánh cái này tứ phẩm, dù sao cũng kém hơn một tiêu huyền diệu, tự nhiên khó mà bằng được. Thế nhưng là Bắc Minh tiền bối. Tại trấn nhạc chân quân tán đi khí tức về sau, mấy vị tinh cấp cường giả lập tức nhích tới gần, hơi có vẻ cung kính chào hỏi nói: "Từng." Bạch Tử Nhạc không khỏi nhìn về phía mấy người. Người tới tổng cộng có 3 vị một cái thần minh cảnh đỉnh phong, hai cái thần minh cảnh hậu kỳ. Trong đó thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ chính là Thất Tinh thần minh lệnh tu sĩ, mà hai cái thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ thì đều là Lục Tinh thần minh lệnh cường giả. Mà tại phía sau bọn họ, đồng dạng có một đám thực lực yếu kém tinh cấp cường giả. Nhưng lúc này, lại đều một mặt cung kính nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Chúng ta mặc dù không có xin ra mắt tiền bối xuất thủ, nhưng cũng đã được nghe nói có quan hệ tiền bối chuyên ôn. Lần này thấy tiền bối trên thân treo chính là Cửu Tinh thần minh lệnh Xuyên vân thành bên trong tinh lệnh phẩm giai đạt tới cựu tinh, tổng cộng mới bất quá 5 người, chúng ta phần lớn đều biết, cho nên mới cả gan có suy đoán. Cầm đầu vị kia thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ vội vàng giải thích nói. Có lòng. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ, kể từ đó, chấn nhạc chân quân để hắn lẩn tàng thực lực xuất kỳ bất ý mục đích, coi như không thể thực hiện được. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, hiện trường bên trong phải trăng liền có ma tu người ẩn tàng Nhiều người phức tạp, tự nhiên sự tình gì cũng có thể phát sinh. Có lẽ bọn hắn bản thân cũng không phải là ma tu, nhưng bị đối phương mua được, bên trong thông ngoại địch, cũng là có khả năng phát sinh sự tình. Dù sao lòng người, nhất là khó rõ. Quả nhiên là bác Minh tiền bối, có bác Minh tiền bối ở đây, vậy chúng ta coi như yên tâm nhiều, lần này tất nhiên có thể đem ma tu tàn sát một phen. Một vị lục tinh thần minh lệnh tu sĩ nghe vậy, lập tức chấn phấn. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, hương phấn không thôi. Bọn hắn đều là biết bạch tử nhạc chiến tích, có bạch tử nhạc ở đây, chí ít bọn hắn tính an toàn, liền tăng nhiều rất nhiều. Bất quá, cho dù trong lòng cất cái này chờ mong, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, nhóm người mình cùng bạch tử nhạc quan hệ cũng không quen thuộc, tự nhiên không rằng có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ hy vọng nhìn đối phương có thể xem ở một tiếng này chào hỏi tình hương, dưới tại tự thân lâm vào nguy hiểm thời điểm xuất thủ tương trợ cũng liền đủ. La lấy, riêng phần mình bản thân giới thiệu một phen về sau, cũng liền lui tản ra. Có người đến. Đúng lúc này, một vị tu sĩ cảnh giác nói một câu. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị người mặc thái nhất kiếm tông đạo bảo tu sĩ, lại mượn nhờ thổ độn chi pháp, từ dưới nền đất toát ra. Những người khác thấy hình dáng mới nhẹ nhàng thở ra. Kia thái nhất kiếm tông đệ tử vội vàng mà đến, vội vàng tìm đến chấn nhạc chân quân, cung kính hành lễ nói, sư thúc bọn hắn bắt đầu động, ngay tại thu nạp ma thể tử, còn xin ra mấy chiếc chiến thuyền, đoán chừng là dự định chạy trốn. Trốn. Bọn hắn trốn không thoát. Chấn nhạc chân quân hừ lạnh một tiếng, nhìn phía chung quanh sở hữu người, hơn 150 vị thần minh cảnh cứng giả, hơn 2.000 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, đặc biệt là nhìn thấy bạch tử nhạc thời điểm, trong lòng lực lượng tăng nhiều, nói, đi, lần này ta muốn để bọn hắn một người đều trốn không thoát. Nói, thân thể khẽ động, cấp tốc hướng về ma đạo tu sĩ phương hướng bay thẳng mà đi. Giết! Nhất thời, tất cả tu sĩ giống to, khí thế dâng trào. Thái nhất tiên tông, cổ Phật Tông Liệt Dương Tông, Thanh Ngọc Tông. Từng cái tông môn đệ tử, cấp tốc tổ hợp thành vì chiến trận, khí tức tương hợp, thực lực tùy theo bỗng nhiên tăng lên một đoạn, thường thường hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, tổ hợp thành chiến trận tình huống, dưới, khí tức cũng không giới tại thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, 2-30 vị khai khiếu cảnh đệ tử tương hợp, nhưng lại không kém gì thần mình cảnh trung kỳ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, trong lòng cũng không khỏi dám nhìn. Cái này nhưng hắn đồng dạng là tông môn tu sĩ một đại ưu thế. Cho dù tại linh hoạt phương diện, tổ hợp chiến trận thực lực, không sánh bằng chân chính thần mình cảnh tu sĩ, nhưng ở thực tế bi lực phương diện lại đã không yếu. Hơn trăm vị khai khiếu cảnh đệ tử liên hợp, nghịch cảnh chém giết thần mình cảnh trung kỳ, thậm chí là thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải chuyện không thể nào. Rất nhanh, mấy ngàn vị tu sĩ liền tổ hợp hoàn tất, cấp tốc phá vỡ trời cao, hướng về trên chiến trường trùng sát mà đi. Bạch Tử Nhạc trên thân khí tức không hiện, cất bước cũng hơi chậm, nhưng dạo bước ở giữa lại rất nhanh siêu việt những tông môn này đệ tử, đuổi theo đi lên. Trước 547, lần lượt hiện thân. Một chỗ liên miên quần sân trong, mấy ngàn vị ma đạo tu sĩ tản mát bốn phía. Càng có từng chiếc từng chiếc chiến thuyền, chìm nổi tại hư không, tản mát ra kinh thiên linh lực ba động Một vị một thân áo bào đỏ, dáng người có chút nhỏ gầy tu sĩ, đứng ở hư không bên trong, hai mắt hẹp dài mà băng lánh. Đi. Đột nhiên, áo bào đỏ tu sĩ hét to một tiếng, thân thể đột nhiên một bước phóng ra, tựa như như chốc giật, rơi vào một chiếc chiến thuyền phía trên. Ông! Ông! Ông! Nhất thời, liên tiếp 5 chiếc chiến thuyền lên không, càng có một tầng đi theo một tầng đại trận dâng lên. Trên mặt đất, lại còn có hơn ngàn vị ma đạo tu sĩ, thi triển thủ đoạn, lái phi hành pháp bảo, bảo vệ ở chung quanh. Sau đó chiến thuyền chậm chạp tăng tốc, các loại phi hành pháp bảo cũng cấp tốc đuổi theo. Doan hoài, người trốn không thoát. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt phá không mà đến, ngay sau đó một đạo phi kiếm, tựa như như chớp giật bắn ra. Lập tức liền có hơn ngàn đạo kiếm khí nghe tin lập tức hành động, điên cuồng xoay tròn lấy hướng về kia từng cái ma đạo tu sĩ chém tới. Kia chiến thuyền phía trên bay lên trận pháp, cơ hộ tại trong chốc lát liền bật nát ra, phi kiếm hung hăng chạm tại chiến thuyền phía trên, lại trực tiếp đem toàn bộ chiến thuyền, cắt thành hai nửa. Vành! Từng vị ma tu nháy mắt tứ tán lấy bay ra. Vành! Vành! Vành! Cùng lúc đó, không phải đạo kiếm khí cũng theo đó sung ra. Rơi vào ma đạo tu sĩ phòng ngự linh quang phía trên, cho dù bởi vì quá phân tán, uy lực cũng không tính mạnh, nhưng tương tự có chí ít hơn trăm vị khai khiếu cảnh ma tu không có thể ngăn ở, bị sinh sinh chém giết. Giết. Theo sát phía sau, Thái Nhất Kiếm Tông, Cổ Phật Tông, Liệt Dương Trưởng, Thanh Ngọc Tông. Các đại tông môn thần mình cảnh cấp độ đệ tử sông ra, cơ hồ ngay lập tức liền đem riêng phần mình phát bảo bán ra. Bạch tử nhạc đồng dạng xuất hiện ở đám người bên trong, thân hình mặc dù so những người khác hơi yếu về sau Nhưng hắn phi kiếm, lại đã đi đầu một bước xông đến một vị thần minh cảnh trung kỳ ma đạo tu sĩ phụ cận. Chỉ là có chút lóe lên, liền đem đối phương phòng ngự linh quang phá vỡ, đem đầu xuyên thủng. Các người muốn chết. Một thân áo bào đỏ doan hoài ma quân tức giận hừ một tiếng, bước ra một bước, đầy trời hư không, lại bỗng nhiên trở nên đỏ sầm xuống tới. Thiên địa đều tùy theo trở nên đậm đặc, càng có huyết vũ tùy theo vẩy xuống. Lĩnh vực. Kim đan lĩnh vực. Lĩnh vực mới ra Ngay mắt chung quanh mấy ngàn trưởng phạm vi bên trong tu sĩ, đều như rơi vũng bùn, thân hình đều thụ đến ảnh hưởng. Ngay sau đó, một đạo trường mâu, lập tức liền từ trong cơ thể hắn xông ra. Trường mâu tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chấp mắt liền sông đến mấy cái thần mình cảnh tu sĩ phụ cận, có chút nhoáng một cái, nháy mắt phân hóa thành bảy đạo, lần lượt hướng về mấy người hung hăng đâm tới. Lĩnh vực bên trong, coi như bọn hắn liều mạng giãy giụa, nhưng thân hình tốc độ đều tùy theo thụ đến ảnh hưởng, trong mắt lập tức dâng lên vẻ tuyệt vọng. Trong trước mắt, liền có 5 vị các tông thần minh cảnh cường giả bị trực tiếp chém giết, chỉ có 2 vị tu sĩ, tại lĩnh vực bên trong tốc độ đồng dạng không trởm, miễn cương tránh khỏi. Người đối thủ là ta. Chấn nhạc chân quân tức giận hư một tiếng, đồng dạng đem kim đàn lĩnh vực tản ra, nháy mắt cùng doán hoài ma quân công sát lại với nhau. Vâng, hai người đều là kim đàn cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ cảnh giới, thực lực tương đương, trước đó cũng từng có mấy lần đỏ sức, đối với đối phương thủ đoạn 10 phần quen thuộc, là lấy cho dù động tính cực lớn Trong thời gian ngắn nhưng cũng bày biện ra thế lực ngang nhau thời điểm. Ma đổi thành một bên, theo hai đại kim đan cảnh cường giả ở vào không chung lĩnh vực bên trong riêng phần mình xuất thủ, những người khác lập tức bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt ngắm nhìn không chung bên trong chiến trường, thần niệm khống chế hạ, phi kiếm lóe lên, phù một tiếng liền đem một vị thần minh cảnh hậu kỳ ma tu đầu xuyên thủng. Xúc điệu thành thốn phía dưới, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, Bạch Tử Nhạc liền từ vị kia ma tu bên người xuyên qua, đem hắn túi trữ vật thu hồi mà tại cái này thời điểm, phi kiếm đã cấp tốc xuyên qua, đi vào một cái khác thần minh cảnh trung kỳ ma tu phụ cận, đem xuyên thủng. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực, coi như chỉ là không chế phi kiếm giết địch, cực phẩm pháp bảo cấp bậc Bắc Minh phi kiếm, tại hắn trong tay đủ có thể so với hạ phẩm kim đan chi bảo, chỉ là tiện tay một kích, bạo phát đi ra huy lực liền không kém gì nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Nếu như toàn lực xuất thủ, lấy một kiếm phá vạn pháp thi triển, hắn phi kiếm chi huy, liền đem lại lên một tầng nữa miễn cưỡng đạt tới kim đan cảnh cấp độ. Dạng này công phạt thủ đoạn, coi là thật không có gì bất lợi, bất luận cái gì ma tu ở trước mặt hắn, đều rất giống không hề có lực hoàn thủ, bị hắn điên cùng rào sát. Hồn năng 6.622, 871257, 45221, 342185, 1465247. Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, trong lòng hơi nhảy. Cái này hồn năng, gia tăng thật nhanh. Vừa rồi giống như mới miễn cưỡng đạt tới 10 triệu điểm. Hiện tại liền đã tiêu thăng đến hơn 2.000 vạn rồi. Quả nhiên, chỉ có tại chiến trường bên trong, ta hồn năng số lượng, mới có thể điền cùng như vậy tăng gọn. Lần này, ta quả nhiên là đến đúng, cũng không biết trận này đại chiến qua đi, ta hồn năng số lượng, sẽ tăng lên tới cỡ nào cấp độ rồi. Bạch tử nhạc tính toán, nhưng trong lòng âm thầm có chút kích động. Loại này hồn năng thời thời khắc khắc tại gia tăng, đồng thời gia tăng trị số vô cùng nhanh chóng cảm thụ, coi là thật để hắn sảng khoái vô cùng. Lúc này mới chỉ là chi nhánh chiến trường, liền đã để hắn vô cùng thỏa mãn, hắn coi là thật khó có thể tưởng tượng, đợi cho trận kia sắp phát sinh ở chân ma sơn bên trong quyết chiến phát sinh thời điểm, sẽ mang đến cho hắn cỡ nào to lớn hồn năng thu hoạch. Thừa dịp hiện tại, vừa vẫn cũng có thể đem ta mặt khác một môn đại thần thông, chậm chạp tăng lên. Không phải một không cẩn thận hồn năng vượt qua 100 triệu, trực tiếp thăng cấp coi như có chút không đủ mỹ rượu. Bạch tử nhạc trong lòng mừng rỡ, trong khi xuất thủ cũng không có mảy may dừng lại. Từ đầu đến cuối quay trung quanh tại không trung bên trong hai vị kim đan cảnh cường giả giao chiến trung quanh, phi kiếm xét qua, chém giết lấy từng vị thần mình cảnh cấp độ ma tu, ánh mắt lại rơi tại giao diện thuộc tính phía trên. hắn tự nhiên không có quên cùng chấn nhạc chân quân ước định là lấy từ đầu đến cuối không có rời đi đối phương quá xa khoảng cách, cam đoan có thể ngay lập tức tiếp vào đối phương chuyên âm, trực tiếp xuất thủ. Tiêu hào 5998-526 điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông thần linh pháp thể từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. tăng lên Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hồn năng tiêu hao số lượng rất nhanh lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được đại lượng có quan hệ thần linh pháp thể tu hành kinh nghiệm, vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp đều tại mình trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của mình từng đợt tê dại, tựa như trong nháy mắt liền trải qua mấy chục trên trăm năm tu hành, trực tiếp đem thần linh pháp thể cho tu hành đến tiểu thành chi cảnh. Thần linh pháp thể tiểu thành, hồn năng vừa lại tăng lên đến hơn 12 triệu điểm. Tiếp tục Bạch tử nhạc mắt sáng lên, tâm niệm lập tức lần nữa khẽ động. Tiêu hao 1.200 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông thần linh pháp thể từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tăng lên, nháy mắt, bạch tử nhạc trong lòng hơi động, lại lần nữa tiếp thu đến hải lượng có quan hệ thần linh pháp thể tu hành tin tức, mà thân thể của hắn, cũng theo những này tu hành cảm ngộ dáng lâm, nhanh chóng thuê biến, trực tiếp đem môn này đại thần thông diễn hóa đến đại thành chi cảnh. Khí tức lại đều tùy theo, tăng mạnh một đoạn. Mà liền tại bạch tử nhạc sử dụng hồn năng, tăng lên thần linh pháp thể đồng thời, cách hắn mấy ngàn mét bên ngoài địa phương, một vị toàn thân đều bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong tu sĩ, ngay tại trên chiến trường dạo chơi đi tới. Hắn liền tựa như hành tẩu tại trong bóng tối vương giả, coi như từ từng cái tu sĩ bên người đi qua, lại đều không có bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của hắn. Mà khi hắn rời đi nguyên địa thời điểm, thường thường liền sẽ có từng vị các tông môn tiên pháp tu sĩ, vô thanh vô tức ở giữa vẫn lạc. Thậm chí tiểu liền những cái kia cùng tông môn tu sĩ giao chiến ma tu, trong lòng tại thời khắc này, đều vô cùng ngạc nhiên, sau đó liền đều hoan thiên hỷ địa sông về kế tiếp đối thủ. Hả? Người kia? Đông nhiên, vị này toàn thân đều bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong tu sĩ, kinh nghi một tiếng, nhìn phía chiến trường bên trong bạch tử nhạc. Hắn nhìn xem bạch tử nhạc, thi triển ra xúc địa thành thốn, tại chiến trường chung quanh tung hành, phi kiếm xuyên qua, liền xem như thần mình cảnh trung hậu kỳ tu sĩ cũng làm không được đối phương phi kiếm một kích, đầu liền bị xuyên thủng. Giết địch tốc độ, lại không giới hắn. Cửu Tinh Thần Minh cảnh cường giả. Nên giết. Nói nhỏ một câu, mê vụ tu sĩ thân thể nhoáng một cái, lập tức liền xông về Bạch Tử Nhạc. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy chục giảm, một chiếc chiến thuyền phía trên, Càn Nguyên Chân Quân thẳng tắp đứng thẳng, tại phía sau hắn thì là Hùng Sơn chân nhân, Cảnh Húc chân nhân bọn người. Lúc này, Càn Nguyên Chân Quân trên tay chính cầm một khối tinh lệnh chỉ bất quá khối này tinh lệnh, lại cùng bình thường tinh lệnh khác biệt, phía trên văn khác, rõ ràng là minh nguyệt bộ dáng. Đây chính là đạo cung chính thức đệ tử mới có thể có, nguyệt lệnh. Lúc này, hắn đưa tay tại nguyệt lệnh bên trên một điểm, trước mắt nhoáng một cái, hư không trung lại trực tiếp nổi lên một đạo bạch quang. Bạch quang chính giữa, trực tiếp hiện ra một cái minh nguyệt, minh nguyệt chung quanh thì là từng cái tinh lệnh bộ dáng, trong đó ngũ tinh, lục tinh, bát tinh, cửu tinh đều có ghi rõ. Cửu tinh thần minh lệnh đánh dấu. Kia Bác Minh chân nhân quả nhiên ngay ở phía trước chiến trường. Đứng tại Càn Nguyên chân quân sau lưng cảnh húc chân nhân thấy hình, ngạc nhiên nói: "Đáng tiếc tan này nguyệt lệnh chỉ có thể tìm kiếm trong dạng phạm vi bên trong tinh cấp cường giả, không phải há lại cho hắn chạy trốn tới nơi đây, đồ sinh biến số." Càn Nguyên chân quân trong miệng nói, thân hình lại là nhoáng một cái, trực tiếp bước ra chiến thuyền, quát khẽ nói: "Ta đi đầu một bước, các ngươi trước tiên ở phụ cận trở lấy, để phòng vập nhất." Nói xong, cũng không đợi mấy người trở về lời nói, Trên thân lại đã lóe lên một đạo điện quang, cấp tốc hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Hắn lúc này chỗ thi triển, thình lình cũng là đỉnh cấp tốc độ loại đại thần thông, lôi đình đột quang. Hiển nhiên hắn đã đem lôi đình độn quang tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tốc độ so với bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ càng nhanh hơn nhiều, chỉ là mấy cái lớp lóe, liền đã xông đến nơi xa, rất nhanh liền đang lâm đến chiến trường chỗ. Hắn mắt sáng lên, cơ hồ trong chốc lát liền thấy rõ tình huống xung quanh. Bác Minh chân nhân quả nhiên tại nơi này. Trong lòng vui mừng sau đó rất nhanh liền là chầm xuống bởi vì hắn phát hiện hiện trường lại có ba cái kim đan cảnh cửng giả hư không trung giao chiến hai vị hắn tự nhiên ngay lập tức liền đánh giá ra chính là chấn nhạc chân quân cùng Doán hoài ma quân nhưng phía dưới trên chiến trường cho dù đối phương toàn thân bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong tật lực thi triển ra cao minh vô cùng ẩn thân thủ đoạn nhưng hắn không chỉ có chính là kiểu tinh đạo cùng chính thức đệ tử bản thân càng nắm giữ thần nhãn đại thần thông tự nhiên một chút thấy rõ tung tích của đối phương Càng đánh giá ra đối phương chính là chân ma tông nhất gần trăm năm bên trong vừa mới thăng cấp vì Kim Đan cảnh cấp độ Ma Quân, Âm Ảnh Ma Quân. Chương 548, khủng bố như vậy. Âm Ảnh Ma Quân, chính là chân ma tông năm gần đầy thiên tài ma tu, am hiểu nhất ẩn thân ám sát, bao năm qua đến chết tại hắn trong tay các tông thiên tài đệ tử rất nhiều. Càn Nguyên Chân Quân nhìn qua chiến trường hoàn cảnh, nhìn xem chậm chạp hướng về Bắc Minh chân nhân đến gần Âm Ảnh Ma Quân, cơ hội nháy mắt liền hiểu được, đối phương lúc này mục tiêu chính là Bạch Tử Nhạc. Bước chân dừng một chút đồng thời, nhưng lại nhịn không được một nhanh. Hắn cũng không thèm để ý là ai chém giết Bắc Minh chân nhân, nhưng thuộc về Bắc Minh chân nhân trên người trọng bảo, hắn lại quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhung chàm. Ừm. Lại có người đến. Vừa mới tới gần đến Bạch Tử Nhạc phụ cận âm ảnh ma quân cơ hầu ngay lập tức phát giác đến cả Nguyên chân quân thân ảnh, trong lòng quẫy lên, một đạo màu đen lĩnh vực tản ra, khuynh hướng Bạch Tử Nhạc đồng thời, một thanh tiểu đao màu đen, giống như là từ một chỗ khác hư không trùng trôi ra nháy mắt liền hướng về Bạch Tử Nhạc nhanh chóng bắn mà đi. Lại có người đến, là Càn Nguyên chân quân. Không tốt, bóng ma, nhanh lên xuất thủ. Hư Không chung, đang cùng Chấn Nhạc chân quân kịch chiến âm xấu chân quân trong lòng giật mình, vội vàng điên cùng truyền âm nói: "Tốt, tốt, tốt, coi là thật trời cũng giúp ta. Bác Minh chân nhân, có thể xuất thủ, lần này kia âm ảnh ma quân hẳn phải chết không nghi ngờ." Chấn Nhạc chân quân đồng dạng cảm giác đến Càn Nguyên chân quân đến thân ảnh, đồng thời truyền âm nói: Tam đại kim đan cảnh cường giả cơ hầu ngay lập tức liền đều phát giác đến mới ngang cấp cường giả đến, nhưng đều là lập tức phản ứng lại. Bạch Tử Nhạc tự nhiên nghe được truyền âm, cũng phát giác đến càn nguyên chân quân đến, nhưng ở hắn trong lòng, lại đột nhiên cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung. Giống như đại họa sắp trước mắt, cho nên, hắn căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trên thân linh quang lóe lên ở giữa, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng tán ra. Tùy theo liền có một thành tiểu đao màu đen, cấp tốc từ mình trước kia nơi ở vạch một cái mà qua. Là lĩnh vực. Quả nhiên còn có kim đàn cảnh cường giả nút trong bóng tối. Bạch tử nhạc trong lòng lập tức giật mình. Sớm tại trước đó, hắn đối với doán hoài ma quân thời gian dài lưu lại tại cái này lãng đáng sơn bên trong nguyên nhân, liền từng có hoài nghi. Tự nhiên suy đoán qua, đối phương hoặc là có lưu chuẩn bị ở sau, hoặc là có một vị cùng thuộc về kim đan cảnh cường giả nút trong bóng tối. Âm ảnh ma quân tu luyện ra bóng ma lĩnh vực, nhất là am hiểu ẩn nấp tập sát, càng là hắn thứ nhất hoài nghi đối tượng. Cho nên, chớ nhìn hắn chính nhẹ nhõm xem giết lấy từng cái ma tu, nhưng trong lòng đã sớm tràn đầy cảnh giác, tăng thêm linh hồn hắn lực cảm giác cực mạnh, đã từng thôi diễn đi ra tiểu tránh nạn thuật, là lấy tài năng đủ tại nguy hiểm giáng lâm trước đó có cảm ứng, sớm lui tránh ra. Về phần kia lĩnh vực chi lực, đối người bên ngoài có lẽ còn có ảnh hưởng, nhưng Bạch Tử Nhạc lúc trước đột phá đến thần minh cảnh hậu kỳ thời điểm, Tuôn Thiên Thần biến quyết lần thứ hai thủy biến, lại đồng dạng để hắn lĩnh ngộ ra lĩnh vực thần diệu. Lĩnh vực của hắn chi lực mặc dù không bằng chân chính kim đan cảnh cường giả như vậy cường hãn, nhưng đã đủ tự vệ, để hắn không về phần nhận đối phương xâm nhập ảnh hưởng tới. Né tránh rồi. Âm ảnh ma quân ngạc nhiên. Không nói hắn ẩn nấp chi lực, bình thường kim đan cảnh cường giả đều khó mà phát hiện, chỉ là lĩnh vực của hắn quyết tán, bất luận cái gì thần mình cảnh tu sĩ, tốc độ cũng nên chịu ảnh hưởng mới lạ. Lấy hắn bóng ma chi nhận tốc Tốc độ của đối phương chỉ cần có một chút xíu ngưng trệ cũng tuyệt đối chạy không khỏi hắn cái này một thuận tay một kích, muốn bị đánh trúng. Nhưng tốc độ của đối phương, tại lĩnh vực của hắn bên trong lại cũng không có chút nào yếu bớt, giống như có một tầng lực lượng vô hình tại ngăn cản lĩnh vực của hắn chi lực, từ đó để hắn thất thủ. Lực lượng kia, giống như cũng là lĩnh vực. Bất quá nhưng lại so bình thường kim đan lĩnh vực yếu hơn được nhiều, người này thực lực, tuyệt đối khác biệt bình thường. Bất quá mặc kệ, nhất định phải ngay lập tức đem chấn nhạc chân quân chém giết. Âm Mạnh Ma quân trong lòng kinh nghi, nhưng cũng biết, Càn Nguyên Chân quân đến, tất nhiên ảnh hưởng đến chiến trường cân bằng. Ma Bạch Tử Nhạc coi như mạnh hơn, nhiều nhất cũng bất quá nửa bước Kim Đan cảnh cấp độ, căn bản không đủ để tả hữu chiến trường kết cục. Cho nên hắn mặc dù kinh nghi, nhưng cũng ngay lập tức từ bỏ tiếp tục đối giết, thân hình lẽ lên ở giữa liền sông về hư không, hai tay vạch một cái, một đạo màu đen liêm đao, liền đã cấp tốc chém về phía chấn nhạc chân quân. Ma đổi thành một bên, Âm Sấu chân quân cũng biết tình huống khẩn cấp, vội vàng trong lòng hung hắc. Ván chú toàn bộ lực lượng, đem trong tay trưởng màu bắn ra. Không được. Chấn nhạc chân quân biến sắc, căn bản không có dự liệu được sẽ có biến cố như vậy. Âm ảnh ma quân xuất hiện, quá mức đột nhiên. Hắn lúc trước, vậy mà không có bất kỳ phát giác. Bỏ qua ta rồi. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ giơ lên, giờ khác này lại đồng dạng bạo phát ra. Hắn trên thân khí tức phun trào ở giữa, lập tức liền có từng đạo trợ sản vô cùng kiên quang, tựa như giữa thiên địa duy nhất, nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo kinh hồn từ giữa thiên địa rủ xuống xuống tới. Và anh, và anh, và anh. Nhất thời, toàn bộ thiên địa liền tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn có vô số kiếm quăng ngưng tụ mà thành to lớn hình kiếm lồng giam. Đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm. Một kiếm này, cơ hồ là ngay lập tức, liền đem âm ảnh ma quân cho phong cấm tại trong đó. Âm ảnh ma quân sắc mặt biến đổi, vội vàng điên cùng xuất thủ, muốn đem này kiếm hình lồng giam sụt ra. Nhưng một kích toàn lực đánh vào kiếm Bích phía trên lại chỉ là khiến cho kiếm bích vì ta chấn động, không khí chấn động, lại căn bản không thể đối kiếm này bích, tạo thành mảy may tổn hại. Âm ảnh ma quân thực lực tuy mạnh, nhưng so với kia khống hồn ma quân, nhưng cũng còn hơi yếu một chút. Tiêu liên khống hồn ma quân đều cần mấy tức thời gian mới có thể đem kiếm này bích phá vỡ, hắn phá vỡ cần thời gian, tự nhiên là dài hơn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, rất nhanh xuất thủ lần nữa, đưa tay vạch một cái ở giữa. Từ từ Hư không hơi sáng, trong chốc lát liền có một đạo đèn nhánh, ngưng thực tới cực điểm dây nhỏ tựa như địa quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, hướng về hắn hung hăng chém vụn xuống dưới. Đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Viên mãn cấp độ nguyên tử đại thiết cát, uy lực bất tận, tốc độ càng nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Đại thần thông mới vừa vận sử xuất, lại đã trực tiếp chạm phá hư không, dường như từ một cái khác thiên địa bước vào, cấp tốc xông đến âm ảnh ma quân phụ cận. Không! Âm ảnh ma quân kinh hô căn bản cũng không có nghĩ đến, mình vốn cho rằng chẳng qua là nửa bước kim đan cảnh cấp độ bạch tử nhạc, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tuyệt luân một kích. Một kích này vượt qua tưởng tượng của hắn, không chỉ có xa vượt xa quá nửa bước kim đan cảnh cấp độ, thậm chí siêu việt kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trung kỳ, đạt đến kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Hết thể chi huy, khủng bố như vậy, thậm chí không kém gì chân ma tông tông chủ, chân minh ma quân xuất thủ. Hắn lập tức đầu phá run lên, vội vàng sử xuất tất cả vô liếng. Đem các loại phòng ngự phát bảo, phòng ngự phụ lục kích phát mà ra. Nhưng tất cả những thứ này, quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp đem một cái màu đen thuẫn giáp tới ra, ngăn tại trước người. Xùy. Nguyên tử đại thiết cát, vô thanh vô tức ở giữa, hết thảy mà qua. chương 549, tháng. Nguyên tử đại thiết cát, trực tiếp cắt tại màu đen thuẫn giáp phía trên. Màu đen thuẫn giáp bên trên linh quang, nháy mắt băng liệt, cắt tại thuẫn giáp bản thể phía trên, bản thể băng một tiếng, gãy thành hai đoạn. Sau đó dư thế không giảm, xông về âm ảnh ma quân. Cho dù hắn điên cùng trốn tránh, nhưng ở vào ngũ đế phong thiên kiếm bên trong, hắn hoạt động không gian có hạn Đây hết thảy liền thuận thế cắt tại hắn trên người hộ thể thần quang phía trên, cắt tại hắn trên đầu. Chỉ thấy máu vẩy trời cao, âm ảnh ma quân cả thân thể, liền bị từ trên xuống dưới, cắt thành hai nửa. Chết rồi. Cho đến lúc này, âm ảnh ma quân hai mắt bên trong còn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình vốn cho là nhiều lắm là bất quá nửa bước kim đan cảnh cấp độ cửu tinh thần mình cảnh tu sĩ, chân chính bạo phát đi ra thực lực, vậy mà khủng bố như vậy, hết thể chi huy, vậy mà mạnh mẽ như vậy, cơ hồ là nháy mắt, liền đem mình cho phản sắc rồi. Cái gì? Hiện trường sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đặc biệt là doán hoài ma quân cùng chấn nhạc chân quân. Trong đó doán hoài ma quân quả nhiên là vô cùng hoảng sợ, căn bản không có nghĩ đến trừ sắp đến gần cản nguyên chân quân bên ngoài. Vậy mà còn có một người cũng có được kim đan cảnh cấp độ thực lực. Bác Minh chân nhân, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Bắc Minh chân nhân, vị kia có nghịch cảnh phạt tiên thực lực thần minh cảnh tu sĩ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, tự nhiên nghe nói qua Bạch Tử Nhạc kia chém ngược khống hồn ma quân, khiến cho khống hồn ma quân kế hoạch sắp thành lại bại sự tình. Trong lòng lập tức sinh ra thoái ý. Chấn Nhạc chân quân giờ khắc này, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, vừa rồi hai đại ma quân liên thủ một kích, để hắn đều tuyệt vọng, hắn mặc dù nương tựa theo tông nội tình, Miên Cương chặn bọn hắn liên thủ một kích, nhưng coi là thật không có năm chắc, tiếp tục cùng bọn hắn chống lại. Kết quả, đứng đắn hắn bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Bạch Tử Nhạc đột nhiên một phát, triển lộ ra siêu tuyệt thủ đoạn, dữ dội vô cùng đem âm ảnh ma quân chém giết. Coi là thật để hắn mừng rỡ. Nghịch cảnh phạt tiên, lại một lần nữa nghịch cảnh phạt tiên. Cái này đã là Bắc Minh tiền bối chém giết hai vị kim đan cảnh cường giả. Nơi xa, đồng dạng có người chú ý cái này cấp cao chiến trường. Dù sao Việc này liên quan cuộc chiến đấu này thắng bại, đặc biệt là đám kia tinh lệnh cường giả, bởi vì nghe nói qua Bạch Tử Nhạc chiến tích, là lấy tại chiến đấu đồng thời, cũng một mực tại quan sát đến hắn tình huống bên này. Tự nhiên rõ ràng nhìn đến Bạch Tử Nhạc đột nhiên một phát, chém giết âm ảnh mà quân tình cảnh. Dạng này cảnh tượng, coi là thật như thần thoại hàng thế, để bọn hắn kinh hãi. Hắn thực lực, quả nhiên bất phàm. Can Nguyên Chân Quân cực tốc tới gần, đôi mắt chỗ sâu, cũng không khỏi toát ra một tia vẻ thận trọng. Cho dù hắn đã sớm từ Hùng Sơn chân nhân bọn người trong miệng, nghe nói qua Bắc Minh chân nhân thực lực, biết đối phương toàn lực bạo phát xuống, coi là thật không kém gì kìm Đan cảnh cứng, giả, nhưng khi Bạch Tử Nhạc thật ở trước mặt hắn triển lộ ra dạng này siêu tuyệt thực lực thời điểm, hắn nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được rung động. Càng từng có hơn trong nháy mắt do dự, mình lần này, thật muốn cùng dạng này tuyệt thế thiên kiêu là địch sao? Bất quá rất nhanh, hắn trong lòng lại càng tăng kiên định. Chỉ bằng cái này Bắc Minh chân nhân bản thân thực lực, Coi như lại là thiền kiêu tuyệt thế, ước vạn bên trong không một, cũng tuyệt không có khả năng tại thần minh cảnh cấp độ, liền đem môn kia nguyên từ đại thiết cắt cùng môn kia cấm phong loại kiếm thuật đại thần thông, tu luyện tới như thế cường hãn vô song trình độ. Đại thành, vẫn là viên mãn. Cái này thế nhưng là liền xem như kim đan cảnh tu sĩ, cảm nộ đại đạo vô cùng tinh thâm, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đều khó mà làm được cảnh giới. Nếu như không phải có trọng bảo phụ trợ, một cái thần minh cảnh tu sĩ, như thế nào khả năng làm được? Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng càng thêm lửa nóng, trong miệng lại hét lớn, trấn nhạc chân quân, bác minh đạo Hữu ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói, chỉ tay một cái, một thanh màu vàng kim nhạt siềng xích hành không, cấp tốc liền hướng về doán hoài ma quân chém rụng xuống dưới. Không được. Doán hoài ma quân sắc mặt đại biến, đã sớm bắt đầu sinh thoái ý hắn trên thân bỗng nhiên hiện ra một đoàn huyết sắc, thân thể lập tức lóe lên, liền hướng về nơi xa nhanh chóng bắn mà đi. trốn được sao cho ta chấn. Chấn nhạc chân quân khẽ quát một tiếng, đưa tay ném đi, một khối con dấu liền phóng lên tận trời. Con dấu lớn lên theo gió, trong chấp mắt liền hóa thành một cái to lớn vô cùng, cũng rộng lớn vô cùng cự phong. Cự phong bên trong, đông nhiên hiện ra một cỗ tinh khí, tinh khí rơi chỗ, tựa như ngàn vạn cân cự lực đặt ở trên thân, huyết quang bên trong doán hoài ma quân, tốc độ lập tức liền giảm năm thành. Bạch tử nhạc thuận thế lại là một vệ thần quang đánh ra, trực tiếp rơi vào doán hoài ma quân trên thân. Đạo này thần quang. Rõ ràng là thần thông chi pháp, tiểu cấm linh thuật. Tiểu cấm linh thuật rơi vào doán hoài ma quân trên thần, để hắn trên người linh năng lập tức liền bị cấm phong, tiêu tán. Cho dù rất nhanh liền một lần nữa bay lên, nhưng lại đã đã mất đi tránh thoát đi ra khả năng. Sau đó bị càn nguyên chân quân siềng xích một bổ, hắn cái kia vừa mới dâng lên linh quang liền lập tức tan dạ ra. Ngay sau đó chấn nhạc chân quân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hắn bản mệnh phi kiếm, lập tức tản mát ra một cố kinh người nguyên lực ba đậu. Thái nhất kiếm thuật Giết. Nháy mắt, phi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tựa như nhưng kỉnh thiên to lớn kiếm quang, kiếm quang một chạm. Thiên địa đều giống như bị lê mở. Cũng thuận thế đem doán hoài ma quân bao phủ lại. Hoành long long. Thiên địa rung động, đại địa nước ra, doán hoài ma quân toàn bộ thân hình, lại đều theo một kiếm này, hóa thành một phấn. hắn trên người túi chữ vật, đều bởi vì không chịu nổi khủng bố như vậy linh năng áp lực, toàn bộ bạo liệt ra, vô số thuộc về doán hoài ma quân cất giữ chân bảo. Lập tức thật giống như đầy trời nước mưa, hướng về bốn phía nổ bắn ra lái đi. Chết rồi. Âm ảnh ma quân chết rồi. Doan hoài ma quân cũng đã chết. Tất cả ma đạo tu sĩ hai mắt bên trong đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, mình phương này hai đại ma quân, lại chỉ phía trước sau mấy cái hô hấp thời điểm, liền đều đã vỡ lạc. Trốn. Trốn. Trốn. Cơ hội nháy mắt, có cơ linh ma đạo tu sĩ liền hướng về chạy trốn tứ phía mà đi. Thắng. Chúng ta thắng. Giết ta. Các đại tiên tông đệ tử quân hỉ, vội vàng hướng về ma đạo tu sĩ truy sát trôi qua. Hồn năng 574-1225. Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, xác nhận đối phương đã vất lạc, có chút chỉ trong một chiêu liền đem thuộc về âm ảnh ma quân túi chữ vật cùng pháp bảo thu hồi. Sau đó, thân thể của hắn liền tùy theo dừng lại xuống tới. Cái này doán hoài ma quân dù sao cũng là chấn nhạc chân quân chém giết, hắn tự nhiên không tốt cướp đoạt cái này bốn phía tản mát chiến lợi phẩm. Cho dù hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó có ít nhất 3 kiện kim đàn chi bảo, 4-5 kiện phẩm giai đạt đến tứ phẩm trở lên thiên tài địa bảo, càng có rất nhiều chân quý chi vật. Bác Minh Đạo Hữu không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở chỗ này chiến trường. Càn nguyên chân quân đồng dạng không để ý đến kia tứ tán như mưa các loại bảo vật, mỉm cười ở giữa, nhích tới gần. Sắc thực không nghĩ tới càn nguyên chân quân cũng tới đây. Bạch tử nhạc vừa cười vừa nói, ta cũng là vừa lúc mà gặp, ngược lại là không nghĩ tới lại kiến thức đến Bắc Minh đạo hữu. Can Nguyên Chân Quân nói, đã tới gần tại Bạch Tử Nhạc 10 mét bên trong, thần sắc hung ác. Trương 550, hắn càng mạnh. Trong chớp mắt, liền có một đạo ngân lưới đao lóe lên, nhanh đến cực hạn hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Kinh người như vậy thủ đoạn. Cho đến lúc này, hắn tiếp xuống tới, mới đi theo chuyển ra. Xuy. Ngân lưới đao như điện, phi tốc sẽ qua, cơ hồ ngay lập tức, liền đem Bạch Tử Nhạc trên người phòng ngự thần thông thất thải độ ánh linh quang cho xuyên thủng. Ngay sau đó dư lực không giảm, hung hăng điểm vào hắn trên người đại thần thông ngũ đế thần ngự bảo phía trên. Viên mãn cấp bậc ngũ đế thần ngự bảo, sức phòng ngự vượt xa thất thải độ ách linh quang, lúc trước đồ ma chân nhân dùng sức toàn lực, đều không thể đủ dung chuyển mấy may. Lúc này càng nguyên chân quân công kích rơi vào phía trên, cho dù hắn thực lực vượt xa đồ ma chân nhân, chính là kim Đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, lần này để bảo đảm nhất cử kiến công, càng là toàn lực đánh ra. Nhưng kia ngân lưới đao điểm vào ngũ đế thần ngự bảo phía trên, lại cũng chỉ là khiến cho ngũ đế thần ngự bảo phía trên linh Quang có chút tăng giã, linh năng đại giảm, cũng không có hoàn toàn băng lễ ra. Ngân lưới đao, lập tức không công mà lui. Cái gì? Càn nguyên chân quân biến sắc, không nghĩ tới mình tình thế bắt buộc một kích, lại còn là không thể kiến công. Muốn biết hắn trôi này ngân lưới đao, chính là trung phẩm kim đàn chi bảo phi đao ngân nguyệt, phối hợp hắn đại thần thông thi triển. Uy lực đủ bằng được Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, kết quả nhưng vẫn là không công mà lui. Đối phương đạo này phòng ngự đại thần thông uy lực, coi là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị, tại ngân nguyệt bay ra đồng thời, trong tay màu vàng kim nhạt xiển xích pháp bảo theo sát phía sau chém dựng xuống dưới. Xiên xích này, đồng dạng chính là trung phẩm Kim Đan chi bảo, tên là Toái Ngọc thần tỏa, nhất là am hiểu phá vỡ tu sĩ phòng ngự thần thông phòng ngự pháp bảo chỉ có một điểm, chính là lực sát thương không đủ, cũng là bởi vậy, hắn mới có thể trước một bước tế ra ngân nguyệt phi đao xuất thủ. Người dám? Bạch Tử Nhạc sắc mặt đại biến. Lúc trước, hắn tao ngộ âm ảnh ma quân đánh lén chặn giết thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình tâm thần có chút không yên, cảnh giác phía dưới, lúc này mới có thể ngay lập tức tránh đi công kích của đối phương. Nhưng sau đó hắn thuận thế đem âm ảnh ma quân chém giết, ưu liền doan hoài ma quân đều bị chấn nhạc chân quân đánh giết, hắn nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được có chút khó chịu. Mặc dù kia cố ý uy hiếp không giống lúc ấy như vậy mãnh liệt, nhưng vẫn là có nhàn nhạt thu ám, bao phủ trong lòng. Cũng là bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp tán đi trên người phòng ngự đại thần thông. Chỉ là, liền xem như hắn, cũng không có dự liệu được, càng nguyên chân quân sẽ ra tay với hắn. Bởi vì thật quá đột nột. Song phương căn bản không có bất luận cái gì thù hận, càng vẹn vẹn chỉ tiếp sờ qua hai lần, thậm chí đều từng có cùng ngồi đàm đạo, cho chuyện vui vẻ tình huống. Kết quả, đối phương lại ra tay với hắn. Mắt thấy đối phương đạo thứ hai thuận thế đánh ra, Bạch Tử Nhạc trong lòng xúc động phẫn nộ, thân thể lui nhanh đồng thời, lập tức liền đem một tờ linh phủ kích phát. Nháy mắt, một cỗ đặc thù lực lượng trực tiếp đem hắn bao khỏa. Ngay sau đó hắn liền tựa như lưu quang, cấp tốc xông đến ngàn trượng bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Can Nguyên chân quân, vì cái gì đối Bắc Minh chân nhân xuất thủ? Hai người hẳn không có ân oán mới đúng a. Xung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Căn bản không có dự liệu được, Song Vương vậy mà lại đột nhiên động thủ. Diêu Liên chấn nhạc chân quân đều 10 phần ngoài ý muốn, trên mặt một mảnh kinh nghi. Càng Nguyên chân quân mắt lộ ra sắc cơ, ánh mắt băng lãnh, rất nhanh liền nhận ra Bạch Tử nhạc lúc này sử xuất chính là tứ phẩm linh phù tiểu Na Di phủ, đồng thời cũng chú ý đến nơi xa chấn nhạc chân quân kinh nghi ánh mắt, vội vàng hô lớn nói, hắn là ma tu, giết cho ta. Lập tức toàn lực thi triển ra Lôi Đình đột quang, nhanh chóng đuổi giết mà đi. Vốn đang muốn xuất thủ ngăn trở chấn nhạc chân quân nghe vậy, thân hình không khỏi trì trệ. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến vừa rồi chính là bạch tử nhạc xuất thủ, mới vì hắn giải vây, cũng nhất cử đem âm ảnh ma quân chém giết, hiện nhiên không thể nào là ma tu. Chỉ là cái này thời điểm, hai người lại đều đã hóa thành lưu quang, cấp tốc đi xa, mắt thấy phía dưới chiến trường, hắn cuối cùng lại ngừng xuống tới. Cuối cùng, hắn cùng Bắc minh chân nhân cũng chỉ là bình thủy chi giao, tự nhiên không đáng vì hắn cùng cả nguyên chân quân là địch. Với hắn mà nói, càng quan trọng hơn... Ngược lại là mau chóng đem cái này lãng đáng sơn bên trong ma tu toàn bộ diệt trừ. Thế là hắn thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền hướng về một đám thần mình cảnh cấp độ ma tu sùng phong liều chết tới. Bác Minh chân Nhân thật sự là ma tu. Thẳng đến hai người đi xa, những cái kia tu sĩ liên hợp chém giết ma tu đồng thời, lại nghị luận. Ma tu. Làm sao có thể, bác Minh chân Nhân trước đó chém giết ma tu nhưng so sánh người ta cộng lại còn nhiều. Tiểu liền kia âm ảnh ma quân đều là chết tại hắn trong tay. Ai cũng có thể là ma tu, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nào là ma tu. Rất nhanh liền có người phản bác. Vậy tại sao? Còn có thể là cái gì? Chúng ta tiên pháp tu sĩ, vô duyên vô cớ bạo khởi động thủ, tự nhiên là vì giết người đoạt bảo. Có lẽ kia Bắc minh chân nhân trên thân liền có mang cái gì chọc bảo, lúc này mới dẫn tới cả nguyên chân quân nhịn không được động thủ. Dù sao Bắc minh chân nhân thế nhưng là có thể nghịch cảnh phát tiên, chém giết kim đan cảnh ma tu tồn tại, muốn nói trên thân không có chọc bảo. Ai mà tin? kia người nói, Bác Minh chân nhân có thể trốn qua đuổi giết sao? Khó nói, Bác Minh chân nhân thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao mới bất quá thần minh cảnh cấp độ, mà càng Nguyên chân quân thế nhưng là uy tín lâu năm kim đan cảnh cường giả, đã sớm đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào kim đan cảnh trung kỳ chi cảnh. Càng Đừng nói, hắn chính là siêu cấp tiên pháp thế lực Cửu Tinh đạo cung người, là xuyên vân thành bên trong cựu Tinh đạo cung phân cung cung chủ, các loại đỉnh cấp đại thần thông đều có thể tùy ý tu hành. Tài nguyên pháp bảo không thiếu, thực lực so ngang cấp kim Đan cảnh tu sĩ đều càng hơn một bậc, có thể so với tứ đại tiên tông tông chủ cái này một cấp bậc cứng, giả. Bác Minh chân nhân muốn tại hắn trong tay đào thoát, độ khó cực lớn. Đây chính là tiên pháp thế giới, nhìn như hiền lành, nhưng người nào biết cái gì thời điểm, đối phương liền sẽ kìm nén không được, ra tay với ngươi. Bạch tử nhạc hai mắt thanh lánh thi triển ra xúc địa thành thốn. Hắn hôm nay, mặc dù cảnh giới chỉ là thần minh cảnh định phong. Nhưng mặc kệ là thần niệm tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, lại đều vượt xa thần mình cảnh đỉnh phong tu sĩ, phối hợp môn này đạt đến viên mãn cấp độ xúc địa thành thốn, tốc độ đã không chậm, có thể so với kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Bất quá, tốc độ như vậy, tự nhiên còn không sánh bằng đem lôi đỉnh đột quang tu luyện tới tiểu thành can nguyên chân quân. Lấy can nguyên chân quân tiên pháp cảnh giới, tiểu thành cấp bậc lôi đỉnh đột quang, đã đủ để hắn buộc phát ra có thể so với kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cơ tốc là lấy hai người khoảng cách vẫn luôn đang đến gần. Chỉ là Bạch Tử nhạc sắc mặt lại hết sức tỉnh táo, không có chút nào gấp. Không nói hắn kỳ thật sớm đã đem Lôi Đình Độn Quang tu luyện đến viên mãn cấp độ, chân chính tốc độ kỳ thật vượt xa Càn Nguyên chân quân, chỉ là hắn thực lực cũng đồng dạng xưa đâu bằng nay. Càn Nguyên chân quân tuy mạnh, không kém gì tứ đại tiên tông tông chủ cái này một cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn, càng mạnh. Chương 551: Kịch chiến. Sở Dĩ lựa chọn chạy trốn, chẳng qua là không muốn đem mình thủ đoạn đều bại lộ ở những người khác trước mặt mà thôi. Mà lại, bất kể nói thế nào, càng nguyên chân quân cũng là cựu tinh đạo cung tại xuyên vân dãy núi bên trong phân cung cung chủ, thân phận khác biệt bình thường, hắn muốn đem đối phương chém giết, tự nhiên cũng phải né tránh một số người. Cho dù người bên ngoài đều có thể tại sau đó suy đoán là hắn chém giết đối phương, nhưng chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, liền đều có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian. 1,000 trượng, 800 trượng, 600 trượng. Song phương khoảng cách càng ngày càng gần người trốn không thoát. Càn Nguyên chân quân gầm nhẹ, thuần thế đem lĩnh vực của mình quyết tán. Trong chốc lát, hư không ngưng lại, thiên địa thật giống như bị một cỗ trọng lực nghiền ép, trực tiếp tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Bạch Tử Nhạc thân thể trầm xuống, thuộc về hắn lĩnh vực chi lực, nhưng cũng tại ngay lập tức phát huy ra tác dụng, trực tiếp đem cỗ này đặc thù lực lượng ngăn tại ngoài thân. Thế là, tốc độ của hắn không có chút nào yếu bớt, một bước qua đi lại là một bước, coi là thật như điện tiệm sấm sét, nhanh kinh người. Đương nhiên, Phía trước đang có một chiếc chiến thuyền trạm mặt tới, Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện Hùng Sơn chân nhân, cảnh Húc chân nhân đám người thân ảnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền hiểu được, bọn hắn tất nhiên là cùng Càn Nguyên chân quân cùng nhau đến đây, mà lại là chuyên môn vì chính mình mà tới. Ngăn lại hắn. Quả nhiên, Càn Nguyên chân quân thuận thế hô to. Chiến thuyền phía trên, lập tức phát ra kịch liệt linh quang, đang có một đạo kinh thiên pháp thuật đang nổi lên. Không sai biệt lắm. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ hắn khoảng cách trước đó chiến trường đã đầy đủ xa, lại vừa vặn ở vào một tòa to lớn sơn phong phần lưng, sẽ không có tu sĩ tới gần phát hiện. Mà lại, tại hắn vị trí này, cũng còn ở vào giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi, lạng đáng sơn chiến trường bên trong hồn năng, đồng dạng có thể bị hắn tiếp thu, bây giờ đồng dạng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng hơi động đưa tay vạch một cái ở giữa, hư không hơi sáng, một đạo đen nhánh, ngưng thực tới cực điểm dây nhỏ, như kinh hồng loại lên, cấp tốc ra Đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Từ từ, nháy mắt, như màu đen sợi tơ lóe lên, nguyên tử đại thiết cắt liền vạch phá bầu trời, đi vào kia chiến thuyền phụ cận, mà cái này thời điểm, chiến thuyền phía trên pháp thuật cũng theo đó dâng lên, nhưng bị cái này màu đen sợi tơ cắt chém qua đi, lập tức bật nát, tán loạn, tịch diệt. Sau đó màu đen sợi tơ dư lực không giảm, trực tiếp chạm tại chiến thuyền phía trên, toàn bộ chiến thuyền, từ trên xuống dưới, liền bị cắt thành hai nửa. Chiến thuyền phía trên từng cái tu sĩ Vội vàng hốt hoảng hướng về bốn phía bay ra ra, nhưng vẫn là có hai vị tu sĩ né tránh không kịp, bị hết thảy mà qua, sau đó liền bị nguyên tử đại thiết cắt bên trong ẩn chứa diện sát chi lực, xinh xinh chém giết. Oanh long long. Đến lúc này, đạo này màu đen sợi tơ bên trong, lại vẫn ẩn chứa khủng bố vô song lực lượng, chui vào chiến thuyền về sau phía trên ngọn núi lớn, cả tòa 800 trượng cao cự phòng, lại đều tùy theo bị đây hết thảy, cho cắt thành hai nửa. Viên mãn cấp độ nguyên tử đại thiết cắt, uy lực mạnh, chi khủng bố đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Bất quá, Bạch Tử Nhạc một màn này tay, cuối cùng khiến cho tốc độ của hắn liền lên giảm, thân hình cũng theo đó có chút dừng lại, càng Nguyên Chân Quân lập tức thừa cơ sông đến Bạch Tử Nhạc 300 trượng bên trong, tâm niệm vừa động ở giữa, Toái Ngọc thần tọa như hóa thành kim mang sông ra, cấp tốc đâm ra. Theo sát phía sau, Ngân Nguyệt Phi đao vạch phá bầu trời. Hai đạo kim đan chi bảo tốc độ cực nhanh, trước mắt liền kích xạ đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Đánh chúng, vừa mới từ chiến thuyền bên trong sông ra Hùng Sơn chân nhân cùng cảnh húc chân nhân đại hỷ. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cản nguyên chân quân thủ đoạn, cái này hai kiện kim đan chi bảo không chỉ có uy lực kinh người, xông ra tốc độ càng thêm kinh người, bọn hắn vững tin, lấy bạch tử nhạc trước đó bày ra tốc độ, tuyệt đối trốn không thoát cái này pháp bảo phạm vi công kích. Mà một khi bị đánh trúng, liền xem như xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông tông chủ cái này một cấp bậc kim đan cảnh trùng kỳ tu sĩ, đều khó mà chống lại, phải bị thương nặng. Bạch tử nhạc thực lực tuy mạnh, nhưng mạnh hơn, bị khủng bố như vậy tuyệt luân công kích tuần tự đánh trúng, cũng chắc chắn trực tiếp vẫn lạc. Không trúng. Can Nguyên Chân Quân biến sắc. Hai đạo kim đan chi bảo tuần tự xuyên qua, lại chỉ thấy nguyên địa bạch tử nhạc, có chút vặn mèo, lại chỉ là một đạo huyết ảnh, hắn chân nhân lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là Lôi Đình Độn Quang. Hắn đem Lôi Đình Độn Quang tu luyện tới đại thành. Viên mãn. Can Nguyên Chân Quân chấn kinh. Nhìn xem Bạch Tử Nhạc tốc độ vậy mà đã vượt ra hắn tưởng tượng bên trong cực hạ, vượt xa hắn. Lập tức, hắn cũng chỉ thấy giữa thiên địa, đột nhiên lóe lên từng đạo lóa mắt vô cùng tiếng quang. Kiếm quang này, vô song nóng ánh, tựa như thiên địa duy nhất, cấp tốc rủ xuống xuống tới. Không tốt, là môn kia cấm phong loại kiếm thuật đại thần thông. Càng Nguyên Chân quân sắc mặt biến hóa, đã sớm rõ ràng Bạch Tử Nhạc thủ đoạn hắn, tự nhiên sẽ không không có phòng bị, đưa tay một trường, một cái thước thẳng bộ pháp bảo liền bị hắn lấy ra. Hắn có chút một điểm. Thức thẳng phía trên liền tách ra một đạo thanh quang, thanh quang đem hắn toàn bộ bao khỏa, chỉ là một cái thoáng ở giữa, liền trực tiếp đem hắn mang đến bên ngoài trong trượng, chỉ là liên tiếp hai cái lấp lóe, liền lóe ra Bạch Tử Nhạc đạo này Ngũ Đế Phong Thiên kiếm bên ngoài. Hừ, trốn được sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trên thân lôi quang lóe lên, nhanh đến cực hạ, cấp tốc xông đến Càn Nguyên Chân quân phụ cận, chỉ tay một cái, một đạo linh quang lập tức càn quét mà ra. Thật nhanh. Càn Nguyên Chân Quân trong lòng máy động, tiếp lấy liền cảm giác được trên thân phát lạnh, tại một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng dưới, mình Kim Đan đều rất giống bị cấm phòng, trên người lực lượng bỗng nhiên tán loạn ra. Cũng may rất nhanh, hắn Kim Đan chi lực dâng trào, nháy mắt liền đem kia cố cấm phong chi lực xung mở, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát giác được trước mắt tối sầm lại, hư không trung bỗng nhiên hiện ra một đạo toàn thân mông lung, nhưng lại to lớn vô cùng hình người hư ảnh. Là môn kia hư hư thực thực Thiên Phú thần thông công kích linh hồn thần thông. Càng nguyên chân quân sớm tại trước đó, liền trước sau người tỉ mỉ mà kỹ càng hỏi thăm Bắc Minh chân nhân cùng khống hồn mà quân giao chiến thời điểm tình cảnh, tự nhiên rõ ràng bạch tử nhạc rất nhiều thủ đoạn, mắt thấy cái này tối tâm mở mịt hình người hư ảnh, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ lập tức liền đem một đạo linh phủ từ thể nội tế ra. Trong chốc lát, trên linh phủ tách ra một đạo màu trắng nhạt quang mang. Quang mang loay lên, lập tức liền đem hắn toàn bộ vào khỏa. Vúng. Cùng lúc đó... Một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quát khẽ thanh âm truyền ra, sau đó liền có một đạo mịt mở thanh quang, vọt thẳng ra. Thanh quang lóe lên ở giữa, trước mắt xông đến kia màu trắng nhạt quang mang phía trên. Chỉ nghe ba một tiếng, màu trắng nhạt quang mang trực tiếp vỡ vụn, sau đó thanh quang lập tức xông vào trong đầu của hắn bên trong. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn ba trắng bệnh, tư duy lại tại thanh mang sung kích hạ, nháy mắt lâm vào rừng lại bên trong, trở nên ăn mặn cùn xuống tới. Một hơi, hai hơi chương 552, Càn Nguyên Chân Quân, chết. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình trăm phương ngàn kế chuẩn bị phòng ngự công kích linh hồn phụ lục, lại căn bản không thể đưa đến bao lớn tác dụng. Khi hắn mở mắt ra nháy mắt, liền cảm giác được thiên địa chấn động, mình liền tùy theo ở vào một cái to lớn hình kiếm lồng giam bên trong. Hắn cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát một kiếp này, bị Cấm Phong tại Ngũ Đế Phong Thiên kiếm bên trong. Bạch Tử nhạc lần nữa đem Ngũ Đế Phong Thiên kiếm đánh ra, trong miệng mới quát một tiếng, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, Ngươi tất cả chuẩn bị, đều không có chút ý nghĩa nào. Hán tự nhiên minh bạch, càng nguyên chân quân lần này chạy đến lãng đáng sơn chiến trường, căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là trăm phương ngàn kế muốn đối phó chính mình. Về phần nguyên nhân, rất nhiều thời điểm, tiêu liên bạch tử nhạc chính mình cũng không khỏi không cảm khái, mình thực lực tốc độ tăng lên, so sánh tiên pháp tu sĩ đến nói, quả nhiên là quá nhanh. Dạng này thần dị, bất luận cái gì có chỗ phát hiện người đều sẽ chấn kinh, sau đó sinh ra liên tưởng, dẫn phát tham th Mà đây cũng là hắn một mực rất cẩn thận, từ đầu đến cuối tránh đem mình chân chính thực lực bạo lộ ra nguyên nhân. Lần này là ta chủ quan, cho là mình sử dụng chính là Bắc minh chân nhân đạo hiệu, quen thuộc người khó mà phát hiện, lúc này mới buông lòng cảnh giác. Không có nghĩ rằng lại đưa tới cản nguyên chân quân cái này một vị xuyên vân thành cựu tinh đạo cung phân cung cung chủ xuất thủ. Quả nhiên, tại tiên pháp thế giới bên trong, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thư giãn. Bạch tử nhạc lắc đầu thở dài. Về phần đối phương chuẩn bị linh phủ không thể đưa đến tác dụng, tại hắn xem ra lại là 10 phần bình thường. Hắn hôm nay so với lúc trước cùng Khống Hồn mà Quân giao chiến thời điểm, nhưng cường đại quá nhiều. Không chỉ có tiên pháp cảnh giới trực tiếp từ thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong, tăng lên đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, trải qua đột phá thời điểm lần thứ 2 thần biến thuế biến, linh hồn của hắn cường độ thế nhưng so lúc trước tăng phúc mấy lần không thôi. Dưới tình huống như vậy, đối phương tấm linh phủ kia tự nhiên khó mà ngăn cản hắn lúc này thiên phú thần thông. Đây chính là lực lượng tuyệt đối nguyên ép, là một loại tồi khô lạp hủ cường thế. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Càn nguyên chân quân trong lòng kinh hoảng, vội vàng chỉ tay một cái, một cái bình ngọc bên trong, lập tức liền có một giọt màu đen nhánh, tràn ngập vô số thần rượu, càng ẩn trước khí tức khủng bố linh dịch xung ra. Một giọt này linh dịch sông ra nháy mắt, càn nguyên chân quân kim đàn chi lực liền trực tiếp đem bao khỏa, nháy mắt, khí tức của hắn liền đống nhiên tăng vào ra Một thân lực lượng lại trực tiếp so trước đó tăng lên gần như một lần. Hắn đưa tay vạch một cái, một đạo đại thần thông sử xuất, hung hăng đánh vào ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích phía trên. Ngoanh long long. Kiếm bích rung động, vô tận sáng ngời qua đi, liền bỗng nhiên ảm đạm xuống tới. Chỉ là một kích, vậy mà liền khiến cho kiếm bích sức phòng ngự, suy yếu ba thành trở lên. Kia là... Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, rất nhanh đoán được kia một giọt màu đen linh dịch đến cùng là cái gì. Nguyên thần chân dịch là chỉ có nguyên thần cảnh cường giả mới có thể tinh luyện mà ra nguyên thần chân dịch. Trước đó hắn tại Cựu Tinh Đạo Cung bên trong, thấy qua có quan hệ nguyên thần chân dịch miêu tả, tự nhiên cũng liền rõ ràng loại bảo vật này đủ loại đặc tính cùng huyền diệu. Vốn cho là mình cuối cùng cùng loại bảo vật này vô duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền từ càn nguyên chân quân trong tay, kiến thức đến bực này vật thần kỳ uy lực. Không hổ là Cựu Tinh Đạo Cung phân cung cung chủ, tài lực quả nhiên là hùng hậu vô cùng. Bạch Tử Nhạc Âm thầm cảm khái một câu, cũng không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng lần nữa đem mình Thiên Phú Thần Thông Thất Thần cho thi triển mà ra. Hắn mặc dù không có được chứng kiến, càng không có sử dụng qua Nguyên Thần Chân Dịch, nhưng chỉ từ cản nguyên chân quân khí tức trên thân cùng đối phương công kích rơi vào kiếm bích phía trên vi lực, hắn cũng rõ ràng công kích của đối phương tại Nguyên Thần Chân Dịch ra trí hạ, đạt đến trình độ nào. Mình Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm vi lực tuy mạnh, thế nhưng ngăn không được đối phương bao lâu thời gian. Nhất thời, hư không bên trên lại lần nữa xông ra một đạo to lớn Tối Tăm mở mị hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh đôi mắt vừa nhấc, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Vướng. Lập tức lại lần nữa có một đạo tối tăm mở mị thanh quang, bay thẳng mà ra, xông về Càn Nguyên Chân Quân. Không. Ta ảm, y nấp giờ rở tè tịt về đút. Càn Nguyên Chân Quân gầm thét, vừa vận tại thời khắc này cuối cùng một đạo công kích đánh ra, đem ngũ Đế Phong Thiên kiếm kiếm bích băng liệt. Nhưng cái này thời điểm, tối tăm mở mị thất thần thanh quang nhập thể. Suy nghĩ của hắn nhưng cũng đồng dạng bị xung kích kịch liệt đau nhức vô cùng, lâm vào dừng lại cùng ăn mặn cùn bên trong. Giờ khắc này, hắn đồng dạng trải nghiệm đến lúc trước khống hồn mà quân đối mặt Bạch Tử Nhạc liên tiếp Thiên Phú thần thông xung kích phía dưới bất lực cùng phẫn nộ. Chỉ có một thân thực lực lại đều thi triển không ra bị đè nén, để hắn như muốn thổ huyết. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hắn lập tức tránh thoát Bạch Tử Nhạc đạo này Thiên Phú thần thông, căn bản không dám có chút trần chờ, liền tranh thủ một khối gương đồng ném ra ngoài ngăn tại trước người của mình. Hắn biết, Bạch Tử Nhạc sức công phạt mạnh nhất chính là môn kia đại thần thông Nguyên Từ Đại Thiết Các. Vì lần này có thể thuận lợi đem Bạch Tử Nhạc chém giết, từ đó thu hoạch được món kia trong bảo, hắn làm chuẩn bị, không thể bảo là không đầy đủ. Dựa lường vào Cửu Tinh Đạo Cung, lại tăng thêm hắn tài lực 10 phần hùng hậu, trực tiếp đổi lấy cái này gương đồng pháp bảo. Cái này gương đồng pháp bảo, tên là Điên đảo Cản Khôn Kính, không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, đủ tiếp nhận kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Càng có hơn lấy phản xạ chí lực, mặc kệ cỡ nào mạnh mẽ công kích rơi vào trên gương đồng, chỉ cần không thể vượt qua gương đồng cực hạn chịu đựng, đều có thể bị gương đồng phản xạ. Từ đó đối địch người tạo thành uy hiếp, cũng đồng dạng có thể chịu được xưng một đại trọng bảo. Quả nhiên, khi điên đảo Càn Khôn kính bị tế ra nháy mắt, bạch tử Nhạc Nguyên từ đại thiết cắt cũng thuận lợi chém vụng xuống tới, hung hăng đánh vào mặt kính phía trên. Bành! Chỉ nghe một tiếng to lớn vang vọng, mạnh mẽ vô song lực lượng, lập tức liền khiến cho gương đồng run lên bần bật. Bay ra Hiển nhiên, cái này điên đảo càn khôn kính uy lực tuy mạnh, nhưng tương tự cần thời gian giải tế luyện và cùng với xứng đôi thực lực, mới có thể đưa nó uy lực hoàn toàn phát huy ra. Càn nguyên chân quân tiên pháp cảnh giới dù sao mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, gia chỉ nguyên thần chân dịch cũng bất quá là kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, tăng thêm đạt được cái này pháp bảo thời gian không dài, lúc này mới tại bạch tử nhạc cái này đủ có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường đại sức mạnh công kích phía dưới, từ hắn trong tay tránh thoát ra Bất quá bạch tử nhạc một cách này, cuối cùng vẫn là không thể kiến công, bị gương đồng ngăn cản xuống tới. Kia cố tựa như nhưng cắt chém hết thể lực lượng nguyên tử, càng là tại gương đồng tác dụng dưới, chiết xạ ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen tất luyện, hoành hướng về hư không hung hăng cắt chém mà đi. Sau đó giống như như lưu quang, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạc! Càng nguyên chân quân trong lòng giật mình, ngay sau đó là vui mừng. Có phần hơn trước giao hấn, hắn coi là thật có chút lo lắng. Cũng may cái này điên đảo cán khôn kính thật không hổ là thượng phẩm kim đan chi bảo, uy lực cứng hãn, mới có thể nhất cử kiến công. Cái này gương đồng. Bạch tử nhạc trong lòng đồng dạng giật mình, sắc mặt tại thời khắc này lại có vẻ càng lạnh lùng hơn. Cũng không chậm trễ, trực tiếp lần thứ ba sử xuất mình thiên phú thần thông. Nhất thời, hình người hư ảnh lại xuất hiện đồng thời, lại là một đạo tối tăm mở mịt khí tức hóa thành một đạo thanh quang, tràn vào càn nguyên chân quân đầu bên trong. Ta ảm. Can nguyên chân quân mắng một câu Sau đó liền lại một lần lâm vào vô biên ăn mặn cồn bên trong. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần." Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, lóe lên một tia lánh quang. Sử dụng hồn năng khôi phục thần niệm chi lực đồng thời, cũng đem môn kia thần linh pháp thể đại thần thông cho phát huy ra. Nhất thời, khí tức của hắn liền bỗng nhiên tăng vào ra. Môn này thần linh pháp thể đại thần thông mặc dù chỉ bị hắn tăng lên đến đại thành chi cảnh, nhưng đối với hắn khí tức cùng thực lực tăng phúc, lại đã đạt tới một cái hết sức kinh người trình độ. Càng khiến cho hắn trên thân Đồng nhiên tách ra từng đạo tinh mang, thân hình nhập thổi hơi tăng vọng, càng có thần quang hiện lên, coi là thật tựa như thần linh hàng thế. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc đưa tay vạch một cái, lập tức liền có một đạo xa so với trước đó càng thêm hẹp dài, khí tức cũng càng vì kinh khủng nguyên tử dây nhỏ, đột nhiên bắn ra. Đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát, xì xì xì, hư không đều rất giống đã nứt ra, cơ hội trong chốc lát, liền xông đến càng nguyên chân quân trước mặt. Cũng chính là tại cái này thời điểm. Càn Nguyên Chân Quân ý thức đột nhiên thanh tỉnh lại. Sau đó khi hắn lần nữa mở hai mắt ra nháy mắt, liền gặp được một đạo xa so với trước đó càng thêm hẹp dài, uy lực kinh khủng hơn, đồng dạng tốc độ cũng càng vì nhanh chóng nguyên từ thần quang, hướng về mình cực tốc cắt tới. Hắn trong lòng kinh dị, rõ ràng cảm giác đến một kích này khủng bố, thậm chí xa vượt xa quá trước đó. Kim Đan cảnh hậu kỳ, một kích này tuyệt đối đạt đến Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Hắn suy nghĩ chớp động lên, có chút khó có thể tin. Trong thoáng chốc đột nhiên nhớ tới bạch tử nhạc lúc trước từ hắn trong tay hối đoái mà đi kêu bản thần tiên pháp thể Đại Thần Thông, đống nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ hắn đem môn này Đại Thần Thông, cũng tu luyện đến Đại Thành hoặc là viên mãn chi cảnh rồi. Ta lần này, chẳng lẽ muốn chết tại mình cho ra Đại Thần Thông bên trong. Hắn trong lòng kinh hoàng, tuyệt vọng. Mặc dù đồng dạng không có từ bỏ thúc đẩy món kia điên đảo càn khôn kính ngăn tại trước người của mình, nhưng lại rõ ràng, không còn kịp rồi. Quả nhiên, Kim Đan chi lực điều khiển kia gương đồng mặc dù chấn động, nhưng còn chưa kịp vọt tới trước mặt mình, kia nguyên tử thần quang, liền đã ráng lâm. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được đầu của mình, thân thể, từ trên xuống dưới, thậm chí là thể nội kim đan, đều là mát lạnh. Toàn bộ bị cắt chém thành hai nửa. Suy nghĩ của hắn, linh hồn, cũng trong ngáy mắt, bị tia cố diệt sát chi lực, xinh sinh trôn vùi, lâm vào vĩnh viễn dừng lại bên trong. Chết! Hồn năng 5982322 Bạch Tử Nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng, nhịn không được thở phào một hơi. Lần này Càn Nguyên Chân Quân đột nhiên động thủ với hắn, hắn coi là thật có chút ngoài ý muốn, mà lại từ đối phương rất nhiều chuẩn bị đến xem, nếu như là mấy tháng trước hắn, thật là có khả năng bị đối phương khắc chế, từ đó gặp nạn. Dù sao mặc kệ là kia thức thẳng, vẫn là vậy, nhưng ngăn trở công kích linh hồn linh phù cùng sau cùng gương đồng, đều là huy lực vô tận, lại đều với lúc khắc chế hắn mấy môn thần thông bảo vật. Cũng may, trong khoảng thời gian này hắn thực lực vẫn luôn tại tăng trưởng. Thân minh cảnh đỉnh phong, lôi đỉnh độn quang viên mãn, linh hồn cường độ cũng đều biên độ lớn tăng lên. Đối phương thực lực tuy mạnh, chuẩn bị mặc dù đầy đủ, cũng không có vượt qua hắn thực lực phạm vi bên trong, lúc này mới có thể thuận lợi đem đối phương chém giết. chương 553, đều chém giết. Đại chiến hù dọa, lui tránh ở chung quanh hùng sơn chân nhân cùng cảnh húc chân nhân bọn người nhìn xem, trong lòng đối với cả nguyên chân quân vô cùng có lòng tin. Bạch tử nhạc thực lực Tuy mạnh Từng có nghịch cảnh phát tiên chém giết Kim đan cảnh tu sĩ chiến tích nhưng càng nguyên chân quân nhưng là chân chính kim đan cảnh tu sĩ mà lại thực lực không yếu đạt đến Kim Đan cảnh sơ kỳ địnhnh phong không nói địa vị có thể cùng xuyên vân dãy núi bên trong tứ đại tiên tông tông chủ bình khởi Bình tọa chỉ là thực lực cũng không yếu tại bọn hắn bao nhiêu tuyệt đối là một đại cự đầu cấp bậc nhân vật quả nhiên tiếp xuống tới chiến đấu cho dù Bạch tử nhà xuất thủ Tuấn mạnhh vô thận kia phong thiên kiếm thuật càng là huy thế kinh người lại bị càng nguyên chân quânhong rông né tránh Cái này Bắc Minh chân nhân lần này thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, chúng ta cung chủ, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, đều cùng xuyên vân dạy núi tứ đại tiên tông tông chủ ở vào cùng một cấp độ. Càng đừng nói, cái này Bắc Minh chân nhân thủ đoạn tất cả đều bị cung chủ nắm giữ, sớm có phòng bị. Hắn bất luận cái gì thủ đoạn xuất ra, đều muốn bị khắc chế. Ngươi nhìn hắn cái này một phong ấn loại kiếm thuật, chẳng phải bị cung chủ chuyển tống thức mấy cái lấp lóe liền cho nẻ tránh rồi. Mặc dù khá là đáng tiếc, Dù sao cái này Bắc minh chân nhân thực lực, sắc thực được xương tụng kinh tài tuyệt diễm, tại thần minh cảnh cấp độ, đoán chừng coi như toàn bộ thương khung vực bên trong, cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng địch nổi hạng người. Nhưng là, hắn đang chết vẫn là phải chết. Hắn không chết, chúng ta lại há có thể thu hoạch được phong thưởng cùng chỗ tốt. Cái này thế giới thiên tài nhiều lắm, không thiếu hắn một cái. Hùng Sơn chân nhân cùng cảnh húc chân nhân bọn người đàm luận, trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn khốc. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liên tiếp thi triển ra Thiên Phú Thần Thông, mà càng Nguyên Chân Quân lại bởi vậy nhận hạn chế, cơ hội không hề có lực hoàn thủ, coi như mấy lần bộc phát, nhưng cũng khó thoát chỉ là miễn cưỡng dãy rựa, đặc biệt là đến lúc cuối cùng, Bạch Tử Nhạc bộc phát ra kia không thể địch nổi vì thế, đem cái kia có thể so với Kim Đan cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực nguyên tử đại thiết cắt đánh ra thời điểm. Nhìn xem trong mắt bọn hắn cường đại vô cùng càng Nguyên Chân Quân, sinh sinh bị đây hết thảy, trực tiếp chém thành hai nửa, toàn bộ bị diệt sát cảm thụ được giữa thiên địa, cũng tại thời khắc này, triệt để đã mất đi thuộc về Càn Nguyên Chân Quân khí tức. Bọn hắn ngậm, tập thể nghẹn ngào. Càn Nguyên Chân Quân chết rồi, bị Bác Minh Chân Nhân chém giết. Bọn hắn nhìn qua đứng tại chỗ Bắc Minh Chân Nhân, trong lòng đều là phát lạnh. Căn bản không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc chân chính thực lực, vậy mà đã đạt đến như vậy có thể sừng vô địch tình trạng. Yếu liên trong mắt bọn hắn mạnh mẽ vô song Càn Nguyên Chân Quân, đều không phải đối thủ, bị hắn sinh sinh chém giết. Tại sao có thể như vậy? Cái này Bắc minh chân nhân thực lực, chẳng lẽ đã xuyên vân dạy núi tứ đại tiên tông tông chủ đều muốn mạnh hơn. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Hắn thật chỉ có thần minh cảnh sao? Giờ khắc này, vô số nghi hoặc tại bọn hắn trong lòng sinh ra. Cũng căn bản không cần bất luận kẻ nào nhiều lời, bọn hắn nháy mắt liền phân tán hướng chạy trốn tứ phía mà đi. Liên tiếp thi triển 3 lần thiên phú thần thông, với ta mà nói, áp lực quả nhiên vẫn là có chút lớn. Bạch tử nhạc cố nén trong đầu mê mội, vung tay lên đem rất nhiều chiến lợi phẩm thu lại đồng thời, cũng theo đó lấy ra hai cái kim sắc bình ngọc. Cái này kim sắc bình ngọc, rõ ràng là hắn lúc trước tu luyện thần linh pháp thể thời điểm, còn lại hai bình linh hồn tơ vàng. Tâm niệm vừa động, hàng ngàn hàng vạn đạo linh hồn tơ vàng, lập tức liền hóa thành từng đạo linh quang tràn vào hắn thể nội, bị hắn hấp thu, từ đó khôi phục nhanh chóng lấy linh hồn của hắn tiêu hao. Hắn lúc này mới cảm giác được mình linh hồn chi lực được đến bổ sung, cảm thụ muốn so trước đó tốt rất nhiều. Sau đó Hắn mới đưa tâm tư, đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Hồn năng số lượng tăng lên thật nhanh, chỉ là một hồi, liền đạt đến hơn 7.000 vạn điểm rồi. Bạch tử nhạc nhìn đến giao diện thuộc tính bên trên hồn năng trị số, bây giờ không chỉ có đạt đến 75 triệu, đồng thời còn tại nhanh trong kéo lên bên trong, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời, cũng có chút mừng rỡ. Bất quá ngấm lại trước đó như vậy chiến trường kịch liệt tình huống, hắn lại cảm thấy bình thường. Cũng không chậm trễ, hắn vội vàng thuận thế một điểm. Tiêu hào 2.400 vạn hồn năng, có thể đem Đại Thần Thông Thần Linh Pháp Thể từ Đại Thành tăng lên tới viên mãn trí cảnh. Tăng lên. Bây giờ hồn năng sung túc, tăng thêm ở phía xa chiến trường bên trong, còn có quần quận không ngừng hồn năng bổ sung, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp liền đem mình môn này Thần Linh Pháp Thể Đại Thần Thông, tăng lên. Trong chốc lát, hắn khí tức trên thân càng thêm tăng vọng. Cả người như đội trời đạp đất, trở nên vô cùng to lớn, trên thân còn có một cỗ huy hoàng chi huy, tựa như chân thần Giáng lâm vì thế vô song. Mà cùng lúc đó, trong đầu của hắn một sướng, vô số có quan hệ thần linh pháp thể tu hành nghĩ hoặc, vận chuyển bên trong ngưng trệ chỗ, cửa ải, đều tại thời khắc này, cấp tốc thông suốt, mà hắn cũng thuận thế đem môn này đại thần thông, cho tăng lên đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Đại thần thông thần linh pháp thể tăng lên tới viên mãn, đối ta thực lực tăng phúc cực lớn. Nếu như nói, trước đó đại thành thời điểm, có thể khiến cho ta thực lực, toàn phương vị tăng lên một lần, như vậy lúc này, chính là hai lần Trực tiếp biểu hiện tại ta công kích vi lực, so trước đó càng mạnh, tốc độ cũng phải so trước đó, càng nhanh. Bạch tử nhạc cảm thụ được thần linh pháp thể phía dưới, trạng thái của mình, khi thế, thực lực, tốc độ tăng lên. Sau đó hắn nhìn phía hướng về bốn phía bay ra đảo tàu bốn vị thần minh cảnh tu sĩ. Trên thân lập tức lóe lên một đạo lôi quang, sau đó tựa như sấm sét xuyên không lóe lên, chỉ là mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đi vào một cái tu sĩ sau lưng. Không. Tha mạng. Vị kia tu sĩ kinh dị hô to, lập tức thi triển ra liều mạng thần thông, tốc độ đông nhiên buộc phát một đoạn. Đối với cái này, bạch tử nhạc chỉ là vây tay, bác Minh Phi kiếm lập tức vạch phá bầu trời. Phúc! Liền đem đầu của hắn xuyên thủng. Thuận tay một chiêu, đem hắn chiến lợi phẩm lấy đi, bạch tử nhạc thân hình lần nữa nhoáng một cái, mấy cái lấp loe chập trùng ở giữa, liền đã đi vào một vị khác tu sĩ sau lưng, bắt trước làm theo, đem hắn chém giết. Giờ này khắc này, tốc độ của hắn quả nhiên là quá nhanh Bản thân tốc độ của hắn tại thi triển ra viên mãn cấp độ lôi đình độn quang tình hương dưới, liền có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả phi hành hết tốc lực, bây giờ tại có viên mãn cấp độ thần linh pháp thể gia trì, tốc độ của hắn tăng vọng 2 lần, lập tức liền khiến cho tốc độ của hắn, trực tiếp siêu việt kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, đạt đến có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng chính là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh cấp độ. Là lấy, tựa như phong trì điện thệ. Cho dù Hùng Sơn chân nhân cảnh húc chân nhân bọn người phân thuộc khác biệt phương hướng phi tốc thoát đi, nhưng hắn nhưng không có mảy may lo lắng. Bạch tử nhạc thân hình lại loại lên, chỉ là trong chốc lát, liền lại truy đến cảnh húc chân nhân phụ cận. Không, không cần. Đây hết thảy đều là cả nguyên chân quân chủ ý, là hắn ham ngài trên người trọng bảo, lần này cũng là hắn mượn dùng kiểu tinh đạo cung nguyện lệ, do xét đến ngài vị trí. Đúng, còn có Hùng Sơn chân nhân, đúng là hắn nói cho cả nguyên chân quân có quan hệ ngài hết thảy Suy đoán ngài trên thân có trọng bảo, cả nguyên chân quân mới có thể quyết định đối với ngài đạo thủ. Cảnh húc chân nhân cùng hống, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Hắn căn bản không nghĩ tới, có thể có thần mình cảnh tu sĩ, thật sự có thể nghịch cảnh phạt tiên, chém giết kim đàn cảnh chân quân. Trước đó có quan hệ bạch tử nhạc nghe đồn, hắn trong lòng đều bản năng cầm thái độ hoài nghi, cho dù nhiều người lời thề son sát, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng kia khống hồn ma quân vừa mới từ vô tận ngủ say bên trong khôi phục Một thân thực lực đoán chừng cũng còn không bằng lúc toàn thịnh ba thành, lúc này mới bị bắt Minh chân nhân chém giết. Thẳng đến lúc này, chân chính kiến thức đến đối phương thủ đoạn, hắn mới hiểu được, mình trước đó ý nghĩ đến cỡ nào ngu xuẩn. Mà tâm tình của hắn lúc này, cũng theo đó liền đến cỡ nào sụp đổ. Sớm biết như thế, hắn tuyển sẽ không tham dự lần hành động này, chỉ là bây giờ. Thật sao? Bạch tử nhạc nói nhỏ. Vân vân vâng Ta. Cảnh húc chân nhân đại hỷ, coi là sự tình có chuyển cơ. Ngay sau đó liền cảm giác được ngược tê dần, sau đó liền gặp được một thanh ánh ánh phi kiếm, từ đó xuyên thấu mà qua. Tiêu phi kiếm, rất xinh đẹp, mỏng như cánh chim, Huỳnh quang lập lòe, không dính mảy may huyết dịch, nhưng lại tản mát ra kinh người hắn ý, làm cho người say mê. Hắn mở to hai mắt nhìn xem, lập tức liền cảm giác được suy nghĩ của mình, bị lôi kéo tiến vào vô biên hát cám bên trong. Đến chết, hắn trên mặt đều giữ lại một tia ưa ao Không chút do dự đem cảnh húc chân nhân chém giết, bạch tử nhạc thân hình nhất th Chỉ là mấy tức ở giữa, liền truy đến Hùng Sơn chân nhân sau lưng. Tiền bối, Bắc Minh tiền bối tha mạng. Xem ở chúng ta từng có cộng đồng tác chiến kinh lịch phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Hùng Sơn chân nhân giống to, mắt thấy Bạch Tử Nhạc dựa vào càng ngày càng gần, trong mắt đều chàn đầy vẻ tuyệt vọng. Bỏ qua ai? Lần này nếu là ta thua rồi, ai có thể bỏ qua ta? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, đôi mắt lại càng thêm băng lãnh. Muốn biết, kế hoạch hắn lúc trước thế nhưng là đã cứu đối phương một mạng Kết quả hắn lại lấy oán trả ơn. Mặc dù hắn đối với những này cũng không thèm để ý, nhưng lại nhưng trong lòng càng không thích. Liêu mạng Hùng Sơn chân nhân cảm giác Bạch tử nhạc càng ngày càng gần, kia cô uy hiếp, tựa như treo cao lên đỉnh đầu chát đao, để đầu hắn ra tóc nhà, cắn răng một cái, hắn rốt cục quay người. Thể nội khí hơi thở điên cuồng phun trào đồng thời, hắn cả thân thể càng là nháy mắt tăng vọt ra, cánh tay của hắn bắt đầu trở nên trắng kiện, bàn chân càng trở nên dày đặc, từng khối huyết nục, tại một cố đặc thủ vĩ lực hạ, Càng là điên cuồng tăng trưởng, lại trong chấp mắt, liền đem hắn toàn bộ thân hình, treo trống biến lớn mấy chục lần không thôi. Mà lại, tại hắn thân thể biến lớn đồng thời, hắn trên mặt, trên thân, toàn trên thân hạ cũng đồng dạng tùy theo hiện ra từng tầng từng tầng thật dày lông tơ, chật nhìn đi, lại giống như một đầu to lớn gấu đen đại yêu. Giống hùng sơn chân nhân hai mắt tại thời khắc này, lại cũng tùy theo trở nên huyết hồng một mảnh, tràn đầy điên cuồng bạo ngược khí tức. Hắn hét lớn một tiếng, như cự hùng gào thét rững về Bạch Tử Nhạc điên cuồng vọt tới. Đây là cái gì thần thông? Bạch Tử Nhạc trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, một tay nắm lại là nhấc lên một chút. Trong chớp mắt, hư không bên trên liền bỗng nhiên hiện ra một đạo to lớn, tựa như nhưng giả thiên bích vân bàn tay. Bàn tay rất nhanh đập xuống. Oanh long long. Hư không bỗng nhiên sắp vỡ, như có một tầng không khí bị nhảy tản ra đến, trường ấn lập tức hóa thành ngọn núi chống trời khổng lồ, hung hăng đánh xuống xuống tới, trực tiếp che đậy tại Hùng Sơn chân nhân chỗ hoa cử hùng phía trên. Thần Thông, Tiên Võ Đại Thủ Ấn. Phốc. Ngáy mắt liền đem hắn đập thành một cục thịt bùn. Chương 554, Đạo Thuật, Bổ Thiên Thuật. Dù là cỡ nào thần thông, như thế nào huyền diệu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không dậy được mảy may tác dụng. Thi triển ra thần linh pháp thể bạch tử nhạc, bây giờ lực lượng quá mạnh, dơ tay nhấc chân ở giữa, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhờ vào đó thi triển ra tiên võ đại thủ ấn, cho dù cái này tiên võ đại thủ ấn uy lực cũng không tính mạnh thậm chí cũng còn không phải thần thông, nhưng cũng có được có thể so với Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực khủng bố vi năng. Hung Sơn chân nhân chẳng qua là bát tinh thần minh cảnh cường giả, tương đương với thần mình cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ tồn tại, coi như cái này biến thân thần thông uy lực không yếu, tự nhiên cũng ngăn không được Bạch Tử Nhạc tiện tay vỗ, trực tiếp hóa thành tro nát. Ý niệm trong lòng chớp động lên, Bạch Tử Nhạc mới có chút một chiều, đem hắn trên người chiến lợi phẩm thu hồi, cũng thuận thế giải trừ mình trên người thần linh pháp thể đại thần thông. Hô hô! Thần linh pháp thể vừa giải trừ, một cỗ suy yếu cảm giác lập tức tại hắn trong lòng sinh ra, để hắn không khỏi trụt nhưng nếu như mất. Cái này thần linh pháp thể, uy lực vô tận, đối với ta thực lực tăng phúc cũng quả nhiên cực lớn. Đáng tiếc, tiêu hao thần nghiệm quá mức kinh khủng, không phải thật đúng là nghị thời gian dài duy trì. Bạch tử nhạc cảm giác mình lúc này còn thừa không có mấy thần nghiệm, lắc đầu thở dài một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 hơi thở qua đi. Bạch tử nhạc thân hình xuất hiện ở một cái thiên nhiên hang bên trong. Hắn lấy ra mình lúc đầu đấu giá được đến tu di chân phủ, ở tại chân phủ bên trong, sau đó mắt nhìn hồn năng số lượng. Hồn năng lại đạt đến hơn 7.000 vạn. Tương đương với chỉ là mấy chục giây thời điểm, lại tăng trưởng 2.000 vạn điểm. Loại này cảm giác, coi là thật không tệ. Bất quá đến lúc này, hồn năng tăng trưởng số lượng, rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Nghĩ đến, đại bộ phận thần mình cảnh cấp độ ma tu, đoán chừng đều đã bị chấn nhạc chân quân bọn người chém giết Còn lại khai khiếu cảnh cấp độ ma tu, cũng đã chết đi hơn phân nửa. Bây giờ hồn năng mặc dù còn tại nhanh chóng gia tăng, nhưng đã lộ ra có chút giải rác. Đoán chừng đến cuối cùng, nhiều lắm là có thể khiến cho ta hồn năng tăng lên tới 90 triệu tả hữu, không đến được 100 triệu, đạt tới cực hạn thăng cấp trình độ. Bạch tử nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên còn tại nhanh chóng tăng trưởng hồn năng số lượng, trong lòng cảm khái, rất nhanh liền có phán đoán. Đây cũng là hắn căn cứ vào giao diện thuộc tính phía trên đối với từng cái cường giả vẫn lạc thời điểm cho hắn hồn năng gia tăng nhiều ít một loại dự đoán, mặc dù không về phần mười phần tinh chuẩn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tình huống này, ngược lại để hắn ám bông lòng một hơi. Ngay sau đó, liền lại có chút xuẩn xuẩn rục động. Bây giờ ta có ngũ môn đại thần thông nơi tay, lại đều tăng lên đến viên mãn cấp độ, theo lý đến nói, cần hồn năng tốn hao cũng không nhiều. Nhưng là, ta lại thiếu khuyết một môn hoàn toàn phù hợp mình. Đồng thời chính là căn cứ từ mình công pháp mà sáng lập ra công phạt tri thuật. Bạch tử nhạc cao mảy, trên mặt lué lên một kia nhàn nhạt vẻ suy tư. Cho dù hắn có thể hoàn toàn đem cái này từng môn đại thần thông, thi triển uy lực đạt tới cực hạn Nhưng cái này cái gọi là cực hạn chỉ là tiền nhân chi pháp cực hạn là căn cứ vào tiền nhân công pháp cấp độ cực hạn lại cũng không là chính hắn cực hạn Là lấy, bạch tử nhạc tại thi triển những này đại thần thông thời điểm mặc dù thông thuận, nhưng dù sao cảm giác có một loại do dự chưa hết cảm giác Hán Công Pháp, dù sao cũng là đương thời cao cấp nhất Công Pháp, khai khiếu cảnh cấp độ chính là những nhóm lửa 1296 mai huyệt khiếu đỉnh cao nhất Công Pháp, nhất Nguyên Đại Đạo Pháp. Yêu liền thôn thiên thần biến quyết, cũng là kéo dài nhất Nguyên Đại Đạo Pháp mà đến đỉnh cao nhất Chi Pháp. Tự nhiên mà vậy, hán lực lượng, thực lực, nội tình, thần niệm cường độ, linh hồn cường độ, nhục thân cường độ, toàn phương vị, đều muốn xa xa so vô số người thâm hậu, càng vượt qua cái này rất nhiều thần thông, đại thần thông người khai sáng. Cho nên, ta cần phải có nhất pháp, có thể đem hoàn toàn thuộc về ta lực lượng, tiết ra. Cần phải có nhất pháp, có thể khiến cho ta thực lực, chân chính hiện ra. Cần phải có nhất pháp, có thể nạo nghẽ lâm thế, trinh phạt vạn vật. Cái này nhất pháp, là độc thuộc về ta pháp, là cùng ta thiên phú thần thống, duy ta tất cả. Là căn nguyên tại ta công pháp bản mệnh chi pháp. Bạch tử nhạc nói nhỏ, đôi mắt khẽ nâng, không khỏi lué lên một tia cực nóng chi ý. Giờ khắc này, hắn lòng dã bước lên, đấu khí thiếu đốt. Dương Trào như húp nhật. có chút nhiệt huyết sôi trào, không thể chờ đợi. Mở ra ngộ đạo thời gian, thời gian vô hạn. Bạch Tử Nhạc vừa chuyển động ý nghĩ, trong chớp mắt, hắn liền cảm giác được mình bốn vị, cảm giác, thần nghiệm, linh hồn cảm giác, đối với thiên điệu cảm ngộ, nộ tính hết thể giác quan, đều tại thời khắc này, tăng lên vô số lần. Đối với trong đầu các loại lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm nào bắt, giữa thiên địa tự nhiên vận chuyển đạo tắc huyền diệu biến hóa, một loại nào đó linh cơ khế động. Thoáng qua đã quên ý nghĩ, đều trở nên vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn bên trong. Động nghiệm ở giữa, trước đây vô số tích lũy, các loại thần thông, đại thần thông, các loại công phạt chi thuật, pháp thuật, đại đạo vận hành cảm giác. Hết thể hóa thành từng đạo cụ hiện lời nói công thức, tại hắn trong đầu va chạm kịch liệt. Càng khơi dậy từng mảnh nhỏ hoa hoa. Sau đó bạch tử nhạc liền lấy ra trong đó từng mảnh từng mảnh hoa hoa, cùng mình sáng tạo ra nhất nguyên đại đạo Pháp, thôn thiên thần biến quyết, chặt chẽ kết hợp Hoàn toàn căn cứ từ mình công pháp đặc tính, tư duy hình thức, căn nguyên với mình bản thân, bắt đầu từng chút từng chút khai sáng, kia thuộc về mình đặc hữu pháp. Đây là một cái mải nước quá trình, không chỉ cần phải thâm hậu vô cùng nội tình, càng cần hơn kia linh quang lóe lên, phúc như tâm đến linh cảm. Cũng may đây hết thảy, bạch tử nhạc cũng không thiếu. Ngộ đạo thời gian phía dưới, hắn linh cảm vô hạn. Mà nói nội tình, hắn thậm chí có thể cùng đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả tranh phong. Thời gian trôi qua. 1 phút, 2 phút, 3 phút, bạch tử nhạc giống như là không cảm giác được thời gian trôi qua, suy nghĩ kịch liệt chuyển động. Ngoại giới biến ảo, năm tháng dâng lên cùng hạ xuống, đều hoàn toàn không có cảm giác. Đồng nhiên, bạch tử nhạc run lên trong lòng. Đôi mắt đột nhiên mở ra. Vô hỷ vô bi. Nhưng người kia đạm mạc ánh mắt bên trong, lại lóe lên một tia ảo rượu huyết quang. Cái này nhất pháp. Bạch tử nhạc thần sắc không hiểu. Thật lâu, mới thở dài một hơi, nói nhỏ, ta cái này nhất pháp, quá điên cuồng. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cái này nhất pháp, vốn cũng không có cố định thi hành phương thức, cần mượn nhờ thiên địa vạn pháp đến hoàn thiện. Chỉ cần ta thực lực không có đạt tới đỉnh cao nhất, không có khinh thường thiên địa vạn vật, không có siêu thoát thiên địa đại đạo. Cái này nhất pháp, mãi mãi cũng là hình thức ban đầu. Vốn cho rằng chú định khó thành, không nghĩ tới lại bị ta sáng tạo ra. Lần này, bạch tử nhạc sáng lập ra pháp, cuối cùng, lại là tại một cái bổ chữ, có lý niệm cấp độ, thậm chí đã vượt ra thần thông. Đặt đến một cái đạo cảnh giới bên trong, tiên pháp thế giới bên trong, đem loại kia siêu thoát thần thông công phạt chi pháp, phòng ngự chi thuật, xưng là đạo thuật, lấy ẩn chứa thiên địa đại đạo đạo pháp chi ý. Ta lần này sáng lập ra, cũng là có một tia đạo thuật ý vị. Mặc dù bản chất chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng lại có thể phù hợp các loại công phạt chi thuật, phòng ngự chi thuật, từ đó đem cái này từng cái công phạt chi thuật cùng phòng ngự chi thuật, lấy bản ngã thực lực, hoàn toàn triển lộ ra. Tỷ như nguyên tử đại thiết cắt môn này đại thần thông, nếu như bằng vào ta trước đó thực lực thi triển, có thể đạt tới kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Nhưng trên bản chất, sang chế nguyên tử đại thiết cắt tu sĩ công pháp cấp độ, lấy huyệt khiếu nhóm lửa số lượng tính toán, kỳ thật chỉ có 1080 mai. Cho nên ta tại thi triển môn này đại thần thông thời điểm, vận dụng đến huyệt khiếu số lượng, chỉ có 1080 mai, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra ta 1296 mai huyệt khiếu ưu thế. Nhưng nếu như mượn nhờ ta sáng lập ra môn này pháp, hoặc là nói là đạo thuật đến thi triển, liền tương đương với đem môn này nguyên từ đại thiết cắt phẩm dai, tăng lên đến lấy 1296 mai huyệt khiếu công pháp cấp độ tình trạng. bằng vào ta lúc này thực lực thi triển, hẳn là trực tiếp liền có thể đạt tới có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Trong lúc vô hình, liền tăng lên ta thực lực cùng thần thông nguy lực. Mà cái khác thần thông chi pháp cũng là như thế. Chỉ cần mượn nhờ ta sáng lập ra cái này môn đạo thuật đến thi triển, quy lực đều có thể lần nữa tăng lên một đoạn. Cái này một đoạn, vốn là sáng tạo công người công pháp cấp độ hạn chế, lại bởi vì ta cái này môn đạo thuật, đền bù tới. Bạch tử nhạc yên lặng phân tích, tỉ mỉ thể ngộ lấy cái này môn đạo thuật đặc tính, trong lòng vô cùng kích động. Cho nên, ta cái này môn đạo thuật, cuối cùng, kỳ thật liền tương đương với một cái chuyển hóa khí. Muốn nói mạnh, đối rất nhiều tu sĩ đến nói, căn bản chính là gân gà. Dù sao rất nhiều thần thông cấp độ, nhưng thật ra là cao hơn chính bọn hắn bản thân công pháp cấp độ. Nhưng bởi vì ta công pháp cấp độ cực cao, đạt đến ngang cấp tu sĩ cực hạn. Cho nên cái này một chuyển hóa khí tác dụng cùng nghĩ lực, lập tức liền đạt đến cực hạn. Bạch tử nhạc trong lòng đối với lần này sáng tạo pháp, hết sức hài lòng. Dạng này pháp, nhưng so sánh đơn tổn công phạt chi thuật, phòng ngự chi thuật, mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì đơn nhất công phạt chi thuật tuy mạnh, nhưng chỉ là mạnh tại một cái phương diện mà mượn nhờ hắn lần này sáng lập ra đạo thuật, lại có thể khiến cho mình tại phương phương diện mặt đều đạt tới đứng đầu nhất cực hạn cấp độ. Chỉ là một chút so sánh, bất luận kẻ nào đều có thể phát giác được trong đó khác nhau. Như thế, ta liền đem lần này mới sáng lập ra pháp, mệnh danh là Bổ Thiên thuật đi. Lấy Bổ Thiên thuật đến thi triển các hạng thần thông đại thần thông, trực tiếp liền có thể đem những này thần thông đại thần thông ý lực tăng lên tới cực hạn, cuối cùng, không phải liền là một loại bù đắp sao? Cái này Bổ Thiên thuật, chính là phù hợp này thuật Bạch Tử Nhạc trầm tư một chút, rất nhanh liền xác định cái này một đạo thuật danh xưng. Mà tại hắn đem cái này môn đạo thuật mệnh danh ngay mắt, lập tức liền thấy, mình giao diện thuộc tính phía trên, nhiều hơn một đạo gạch ngang. Đạo thuật, Bổ Thiên Thuật. Quả nhiên, ta cái này nhất pháp, vừa xa thần thông, đại thần thông, đạt đến một cái khác cấp độ. Lần này, coi là thật xem như ta tích lũy vô số nội tình một lần bạo phát. Bất quá, cái này Bổ Thiên Thuật uy lực tuy mạnh, nhưng nếu là muốn đền bù ta thần thông uy lực đạt tới cực hạn, tiêu hao thần niệm chi lực cũng mười phần khủng bố. Lấy thi triển nguyên từ đại thiết cắt đến tính toán, thi triển một lần, liền cần tiêu hao một thành thần niệm chi lực. Mà nếu như ta cần đem tịch diệt thần quang, xúc điệu thành thốn, tiểu cấm linh thuật dạng này hơi yếu thần thông bù đắp đến cực hạn, như vậy cần tiêu hao thần niệm chi lực, liền trực tiếp đạt đến năm thành trở lên. Bạch Tử Nhạc không khỏi sinh ra cảm khái. Chương 555, cực hạn chiến lực. Bổ thiên thuật, bổ phải là thần thông uy lực, thần thông huyền diệu phương diện chiến Cái chênh này là lấy bạch tử nhạc bản thân mình đến làm căn cứ. Lấy hắn nhất nguyên đại đạo Pháp, thôn thiên thần biến quyết xem như hạn mức cao nhất mà đến. Chỉ cần sáng chế thần thông, đại thần thông tu sĩ tại công pháp cấp độ, không đạt được nhất nguyên đại đạo Pháp cùng thôn thiên thần biến quyết này cấp độ. Như vậy bổ thiên thuật liền có thể phát huy ra tác dụng. Tiên pháp thế giới bên trong đem bao dung huyệt khiếu tại 1.200 mai trở lên thần thông, đại thần thông, gọi tuyệt thế thần thông, hoặc là tuyệt thế đại thần thông Mà trải qua ta môn này bổ thiên thuật thi triển mà ra thần thông đại thần thông, tự nhiên cũng hết thể có thể coi như tuyệt thế thần thông, tuyệt thế đại thần thông. Bạch tử nhạc trong lòng sảng khoái vô cùng. Cứ việc nếu như dùng bổ thiên thuật thi triển những cái kia thần thông, tiêu hao thần niệm sẽ mười phần khủng bố. Nhưng, ta thì sợ gì thần niệm tiêu hao. Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, ánh mắt đông nhiên chừng một cái, cả kinh nói, chỉ còn lại có 2.000 ngàn vạn rồi. Tương đương với lần này sáng chế môn này bổ thiên thuật tra trực tiếp tiêu hao 5000 vạn, thậm chí 6000 vạn hồn năng. Thời gian này lại qua bao lâu? Hắn lập tức dống nhiên mà lên. Trước đó hắn mở ra ngộ đạo thời gian thời điểm, giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, nhưng còn có hơn 7.000 vạn điểm, tăng thêm lúc ấy chiến đấu còn chưa kết thúc, hồn năng trên thực tế càng nhiều, cộng lại không có 90 triệu cũng có 80 triệu. Như thế, hắn mới có thể nghĩ đến sáng chế môn này độc thuộc về chính hắn pháp. Vốn cho rằng nhiều lắm là tiêu hao 1 2000 vạn hồn năng cũng liền đủ rồi không nghĩ tới lại là nhiều như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán. 4 ngày nhiều gần 5 ngày. Còn tốt, còn kịp. Lúc trước mượn nhờ cự phủ chân nhân chiến thuyền đi đường, chúng ta từ xuyên vân thành đến chân ma sơn, cũng tốn mất thời gian nửa tháng. Các đại tiên tông đệ tử đi đường, không có khả năng tất cả mọi người ngồi chiến thuyền. Tăng thêm còn có rất nhiều khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, chắc hẳn tốn hao thời gian đem càng nhiều. Coi như lúc này đã lộ trình hơn phân nửa. Hẳn là cũng còn cần 7-8 ngày thời gian. Bất quá ta hiện tại cũng hẳn là xuất phát, mau chóng đuổi tới chân Ma Sơn đi, dù sao ai cũng không biết, chân chính đại chiến sẽ tại cái gì thời điểm bạo phát. Mà lại giai đoạn trước quy mô nhỏ chinh chiến cũng tất nhiên không ít, ta nhưng không thể bỏ qua. Lần này chỉ là phân thuộc chiến trường, ta liền thu hoạch được hơn một ước điểm hồn năng, trận kia tổng quyết chiến, tất nhiên sẽ càng nhiều. Bỏ lỡ coi như quá đáng tiếc. Bạch tử nhạc trong lòng quýnh lên, vội vàng sông ra tu di chân phủ Chỉ tay một cái, Tu Di chân phủ liền bị hắn lấy ra, sau đó thân hình chỉ là nhoáng một cái, liền hướng về nơi xa bay vọt mà đi. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi bắt đầu thí nghiệm bổ thiên thuật hiệu quả. Lập tức tại bổ thiên thuật tình hồn giới, đem tốc độ đại thần thông lôi đình độ quang thi triển mà ra. Nháy mắt, từng tầng từng tầng đặc thù quang mang bao phủ toàn thân hắn nháy mắt, một đạo lôi quang bỗng nhiên lóe lên. Xuy! Một tiếng vang dọn, Bạch Tử Nhạc thân ảnh lập tức liền tựa như kinh hồng, cực tốc hiện lên. Trung quanh cảnh tượng, tựa như như lưu quang tại trước mắt hắn đảo lưu, giữa thiên địa ánh nắng, mây trắng, cảnh tượng, thậm chí là thời gian, tại thời khắc này đều rất giống trở nên chậm chạm xuống tới, hắn chỉ là một cái thoáng, liền vạch kéo mà qua. Cái tốc độ này, tuyệt đối vượt qua di vãng cực hạn, đặt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, hơn nữa còn không là bình thường kim đan cảnh hậu kỳ, hẳn là có tương đương với kim đan cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng tu sĩ, toàn lực tốc độ phi hành. Nếu như ta lại thi ra thần linh pháp thể Bạch Tử Nhạc nghĩ đến nơi này, cũng không chần chờ, trên thân khí tức lập tức tăng vọt, thân hình tại hắn khống chế hạ, mặc dù không có đi theo biển lớn, nhưng cũng trở nên càng thêm nặng nghề, trên thân linh quang thiểm nhấp nháy ở giữa, coi là thật tựa như thần linh hàng thế. Mượn nhờ bổ thiên thuật, lần nữa đem môn này đại thần thông cũng tương ứng được ra. Bài ảnh, lôi quang nổ lên, hư không nổ tung. Một đạo tiếng gào truyền ra đồng thời, ở giữa một đạo lưu quang cực nhanh. Tốc độ tại thời khắc này, coi là thật đạt đến một loại nào đó cực hạn. Hư không thậm chí đều bởi vậy, xô ra một đạo thật dài không khí thủy Triều thủy chiều lan lộn, thật lâu không tiêu tan. Thật nhanh. Quá nhanh. Cái tốc độ này phía dưới, vậy mà để ta nhục thân đều có chút không chịu nổi, sẽ cảm nhận được có một loại cắt đứt cảm giác. Giống như tại như vậy cực tốc hạ, một lúc sau, ta nhục thân đều sẽ bởi vậy toàn bộ sụp đổ. Bạch tử nhạc toàn lực thi triển bộ thiên thuật, thần linh pháp thể cùng lôi đình đột quang, một môn đạo thuật, hai môn đại thần thông tương ra lại đều là đạt đến cực hạn viên mãn chi cảnh, một lúc sau, hắn lập tức liền cảm giác đến một cố nhói nhói, như có một cố trọng truy, hoặc là đau cùn tại từng chút từng chút cắt mình nội thân. Tâm niệm vừa động, liền tranh thủ tốc độ chậm lại, đem thần linh pháp thể tản đi, lúc này mới cảm giác thoải mái dễ chịu rất nhiều. Như thế tính toán, ta toàn lực thi triển, tốc độ hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới kim đan cảnh cường giả tối đỉnh tu sĩ đệ nhị đẳng hoặc là đệ nhất đẳng cấp độ. Mặc dù duy trì không được bao dài thời gian, Nhiều lắm là chỉ có 10 hơi, một khi vượt qua 10 hơi thời gian, ta nhục thân liền sẽ có xé rách, tổn hại, thậm chí vỡ nát nguy hiểm. Nhưng tốc độ, sát thực đã siêu việt người bình thường trong tưởng tượng cơ hạn, chí ít đối mặt đỉnh tiêm kim đan cảnh cứng, giả, ta coi như không địch lại, cũng mánh nhờ vào đó đào thoát. Dùng cái này suy đoán, lực công kích của ta, lực phòng ngự, hẳn là cũng có thể mượn nhờ bổ thiên thuật, tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Mặc dù nhiều lắm là chỉ có thể duy trì hơn 10 hơi thở thời gian, Nhưng đã đủ để cho ta tại tiếp xuống tới chiến đấu bên trong, sống yên phận, tiến hành càng nhiều nhu đồ. Bạch Tử Nhạc Yên lặng trầm tư, trong lòng coi là thật có chút kinh hỉ. Đối với môn này bổ thiên thuật, cũng hết sức hài lòng. Mặc dù đồng thời vận chuyển rất nhiều đại thần thông, hắn thần nghiệm tiêu hao cũng 10 phần khủng bố, cũng tỉ như lúc này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn toàn lực bộc phát, lấy hắn thần nghiệm hùng hậu trình độ, lại cũng đã tiêu hao năm thành. Đoán chừng hắn tại chiến đấu thời điểm, cũng nhiều lắm là có thể duy trì mười hơi thời gian. Nhưng nhờ vào đó tăng lên mà đến sức chiến đấu, lại càng kinh người hơn. Nói tóm lại, có thể nói là lợi lớn hơn tệ. Càng đừng nói, hắn còn có hồn năng có thể khôi phục thần niệm. Như thế, một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc đuổi kịp chấn nhạc chân quân bọn người. Bọn hắn mặc dù đồng dạng tại toàn lực đi đường, nhưng tự nhiên không sánh bằng Bạch Tử Nhạc cực tốc, nếu không phải hắn ở giữa vì khôi phục thần niệm làm trễ lại một chút thời gian, hắn đuổi kịp tốc độ đem càng nhanh. Bất quá, hắn cũng không có chân chính lộ diện. Ma lão vòng qua bọn hắn, đi đầu hướng về chân Ma Sơn mà đi. Hai ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn qua tòa nào to lớn rộng lớn, lần trước lúc đến, còn lộ ra vô cùng hoang vu, linh khí mỏng manh núi non trùng điệp. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác đến chung quanh thiên địa linh khí, trở nên hùng hậu rất nhiều. Mặc dù còn không có hoàn toàn hiển lộ ra ngũ phẩm linh mạch phi thế, lại đã sơ bộ có linh địa cái chủng loại kia điểu ngự hương thơm, vạn linh sinh sôi khí tượng. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này chân Ma Sơn phủ cận, Vô số các tông đệ tử, tán tu, tụ đến. Bọn hắn phân biệt chú đóng ở phụ gần trăm giảm phạm vi bên trong, ngẫu nhiên tốt 5 tốt 3 nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên thì là yên lặng tiềm tu chờ đợi. Càng có các tông đệ tử, ở chung quanh tuần sát. Tứ đại ma quân, trong đó có hai cái phương hướng ma đạo thế lực, đã xác nhận bị tiêu diệt. Mặt khác hai cái phương hướng, cũng ở một mức độ nào đó xuất hiện thương vong. Vạn Phật tông kim đàn cảnh sơ kỳ cường giả hành không đại sư, bị chân ma tông khô vinh chân ma chém giết Nghe nói cái này khô vinh ma quân, lúc trước liền xuất thân vạn Phật Tông, hai người vẫn là sư huynh đệ, lần này hai đại kim Đan cảnh cường giả giao phong, vẫn là khô vinh ma quân càng hơn một bậc. Chân ma sơn bên trong, hội tụ kim Đan cảnh cường giả đã đạt đến 5 cái, nghe nói tiểu liền lôi Đỉnh tông tông chủ đều có lộ diện. Nghe nói, chân ma tông tông chủ chân minh ma quân, đã đạt đến kim Đan cảnh hậu kỳ chi cảnh, chính là xuyên vân dạy núi bên trong, trừ thanh hư tông thái thượng trưởng Lao Vương Duy chân bên ngoài. Vị thứ hai đạt đến Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ Kim Đan cảnh cường giả. Trước đó chúng ta đã cùng Chân Ma Tông từng có hai lần giao phòng, thương vong mặc dù nhỏ, nhưng không thể không nói, đối phương thực lực coi là thật không kém. Theo chúng ta đạt được tin tức, Chân Ma Tông bên trong khai khiếu cảnh trở lên Ma Tông tu sĩ, tại một vạn trở lên. Nghe nói, Chân Ma Tông bên trong sơn môn bố trí trận pháp, đồng dạng cực mạnh. Chính là ngũ phẩm sơ dai đại trận, ngũ sát diệt thế đại trận, coi như nguyên thần cảnh cường giả tiến vào trong đó. Đều không chiếm được lợi ích đi Các đại tiên tông sở dĩ không có trực tiếp động thủ Cũng là bởi vì còn không có năm chắc Đem tòa đại trận này phá vỡ Bạch tử nhạc che giấu tung tích Ở bên ngoài lắc lư một vòng Rất nhanh liền từ tứ phía bát phương tụ đến Các tông cường giả trong miệng Biết được rất nhiều tin tức Cũng rõ ràng rất nhiều tình thế trước mặt Lần này đại chiến Hội tụ cường giả nhiều lắm Chỉ là ngoại nhân biết đến kim đan cảnh cường giả Liền có 5 cái Cang Dương nói còn có dấu ở chỗ tối cùng như chấn nhạc chân quân như vậy còn chưa kịp chạy đến Kim Đan cảnh cường giả. Lại tăng thêm chân ma tông bên trong, đã biết tổng cộng có 7 vị Kim Đan cảnh ma tu, coi như bây giờ đã vẫn lạc 2 cái, nhưng cũng còn có 5 cái. Càng đừng nói, kia chân ma tông tông chủ nghe nói đã đạt đến Kim Đan cảnh hậu kỳ chi cảnh, mà lại ai biết chân ma tông bên trong, phải chăng còn có ẩn tàng cường giả núp trong bóng tối. Cho nên, đây là một trận kinh thiên đại chiến, mặc kệ là trình độ hung hiểm Vẫn là trình độ kịch liệt, đều hơn xa qua trước đó tại lãng đáng sơn thời điểm. Bạch tử nhạc tuyển một cái lòng núi, lấy ra tu di chân phủ, ngồi ngay ngắn ở tu hành mật thất bên trong, yên lặng suy nghĩ. Rất nhanh đến mức ra kết luận, nói khẽ, cái này một trạm trình độ hung hiểm quá cao. ổn thỏa lý do, ta vẫn là không cần lộ diện, triển lộ chiến lực cho thỏa đáng. Điệu thấp, mới là vương đạo. Không phải bị nhằm vào, ngược lại tăng thêm nguy hiểm. Đợi cho đại chiến thật lên, ta âm thầm ra tay. Ngược lại có thể mưu đoạt càng nhiều chỗ tốt. Chứ nguyên nhân này ra, kỳ thật trước đó tại Lãng Đãng Sơn thời điểm, hắn trợ giúp chấn Nhạc Chân Quân xuất thủ, vì hắn giải vây, giúp hắn chém giết âm ảnh Mã Quân. Nhưng đối phương lại tại kia càn nguyên chân quân đối với hắn tập kích mà mặc kệ không để ý. Mặc dù có chút không gì đáng trách, dù sao càn nguyên chân quân thân phận khác biệt bình thường, thực lực cũng cực mạnh. Hắn cùng đối phương cũng là bèo nước gặp nhau, chợt có gặp nhau. Nhưng đối phương lên nền, nhưng cũng để hắn có chút cười chê. Cho nên, hắn lần này cũng không tính trực tiếp tham dự trong đó, mà là dự định êm thầm mưu đổ, bày mưu rồi hành động. Hắn, chỉ vì mình mà chiến, tranh thủ mưu đoạt đến trong đó chỗ tốt lớn nhất. chương 556, Đại Thu Hoạch. Mặt khác, thừa dịp có thời gian, ta cũng là thời điểm chỉnh lý một phen, lần trước một trận chiến thu hoạch. Bạch tử nhạc nghĩ đến càn nguyên chân quân, lập tức liền muốn đến thuộc về đối phương trên người chiến lợi phẩm, trong mắt không khỏi lẽ lên một tia tinh quang. Trước đó bởi vì một trận đại chiến vừa vẫn kết thúc, bạch tử nhạc có chút tâm đắc, tăng thêm trong lòng cũng có chút kích tình bành trướng, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi mở ra ngộ đạo thời gian tiến hành sáng tạo pháp. Thuộc về hắn cái thứ nhất đạo thuật bổ thiên thuật, liền vì vậy mà tới. Sáng chế bổ thiên thuật về sau, hắn lại bởi vì lo lắng đuổi không lên lần này các tông tu sĩ cùng ma tu đại chiến, cũng tạm thời buông xuống đối với chiến lợi phẩm trình lý. Bây giờ trải qua một phen giải, biết đại chiến bầu không khí mặc dù khẩn trương kiềm chế Các tông tu sĩ cùng ma tu cũng thường có xung đột, nhưng dù sao còn không có chính thức bắt đầu, tâm tư lập tức bắt đầu hoạt lạc. Lần trước đại chiến, thu hoạch của ta vẫn là 10 phần phong phú. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, vung tay lên, lập tức hơn 10 túi chữ vật, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ túi chữ vật bên ngoài, còn có một nhóm lớn linh quang tùy ý pháp bảo, trong đó từng cái phẩm dai đều có, cũng tương tự đều là chiến lợi phẩm của hắn. 17 kiện túi chữ vật Trong đó có 2 kiện chính là thuộc về kim đan cảnh cường giả càn nguyên chân quân cùng âm ảnh ma quân. Về phần còn lại 15 kiện, có 4 kiện đến từ hùng sơn chân nhân bọn người, kia 11 kiện, thì đều là thuộc về những cái kia thần minh cảnh cấp độ ma tu. Bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, từng cái túi chữ vật liền lơ lửng tại hắn trước người. Hắn vung tay lên một cái, một đoàn ngọn lửa năm màu liền lập tức bay lên, trong chấp mắt liền đem cái này từng cái túi chữ vật đều cho bao vây lại. Lấy hắn lúc này hỏa diễm không chê chi thuật. Có thể mười phần tinh chuẩn đánh giá ra cái này từng cái túi chữa vật phía trên câm chế cực hạn chịu đựng, càng có thể từ câm chế ở giữa biến ảo bên trong, linh hoạt khống chế hỏa diễm nhiệt độ, tự nhiên có thể thong rong mà triệt để đem túi chữa vật mở ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất nhanh, liền có một cái túi đựng đổ phía trên câm chế 31 tiếng bị hắn giải khai. Đó lấy, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Tiểu liền kia hai kiện thuộc về kim đan cảnh cường giả túi chữa vật, cũng không ngăn được hắn bao lâu thời gian liền bị hắn mở ra. Sau đó, bạch tử nhạc liền đem từng cái túi chữa vật bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ lấy ra ngoài. Vũ vật lẻ kẻ vô số linh vật, cơ hồ đem toàn bộ tu di chân phủ bên trong đại sánh cho chất đầy. Nhưng là, bạch tử nhạc lông mày rất nhanh nhăn lại, sau đó chỉ tay một cái, không chút do dự liền đem một đoàn ngọn lửa 5 màu triệu hắn mà ra. Nhất thời, liền có một mảng lớn đồ vật, bị đốt diệt chống không. Lần này, bạch tử nhạc đốt diệt, đều là những cái kia thuộc về ma đạo tu sĩ thu thập các loại ẩn chứa âm sát chi khí, u minh chi khí quỷ dị chi vật, còn bao gồm rất nhiều ma đạo vật liệu cùng pháp bảo. Trong đó thậm chí còn bao gồm một kiện phẩm giai đạt đến hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ ma đạo pháp bảo. Toàn bộ bị hắn vạn hỏa lò luyện đốt diệt trong không. Như thế, bạch tử nhạc hồn năng ngược lại tăng mạnh một đoạn, trọn vẹn tăng lên 10 triệu điểm. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía cái khác từng cái bảo vật. Đầu tiên khắc sâu vào hắn mắt liêu Tự nhiên là kia mấy món kim đàn chi bảo. Một khối thức thẳng, một thanh ngân sắc tiểu đao, một khối gương đồng, một cây kim sắc siềng xích, một thanh phi đao màu đen. Nam kiện. Trong đó trừng 4 kiện, đều là thuộc về càn nguyên chân quân, mà lại phần lớn phẩm dai tương đối cao. Không thể không nói, càn nguyên chân quân không hổ là kiểu tinh đạo cung tại xuyên vân thành bên trong phân cung cung chủ, xuất thân bất phàm, thực lực cực mạnh, nội tình cũng cực sâu, trọng yếu nhất chính là Tài đại khí thô. Bạ Bất quả bây giờ, những bảo vật này, nhưng đều là ta. Cái này năm kiện kim đan chi bảo, một kiện thượng phẩm kim đan chi bảo, hai kiện trung phẩm, hai kiện hạ phẩm. Trong đó thượng phẩm kim đan chi bảo, hẳn là cái này gương đồng. Có thể bảo vệ tốt ta cái kia có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giảm một kích toàn lực nguyên từ đại thiết các, đồng thời còn có thể đem công kích của ta bắn ngược. Cũng chính là cả nguyên chân quân kim đan nguyên lực cường độ không đủ, tăng thêm tế luyện không đủ, không thể ổn định không phải bằng vào cái này thượng phẩm kim đan chi bảo, hắn là đủ đứng ở thế bất bại. Cái này gương đồng, tuyệt đối là một đại trảo bảo. Bạch Tử Nhạc được chứng kiến cái này gương đồng lực phòng ngự khủng bố, càng phát giác được kia gương đồng bắn ngược công kích cường hãn, lúc này cầm tại trong tay, tâm thần nhiễm phía dưới, hắn cũng rất nhanh liền minh bạch cái này gương đồng công dụng cùng tên, không khỏi càng thêm hài lòng. Cái này thức thẳng, tựa như là gọi là truyền tông thức, mặc dù chỉ là hạ phẩm kim chi bảo, nhưng lại có thể ngắn khoảng cách tiến hành truyền tông lão ít có không gian pháp bảo, thần rượu phi thường, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Về phần xiên xích này, lại là trung phẩm kim đan chi bảo toé ngọc thần tỏa, đối với phá vỡ phòng ngự đại thần thông cùng phòng ngự pháp bảo đều có cực hiệu, rượu dụng vô tận. Còn có cái này trung phẩm kim đan chi bảo cấp độ ngân sắc tiểu đao, tên là ngân nguyệt, mặc dù thúc đẩy phía dưới, uy lực cũng không yếu, nhưng cùng ta Bắc Minh phi kiếm tác dụng trùng hợp, đồng thời dù sao không phải bản mệnh pháp bảo, dùng sẽ không như vậy thuận tay. Với ta mà nói, tác dụng không lớn. Đương nhiên, dù sao cũng là trung phẩm kim đan chi bảo, giá trị vẫn là không thấp. Ngược lại là cái này thuộc về âm ảnh ma quân tiểu đao màu đen, trời sinh có ẩn nấp công năng, một khi thúc đẩy, dấu kín ở vô hình, tuy chỉ là hạ phẩm kim đan chi bảo, tại một ít thời điểm tác dụng thậm chí còn tại một chút trung phẩm kim đan chi bảo phía trên. Bạch tử nhạc từng cái tra xét mấy món kim đan chi bảo, thân nghiệm nhấm hạ, cũng hiểu được bọn chúng tác dụng cùng tên, tâm tình có chút khoái Lần này, không nói cái khác, chỉ là những này kim đan chi bảo thu hoạch, liền đã có thể xương to lớn. Càng đừng nói, cái này trong đó còn có cái khác rất nhiều bí bảo. Tứ phẩm linh đan ba bình, trong đó một bình hồi thần đan, nhưng khôi phục linh hồn chi lực, một bình thăng linh đan thì là khôi phục thần niệm hoặc là kim đan nguyên lực linh đan, còn có cuối cùng bình này, đúng là tăng thọ đan. Một viên liền có thể tăng trưởng 30 năm tuổi thọ, ba cái, chính là 90 năm. Mặc dù đồng dạng linh đan hiệu quả sẽ kéo dài yếu bớt nhưng ba cái 50 năm tuyệt đối có thể đạt tới. Đối rất nhiều người mà nói, giá trị thế nhưng là cực cao. Tứ phẩm linh phù ngược lại là ít, chỉ có hai tấm, một chương công kích linh phù Vạn kiếm phù, những kích phát Vạn đạo kiếm quang giết địch, huy lực không nhỏ. Khác một chương thì là phòng ngự linh phù ngự thần phù, cái này linh phù giống như chính là lúc trước Càn Nguyên chân quân dùng cho phòng ngự ta bản mệnh thần thông cái chủng loại kia. Mặc dù không thể đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng cái này ngự thần phù có thể ngăn cản công kích linh hồn cũng tuyệt đối xem như một kiện đồ tốt. Sau đó là bình ngọc này. T, sẽ không là. Bạch Tử Nhạc từng cái cha xét, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có chút kích động ngâng lên một cái lộ ra có chút nặng nghề bình ngọc. Cẩn thận mở ra bình ngọc, hô hấp của hắn run lên, kinh hỉ nói, quả nhiên, bình ngọc này bên trong đựng, quả nhiên là trước đó cả Nguyên Chân Quân sự dụng qua, từ đó khiến cho hắn thực lực tăng vọt một mảng lớn nguyên thần chân dịch. Cái này một bình bên trong nguyên thần chân dịch, tổng cộng còn có năm giọt tác dụng nhưng tuyệt đối không nhỏ, thậm chí xem như một vị kim đan cảnh tu sĩ át chủ bài đến sử dụng. Bạch Tử Nhạc trân trọng đem món bảo vật này thu nhập mình tùy thân trong túi trữ vật. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc lần nữa nhìn phía những bảo vật khác. Mặc dù trong đó cũng không thiếu một chút tứ phẩm trở lên thiên tài địa bảo, càng có rất nhiều thượng phẩm, cực phẩm cấp độ phát bảo, nhưng đối với hắn hôm nay đến nói, tác dụng không lừa lắm, hắn chọn chọn lựa lựa ở giữa, đem một chút cần dùng đến đồ vật đều chứa vào mình túi trữ vật bên trong. Về phần dùng không lên, nhưng lại ẩn chứa nhất định giá trị bảo vật, thì mặt khác chứa vào một cái túi đựng đồ bên trong, dự định có thời gian liền ném đến côn lôn các bên trong, để cựu Nguyệt Phiêu tiến hành xử lý. Tiếp xuống tới, chính là Linh Thạch, Ngọc Giản Đồng cùng cái này hai khối đạo Nguyên Thạch. Linh Thạch, tất cả cộng lại, lại có hơn 320 triệu mai hạ phẩm Linh Thạch, tương đương với hơn 32,000 thượng phẩm Linh Thạch, bất quá phần lớn đều nguồn gốc từ kia hai cái kim đan cảnh cứng giả Trong đó âm ảnh ma quân túi chữ vật bên trong có 8.000 ngàn, càng nguyên chân quân thì có 1 vạn 7, còn lại mới là thuộc về cái khác thần mình cảnh tu sĩ tất cả. Về phần cái này tổng số đạt đến hơn 300 mai ngọc giản đồng. Bạch tử nhạc đầu tiên là đem tất cả linh thạch thu hồi, sau đó mới đưa thần nghiệm thăm dò vào những cái kia ngọc giản đồng bên trong. Hơn 300 cái ngọc giản đồng từng cái thăm dò vào, bạch tử nhạc cũng là phế đi chút thời gian, mới đem sửa sang lại một lần. Tổng cộng thu hoạch thập tam muôn thần thông truyền thừa Tam thập nhị môn thần mình cảnh cấp độ công pháp truyền thừa cùng một đống có quan hệ pháp thuật, các loại luyện đan, luyện khí, trận pháp loại hình ghi chép, trong đó còn có một chút thì là một ít công pháp thần thông tu luyện tâm đắc, lại có chính là một ít truyền ký địa đồ, có quan hệ đặc thù địa giới ghi chép. Bạch tử nhạc đại khái dò xét một lần về sau, cũng đều thu vào. Hắn dự định có thời gian, chỉnh lý một phen, có lẽ có thể có chút đặc thù phát hiện cũng nói không chừng. Chí ít cũng có thể gia tăng hắn một chút nội tình. Cuối cùng thì là cái này hai khối đạo nguyên thạch. Có thể bị đạo nguyên thạch ghi lại đồ vật, hoặc là chính là đại thần thông, hoặc là thì là đỉnh cấp công pháp, tất nhiên mười phần bất phạm. Bạch tử nhạc trong lòng chờ mong, thân nghiệm lập tức tuần tự tham dò vào hai khối đạo nguyên thạch phía trên. Vâng! Trong trước mắt, một mảng lớn có quan hệ đạo nguyên thạch bên trong truyền thừa ghi chép, liền tùy theo tràn vào hắn náo hải bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau một khoảng thời gian... Bạch Tử Nhạc lại đem thần niệm thăm dò vào một khối khác đạo nguyên thạch phía trên, lập tức lại lần nữa có một mảng lớn truyền thừa tin tức tràn vào. Ngọc Hư Chân Lục, Âm Ảnh lĩnh Vực, một môn công pháp truyền thừa, một môn đại thần thông truyền thừa. Trong đó Ngọc Hư Chân Lục chính là một môn thẳng đến kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, đáng tiếc chỉ có thể ngưng kết hạ tam phẩm kim đan, phẩm giai có chút quá thấp, đối ta tác dụng không lớn. Về phần cái này Âm Ảnh Linh Vực, vậy mà là một môn ít có tu luyện lĩnh vực chi lực đại thần thông truyền thừa. Đây cũng là kia âm ảnh mà quân cơ duyên đoạt được, lấy hắn thực lực cảnh giới cùng chỗ tu luyện công pháp cấp độ, căn bản không có thể đem môn này âm ảnh lĩnh vực huyền diệu hoàn toàn thi triển đi ra. Bạch Tử Nhạc cẩn thận phân tích hai môn truyền thừa, Ngọc Hư chân lục coi như bỏ qua, nhưng cái này âm ảnh lĩnh vực lại làm cho trước mắt hắn sáng lên. Không chỉ có bởi vì lĩnh vực loại đại thần thông khó được, càng bởi vì môn này đại thần thông dính đến huyết khiếu số lượng, vậy mà đạt đến 1200 ai, nói cách khác, cái này lại còn là một môn tuyệt thế đại thần thông. Trước 557, Đệ Tam biến viên mãn, tiên pháp thế giới bên trong, chỉ có thần thông hoặc là đại thần thông tu hành thời điểm, dính đến huyệt khiếu số lượng đạt đến 1.200 mai trở lên, mới có thể được xưng là tuyệt thế thần thông hoặc là tuyệt thế đại thần thông. Tuyệt thế đại thần thông, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là thi triển ra huy lực, đều tại phổ thông đại thần thông phía trên. Môn này âm ảnh lĩnh vực chính là tuyệt thế đại thần thông, huy lực đồng dạng cực mạnh. Cũng chính là âm ảnh ma quân thực lực yếu kém, chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ Tăng thêm tự thân công pháp hạn chế, xa xa không có thể đem môn này Tuyệt Thế Đại Thần Thông Huyền Diệu toàn bộ bày ra, không phải Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ coi như lại cao, cũng không thể nào làm được tâm huyết dâng trào, sớm cảm ứng được hắn đánh lén. Bởi vì môn này âm ảnh lĩnh vực bên trong, chứ ẩn ngất hiệu quả bên ngoài, đồng dạng còn có che đậy thiên cơ huyền diệu tại trong đó. Nói cách khác, coi như Bạch Tử Nhạc thi triển tiểu tránh nạn thuật, hoặc là càng thêm cao minh tránh né nguy cơ kỳ hảo, cũng hoàn toàn không cảm ứng được ở vào âm ảnh lĩnh vực bên trong nguy hiểm sẽ không đạt được bất kỳ cảnh cáo. Quả thực là thần diệu vô cùng. Hơn 32,0000 mai thượng phẩm linh thạch, năm kiện kim đan chi bảo, 3 bình tứ phẩm linh đan, hai viên tứ phẩm linh phủ, một bình năm giọt nguyên thần chân dịch, còn có một môn thẳng đến kim đan cảnh đỉnh phong công pháp, một môn tuyệt thế đại thần thông. Vụn vật lẻ tẻ cộng lại, ta lần này thu hoạch coi là thật quá lớn. Nếu như lấy linh thạch tính toán, ít nhất phải có 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, trong đó rất nhiều bảo vật chính là có tiền mà không mua được. Tỷ như Nguyên Thần chân dịch, toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong đều không có một vị Nguyên Thần cảnh cường giả, như thế nào sẽ có Nguyên Thần chân dịch bực này đổ vật tồn tại. Cũng chính là cả Nguyên chân quân xuất thân bất phàm, chính là siêu cấp thế lực Cửu Tinh đạo cung phân cung cung chủ, trên thân mới có thể có được. Bạch Tử Nhạc tính toán lần này thu hoạch, trong lòng coi là thật có một loại tài đại khí thô cảm giác. Càng có chút kích động. Bởi vì có chút bảo vật, đối với hắn thực lực trợ giúp đồng dạng cực lớn trạng qua trước mắt đến nói, ta lại cần trước một bước, đem mình thực lực nội tình đắp lên đến cực hạn mới được. Bạch Tử Nhạc đem tất cả thu hoạch thu hồi, sau đó mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Bây giờ hắn hồn năng phương diện cũng là còn có hơn 3000 vận điểm, từng cái đại thần thông trừ vừa vận lấy được gầm ảnh lĩnh vực, đều đã tăng lên đến cực hạn viên mãn chi cảnh, thăng không thể thăng. Nhưng hắn tiên pháp cảnh giới lại còn kém một tia. Mặc dù đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách công pháp viên mãn, đạt tới lần thứ 3 thủy biến lại còn kém một chút tích lũy. Đệ tam biến, còn cần 113 triệu điểm hồn năng mới có thể triệt để tích xúc viên mãn. Hồn năng phương diện, ta xác thực còn có lỗ hổng, nhưng linh thạch ta cũng không thiếu. Lần này liền thu hoạch 3 vạn lượng ngàn viên thượng phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó vốn là có hơn 1 vạn, chính là 4 vạn lượng ngàn. dư xài. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không chầm trễ, vung tay lên một cái. Nháy mắt, liền có một đống linh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một đống chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc thần nghiệm như truy, nhẹ nhàng nghiền một cái. Nháy mắt, tất cả linh thạch liền bị hắn ép thành phấn vụn, sau đó liền có vô tận thiên địa linh khí tán phát ra. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, lập tức liền đem thôn thiên thần biến quyết vận chuyển đến cực hạn. Hô, hô, hô. Kinh khủng hấp lực sinh ra, tựa như có thể nuốt trời phệ, lập tức liền đem linh thạch bên trong phát ra lượng thiên địa linh khí, toàn bộ cuốn ngược hút vào bạch tử nhạc thể nội. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thời gian, trung quanh thiên địa linh khí, 500 mai hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, liền toàn bộ bị bạch tử nhạc thu nạp trống không. Sau đó dọc theo công pháp chuyển hóa, hình thành thần nghiệm, cuối cùng lại trải qua từ đại đạo tâm đang tiêu đốt, gen đúc, chiết xuất, tinh luyện. Từ đó chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng thần nghiệm chí lực, tràn vào hắn đan điền bên trong. Ngay sau đó, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại. Lại là 500 vạn hạ phẩm linh thạch bị hắn lấy ra, thần niệm nghiền một cái, vô tận thiên địa linh khí bị thả ra đồng thời, hắn thôn thiên thần biến quyết cũng nhanh chóng mà điên cuồng vận chuyển, đem năng lượng hấp thu. Như thế, tuần mà quay lại, 10 triệu, 2.000 vạn, 3.000 vạn, cho đến 113 triệu mai hạ phẩm linh thạch, đều bị hắn hấp thu chuyển hóa. Lập tức, bạch tử nhạc thân thể chấn động, một cô sung mãn, thỏa mãn cảm giác, lập tức nổi lên hắn trong lòng. Hắn trong lòng lập tức sinh ra ngộ ra. Tuôn Thiên Thần biến quyết đệ tam biến cần có năng lượng, tích xúc viên mãn. Mà ta tiên pháp cảnh giới cũng thuận thế đạt đến thần minh cảnh cấp độ cực hạ, lại tiến một bước, chính là kim đan chi cảnh. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ vui thích. Thần minh cảnh đỉnh phong, đệ tam biến viên mãn, đã đạt đến cái này một cảnh giới cực hạ. Tiếp xuống tới, chính là kim đan cảnh. Kim đan là toàn trên thân hạ, thể nội thân nghiệp, linh hồn, khí huyết, sinh cơ, toàn bộ tất cả năng lượng một lần ngưng kết. Kim đan một thành, tu sĩ thậm chí có thể siêu thoát nhục thân, nhục thân tổn hại vẫn lạc, cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Chỉ cần kim đan vẫn còn, liền còn có một chút hy vọng sống. Tuổi thọ cũng bởi vậy chính thức siêu Việt 1,000 số lượng, tối cao thậm chí có thể sống đến 3.000 cực hạ. Bạch tử nhạc đối với kim đan, thế nhưng là khát vọng đã lâu. Trong lòng cũng không khỏi có chút khuấy động Thậm chí nghĩ đến không kịp chờ đợi bắt đầu lần thứ 3 thuế biến, cũng thuận thế ngưng kết kim đan. Chỉ bất quá rất nhanh Hắn liền tỉnh táo xuống tới. Hoàn cảnh không thích hợp. Chiến trường bên trong, một khi động tĩnh hơi lớn, coi như sẽ khiến người bên ngoài thăm dò, nếu như có người trong lòng ác ý, hậu quả coi như khó liệu. Mà lại, hắn trên thân cũng không có nồng đậm vô cùng phẩm chất cao sát khí đến cô đọng kim đan. Không có sát khí áp bách, thành đan phẩm chất liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù thôn thiên thần biến quyết chính là đương thời đứng đầu nhất thần minh cảnh cấp độ công pháp, tăng thêm hắn kia hùng hậu vô cùng tích lũy cùng nội tình, co như không có đỉnh cấp sát khí phụ trợ, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối, có thể ngưng kết ra thượng tam phẩm kim đan. Nhưng thượng tam phẩm kim đan ở giữa cũng tương tự có chênh lệch, tam phẩm tất nhiên so nhị phẩm càng yếu, hơn nhị phẩm lại không sánh bằng nhất phẩm. Lấy Bạch Tử Nhạc tâm khí, tự nhiên hy vọng có thể đan thành nhất phẩm kim đan, làm được cực hạn. Cho nên, bây giờ ta khiếm quyết, chính là một cố đầy đủ nồng hậu dày đặc, lại phẩm dai cực cao sát khí. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nỗi lòng không khỏi bình tĩnh xuống tới. Trân Ma Sơn, đại trận sớm đã dâng lên. Ngông lung một mảnh hoàn cảnh, khiến cho ngoại giới tu sĩ, rất khó nhìn trộm ra tình huống bên trong. Vô số tu sĩ liên miên không ngừng hội tụ, từ phát hiện chân Ma Tông Sơn môn trô đến bây giờ, hội tụ ở phụ cận đây tiên pháp tu sĩ, đã đạt đến gần như 10 vạn. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ thực lực khá thấp, càng không ít rất nhiều luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ tới tham gia náo nhiệt, nhưng đỉnh tiêm kim đan cảnh cứng, giả, thần minh cảnh đỉnh phong tồn tại đồng dạng không ít. Một chỗ tu di cung điện bên trong, mười mấy vị khí thế như vực sâu tu sĩ ngồi đối diện nhau. Những người này, thực lực yếu nhất đều là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, mạnh nhất tự nhiên là Kim Đan cảnh cường giả. Trong đó Thanh hư tông linh cứu chân quân, Thôi kiếm chân quân thỉnh lĩnh xuất hiện. Trừ cái đó ra, thì là mặt khác tam đại tiên tông Kim Đan cảnh chân quân. Ngũ phẩm đại trận, lực phong ngự cực mạnh, không phải nguyên thần cảnh cường giả khó mà công phá. Kia chân minh ma quân không đề cập tới, tòa này ngũ sát diệt thế đại trận lại cần trước một bước đem phá vỡ. Cho nên, các ngươi cũng là thời điểm đem riêng phần mình tông môn nội tình lấy ra. Vừa đúng lúc này, một vị một thân kim sắc đạo bảo, trên mặt hồng nhuận tu sĩ trầm thấp mở miệng nói ra. Hắn chính là hiện trường bên trong, ít có kim đan cảnh tán tu, cũng là xuyên vân thành thành chủ, không dễ chấn quân. Thực lực mặc dù không phải hiện trường trong mọi người mạnh nhất, nhưng bởi vì sống được đủ dài, bối phận tương đối cao, cho nên vị ngược lại lộ ra có chút siêu nhiên. Lần này, chúng ta tới vội vàng chỉ đem tới một thanh phá diệt thần tiễn. Mặc dù có thể dung chuyển ngũ phẩm đại trận, nhưng muốn đem chi phá vỡ, đoán chừng quá sức. Thái nhất Tiên Tông Cố Bằng chân quân nhìn Sở Hữu người một chút, trước tiên mở miệng nói: "Chúng ta Đại Phật Tông ngược lại là mời ra một chương ngũ phẩm sơ dai linh phù phá trận phù, chỉ là bùa này phẩm giai tuy cao, nhưng ẩn chứa lực lượng có hạn, nhiều lắm là có thể mở rộng đại trận 10 hơi thời gian, mười hơi qua đi, phù lục lực lượng liền sẽ hao hết. Muốn thuận thế phá vỡ đại trận, coi như có chút khó khăn." Đại Phật tông Khô Tính đại sư lắc đầu, mở miệng nói ra: "Cái kia ngược lại là đúng dịp, ta nơi này có một chương ngũ phẩm sơ giai phủ lục hám địa phủ, mượn nhờ trận pháp chi lực, có thể đem cái này linh phủ huy lực tăng lên ba thành, nếu như có thể tại Khô Tính đại sư sử dụng phá trận phủ đồng thời, thi triển cái này hám địa phù, đất dung núi chuyển phía dưới, hẳn là có thể đem đại trận mở rộng thời gian tăng lên tới 30 hơi thở đi." Thanh hư tông linh cứu chân quân, cái này thời điểm vừa cười vừa nói: "Ngũ phẩm đại trận" Chỉ là trận cơ liền có 72 tòa, chỉ có đem trận cơ phá vỡ một nửa trở lên, đại trận mới có thể triệt để bật nát. Mà mỗi một cái trận cơ bên trong, đều tất nhiên sẽ có một đám tu sĩ thủ hộ, tăng thêm ngăn cách tại trong đại trận 4 phía. Một cái kim đàn cảnh tu sĩ tại 30 hơi thở thời điểm, cũng nhiều lắm là mới có thể phá vỡ 2 tòa trận cơ. Băng vào chúng ta hiện trường có 7 vị kim đàn cảnh cường giả đến tính toán, cũng nhiều lắm là có thể phá vỡ 14 tòa. mà lại đừng quên Chân ma tông bên trong kim Đan cảnh cường giả thế nhưng không ít, một khi có bọn hắn xuất thủ ngăn cản, tình huống có thể to lắm không ổn. Nếu như sắp thành lại bại, mà chúng ta có ai không thể tại 30 hơi thở thời gian bên trong từ đại trận bên trong chạy ra, vậy cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, 30 hơi thở, còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải muốn chăm hơi thở thời gian. Mặt khác còn được tổ chức một nhóm lớn thần minh cảnh tu sĩ cùng nhau bước vào trong đó, phá vỡ trận cơ. Không thể không nói, tính nguy hiểm cực cao. Cố bằng chân quân không chỉ có là một vị kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, càng tinh thông trận pháp, trên mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Ta cũng có nắm chắc để kia ngũ sát diệt thế đại trận ngừng vận chuyển trăm hơi thở thời gian. Chỉ là duy nhất để ta lo lắng, lại là vị kia chân Minh mà quân. Lào gia hỏa này vô thanh vô tức vậy mà đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Ta mặc dù tự nhận thực lực không yếu, nhưng cũng không có nắm chắc, có thể ngăn trở hắn bao lâu thời gian. Nói chuyện, chính là lôi đỉnh tông tông chủ lý chấn chân quân. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngừng trọng, nhìn phía Linh, cứu chân quân, nói, các ngươi thái thượng trưởng lão thật không tới sao. Không có tiền bồi xuất thủ, chúng ta muốn đem kia chân mình mà quân chém giết, coi như khó khăn, tổn thất cũng sẽ mười phần thẳng trọng. chương 558 hắn là ai? Sư thuốc lâu dài bế quan tại Thanh Hư Sơn, đã có mấy trăm năm không hề lộ diện, lão nhân ra ông ta tình huống, ta cũng không rõ ràng. Linh cứu chân quân lắc đầu nói, hừ, ai không biết các ngươi Thanh Hư Tông Linh Mạch Mượn nhờ tòa nào tình quang tụ linh đại trận, bây giờ đã ở vào ngũ phẩm sơ dai đỉnh phong cấp độ, lúc nào cũng có thể đạt tới ngũ phẩm trung dai. Mà linh mạch phẩm dai tăng lên, thiên điệu tất nhiên hạ xuống tường thụy, ban cho đại cơ duyên, tiên pháp tu sĩ nhờ vào đó tường thụy cùng đại cơ duyên, đột phá cảnh giới giảng buộc tỷ lệ, đều muốn so với bình thường tình huống càng lớn hơn rất nhiều. Vương Duy chân tiền bối thực lực mặc dù là ta xuyên vân dãy núi người thứ nhất, nhưng bây giờ cũng có chọn vẹn 2.700 năm thọ tuổi thọ gần Mấy trăm năm nay trải qua, đoán chừng cũng đều một mực chờ đợi đợi cái này linh mạch phẩm dai Tuấn thăng cơ duyên, muốn nhờ vào đó tiến thêm một bước, cực cảnh thăng hoa phá vỡ mà vào nguyên thần chi cảnh A. Nhưng là, đã trăm năm qua các người thanh hư sơn linh mạch đều không thể phá vỡ phẩm dai hạn chế, tiến dai thành ngũ phẩm trung dai linh mạch, như vậy trong đó tất nhiên kém mấu chốt một điểm. Mà ai cũng rõ ràng, linh mạch phẩm dai, có thể thông qua linh mạch hạch tâm đến đề thăng. Ta liền không tin. Lần này chân Ma Tông Sơn muôn chỗ này ngũ phẩm linh mạch linh mạch hạch tâm, các người thanh hư tông sẽ không động tâm. Vương Duy chân Tiền Bối sẽ không động tâm. Ta đoán chừng, hắn hiện tại mặc dù không có lộ diện, nhưng tất nhiên đã ở tại chung quanh nơi này phụ cận đi. Cố bằng chân Quân nhìn qua Linh Cứu chân Quân, có chút chua chua nói. Đây cũng không phải là ta đủ khả năng biết, lấy lao nhân ra ông ta thực lực, nếu như không muốn lộ diện lời nói, ai cũng tìm không thấy hắn. Linh Cứu chân Quân sắc mặt không thay đổi, từ chối cho ý kiến nói Mặc kệ vương duy chân tiền bối có hay không tới, kế hoạch của chúng ta đều đã định xuống tới. Tiếp xuống tới chính là lựa chọn thời gian, tổ chức nhân thủ, nhất định phải tại nhất nhanh trong thời gian ngắn nhất, đem chân ma tông hồ sơn đại trận cho pha vỡ. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, dựa vào chúng ta nhân số ưu thế, tăng thêm còn có quần quần không ngừng cường giả gia nhập, coi như chân minh ma quân thực lực mạnh hơn, cũng bất quá bại vòng một đường. Cuối cùng, không dễ chân quân giải quyết dứt khoát nói. Khang Bình, ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta la thiên tông có thể tại ngắn ngủi hơn trăm năm thời điểm, từ tam lưu tông môn tấn thăng làm nhị lưu tông môn, dựa vào là cái gì? Mà lại, đừng quên ngươi ta trên người tâm ma cổ. Một khi chủ thượng xong, ngươi ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta la thiên tông cũng đem tùy theo phá diệt. Ngươi là chúng ta la thiên tông thần mình cảnh tu sĩ bên trong, ở nạc thuật mạnh nhất một vị, phải tất yếu đem cái này ngọc giản đồng, trong thời gian ngắn nhất đưa đến địa điểm chỉ định cất ký Đồ vật cất kỹ về sau, ngươi không cần do dự Lập tức rời đi. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đem ngọc giản đồng lấy đi. Bất quá, một khi trong lúc đó ngươi bị người phát hiện đưa tới hoài nghi, như vậy cũng không cần có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem ngọc giản đồng bóp nát, sau đó tùy cơ ứng biến, biết sao? Một chỗ mật thất bên trong, một vị có chút cao gầy lão giả, nhìn qua phía dưới vị kia thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ, trầm giọng nói: "Vâng, tông chủ." Tên là Khang Bình tu sĩ một mặt thận trọng nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy ngọc giản kia đồng. Sau đó hắn thân hình nhoáng một cái, thân thể lập tức tiêu tan biến mất không còn tâm tích. Đáng tiếc, chung quanh 500 giảm phạm vi bên trong, đều bị thiết hạ cấm Linh pháp trận, đưa tin phủ căn bản chuyển không ra bất kỳ cái gì tin tức, không phải gì về phần như thế phiên phước. Còn có bại lộ phong hiểm. Cao gầy lão giả nhìn qua đệ tử rời đi, thở dài một câu, đang muốn đứng dậy, trong lòng đống giật mình, sợ hai nói, Linh. Linh cứu Trấn quân. Tâm ma cổ. Nhanh, chỉ cần đợi thêm nửa tháng. Ta hẳn có niềm tin đem tâm ma cổ loại trừ. Hy vọng lần này đại chiến có thể kéo dài đến nửa tháng sau. Đến lúc đó, ta liền có thể không nhận chủ thượng không chế, triệt để tự do. Khang Bình thân như huyễn ảnh, vô thanh vô tức hành tàu tại núi rừng bên trong, coi như ngẫu nhiên từ một ít tu sĩ bên người ghé qua mà qua, đều không thể đủ gây nên mảy may chú ý. Tại ẩn ngấp thân hình phương diện, hắn trong lòng cực kỳ tự ngạo. Thân minh cảnh tu sĩ bên trong, hắn không nói số 1 số 2, cũng tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Là lấy, hắn một đường lộ ra có chút nhẹ nhõm. Thuận lợi hơn tránh thoát ba đợt tu sĩ tuần tra. Chính là nơi này, hoàng nham thạch dưới chân. Khang Bình trên mặt vui mừng, thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền đi vào một khối cao cỡ một người hoàng thạch bên cạnh, xoay tay một cái, liền đem một khối ngọc giản đồng lấy ra, sau đó thuận tay tìm đòi. "Ai, nguyên lai like các người giao tiếp tin tức địa điểm là tại nơi này a, quả nhiên bí ẩn. Nếu không phải ngươi dẫn đường, thật đúng là khó mà tìm tới." Đột nhiên, Hư không trung chuyển đến thở dài một tiếng. Ngay sau đó, một cố đặc thù lực lượng, nháy mắt rơi vào khang bình trên thân, lập tức để thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Không tốt. Khang bình sắc mặt quằn biến, trên tay vội vàng dùng lực, muốn đem ngọc giản đồng bóp nát. Chỉ là, tại kia cố đặc thù lực lượng hạ, hắn đừng nói dùng sức, vậy mà cửu liền thể nội thần nghiệm đều đều rất giống bị đông cứng, căn bản thúc đẩy bất động. Tại ta cố bằng trước mặt, ngươi còn muốn hủy này ngọc giản đồng, chẳng phải là quá coi thường ta cái này kim đan rồi Một đạo thanh âm đạm mạc văng lên, ngay sau đó liền gặp một thân màu trắng đạo bảo cố bằng chân quân, lâng lâng rơi vào Khang Bình trước mặt, nhẹ nhõm liền đem hắn Ngọc trong tay giản đồng lấy đi qua. Hắn tâm tư nhất chuyện Ngọc giản đồng bên trong nội dung liền tràn vào hắn náo hại bên trong. Xong. Khang Bình mở to hai mắt nhìn, hai mắt bên trong lé lên một tia tuyệt vọng. Hắn căn bản không nghĩ tới, đường đường một vị kim đàn cảnh cứng, giả, vậy mà lại tự mình ra mặt, theo dõi mình một cái thần mình cảnh tiểu tu sĩ. quả nhiên ta chỉ là tại trong phòng nghị sự thuận miệng nhất lên, các ngươi tông chủ liền không kịp chờ đợi đem vương duy chân tiền bối khả năng đã xuất hiện tin tức ghi chép xuống tới. Hả? Quả nhiên nội gian càng đáng hận, trong này vậy mà ghi chép nhiều bí mật như vậy. Các ngươi la thiên tông, nên giết. Cố bằng chân quân đầu tiên là cảm thán một câu, tiếp lấy biến sắc, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, lập tức thuận tay đem ngọc giản đồng bên trong tin tức xóa đi sửa đổi, sau đó liền lại ném vào hoàng nham dưới đá, sau đó đưa tay bóp. Trực tiếp đem Khang Bình cổ nắm, nhẹ giọng nói ra, "Tốt, mặc kệ đối diện tin không tin, cuối cùng cho bọn hắn chôn cái hố. Về phần ngươi, đi với ta một chuyến đi. Có thể không thể sống, liền xem chính ngươi tạo hóa." Nói, Cố Bằng chân quân thân hình nhoáng một cái, lập tức như như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. "Ừm." Hồn năng đột nhiên tăng mạnh một đợt, chẳng lẽ là đại chiến đã bắt đầu sao? Hay là nói, lại lên một trận tiểu quy mô chinh chiến? Bạch Tử Nhạc thực lực tăng lên đến cực hạn, tính cực tự động Thuận thế liền từ lòng núi bên trong đi ra, vừa lúc liền phát giác được mình hồn năng, tăng mạnh một mảng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ có hơn ngàn vạn hồn năng tăng phúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá hắn mặc dù hiếu kỷ, cũng không có quá mức để ý. Hắn một thân tán tu phục sức, hiện lộ ra khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới, rất nhanh liền chuyển vào một đám tán tu bên trong, từ nói chuyện phiếm bên trong hiểu được đến, tại hắn bế quan khoảng thời gian này, ngoại giới cũng không có sinh ra biến hóa gì. Các đại tiên tông cùng chân ma tông ở giữa, cũng không có sinh ra bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại là có một tin tức, tại chư vị tán tu bên trong lan truyền cực lớn. Một vị tán tu tu lời thề son sắt đối bạch tử nhạc nói ra, bây giờ tứ đại tiên tông tông chủ đều đã xuất động, bắt đầu phân biệt đối vậy còn giữ lại Khô Vinh chân ma cùng Hắc Sơn lão quỷ đạo thủ, thế tất yếu đem bọn hắn chặn giết tại hồi về đến chân ma sơn trước đó. Đúng, hiện tại tứ đại tiên tông kim đan cảnh cường giả đã cộng đồng định ra tổng tiến công thời gian. Ngay tại 3 ngày sau đó. Ba ngày sau đó, Tứ Đại Tiên Tông tông chủ cùng nhau chặn giết Khô Vinh Chân Ma cùng Hắc Sơn lão quỷ trở về, vừa vặn tụ hợp nơi đây 10 vạn tu sĩ, cùng một chỗ tiến đánh Chân Ma tông. Lần này, tất nhiên muốn triệt để đem xuyên vân dãy núi cảnh nội ma tu đều cho nhất cử diệt trừ. Tứ Đại Tiên Tông tông chủ đều xuất động. Đã định ra 3 ngày sau đó khởi xướng tổng tiến công. Bạch Tử Nhạc có chút không rõ. Mặc dù Chân Ma tông xác thực đáng giá Tứ Đại Tiên Tông tông chủ ra mặt, Dù sao cái này ma tu tại xuyên vân giấy núi bên trong tứ ngược gần như vạn năm, cơ hồ tất cả tông môn cùng tiên pháp thế lực đều nếm qua vị đắng của bọn họ, cùng bọn hắn từng có không chết không thôi thù hợ. Nhưng là, như thế qua loa sao? Mà lại, loại kia kim đàn cảnh cường giả tin tức, là tốt như vậy đánh nghe được sao? Một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền rõ ràng. mà khác, còn trực tiếp đem tổng tiến công thời gian đều công bố ra. Là sợ đối diện ma tu không có chuẩn bị sao? Không đúng. Có chút không đúng. Bạch tử nhạc rất nhanh lắc đầu. Tiên pháp tu sĩ, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt, thông minh xảo trá người. Làm việc há lại sẽ đơn giản như vậy. Bạch tử nhạc không khỏi hướng về bốn phía quan sát, càng lạng yên không tiếng động đem đại động quan thuật thi triển mà ra. Đột nhiên, sắc mặt của hắn không khỏi ngưng lại. Giống như, phu cận thần minh cảnh cấp độ cường giả, thiếu đi rất nhiều. Mà lại lộ diện thần minh cảnh tu sĩ, phần lớn đều là thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ. Phàm là đạt đến thần mình cảnh trung kỳ trở lên, trừ số ít mấy cái tán tu bên ngoài, đại bộ phận đều không thấy. Mặt khác, những tông môn kia đệ tử tuần sát quy luật, cũng có biến hóa, bày biện ra bên ngoài gấp bên trong lòng trạng thái. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, rất nhanh liền có phát hiện. Xem ra, tứ đại tiên tông xác thực chuẩn bị hành động, chỉ bất quá, không phải ba ngày sau đó, mà là. Bạch tử nhạc đang chìm nghĩ, đồng nhiên cảm giác được một đạo thăm dò ánh mắt, trong lòng giật mình, vội vàng nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy một cái tính như sương khô, nhìn như mục nát lao giả, mặc một thân hơi có vẻ cũ kỹ phổ thông đạo bảo, chính nét ngôi, một mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Lao giả này, nhìn coi là thật đã 10 phần gián ua, tóc thưa thớt, chỉ có mấy cây treo ở trên đầu không nói, trong mồm càng chỉ còn lại có mấy khỏa phát hoàng răng, cửa lỏng lỏng lèo lèo treo, trên mặt nếp hốn đều mười rõ ràng hiện. Chỉ là, bạch tử nhạc nhìn qua đối phương, nhưng trong lòng thì máy động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc Chớ nhìn hắn bề ngoài hiển lộ ra, lấy hắn đồng dạng đều chẳng qua là khai khiếu cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng bạch tử nhạc dù sao cũng là đứng tại thần minh cảnh đỉnh cao nhất nhân vật, thấy qua, chém giết qua kim đan cảnh cường giả không ít, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, lao giả này trên người loại kia cổ phát tự nhiên đạo ẩn. Kia là một cỗ siêu việt hắn đã thấy bất luận cái gì kim đan cảnh chân quân, so với càng thêm tràn đầy đạo ẩn. Kim đan, đây là một vị kim đan cảnh cường giả. Mà lại, thực lực mạnh Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hắn là ai? Bạch Tử Nhạc chấn kinh. Chương 559, lại một môn đạo thuật. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là gần nhất thanh danh lên cao, có thể lấy thần mình cảnh tu vi chém ngược Kim Đan Bắc Minh Trần Nhân à. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc trong thai, rõ ràng nghe được đối diện lão giả hơi có vẻ thanh âm dàn hòa. Tiền bối kia thế nhưng là xuyên vân dãy núi người thứ nhất, Thanh hư tông thái thượng trưởng lão Vương Duy chân vương lão chân quân. Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng rất nhanh tỉnh táo xuống tới. Tâm nghiệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng rất nhanh đoán đến thân phận của đối phương, do hỏi, ha ha, không nghĩ tới ta tại nơi này ngây người bảy ngày, lừa gạt được nhiều người như vậy, còn tại thôi kiếm kia tiểu tử trước mặt lắc lư một vòng đều không có bị phát hiện, lại tùy tiện bị ngươi cho khám phá. Vương Duy Trân cười ha ha một tiếng, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, ta nghe qua chiến tích của ngươi, biết ngươi thủ đoạn có chút bất phàm, nhưng ta muốn hỏi chính là, ngươi môn kia nguyên từ Đại Thiết Các, là từ chỗ nào mà đến? Cơ duyên đoạt được, không thể trả lời. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, lắc đầu nói: "Ừm. Cái này Nguyên Tử Đại Thiết cắt thế nhưng là ta Thanh hư tông truyền thừa đại thần thông một trong, ngươi liền không sợ ta đối với ngươi xuất thủ, thu hồi lại sao?" Vương Duy Chân nhướng mày, mở miệng nói ra: "Cái này Nguyên Tử Đại Thiết cắt sớm nhất xuất từ Kim Đan cảnh tán tu, Nguyên Tử chân quân. Nguyên Tử chân quân trước khi vẫn lạc, từng bởi vì đổi lấy pháp bảo, nhiều lần công khai bán môn này đại thần thông, cũng không phải Thanh hư tông độc hữu chi vật." Cô xả dạy núi Nguyên Linh Tông, sơ kinh dạy núi Vương Húc Các, mà khác mấy đại siêu cấp thế lực, thiên Linh Tông, thần Ma Tông, cửu tinh Đạo Cung, đều có thu nhận sử dụng. Vương láo tiền bối lại há có thể nhận định, ta là học được từ ngươi thanh hư Tông. Bạch tử nhạc một mặt tỉnh tao nói, chính là rõ ràng cái này nguyên tử đại thiết cắt một phen lai lịch, hắn mới dám công khai triển lộ ra dạng này thủ đoạn, cũng không sợ vương duy chân chất vấn. Nói như vậy, ngươi quả nhiên không phải ta xuyên vân núi người Bất quá ngấm lại cũng thế, như ngươi như vậy thiền tư thực lực siêu tuyệt người, sắp thực khả năng không lớn xuất thân từ xuyên vân dãy núi dạng này địa phương. Vương Duy chân nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng cũng một bộ quả là thế bộ dáng, sau đó nói ra, đã gặp nhau, chính là hữu duyên, ta có cái cơ duyên muốn tặng cùng ngươi, không biết ngươi như muốn. Cơ duyên, lão nhân ra ngài cơ duyên, hẳn không phải là dễ cầm như vậy đi. Bất quá, ngươi có thể nói một chút nhìn, nhưng đến cùng muốn hay không, lại muốn từ ta tự mình tới quyết định. Bạch tử nhạc cười cười, trên mặt một bộ bộ dáng thoải mái nói. Nếu như là trước đó, hắn đối mặt vương duy chân dạng này kim đan cảnh đỉnh cao nhất, xuyên vân dãy núi người thứ nhất, tự nhiên sẽ có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Đây là một loại đối với cường đại tồn tại bản năng kính sợ. Nhưng bây giờ, hắn thực lực mặc dù vẫn chỉ là thần minh cảnh cấp độ, nhưng nếu như toàn lực bộ phát, nhưng cũng có thể đủ có được có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong chiến lược, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hắn cũng tự tin, mình coi như không địch lại Đào thoát lại là không khó. Lòng Kính sợ, tự nhiên cũng liền trở thành nhạt. "Tốt, quả nhiên rộng thoáng. Vậy ta cũng không gạt ngươi. Ngươi tại cái này Xuyên Vân dãy núi, hẳn là cũng nghe nói qua ta Thanh Hư Tông Thanh Hư Sơn mạch linh mạch phẩm dai, bởi vì tình quang tụ linh đại trận nguyên nhân, bây giờ đã đạt đến ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ, tấn thăng sắp đến. Chỉ là, cho dù linh mạch bên trong linh khí dồi dào, thậm chí có thể so với ngũ phẩm trung giai linh mạch trình độ, nhưng thủy chung không thể chân chính tấn thăng." Ngươi nhìn ta bộ dáng này, nhiều lắm là cũng chỉ còn lại có mấy chục năm tuổi thọ, nhưng đợi không được thời gian dài bao lâu. Vừa vận nghe được lần này Chân Ma Tông hiện thế, ngũ phẩm linh mạch xuất hiện tin tức. Cái này ngũ phẩm linh mạch linh mạch hải tầm, tuyệt đối có thể thúc đẩy ta Thanh hư Tông linh mạch chính thức tấn thăng. Đến lúc đó, linh mạch tấn thăng, trời ban điểm lành, cơ duyên cũng tương tự sẽ giáng lâm. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cùng ta cùng nhau chui vào cái này linh mạch chỗ sâu, chảm long mạch. Đem cái này linh mạch hoạch tâm nắm bắt tới tay. Đương nhiên, làm thù lao, ta có thể mời ngươi cùng nhau tiến vào thanh hư tông, cộng đồng chia sẻ lần này cơ duyên. Vương Duy Trân miết miệng cười một tiếng, nhìn như một mặt chân thành nói. Xâm nhập chân ma tông nịch chạm long mạch, gỡ xuống linh mạch hoạch tâm. Tiền bối thanh hư tông mấy vị kim đan cảnh cường giả tại kia, tìm ta một cái thần mình cảnh tu sĩ. Mà lại, tiền bối nói tới cơ duyên, còn cần trực tiếp tiến vào các ngươi thanh hư tông sơn môn bên trong mới có thể hưởng thụ được Tiên bối phải chăng cho là ta Bắc Minh chân nhân cảnh giới thấp thực lực yếu, có thể lấn a?" Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, thử lạnh một tiếng nói. "Linh mạch hải tâm, thường thường là một cái tiên pháp tông môn phát triển căn cơ, tuyệt đối chính là một đại trọng địa, tất nhiên có đông đảo cường giả chấn thủ, coi như ở vào các đại tiên tông tiến đánh chân ma tông thời điểm, cũng là mười phần hung hiểm." Càng đừng nói, "Vương Duy chân đặt vào tông môn của mình mấy vị kim đan cảnh cường giả không cần, lại đến mời hắn một cái thần mình cảnh cấp độ tu sĩ thăng dự." trong đó suy nghĩ, coi như có chút sâu. Như vương duy chân dạng này kìm đàn cảnh đỉnh cao nhất, cái nào không phải cáo giả, đam hiu tốc trí hạ người. Đây là coi hắn làm pháo hôi hay sao? Về phần kia cơ duyên, bạch tử nhạc bản thân mình nhưng cũng là thanh hư tông người, nếu như thật muốn thu hoạch, đến thời điểm chỉ cần lấy côn luân chân nhân thân phận ở tại trong tông môn cũng là phải, gì về phần bước lên như thế lớn phong hiểm. Tiểu hưu cái này coi như có chút hiểu lầm. Ta chân chính xem trọng, Kỳ thật chính là tiểu hữu môn kia nguyên từ đại thiết cắt cắt chém chi lực. Bởi vì chỉ có môn này đại thần thông, mới có thể mười phần thuận lợi, đồng thời tại không tổn thương linh mạch hoạch tâm tình hung dưới, đem từ linh mạch chi địa chém xuống xuống tới. Mà môn này đại thần thông tuy là ta Thanh hư tông tất cả, nhưng bởi vì tu hành gian nan, chúng ta Thanh hư tông tu hành cao nhất, cũng bất quá là tiểu thành chi cảnh, căn bản khó mà phát huy ra môn này đại thần thông vậy, nhưng cắt chém hết thảy, chạm núi mà biển, hết thảy mà qua được tính. Ta biết đạo Hưu có thể tại thần minh cảnh cấp độ liền chém ngược Kim Đan, bằng vào chính là môn này đại thần thông, chắc hẳn đã đem nguyên từ đại thiết cắt tu luyện đến đại thành, thậm chí là viên mãn. Như thế, coi như uy lực so Kim Đan cảnh hơi yếu, nhưng cũng có thể thuận lợi đem chặt đứt long mạch, lấy đi linh mạch hải tông. Về phần cơ duyên, ta nhìn đạo Hưu cũng đã đến thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, nếu như có thể mượn nhờ ta Thanh hư tông linh mạch tấn thăng cơ duyên, nhưng chưa chắc cũng có nhất cử bước vào Kim Đan cảnh khả năng. Chỉ ít cái này tỉ lệ cũng có thể gia tăng bà thành trở lên. Cái này chẳng lẽ không thể gọi một đại cơ duyên sao? Vương Duy chân liên tục khoát tay, sau đó suy nghĩ một chút, không khỏi lại mở miệng nói ra, đương nhiên, đạo hưu có rất nhiều lo lắng cũng là bình thường. kia nếu không dạng này, ta có thể tặng ngươi một thanh trung phẩm kim đan chi bảo xem như thù lao, như thế nào. Mặt khác, ta nơi này còn có một phần có quan hệ nguyên tử vương, cũng chính là nguyên tử chân Quân Tin tức nói cho ngươi, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú đâu Kim đàn chi bảo tuy tốt, nhưng ta không thiếu. Bất quá ta ngược lại là đối với các người thanh hư tông khí hợp điện chế tạo chiến thuyền, hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như đem cái này trung phẩm Kim đàn chi bảo đổi lại một kiện tứ phẩm chiến thuyền, cũng tính là không tệ. Về phần cái này nguyên tử chân quân tin tức. Theo ta được biết, hắn sớm tại hơn 1.000 năm trước, liền đã mất tích. Mà lại hắn tin tức, với ta mà nói, hẳn là không cái tác dụng gì a Bạch tử nhạc cười cười, thanh âm bình tĩnh nói. Nói thế nào Hắn cũng coi là thanh hư tông người, đã vương duy chân cầu tới cửa, đủ khả năng phía dưới, hắn cũng không để ý hỗ trợ. Đương nhiên, cần thiết chỗ tốt, tự nhiên cũng là không thể thiếu. Dù sao hắn bây giờ thân phận, thế nhưng là cựu tinh thần mình cảnh cường giả, Bác Minh chân nhân. Tứ phẩm chiến thuyền, đạo hữu ngược lại thật sự là có chút công phu sư tử ngoạn. Muốn biết, bình thường tam phẩm chiến thuyền, liền có thể có thể so với một kiện hạ phẩm kim đan chi bảo. Tứ phẩm chiến thuyền phí tổn mấy chục hơn trăm lần tại tam phẩm chiến thuyền chất luận giá trị, thậm chí tại ba kiện trung phẩm kim đan chi bảo phía trên. Vương Duy chân trứng mắt, một ngụm răng vàng tại hắn hô hòa âm thanh bên trong, trên dưới đông đượ, giống như là tùy thời đều muốn rơi xuống xuống tới. Một hồi lâu, hắn mới một mặt đau lòng nói ra, tứ phẩm chiến thuyền ta có thể cho ngươi. Vừa vận ta trên thân, liền có một chiếc hoàn hảo vô khuyết tứ phẩm chiến thuyền, không chỉ có không gian rộng lớn, vô cùng thoải mái, mà lại lực phòng ngự, tốc độ, lực công kích đều mười phần không kém. Đặc biệt là tốc độ, toàn lực bạo phát xuống thậm chí không kém gì kìm đàn cảnh trùng kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Đủ để ngươi sử dụng ngàn năm lâu. Nhưng là, tiếp xuống tới đạo hưu thế nhưng sự việc cần giải quyết tất dựa theo sự phân phó của ta đi làm, gắng đạt tới mau chóng giúp ta đem kia linh mạch hoạch tâm cho lấy đi. Đương nhiên, ta cũng sẽ bảo hậu ngươi an toàn, không về phần để những cái kia ma tể tử huy hiếp được ngươi. Về phần kia Nguyên Tử Trân Quân tin tức. Ngươi có biết, Nguyên Tử Vương vì cái gì có can đảm nhiều lần đem mình sáng tạo ra đại thần thông Nguyên Từ đại thiết cắt bán trao tay ra ngoài. Muốn biết, một khi bị địch nhân nắm giữ hắn đại thần thông ảo diệu, chuyên môn tiến hành nhằm vào khắc chế, uy hiếp thế nhưng là cực lớn. Vương Duy Chân cười lạnh nói, "Đó là bởi vì cái gì?" Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên. Lúc trước hắn, không phải cũng bởi vì bại lộ công phạt thủ đoạn, từ đó bị Càn Nguyên Chân Quân nhằm vào sao? Nếu không phải hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, xưa đâu bằng nay, tuyệt đối 10 phần hung hiểm. Càn Nguyên Chân Quân đây là chỉ đoán ra hắn công pháp đặc tính tiến hành tính nhắm vào bố trí, liền để hắn có phần bị uy hiếp, nguyên tử chân quân trực tiếp đem mình sáng lập ra đại thần thông phương pháp tu hành bắn ra, nếu như bị nhắm vào, thậm chí là có khả năng dẫn phát đại thần thông phản phệ, tâm thần nguyên linh đều sẽ nhận chấn động, tuyệt đối càng thêm hung hiểm. Cho nên, kia nguyên tử chân quân tất nhiên có mặt khác hy vào. Ngoại nhân chỉ biết nguyên tử chân quân chỉ sáng chế ra môn này, nguyên tử đại thiết cắt đại thần thông uy lực cực mạnh, lại không biết, hắn tại về sau, càng là sửa cũ thành mới. Sáng chế ra một môn hơn xa tại nguyên tử đại thiết cắt đạo thuật, nguyên tử đại thần quang. Vương Duy Trân trả lời. Đạo thuật. Nguyên tử đại thần quang. Bạch tử nhạc giật mình. Không sai, chính là so đại thần thông mạnh hơn đạo thuật. Nương tựa theo cái này môn đạo thuật, hắn mới có lấy tung hoành vô địch thủ đoạn, có thể tại kim đan cảnh cấp độ bên trong phong vương, được xưng nguyên tử vương. Muốn biết, mỗi một cái có thể bị phong vương kim đan cảnh cường giả, đều có gần như kim đan vô địch chiến lược. Đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, tối đỉnh phong thời điểm, cũng đều đủ không lên phong vương. Bây giờ tuổi thọ gần, khí huyết suy bại, thiên nhân ngũ suy dáng lâm, thực lực càng là giảm nhiều. Mã Ta lại biết Nguyên Tử Vương vẫn lạc chi địa. Càng biết, hắn kia môn đạo thuật truyền thừa, liền bị hắn tùy thân mang theo, đồng dạng di thất tại kia một chỗ bí điệu bên trong. Vương Duy chân mỉm cười, trầm giọng nói: Chương 560, Tinh Nguyên Thần Sơn. Ta nghĩ Đã ngươi đã đem cái này nguyên từ đại thiết cắt tu luyện đến cao thâm như vậy trình độ Lại đi tu luyện môn kia nguyên từ đại thần quang Tất nhiên muốn đơn giản dễ dàng hơn nhiều Hẳn là sẽ không không đối cái này môn đạo thuật cảm thấy hứng thú à Vương Duy chân cười tủng tìm nói Là ở nơi nào Bạch tử nhạc lông mày nữ lại Từ chối cho ý kiến nói Hắn đối với cái này ngược lại là cũng không quan trọng Bởi vì với hắn mà nói Mặc kệ là loại nào thần thông Đại thần thông Thậm chí là đạo thuật Tu luyện độ khó đều không có người bên ngoài trong tưởng tượng lớn như vậy. Cũng bởi vậy, coi như kia cái gọi là nguyên tử đại thần quang coi là thật uy lực vô tận, hán. Vẫn là sẽ thận trọng. Dù sao, lấy vương duy chân kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh thực lực, tại rõ ràng kia nguyên tử đại thần quang nơi ở tình hung dưới, đều không thể khởi hành tiến về thu hoạch, liền có thể nghĩ mà biết, trong đó hung hiểm cùng độ khó. Càng đừng nói, kia nguyên tử chân quân bản thân càng là phong vương cường giả, nhưng cũng vẫn lạc tại kia bí địa bên trong Tinh Nguyên Thần Sơn. Nguyên Tử Vương vẫn lạc chi địa chính là tại kia Tinh Nguyên Thần Sơn phía trên. Lúc trước Tinh Nguyên Thần Sơn bạo loạn, ta vừa lúc cũng tại kia địa phương xung sáo, thấy tận mắt hắn rơi xuống tại Thâm Sơn dưới đáy. Đáng tiếc loại kia địa phương quá mức hung hiểm, nguyên thần cảnh cường giả đoán chừng cũng không qua dám đi. Vương Duy Chân lắc đầu thở dài nói, "Xuyên Vân dãy núi tứ đại tuyệt địa một trong Tinh Nguyên Thần Sơn. Bực này địa phương, nghe nói vẫn là nguyên thần cảnh cường giả liền không chỉ một hai cái đi." Bạch Tử Nhạc trợn trắng mắt. Tự nhiên rõ ràng cái này tinh nguyên thần sơn quỷ dị khủng bố, chính là chân chính hung địa, tuyệt địa. Bình thường tu sĩ một khi bước vào trong đó, sinh tử chỉ ở nháy mắt, mười phần hung hiểm. Kia nguyên tử đại thần Quang Nguy lực coi như mạnh hơn, nhưng ở vào loại kia trong tuyệt địa, ai có thể đạt được? Ai dám đi lấy? Kể từ đó, nói cái nhi, là như thế này không sai. Bất quá kia địa phương, kỳ thật cũng không tính là tinh nguyên thần sơn hung hiểm nhất địa phương, chỉ là thuộc về trung bộ khu vực. Nguyên tử vương chỉ là vận khí không tốt, vừa vặn gặp phải tinh nguyên thần sơn bạo loạn, hung hiểm tăng nhiều, lúc này mới vẫn lạc. Ta cảm thấy, lấy ngươi thần minh cảnh cấp độ liền có thể chém ngược kim đan chiến lược đến xem, đợi cho ngươi đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, ổn thỏa điểm đạt tới kim đan cảnh trung kỳ thời điểm tiến về, chỉ cần không phải quá mức liều lĩnh, tính an toàn còn có thể cam đoan. Tự nhiên có cơ hội tìm tới nguyên tử vương di vật, thu hoạch được truyền thừa. Đương nhiên, có đi hay không, tất cả ngươi ta chỉ là cáo chi ngươi một tiếng, mặt khác đây là bản đồ, liền sớm cho ngươi." Vương Duy Chân cười giải thích một câu, thuần tay ném qua một cái ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, cũng không để ý, trực tiếp ném vào trong túi trữ vật. Đột nhiên, Vương Duy Chân sắc mặt biến đổi, sau đó quát khẽ nói, "Không nên phản kháng, ta mang ngươi đi, chuẩn bị động thủ." Nói, trên thân lĩnh vực đột nhiên tản ra, đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao vào. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, cảm giác được đối phương lĩnh vực bên trong cũng không ý uy hiếp. Lúc này mới bung lỏng xuống tới, mặc cho đối phương năm kéo, cấp tốc hướng về chân Ma Tông Sơn môn nơi ở, cấp tốc bay lượn mà đi. Trước đó tứ đại tiên tông thương nghị, muốn tụ hợp dốc hết sức, đem chân Ma Tông chỗ này hộ sơn đại trận phá vỡ. Chân Ma Tông tòa này ngũ sát diệt thế đại trận uy lực không yếu, chính là ngũ phẩm đại trận, tổng cộng có 72 chỗ trận cơ, một đại trận mắt. Trận này mắt hẳn là chân Ma Tông tòa nào động thiên pháp bảo, chân Ma động thiên. Bình thường từ chân minh ma quân trấn thủ, rất khó cấm phá. Cho nên, muốn bài trừ đại trận, liền nhất định phải phá hủy cái này 72 tòa trận cơ bên trong một nửa, cũng chính là 36 tòa trận cơ mới được. Chúng ta muốn chui vào linh mạch chỗ sâu, chặt đứt long mạch, vậy cái này Chân Ma Tông hộ sơn đại trận, liền trước hết một bước phá vỡ, không phải đại trận phong tỏa, chúng ta ở vào trong đó, bắt rùa trong hũ, vậy coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chờ một lúc bọn hắn động thủ thời điểm, chúng ta cũng thuận tiện xuất thủ. Bất quá, thân phận của ta dù sao khác biệt Một khi lộ diện, tất nhiên sẽ khiến coi trọng, nếu là đưa tới chân minh ma quân, vậy coi như không ổn. Cho nên chờ một lúc chủ yếu liền từ ngươi xuất thủ, thực sự không được, ta lại âm thầm động thủ. Bay lượn đồng thời, Vương Duy chân cũng thật nhanh hướng về bạch tử nhạc truyền âm giải thích nói. Không có vấn đề. Bạch tử nhạc một mặt bình tĩnh trả lời. Mấy tức qua đi, bạch tử nhạc quả nhiên liền gặp được, nơi xa đang có mấy trăm vị tu sĩ, thần minh cảnh trung hậu kỳ trở lên tu sĩ chính lấy tốc độ cực nhanh tới gần chân ma tông đại trận chỗ. Cầm đầu, càng là có trọn vẹn 8 vị kim đan cảnh cường giả xông ra. Tại trong đó, bạch tử nhạc nhìn đến linh cứu chân quân cùng thôi kiếm chân quân hai vị thanh hư tông kim đan cảnh cường giả, càng nhìn đến phu thủy chân nhân, kim đình thượng nhân, cự phủ chân nhân, tạng nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân. Chờ rất nhiều quen thuộc cường giả. Bọn hắn hoặc là mấy người hợp lưu, tổ hợp thành chiến trận, hoặc là một người độc hành, khí thế như hồng. Hai mắt bên trong đều tràn đầy kiên định kiên quyết chi sắc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trước đó cùng hắn từng có gặp nhau Thái Nhất Kiếm Tông chấn nhạc chân quân, cũng tương tự kịp thời đổi tới, xuất hiện ở đám người bên trong. Nhanh, biến trận. Chân Ma Tông bên trong, quát trói thai dâng lên. Giờ khác này, các tông cường giả cộng lại mấy trăm vị thần minh cảnh trung hậu kỳ trở lên cường giả cùng đi tập, quá mức đột nhiên. Không có dấu hiệu nào. Tăng thêm từng cái cường giả tốc độ đều là cực nhanh, mười hơi không đến thời gian, liền xông đến sơn môn đại trận chỗ. Rất nhiều ma tu căn bản không kịp phản ứng. Là lấy cho đến lúc này, hư không bên trong, đại trận khí tức mới đột nhiên bay lên, cực tốc khôi phục. Hiển nhiên, trước đó đại trận mặc dù ở vào mở ra trạng thái bên trong, nhưng vì giảm bất tiêu hao, chỉ tuyển chọn nửa trạng thái khôi phục. Bây giờ, đại trận rốt cục bắt đầu triệt để vận chuyển. Nửa thuật lại, 6 thành khôi phục, 7 thành khôi phục. Khi đại trận khôi phục đến 8 thành nấy mắt. Giết. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó cũng chỉ thấy lôi đỉnh tông tông chủ lý chấn chân quân đưa tay vạch một cái, một đạo to lớn lôi điện, tựa như cụt đá, hung hăng bông xuống, đánh vào kia hộ sơn đại trận phía trên. Cùng lúc đó, cái khác bảy vị kim đàn cảnh cứng, giả, mấy trăm vị thần minh cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, các loại pháp bảo, thần thông, đại thần thông, phụ lục cấp tốc đánh ra, oanh long long, hư không câu chiến, đại địa oanh minh, toàn bộ đại trận ngưng lại Đầu tiên là buộc phát ra to lớn mà lóe sáng quá mang, ngay sau đó cực hạn ảm đạm xuống tới. Chỉ là ngũ phẩm đại trận, uy lực vô tận, càng có được tại ngũ phẩm linh mạch phía trên, linh khí dồi dào, sinh sôi không ngừng. Dạng này hội tụ vô số cường giả, có thể xưng kinh khủng một kích rơi vào phía trên, nhưng cũng không có triệt để đem đại trận hẽ mở. Đại trận vận chuyển phía dưới, hơi chấn động một chút ở giữa, khí tức lại lần nữa bay lên, lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Ngay tại lúc này, bất quá, đúng lúc này Chỉ thấy đại Phật tông khô tính đại sư thân hình vạch một cái, lập tức liền có một chương dùng đặc thù tối ra chế tác mà thành, cổ pháp bên trong, lại tràn ngập đạo vận phù lục, bắn ra. Ngũ phẩm linh phù, phá trận phù. Sau một khắc, kia phá trận phù vọt thẳng đến chân ma tông phía trên đại trận, có chút tối sầm lại, ngay sau đó đông nhiên bạo ngực ra. Oanh long long. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Đại trận, phá. Một cái to lớn, vượt ngang mấy trăm trượng phương viên lỗ thủng. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, chỉ thấy lôi đỉnh tông tông chủ lý chấn chân quân bóng nhiên một bước, tiện tay một đạo màu đen viên trâu ném ra. Xuy, xuy, xuy. Viên Châu nháy mắt nổ lên, lập tức hóa thành từng đạo tia chấp màu đen. Những này tia chấp màu đen, như dòi trong xương, lập tức liền xông đến đại trận kia cách ngăn phía trên, liều mạng phá hư, phá hủy lấy phía trên đại trận linh quang, ngăn cản đại trận tiếp tục khôi phục khôi phục Nhanh, xông lên A. Mau chóng xuất thủ, phá vỡ trận cơ. Trong tiếng quát trói thai, từng vị tu sĩ lập tức liền hướng về kia một chỗ mở rộng đại trận bên trong, điên cuồng vào. vào. Muốn chết! Dết ta! Cản bọn họ lại! Ngay sau đó, chân ma tông bên trong, cũng tương tự có từng vị ma tu điên cuồng xuất thủ, đối bọn hắn tiến hành ngăn cản cùng chặn giết Đại chiến tại ngay lập tức, liền tiến vào điên cuồng nhất trạng thái bên trong. Hồn năng 653536, 833368, 2452165. 412333. Chỉ là trong trước mắt, bạch tử nhạc trước mắt liền lué lên từng đạo hồn năng gia tăng chỉ số. Dạng này chỉ số tốc độ tăng, cực kỳ kinh người. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, bạch tử nhạc hồn năng số lượng liền tăng mạnh mấy trăm và nhiều. Nhưng hắn trong lòng, lại đột nhiên hiện ra một tiêu nặng nghề. Từng vị thần minh cảnh cường giả vẫn lạc, mặc kệ là ma tu vẫn là tiền pháp tu sĩ, có thể tu luyện tới thần minh cảnh cấp độ, đều là thiên tư không kém hạ người, càng cần hơn mấy trăm năm chịu khổ. kết quả lại tại giờ khắc này, hoàn toàn mà dừng. Đây chính là tiên pháp thế giới, vĩnh viễn không thể thiếu sát phạt. Cái gọi là đại đạo tranh phong, có thể chân chính đăng lâm đỉnh cao nhất, ngạo lâm thiên hạ, vạn năm trường tồn, lại có mấy cái. Liền xem như ta, không phải cũng đồng dạng chỉ ở tiên pháp thế giới bên trong giãy giụa cầu sinh, cầu một đường sinh cơ kia siêu thoát. Bạch Tử Nhạc Nguyên bản sinh ra trong nháy mắt mê mang, rất nhanh liền trở nên kiên định xuống tới, hai mắt bên trong càng là lóe lên một tia hở hững lanh khốc chi sắc. Cẩn thận, cái này ngũ sát diệt thế đại trận, sát khí ngút trời, đối người tâm trí ảnh hưởng cực lớn. Vương Duy chân nhắc nhở một câu, lập tức khẽ quát một tiếng, đi, đi vào. Minh Bạch. Bạch tử nhạc nghiêm nghị gật đầu, lập tức liền cùng Vương Duy chân cùng một chỗ, bước vào chân ma Tông Sơn môn bên trong. Mà tại Bạch tử nhạc bọn người vừa vặn bước vào đại trận nháy mắt. Hám địa phù. Tật. Liền nghe Linh cứu chân quân giống to một tiếng, trong tay một tờ Linh phù nháy mắt bán ra hung hang rơi vào đại địa phía trên. Ông, ông, ông. Hư không chấn động, đất nước trời sập. Toàn bộ đại địa đều gần như sốc lên, vô tận núi đá trần trụi, càng có một mảng lớn một mảng lớn mặt đất, đột nhiên sụp đổ xuống dưới, hiện lộ ra dưới nền đất, tưởng tòa chân phủ, kiến trúc. Càng có vô tận quỷ vật, sát khí trung thiên. A! Thanh hư tông bên trong, càng có vô số đẳng cấp thấp đệ tử, phát ra tiếng kêu thám thiết. Liên miên liên miên vẫn lạc. Hám địa phủ Chính là ngũ phẩm linh phụ, uy lực cứng hãn, có thể đem trọn tòa sơn mạch đều cho dung chuyển. Mặc dù đối với thực lực ở vào thần minh cảnh trở lên, thậm chí là khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ, uy hiếp lực không lớn, nhưng đối với luyện khí kỳ cấp độ ma tu, cũng tuyệt đối là một trận thai nạn. Đặc biệt là cái này chân ma sơn linh mạch, chính là giấu ở địa tầng chỗ sâu, là lấy chân ma tông chân chính sân cửa, đê dai đệ tử tu hành chỗ, kỳ thật vẫn luôn ở vào lòng đất hang bên trong. Lúc này địa địa phù phát động đại băng liệt Lập tức liền đã dẫn phát sụp đổ, không chỉ có vô số đê dai đệ tử tùy theo tàn tật vỡ lạc, càng làm được mười mấy nơi đại trận trận cơ vị trí, xuất hiện một tia chết đi, ảnh hưởng đến đại trận vận chuyển. chương 561, liên tiếp xuất thủ. Nhanh, phân tán trùng sát, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem đại trận trận cơ phá hủy. Lý Trấn Trân quân giống to, thân hình loay lên, nháy mắt vượt ngang 700 trượng, vây tay, lập tức liền có một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện, đột nhiên đánh xuống. Hoàng long Long Thiên địa nổ lên, tiêu tựa như thiên uy lôi đỉnh, hung hăng đánh vào một chỗ lầu các phía trên. Chỗ này lầu cắt, rõ ràng là chân ma tông 72 tòa trận cơ bên trong một tòa, không chỉ có bản thân có cỡ nhỏ trận pháp phòng hộ, lầu các nội bộ, càng có 3 vị thần mình cảnh ma tu, mang theo người hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, trên trăm vị luyện khí kỳ ma tu cùng nhau tòa trấn. Giờ khắc này, bọn hắn khí tức tương liên, đồng thời đem lực lượng ra chỉ, liều mạng muốn ngăn cản cái này tràn ngập lực lượng hủy diệt một kích. Và anh, Trận pháp phòng ngự chấp mắt liền bị xé nước, ngay sau đó lầu cắt bật nát, kinh khủng lôi điện chi lực dư thế không giảm, tùy ý tung hoành ở giữa, thành tốt đê dai ma tu lập tức hóa thành cho bụi. Còn tốt, ba vị thần minh cảnh tu sĩ mới vừa vẫn nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền có một đạo khác đồng dạng tráng kiện lôi điện chi lực hung hăng rơi đập mà xuống, đem bọn hắn toàn bộ hành thành cháy đen. Ngay sau đó là đạo thứ ba, thứ 4 đạo. Lý Trấn Trân quân nhìn cũng không nhìn, cấp tốc xông đến một cái khác phương hướng. mà tại hắn rời đi nháy mắt Kia lầu nhỏ bỗng nhiên nổ tung, trận cơ tùy theo liền bị phá hủy. Cùng lúc đó, cái khác từng cái kim đan cảnh cường giả, từng vị thần minh cảnh tu sĩ, căn bản không để ý tới xung quanh ma tu dây dưa, điên cuồng sông về các nơi, đối kia từng tòa trận cơ xuất thủ. Linh cứu Chân Quân một thanh cử kiếm triệu hoán mà ra, như thiên trảm, điên cuồng đệm xuống. Oanh long long. Một tòa trận cơ ngay tại trong chốc lát nổ nát. Thôi kiếm chân quân một thanh trường kiếm như ngân, linh xảo đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một cái thoáng liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xông vào một chỗ trận cơ chỗ. Trường kiếm nhanh chóng xé qua, từng vị ma tu căn bản không kịp phản ứng tới, liền đã bị hắn chém giết. Sau đó hắn chỉ tay một cái, trường kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Xuy suy suy, tiếp lấy bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo như lưu quang, trực tiếp đâm vào một tòa trận cơ phía trên. Đại thần thông, đại ngũ hành phá diệt thần kiếm. Bành! Trận cơ nháy mắt bật nát. Bất quá, cái này thời điểm, ma đạo tu sĩ bên trong cũng tương tự có trọn vẹn 5 vị kim đan cảnh ma quân xuất thủ, hoặc là cùng chấn nhạc chân quân bọn người đối đầu, hoặc là xông về kia một đám thần minh cảnh tu sĩ, kinh khủng công phạt thủ đoạn mới ra, cũng tương tự có một đám các phái tinh anh đệ tử vỡn lạc. Bạch tử nhạc theo Vương Duy chân bước vào trong đó, trong mắt nhìn thấy, chính là kịch liệt như thế giao chiến cảnh tượng. Đi, có ta ở đây không có bất luận cái gì công kích rơi vào người trên thân, người có thể yên tâm xuất thủ. Vương Duy chân truyền âm một câu Lập tức lôi kéo bạch tử nhạc sông về một chỗ trận cơ chỗ. Toà này trận cơ, chính là một cái tháp cao bộ dáng cái này tháp cao bản thân liền là một kiện thượng phẩm pháp bảo. Ba vị thần minh cảnh tu sĩ, hơn 50 vị khai khiếu cảnh tu sĩ cộng đồng chấn thủ, khí tức cùng toàn bộ tháp cao tương liên, trên đỉnh tháp, càng là bắn ra một vệ kim quang, công về phía phụ cận các tông tu sĩ. Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, chỉ tay một cái, lập tức liền có một đoàn lình quang sung ra, trước mắt rơi vào kia tháp cao phía trên thần thông Tiểu Cấm Linh Thuật. Xuy. Nhất thời, vừa vặn còn tản mát ra vô tận uy thế tháp cao liền toàn bộ tĩnh mịch xuống tới, không câu nệ thế là tháp cao bản thân, vẫn là trong tháp trấn thủ những cái kia tu sĩ, trên người linh quang đều dỗng nhiên tan dạ ra, những cái kia tu sĩ trên người rất nghiệm ba động, tức thì bị triệt để cấm phong xuống tới. "Hả? Đạo này thần thông, ngược lại là có chút cổ quái." Vương Duy chân trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. "Đạo này thần thông, mặc dù không có chút nào sức công phá, nhưng sinh ra tác dụng, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Đặc biệt là trải qua Bạch Tử Nhạc thi triển mà ra, kia tinh thuần vô cùng thần niệm tri lực, tăng thêm bản thân liền đạt đến viên mãn cấp độ thần thông cảnh giới, lập tức liền khiến cho một kích này hiệu quả càng rõ rệt. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thể nội phi kiếm thuận thế xung ra, diễn hóa cùng một chỗ phá văn pháp, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng chém vụn sung dưới. Oanh long long. Nếu như cái này tháp cao khôi phục, nương tựa theo pháp bảo bản thân linh quang, Tăng thêm mấy vị thần mình cảnh cấp độ, hơn 10 vị khai khiếu cảnh cấp độ ma tu lực lượng gia trì, ngược lại không phải là không có ngăn cản khả năng. Nhưng bây giờ Linh năng tĩnh mịch, từng vị ma tu lực lượng trong cơ thể đồng dạng ở vào cấm phong bên trong. Chỉ bằng cái này tháp cao bản thân có thể so với thượng phẩm pháp bảo chất liệu, lại làm sao có thể ngăn cản bạch tử nhạc Bắc Minh một kiếm. Cho dù hắn giờ khác này, bởi vì Vương Duy chân ở bên, vẹn vẹn đem một kích này đi lực, duy trì tại nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Nhưng khi Phi kiếm trạm tại tháp cao phía trên thời điểm, lại đồng dạng tùy tiện đem chém thành hai đoạn, đồng thời dư lực không giảm, hung hăng đánh vào dưới mặt đất, tòa nào trận cơ phía trên. Bành! Trận cơ nháy mắt liền bị xuyên thủng, lập tức đã mất đi tác dụng. Không hổ là Bắc Minh chân nhân, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Vương Duy chân tán thưởng một tiếng, trong lòng đồng dạng giật mình không nhỏ. Hắn vốn cho rằng Bạch Tử Nhạc thực lực mạnh, là mạnh tại kia nguyên từ đại thiết cắt phía trên, không nghĩ tới hắn cái khác thần thông chi thuật. Đồng dạng bất phạm. Chỉ bằng cái kia đạo nhưng cấm phong đối thủ thần thông, ngang nhau cảnh giới tu sĩ, ai đối mặt không đau đầu. Lại phối hợp hắn kia phi kiếm hành không, trời sinh vạn vật chỉ có một kiếm, một kiếm ra, có thể phá vạn pháp kiếm đạo thần thông, chí ít lấy vương duy chân hơn 2.000 năm lịch duyệt, thấy qua nghe qua, đều ít có có thể cùng địch nổi hạng người. Số ít mấy cái xuất thân siêu cấp tiên pháp thực lực kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng chắc hẳn Nhưng khi hắn nghĩ tới Bắc minh chân nhân còn có sở trưởng công phạt vô song, nghịch cảnh phạt tiên nguyên từ đại thiết cắt thời điểm, liền lại im lặng. Toàn bộ thương khung vực bên trong, có thể lấy thần minh cảnh cấp độ nghịch cảnh phạt tiên, lại có mấy cái. Theo hắn biết, chỉ ít liền gần trăm năm, không một người. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ, lấy bác minh chân nhân như thế thiên tư chiến lực, hắn chân chính xuất thân, nên bất phàm bực nào. Chẳng lẽ là cái nào đó siêu cấp thế lực bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, Bạch Tử Nhạc một kiếm chảm phá một tòa trận cơ, tâm thần lại hết sức bình tĩnh. Lấy hắn thủ đoạn, nếu không phải không muốn bộc lộ ra mình chân chính thực lực, căn bản dùng không lên hai đạo thần thông, liền có thể đem pha vỡ. Tốt, tiếp tục. Vương Duy Chân trong lòng cũng là chấn động, vội vàng mang theo Bạch Tử Nhạc lần nữa nhoáng một cái, lại là xông về tòa tiếp theo trận cơ chỗ. Về phần nguyên địa những cái kia còn không có vẫn lạc ma đạo tu sĩ, thời gian khẩn cấp tình huống dưới, nhưng lại không ai quan tâm. Tòa thứ 2 trận cơ chỗ chính là một cái đại điện. Đại điện bản thân ngược lại tính không lên cái gì pháp bảo, nhưng trận cơ bên trong lại còn có một tòa tứ phẩm đại trận thủ hộ, tăng thêm trọn vẹn 5 vị thần minh cảnh tu sĩ phối hợp. Bạch Tử Nhạc cũng là phí đi một chút tay chân, liên tiếp đánh ra tiểu cấm linh thuật, tịch diệt thần quang cùng một kiếm phá vạn pháp mới đem công phá, thuận thế đem tòa này trận cơ phá hủy. Bất quá, Bạch Tử Nhạc liên tiếp bài trừ 2 đại trận cơ thủ đoạn, rốt cục đưa tới một chút ma tu chú ý. Vừa đúng lúc này, Chọn vẹn 5 vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ ma tu cấp tốc vào tới. 5 vị ma tu, có cùng nguồn gốc, càng tu hành một môn khí tức chuyển đổi hợp luyện chi pháp, không chỉ có khí tức có thể được ra, 5 người cùng một chỗ tổ hợp thành chiến trận, chiến lực càng là có thể có được tiêu thăng. Mà lại, bọn hắn 5 người bởi vì đồng căn đồng nguyên, tu hành ma đạo thủ đoạn, lại suy nghĩ ra một môn ít có tổ hợp thần thông thần ma tại thế. Bằng vào môn này tổ hợp thần thông, bọn hắn tại toàn bộ chân ma tông bên trong, cũng là ít có cường giả càng la nhờ vào đó, có được có thể so với đỉnh tiêm chân truyền, cựu tinh thần mình cảnh cấp độ thực lực. Giết. 5 người đồng thời hét lớn một tiếng, quỷ dị hắc khí cấp tốc mãnh liệt, đem bọn hắn sở hữu người bà khỏa. Cơ hội nháy mắt, liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ lại với nhau. Cùng lúc đó, một đạo to lớn, tựa như thần ma bóng đen, tùy theo xung ra. Cái này thần ma, uy thế vô song, nhất cử nhất động đều rất giống ẩn chứa uy lực khủng bố. Lúc trước, bọn hắn chính là bằng vào cái này thần ma Sinh sinh đem 5 vị Đại Phật Tông Tu Sĩ cho hoanh sát. Đây chính là bọn hắn sáng lập ra tổ hợp thần thông, thần ma tại thế. Ừm. Môn này thần thông ý nghĩ, ngược lại là có chút tinh xảo. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt chính là hiện lên vẻ không cho là đúng. Cái này thần thông mặc dù tinh xảo, tổ hợp lên uy lực cũng xác thực cực mạnh. Nếu như đối mặt chính là phổ thông thần minh cảnh tu sĩ, cũng thực là vô cùng có ưu thế nhưng Bạch Tử Nhạc lại không phải phổ thông thần minh cảnh tu sĩ. Hắn cảnh giới cấp độ, thậm chí không thể so Kim Đan cảnh trung hậu kỳ yếu hơn bao nhiêu. Tự nhiên có thể tùy tiện xem thấu môn này thần thông điểm yếu, phát hiện trong đó chí ít năm nơi vận chuyển mất linh địa phương. Thế là, tâm hắn niệm khế động. Thể nội phi kiếm cấp tốc xông ra. Một kiếm này, hắn thậm chí không có ra chỉ thần thông một kiếm phá và pháp, chỉ là nương tựa theo Bắc Minh phi kiếm vậy bản thân cực phẩm pháp bảo ý thế, nương tựa theo bản thân hắn thần niệm chi lực thi triển. Một kiếm ra. Chỉ có một điểm. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào kia to lớn thần ma phía trên nơi cổ. Phúc. Kiếm mang phương thực Vênh một tiếng, toàn bộ thần ma, lập tức liền tựa như mây khói, đi tứ tán. Nhất thời, thư không chung liền hiển lộ ra 5 cái miệng phun máu tươi, sắc mặt vệ hoài, hoài, trong mắt còn hiện lên một kia khó có thể tin thần sắc ma tu. Một kiếm. Chỉ là một kiếm. Chỉ cần một kiếm. Bọn hắn từ đắc ý đầy, tự nhận tại thần minh cảnh cấp độ khó có địch thủ tổ hợp thần thông, liền bị công phá. Người này chẳng lẽ là kim đàn cảnh tu sĩ hay sao? Chết. Bạch Tử Nhạc hai mắt đạm mạc, lập tức khống chế phi kiếm nhất truyện, chuyển, chuyển qua một đạo huyền diệu vô cùng đường vòng cung. Phốc. Phốc. Phốc. Nháy mắt, 5 vị thực lực đã đạt đến thần minh kính hậu kỳ cấp độ tu sĩ, liền đã vẫn lạc. Sau đó Bạch Tử Nhạc thuận thế một chiêu, liền đem chiến lợi phẩm của bọn hắn thu hồi. Vốn cho rằng đã tận khả năng đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới vẫn là có chút đánh giá thấp. Môn này tổ hợp thần thông mặc dù hơi có tí vết, nhưng cũng là tinh diệu bất phàm, rõ ràng trải qua ma đạo kim đan cảnh cường giả chỉ điểm cùng cải tiến. Trong đó nhược điểm đã 10 phần không rõ hiện, chí ít thần minh đỉnh phong tu sĩ, căn bản không phát hiện được, mà lại coi như phát hiện, cũng khó có thể nắm chặt kia lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ, không nghĩ tới lại bị ngươi tùy tiện tìm tới, cũng sắp tới pha vỡ. Mắt thấy ở đây, Vương Duy chân trong miệng lập tức chuyển ra vẻ kinh nghi. Dù sao thực lực mạnh, nhưng cũng không đại biểu cảnh giới cao. Rất nhiều huyền liền diệu, không phải cảnh giới cao thâm đến trình độ nhất định. Đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đạt tới cái nào đó cấp độ, là căn bản phát giác không được. chương 562, Vương Duy chân chấn kinh. Cái này thần thông dù diệu, nhưng quá mức cầm kền, tự nhiên nhược điểm nhiều hơn. Chỉ cần tìm được nhược điểm, không phá nổi khó. Bạch tử nhạc Đạm Mạc nói một câu. Thân hình nhưng cũng tại trong chốc lát sông về kế tiếp trận cơ chỗ. Cái kia không biết ngươi phát hiện kia thần thông bên trên mấy cái nhược điểm. Vương Duy chân không khỏi truy vấn. Nam nơi. Bạch tử nhạc trong miệng nói, một đạo tịch diệt thần quang lần nữa đánh ra. Tràn ngập hủy diệt, sinh sát chi lực tịch diệt thần quang cấp tốc cắn quét, trực tiếp cuốn về phía một tòa lầu các chỗ. Xuy. Xuy. Xuy. Hư không ngưng lại, toàn bộ lầu các, lại tại trong chốc lát giống như đụng phải 5 tháng xâm nhập, phát hoàng, chờ tối Sau đó lập tức tán loạn, hóa thành cho bụi. Mà tại lầu các bên trong hơn 10 vị ma tu, nhưng cũng tại đồng thời, toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới, cấp tốc tán loạn hóa thành cho bụi, hoàn toàn không còn tồn tại. Cái này tịch diệt thần quang làm Bạch Tử Nhạc lúc đầu tông môn Triều Dương Đạo phái trấn phái thần thông, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là huy lực, đều 10 phần cường hãn, bây giờ lấy Bạch Tử Nhạc kia tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực thi triển, coi là thật tồi khô là hủ, huy lực vô tận. Cho dù hắn tận lực khắc chế, một kích này Đồng dạng so với bình thường nửa bước kim đang cảnh cường giả công kích, cao hơn nửa bậc. Ngay sau đó, bạch tử nhạc phi kiếm lại lần nữa lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa đem một chỗ trận cơ cho trực tiếp phá hủy. năm nơi. Mà đổi thành một bên, Vương Duy Trân nghe được bạch tử nhạc trả lời, trên mặt trì trệ, hắc hắc cười khan một tiếng, nói, cái kia còn không tệ. ân Không tệ. Thâm tư lại nói không ra phức tạp. Liền xem như hắn, vừa rồi cũng bất quá nhìn ra ba khu điểm yếu Kết quả Bắc Minh chân nhân nhưng nhìn ra năm nơi, há không cho thấy nhãn lực của mình cảnh giới so với hắn còn thấp. Chẳng lẽ nói láo? Hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, mắt thấy đối phương biểu lộ đạm mạc, một mặt nhẹ như mây gió, tâm tình lập tức càng thêm phiền muộn. 31, 32. Không tốt, thời gian không đủ. Lý Chấn Chân Quân tại đối trận cơ điên cuồng xuất thủ đồng thời, một mực lưu ý lấy tình huống xung quanh. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn phá vỡ trận cơ thời điểm còn 10 phần thuận lợi. Mượn nhờ tập kích ưu thế, liên tiếp phá hủy từng cái trận cơ. Nhưng là, theo ma tu phương diện kịp phản ứng, vô số thần minh cảnh trung hậu kỳ, kim đan cảnh cấp độ ma tu xuất thủ đối bọn hắn tiến hành dây dưa, phá hủy trận cơ tốc độ liền lập tức biến trưởng. Bây giờ trọn vẹn 90 hơi thở thời gian trôi qua, lại chỉ phá hủy 28 cái, khoảng cách mục tiêu dự định 36 cái, còn kém 4 cái. 4 cái mặc dù không nhiều, nhưng ở lúc này, lại có vẻ càng gian nan. Càng quan trọng hơn là, thời gian không nhiều lắm Hư không bên trong, đại trận bốc lên, không ngừng bắt đầu khép kín, bọn hắn trước đó để mà phá vỡ đại trận đủ loại trọng bảo, đã liên tiếp đã mất đi tác dụng. Nhiều lắm là còn có thể kiên trì 10 hơi. Lý Chấn Chân quân trong lòng lo lắng. Lại có 10 hơi thời gian, toàn bộ đại trận liền đem một lần nữa khép kín, phát huy ra tác dụng. Đến thời điểm có đại trận chi lực bảo vệ, bọn hắn liền càng khó có thể hơn phá hủy trận cơ, chiết để phá vỡ Chân Ma Tông Hộ Tông đại trận. Mà lại một khi không thể tại đại trận khép kín trước đó giúp đi, Bọn hắn tự thân đều muốn tao ngộ đại trận áp chế cùng nhằm vào, từ đó thân hãm luân độn. Đáng chết. Lý Chấn Chân Quân gầm thét, lại căn bản trốn không thoát trước mắt Kỳ Ma Ma Quân dây dưa. Cái này Kỳ Ma Ma Quân, chỉ là Kim Đan cảnh sơ dai thực lực, xa không bằng hắn, nhưng tốc độ cực nhanh, hắn nếu là đối hắn xuất thủ, đối phương lập tức chạy trốn, nếu là hắn dự định phá hư trận cơ, đối phương nhưng dù sao có thủ đoạn đối với hắn tiến hành quay nhiều, để hắn mười phần khó chịu. Mấy vị khác Kim Đan cảnh chân quân Trong lòng cũng đều mười phần lo lắng. Bọn hắn đều rõ ràng mục tiêu của chuyến này. 36 tòa trận cơ, bây giờ chỉ phá hủy 32 tòa. Không còn kịp rồi, mặc kệ như thế nào, lần này nhất định muốn thành công, không phải lần sau không còn có cơ hội như vậy. Khô tính chân quân sắc mặt, vô cùng nghiêm trọng. Ở đây bên trong, muốn nói cấp thiết nhất muốn công phá chân ma tông sân môn, không ai qua được bọn hắn đại phật tông. Trước đó tứ đại ma quân tứ ngược, bọn hắn đại phật tông phụ trách ngăn cản khô vinh chân ma. Có thể nói là tổn thất nặng nghề, không chỉ có vô số tinh anh đệ tử hao tổn, tự liền kim Đan cảnh sơ kỳ hành không Phật quân đều không thể may mắn thoát khỏi. Là lấy, hắn lần này mang theo giận mà đến, là muốn vì sư đệ của mình cùng tông môn đệ tử báo thủ. Mắt thấy đại trận sắp khép kín, hắn trên mặt lắc một cái, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố kiên quyết, trên thân kim quang lóe lên, thi triển ra Phật nộ kim cương đại thần thông, lại đối cứng lấy bạch cốt ma quân một kích, sau đó hung hăng đem mình kim bắt ném Một thanh chấn vang, một ngọn núi lớn băng liệt, cự sơn bên trong, một tòa trường cao 3 trượng trận cơ, tại bị kim bát va chạm ngáy mắt, ẩm vang vỡ nát. Bất quá, Khô Tinh Chân Quân lần này cũng tuyệt không dễ chịu, coi như Phật Nộ Kim Cương Đại Thần Thông sức phòng ngự không yếu, nhưng cũng khó mà tiếp nhận Bạch Cốt Chân Quân một kích toàn lực. Hắn lập tức liền bị trọng thương. Cùng lúc đó, Thái Nhất Kiếm Tông Cố bằng chân quân cắn răng một cái, trực tiếp đem Liền Đem Phá Diệt Thần Tiễn bắn ra. Phá Diệt Thần Tiễn lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Đem ngăn tại trước mặt mình kim đan cảnh ma tu bức lui đồng thời, hung hăng đánh vào một tòa trận cơ phía trên đem phá hủy. Thôi kiếm chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bột phát. hắn dù sao cũng là xuyên vân dây núi bên trong, một cái duy nhất ngừng kết thượng tam phẩm kim đan kim đan cảnh tu sĩ, thực lực nội tình đều hơn xa tại cùng cảnh giới kim đan cảnh tu sĩ. Lúc này đột nhiên bột phát, kim đan bên trong lực lượng kịch liệt dâng trào phía dưới, khí thế như hồng, quả thực hung mạnh rối tinh rối mù. Chỉ là một kiếm. Liên đem ngăn tại trước người mình một vị kim đan cảnh sơ kỳ ma tu bắn bay, sau đó thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở một tòa trận cơ trước mặt, một trường đóng ra. Gia Thiên Bích Vân, nháy mắt liền đem mấy vị thần minh cảnh ma tu, hơn 10 vị khai khiếu cảnh ma tu cùng nhau nghiền thành bọt thịt, đồng thời dư lực không giảm, rơi vào trận cơ phía trên, đồng dạng đem tòa nào trận cơ sụp đổ. Liên tiếp 3 tòa trận cơ sụp ra, lập tức liền làm cho sở hữu người mừng rỡ. Cái khác tu sĩ cũng là liên tiếp liều mạng phát muốn thuận thế đem cuối cùng một tòa trận cơ phá hủy. Chỉ là cái này thời điểm, ma tu cũng liều mạng. Đem so sánh các tông tu sĩ, ma tu phương diện càng thêm điên cuồng. Từng cái ma tu đồng thời thi triển ra đốt huyết bí thuật, thực lực đông nhiên tăng phúc một nửa trở lên. Tăng thêm cái này thời điểm, một chút sớm đã bị uy bức lợi dụng sối dụng, sau đó tiềm phục tại các tông cao dai tu sĩ tại thời khắc này cũng đồng thời phản loạn, đối trung quanh chiến hưu xuất thủ. Lập tức liền khiến cho các tông tu sĩ tổn thất nặng th Thế công cũng theo đó đại giảm. Rút lui. Lý chấn chân quân nhìn qua hư không trung sắp khép kín đại trận, biết chuyện không thể làm, bất đắc dĩ gầm thét một tiếng, lập tức quay người hướng về đại trận bên ngoài phòng đi. Kỳ ma ma quân thấy hình dáng cũng ám bung lòng một hơi, không có xuất thủ ngăn cản. Linh cứu chân quân, khô tĩnh chân quân. Cố bằng chân quân, thôi kiếm chân quân, không dễ chân quân bọn người cái này thời điểm cũng vô lực tiếp tục xuất thủ, đành phải từ bỏ, tất cả đều hướng về đại trận bên ngoài phòng đi Các tông tu sĩ si khí thế đại giảm, coi như lại có không cam lòng, cũng đành phải theo những người khác cùng nhau thối lui. Ha ha, xem ra lão gia hỏa kia thật không đến, đã như vậy, như vậy các người hôm nay ai cũng đi không được. Vừa đúng lúc này, một tiếng tùy ý tiếng cười to chuyển ra. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một vị một thân hắc bào, khí thế rộng lớn như vực sâu, chỉ là đứng tại nơi đó, lại tựa như toàn bộ thiên địa đều trở nên u ám thân ảnh đột nhiên sung ra. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung lên, thiên địa đều dống nhiên ẩm đạm xuống tới. Hư không bên trong, càng là đột nhiên hiện ra một cái to lớn, toàn thân ánh sáng đen kịp màn. Màn ánh sáng màu đen lẻ lên ở giữa, đúng là ngăn tại trước mặt mọi người. Không tốt, là Hác Minh Ma Quân. Đây là chân ma động thiên. Lý chấn chân quân bọn người kinh hãi, những người khác trên mặt cũng đều hiện ra một kia kinh hoàng Nếu là vừa mới bắt đầu, coi như Hắc Minh Ma Quân coi là thật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không thái quá để ý, bởi vì sớm tại trước đó, bọn hắn liền có tao ngộ tâm lý đối phương chuẩn bị cũng vì này làm ra một phen chu đáo ứng đối kế hoạch. Mà cái này màn ánh sáng màu đen tuy mạnh, bọn hắn cũng có lòng tin tại một hai hơi thời điểm, liền đem chi công phá. Nhưng là, lúc này đại trận khôi phục sắp đến, một hai hơi thời gian, liền lộ ra càng quý giá. Một khi đại trận một lần nữa khôi phục, coi như bây giờ 35 trận cơ bị phá hủy, khiến cho đại trận uy lực giảm nhiều, nhưng cũng có thể đối bọn hắn sở hữu người sinh ra áp chế, đối ma tu một phương tiến hành tăng phúc, cứ kéo dài tình huống như thế tình cảnh của bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Mà thôi, xem ra vẫn là phải ta bộ xương giả này xuất thủ. Hả? Đây là... Mắt thấy hắc minh ma quân đột nhiên hiện thân, vương duy chân thở dài một tiếng, đang muốn xuất thủ, đột nhiên phát giác được bên cạnh hắn bạch tử nhạc, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay sau đó, hắn liền gặp được một đạo to lớn, lại nhỏ bé vô cùng màu đen sợi tơ, đột nhiên từ hắn trong tay tung ra, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cấp tốc sông về nơi xa đại thần thông Nguyên tử đại thiết cát, vương duy chân trứng mắt, trong lòng chân kinh. Một kích này khí thế, không chút nào hiển, giống như là vô thanh vô tức. Nhưng hắn làm thanh hư tông thái thượng trưởng lão, tự nhiên đã sớm rõ ràng nguyên tử đại thiết cát phương pháp tu hành, biết môn này đại thần thông đặc tính. Đương nhiên rõ ràng, tiên pháp tu sĩ, chỉ có tại đem môn này đại thần thông tu luyện đến cực hạn viên mãn thời điểm, mới có thể đem kia nhiều loạn lực lượng nguyên tử hoàn toàn thu liễm, áp súc thành tựa như một cây dây nhỏ từ đó có thể buộc phát ra cực hạn mạnh mẽ uy lực. Hắn lúc đầu coi là Bắc minh chân nhân chỉ là đem môn này đại thần thông tu luyện đến đại thành chi cảnh, không nghĩ tới đối phương lại đạt đến viên mãn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, rất nhiều tu sĩ, coi như đem môn này đại thần thông tu luyện tới viên mãn, cũng căn bản làm không được như hắn như vậy, vô thanh vô tước, như thế nội luyện trình độ. Nếu không phải ta ngay tại bên cạnh hắn, chơ mắt nhìn, căn bản không phát hiện được hắn đánh ra một cách này. Đây là chỉ có đem nguyên từ đại thiết cắt tất cả linh năng vận chuyển, toàn bộ đạt đến cực hạn trình độ, mới có thể làm được. Ta nhớ được nguyên từ đại thiết cắt đại thần thông tại lúc tu luyện, cần vận dụng đến 1,107 cái huyệt khiếu chi lực. Nói cách khác, muốn đem môn này đại thần thông uy lực trình độ lớn nhất phát huy ra, thể nội trí ít cũng phải có 1,107 cái huyệt khiếu là ở vào thông suốt trạng thái bên trong. Nói như vậy, Vương Duy chân trong lòng coi là thật khiếp sợ không thôi. Liền xem như bọn hắn thanh hư tông tuyệt thế thiên tài vương tôi kiếm, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng cũng bất quá 1,110 mấy cái. Mà vị này Bắc minh chân nhân, hiển nhiên càng nhiều. chương 563, hồn năng quá trăm triệu. Bởi vì Bắc minh chân nhân thể nội nhóm lửa huyệt khiếu số lượng cùng vị trí, không có khả năng vừa lúc liền cùng nguyên tử đại thần thông phù hợp. Nói cách khác, bạch tử nhạc công pháp cấp độ, tất nhiên là cao hơn nguyên tử vương, nguyên tử chân quân. Mà có dạng này điểm xuất phát. Bạch tử nhạc một khi trở thành kim đan cảnh tu sĩ, không nói tất nhiên có thể cùng nguyên tử chân quân thành vì phong vương cứng, giả, nhưng chỉ ít tại tỷ lệ bên trên, muốn vượt xa tại bình thường kim đan cảnh tu sĩ. Nguyên tử đại thiết cắt mới ra, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến cực hạn chỉ là một cái thoáng, liền xông đến một tòa trận cơ trước mặt. Tòa nào trận cơ vừa vặn ở vào một tòa to lớn thần ma kim tượng phía trên, kia thần ma kim tượng bản thân chất liệu chính là duyên kim thạch, không chỉ có chân quý vô cùng, trọng yếu nhất chính là độ cứng kinh người có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Như thế to lớn một khối, coi như kim đan cảnh cường giả cũng phải phí một phen khí lực mới có thể phá vỡ. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc Nguyên tử đại thiết cắt phía dưới, suy một tiếng, lập tức liền bị cắt thành hai nửa, tựa như không tốn sức chút nào, thuận thế liền đem kia thần ma kim tượng phía dưới trận cơ cho chặt đứt. Đến lúc này, Nguyên tử đại thiết cắt lực lượng vẫn là không có tiêu giảm, dư lực không giảm, vạch kéo mà qua, thế như trẻ che, vọt thẳng đến mặt khác một tòa trận cơ phía trên. Đồng dạng chính là hết thảy tòa thứ hai trận cơ tùy theo bị chặt đứt. Như thế, một kích này dư lực, mới đụng đầu vào kia phía sau cự sơn phía trên, thật sâu chui vào trong đó. Mà tại bạch tử nhạc trước đây sau đem hai tòa trận cơ phá hủy nháy mắt, vừa vặn bay lên, sắp khép kín đại trận, liền tùy theo đống nhiên hỏng mất ra. Kêu bao phủ vô biên hư không âm khí, sắc khí, quỷ khí, huế khí. Cũng theo đại trận đột nhiên phá vỡ, tại trong chốc lát tán loạn ra, trên không trùng. Càng có mặt trời rực rỡ chi quang hóa thành từng sợi tơ vàng, tùy theo rủ xuống xuống tới. Lóa mắt mà ấm áp, thổi tan một mảnh vẻ lo lắng. Thừa dịp hiện tại, đi. Vương Duy chân mắt thấy ở đây, vội vàng khẽ quát một tiếng nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu một cái, rõ ràng bây giờ đại trận phá vỡ, các đại tiên tông cùng Chân Ma tông đại chiến muốn chính thức bắt đầu, tự nhiên không nguyện ý thăm dự, là lấy tùy ý Vương Duy chân năm kéo, cấp tốc hướng về Chân Ma tông chỗ sâu phóng đi. Trận pháp phá. Chân Ma tông hộ sơn đại trận phá phá. Quả nhiên phá. Ha ha ha, quá tốt rồi. Quả nhiên trời phù hộ ta tiên tông. Lần này, chân ma tông nhất định tất vong. Từng tiếng kinh hỉ, âm thanh kích động nháy mắt như tới. Vừa vặn lâm vào kinh hoàng tuyệt vọng các đại tiên tông đệ tử, thậm chí tiểu liền kim đàn cảnh cường giả, trên mặt đều lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại tiếu dung. Ngay sau đó, bọn hắn trên mặt, liền đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần này xuất thủ người, là ai? Nguyên tử đại thiết cá Đây là nguyên từ đại thiết cắt xẹt qua vết tích, uy lực trí ít tương đương với Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cái này nguyên từ đại thiết cát chính là Thanh hư tông truyền thừa đại thần thông một trong, chẳng lẽ là Thanh hư tông vị tiền bối nào xuất thủ? Sẽ là Vương Duy chân tiền bối sao? Không nhất định, sư thúc mặc dù tu luyện qua nguyên từ đại thiết cát, nhưng đối với môn này đại thần thông cũng không am hiểu, trăm năm trước mới bất quá đem môn này đại thần thông tiểu thành. Bây giờ coi như đạt đến đại thành thậm chí là viên mãn chi cảnh cũng căn bản không có khả năng tại lúc thi triển, không có chút nào động tính. Bởi vì cái này nhất định phải là người mà thi triển thể nội huyệt khiếu nhóm lửa số lượng đạt tới cùng thần thông xứng đôi trình độ mới được. Sư thúc nhóm lửa huyệt khiếu số lượng mới bất quá hơn 1.000 điểm, nhưng so sánh không lên môn này nguyên từ đại thiết cắt hơn 1.100 điểm trình độ. Linh cứu chân quân nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói. Ta ngược lại là nhớ tới một người. Ai? Bác Minh chân nhân, nghe nói là một cái tại thần minh cảnh trung hậu kỳ liền có thể nghịch cảnh phạt tiên siêu cấp tồn tại, là hắn. Ngược lại thật sự là có khả năng. Trước đó ta tại Lãng Đãng Sơn cùng hắn cùng nhau xuất thủ, đối phương ngay tại trước mắt ta, nương tựa theo môn này nguyên từ đại thiết cát, sinh sinh đem kim đan cảnh cấp độ âm ảnh ma quân chém giết. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại sau đó Cửu Tinh Đạo cung Càn Nguyên Chân quân đột nhiên ra tay với hắn. Ta bởi vì đang cùng ma tu giao chiến, không có tham dự. Sau đó đuổi tới chiến trường quan sát, kia nguyên từ đại thiết cát vết tích Đúng là như thế lúc Khắc Sâu mà khủng bố. Bây giờ Càn Nguyên Chân Quân không gặp tung tích, mà lúc này nơi này lại lộ ra nguyên tử đại thiết cắt vết tích. Nghi đến trận chiến kia, còn là hắn thắng hay sao? Vừa đúng lúc này, chấn Nhạc Chân Quân cũng không khỏi kinh nghi mở miệng, trong lòng sinh ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hiện trường không có để lại Càn Nguyên Chân Quân thi thể, là lấy hắn cũng không biết, Càn Nguyên Chân Quân đã vẫn lạc tin tức. Nhưng lúc này trong lòng cũng chưa từng chưa từng có suy đoán như vậy. Mạnh như vậy, Càn Nguyên Chân Quân nhưng cũng có lấy không kém gì kim đan cảnh trung kỳ chiến lực. Bất quá nhìn một kích kia vết tích, ngược lại thật sự là có khả năng. Sở Hữu người không khỏi kinh nghi, suy nghĩ chớp động lên, điên cuồng chuyên âm. Tiên pháp tu sĩ, suy nghĩ chuyển động nhanh bừng nào. Là Lấy chớ nhìn bọn họ giao lưu rất nhiều, nhưng trôi qua thời gian lại là rất ngắn. Ma đổi thành một bên, Chân Ma Tông các đại ma tu, tại thời khắc này, trong lòng đều là máy động, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngũ sát diệt thế đại trận, phá Bị đánh vỡ? Là ai? Tiểu liền chân minh ma quân sắc mặt, giờ khác này đều là vô cùng khó coi, căn bản không nghĩ tới, lúc đầu tình thế bắt buộc, muốn đem các đại tiền tông cao dài tu sĩ một lưới bắt hết thời điểm, mình phương này đại trợ, lại phá. Kế hoạch của hắn cũng theo đó thành không. Giết, giết bọn hắn. Chỉ là mắt sáng lên, hắn liền nhìn đến nơi xa cực tốc chạy trốn hai thân ảnh. kia hai người trên thân hiện lộ ra, đều là thần minh cảnh cấp độ, trong đó một cái chính là thần minh cảnh đỉnh phong mà đổi thành một cái, càng là chỉ có thần minh cảnh trung kỳ. Yếu liên tốc độ, cũng duy trì tại thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Hiển nhiên, lúc này Vương Duy Trần còn tại ẩn tàng, có thể nói đem điệu thấp làm đến cực hạn. Muốn đi, trước muốn hỏi qua chúng ta. Giờ khắc này, Lý Chấn Chân Quân cũng là hăng hái, hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ. Cùng lúc đó, Linh Cứu Chân Quân, Bất Dịch Chân Quân, Trấn Nhạc Chân Quân, Thôi Kiếm Chân Quân chờ một chút cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Nhao nhao đối rất nhiều tu sĩ ngăn trở ra. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Thiên địa kinh hãi, hư không chấn minh, uy thế kinh khủng phía dưới, âm thanh chuyển trăm dặm. Mấy chục dặm có hơn, đã sớm chuẩn bị các tông đệ tử, đã sớm kiên nhận chờ đợi tình huống bên này, lúc này mắt thấy đại trận phá vỡ, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lận vui mừng. Phá, chân ma tông đại trận phá. Sở hữu người, đều theo ta giết. Một tiếng bén nhọn mà thanh âm hùng h Ngay sau đó cũng chỉ thấy từng vị các tông tu sĩ, tựa như liên quang, cấp tốc hướng về chân ma tông bay thẳng mà tới. Bắt đầu quyết chiến. Chúng ta sông. Các tông đệ tử, tán tu, thậm chí là rất nhiều trong lòng đánh lấy tiểu tâm tư, tính toán nhỏ nhặt người, tại thời khắc này, đều nhao nhao xuất động, vội sông mà ra. Đại chiến chính thức bắt đầu. Chân ma tông linh mạch linh mạch hải tâm, tất nhiên là thuộc về toàn bộ chân ma sơn khu vực, linh khí nhất là dư giả địa phương. Cho dù nơi đây trải qua chân ma tông cải tạo, Mượn nhờ trận pháp chi lực, linh lực hóa thành ma lực, nhưng tương tự có thể từ linh khí hiện lên khí tức bên trong, đạt được suy đoán. Một bên bay thật nhanh, Vương Duy Chân một bên thật nhanh mở miệng giải thích. Minh Bạch. Bạch Tử nhạc lên tiếng, tự nhiên rõ ràng, linh mạch chỗ có lỗi, tất nhiên là thuộc về thiên địa linh khí nhất là dư thừa địa phương. Cũng tỷ như Thanh hư tông Thanh hư sơn linh mạch, linh mạch hoạch tâm đồng dạng chính là trọng địa, từ trước đến nay đều có cường giả trấn thủ. Cho nên bọn hắn chuyến này, tất nhiên còn có chiến đấu. Hồn năng số lượng đạt đến 97 triệu rồi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại thật nhanh rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên, lập tức lóe lên một tia tinh mang. 97 triệu số lượng, khoảng cách 100 triệu, coi như chỉ còn lại có 300 vạn. Cái này tăng phúc tốc độ, để hắn đều có chút chấn kinh. Tương đương với vừa rồi ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, hắn hồn năng liền tăng lên 67000 vạn, không thể bảo là không nhiều lắm. Bất quá ngẫm lại trước đó, bọn hắn mặc dù chủ yếu lấy bài trừ trận cơ làm chủ, Nhưng Song phương tử thương nhưng cũng đồng dạng mười phần thảm liệt, ngược lại lại cảm thấy bình thường. Bất quá, ta bây giờ bản thân tiên pháp cảnh giới đã đạt đến thần minh cảnh định phong, từng cái đại thần thông cũng đều sớm đã tăng lên đến viên mãn chi cảnh, âm ảnh lĩnh vực mặc dù không đến viên mãn, lại còn không có nhập môn. Đều không thể mượn nhờ hồn năng tiến hành tăng lên. Xem ra, hồn năng số lượng đột phá 100 triệu, đã thành tất nhiên. Cũng tốt, bây giờ ta đã đủ để tự vệ, giao diện thuộc tính thăng cấp, với ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bạch tử nhạc suy nghĩ chuyển động, nhưng vẫn là lại tiêu hao 200 vạn hồn năng, đem mình vừa rồi liên tiếp thi triển đại thần thông tiêu hao, hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong. Sau đó, hắn chơ mắt nhìn hồn năng, phi tốc gia tăng. 95 triệu, 96 triệu, 97 triệu. Trực chỉ đạt tới 100 triệu. Số liệu ưu hóa bên trong. Xin sau. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, bạch tử nhạc trên mặt lập tức lẽ lên một kia quả nhiên chi xác Hồn năng số lượng đạt tới 100 triệu, giao diện thuộc tính quả nhiên lần nữa thăng cấp. Cũng không biết lần này sinh cơ, lại sẽ cho ta ra tăng cái gì công năng đâu. Bạch tử nhạc mừng rỡ sau khi, không khỏi mang theo một tia thấp phỏng cùng chờ mong. Hắn biết, giao diện thuộc tính mỗi một lần thăng cấp, công năng cùng vận dụng đều sẽ đạt được một lần thuê biến. Như trước đó ngộ đạo thời gian, đối với hắn trợ giúp liền cực lớn, nếu không phải dựa vào ngộ đạo thời gian, hắn sáng chế công pháp thời gian, tuyệt đối sẽ thật to trì hoãn. lần này Hắn coi là thật 10 phần chờ mong, giao diện thuộc tính thăng cấp về sau sẽ sinh ra biến hóa. Một tháng sau liền sẽ có kết quả. Không đổi. Ta kiên nhẫn chờ đợi chính là. Bạch tử nhạc trấn an, tâm tình rất nhanh trở nên bình tĩnh xuống tới. Phía sau có người đổi tới. Vừa đúng lúc này, Vương Duy chân đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhắc nhở. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, vội vàng chuyển qua đầu, rất nhanh nhận ra thân phận của người đến. Kim đan cảnh sơ kỳ ma tu, kỳ ma ma quân. Trong lòng lập tức buông lòng Chỉ cần không phải chân minh ma quân đội theo, hắn liền sẽ không có chút lưu ý. Chân minh ma quân dù sao chính là chân ma tông tông chủ, ma đạo tu vì sớm đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, còn có không gian pháp bảo chân ma động thiên bản thân, tăng thêm chân ma tông rất nhiều nội tình, toàn lực bộc phát, thực lực mạnh, đoán chừng đều không kém gì kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn tự nhiên không muốn cùng chi đối đầu. Nhưng là, chương 564, nói ra các người khả năng không tin.